Người tốt lớn mật. Rốt cục, kinh bình nhịn không được hét lớn một tiếng, lúc này hắn cũng không biết mình tại sao phải như vậy phẫn nộ, nhưng là, loại này phẫn nộ giống như là bản năng bình thường bột phát ra đến. Quỳnh lăng. Giang giác. Vô số không gian bắt đầu chấn động, sau đó vỡ vụn, trôn vùi, vô số đầu thật dài vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, khổng lồ không gian loạn lưu vậy mà biến thành nước lũ. Bắt đầu bốn phía đi loạn, phát ra từng đợt nổ mạnh. gầm lên giận dữ, vậy mà có thể tạo thành như thế uy thế. Đổi thanh bất luận cái gì một vị Nguyên Anh tu sĩ, nếu như nhìn thấy cái này bức chẳng diện, lập tức hội, sẽ, kinh hai trọng mắt đều đến rơi xuống, một cái trúc cơ đỉnh phong gào thét thậm chí có uy thế như thế. Cho dù Nguyên Anh cao thủ cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Điều này cần nhiều hùng hồn lực lượng. Theo tiếng giống giận dữ rơi xuống đất, theo sát lấy kinh bình trên người tiểu tản mát ra một cỗ hốn độn chi khí, vạn vật văn pháp, cổ xưa, tôn quý, không thể cân nhắc, không thể diễn tả khí thế lập tức xuất hiện. Ta vi hôn đột, vạn vật chi lúc đầu, đại đạo chi hóa thân. Ngươi là ai, cũng dám khinh nhần của ta huy nghiêm. Kinh Bình lần nữa phẫn nộ quát, gầm lên đồng thời khí thế trên người đột nhiên bành trướng, mắt thường có thể thấy được, một cố khí sóng dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tắn đi. Cái gì gọi là vĩ đại? Lúc này Kinh Bình mới gọi vĩ đại, hắn tóc dài tản ra, không gió mà bay, toàn thân làn ra tản mát ra một cỗ đại địa y hệt màu vàng, phẳng phất thai nghén vẩn vẩn Hùng vĩ tinh không đổ đột nhiên triển khai, một vài bức tinh thần tiêu tan, vạn vật luân hồi hình ảnh bắt đầu xuất hiện, hắn lúc này, tự là duy nhất chúa tể, duy nhất khống chế. Thần thánh, nhân ái, vĩ đại, hết thể tập hợp tại trên người của hắn, một cố làm cho thời gian đều dừng lại, không gian đều run rảy uy nghiêm hiện hiện ra. Không sai so sánh với, hỏa thần nhất tộc trang nghiêm túc mục tựa như một cái đáng thương con sâu nhỏ, tại kinh bình uy nghiêm phía dưới không ngừng run rảy run. Nói thực ra hiện tại kinh Bình Trong nội tâm rất là kinh ngạc, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ như thế phẫn nộ, hơn nữa hắn càng không có nghĩ tới, bởi vì phẫn nộ phát tán ra huy nghiêm là cao quý như vậy. Cao quý nhân từ hỗn độn chi chủ, xin tha thứ hỏa thần nhất tộc ngu muội mạo phạm. Cái kia hùng vĩ thanh em lần nữa vang lên, chỉ có điều trong lời nói lại thấu để lộ ra một cỗ thật sâu khiêm tốn, hơn nữa lời nói chỉ nói một nửa, liền thời gian dần trôi qua tán đi, biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức, lơ lửng trên không trung cuồng hỏa bắt đầu hạ xuống tới vì một gối xuống tại Kinh Bình trước mặt. Đa Tạ hội trưởng giúp ta đột phá Kim Đan." Cung kính thanh âm lập tức vang lên. "Ngươi có không có nghe được thanh âm gì?" Kinh Bình toàn thân cao quý khí tức lúc này cũng đột nhiên biến mất, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hư ảo. "Thanh âm gì?" Cung Hỏa ngẩn đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, giống như thật sự cái gì cũng không biết. "Hội trưởng, ngươi đang nói gì đấy?" Lúc này Đan Thanh cũng bắt đầu tới, đã nghe được Kinh Bình câu hỏi cũng đi theo nói ra. Các ngươi thật sự không có nghe được cái gì. Kinh Bình lần nữa hỏi một câu, thế nhưng mà hai người đều đều thần sắc mở mịt trong đó đan thanh thần sắc ngưng tụ, hẳn là có người đang âm thầm quan sát chúng ta. Không phải, có thể là ta lầm đi à nha. Kinh Bình nhìn xem hai người thần sắc không giống giả bộ, lập tức khoát khoát tay, vòng vò một cái chủ đề nói ra, tốt rồi, lúc này đây. Ngay tại hắn mà nói vừa nói ra một nửa thời điểm, trong không gian đột nhiên thoáng hiện một đạo Quang mang, lập tức nổ tung, tạo thành một cái sâu sắc nói. Chữ. Cái này vâng, trưởng môn tại truyền triệu ta cùng hỏa nhi. Đan Thanh không kịp ngâm nghĩ nữa Kinh Bình lời nói, liền phát hiện cái này sâu sắc đạo chữ. Cái gì, trưởng môn? Kinh Bình lập tức xứng sở, bất quá lập tức hắn tự hiểu rõ ra, cùng hỏa bây giờ là hỏa thần nhất tộc hậu duệ, vừa rồi tấn chức lớn như vậy thanh thế, như thế nào hội, sẽ, làm cho không người nào có thể phát giác. Lúc này đây chi truyền triệu thầy cho chúng ta hai người, cũng không có truyền triệu hội trưởng. Xem ra hỏa nhi thể chất đã bị trưởng môn đoán nặng không? Đan thanh vội vàng nói, hắn ngữ nhanh chóng cực nhanh, tựa hồ không dám chậm chế một lát công phu. Ta cái này liền mang theo hỏa nhi gặp mặt trưởng môn. Hội trưởng ngươi trợ giúp hỏa nhi tân chức cảnh giới chắc hẳn đã rất mệt ta rồi. Hiện ở chỗ này ngồi xếp bằng nghỉ ngơi cũng tốt, chúng ta có lẽ rất nhanh sẽ trở về. Đi thôi, ta nghỉ ngơi một lát sẽ trở về. Kinh Bình gật gật đầu nói ra, về phần sự tình vừa rồi, muốn giữ bí mật. ta hiểu rồi Lời nói rất xa chuyển đến, lúc này đan thanh đã mang theo cuồng hỏa biến mất ngay tại chỗ. Đợi cái này sau khi hai người đi, kinh bình nhăn lại chính mình lông mày. Vừa mới cái kia một cỗ thanh em là cái gì? Vì cái gì hai người không có nghe thấy? Cái gì là hôn độn chi chủ? Ta như thế nào lại đột nhiên phẫn nộ? Liên tiếp nghi vẫn không ngừng trong đầu xuất hiện, hắn phi thường không thích loại này không thể khống chế cảm giác của mình. Hắn là dũng cảm tiến tới, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có đầu góc. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, cho nên hắn cũng tiểu không nhớ tới. Đại thiên quyết, đây rốt cuộc là một bộ cái dạng gì công pháp đâu này. Được rồi, bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm, chỉ có chờ ngày sau tu vị cao siêu, mới có thể từng cái tiến hành giải khai. Kinh bình ánh mắt lóe lên, lập tức hắn tiểu ra cái này một chỗ không gian, hướng về ngô trọng mấy người chỗ chậm rãi bay đi. Hắn còn có muốn vi ngô trọng mấy người tăng cường thực lực, bây giờ cách tiên ma thi đấu. Chỉ có không đến chính là 3 ngày thời gian, nhất định phải mau chóng tiến hành cường hóa. Đột nhiên, ngay tại hắn phi hành thuật lúc, một cỗ không gian lập tức bao phủ hắn. ân Đây là không gian lệnh vị trí. Kinh bình lập tức cả kinh, loại chiêu thức này, không đến trong nguyên anh cảnh căn bản không cách nào thi triển đi ra, là ai cũng dám tại đạo huyền môn trong đối với chính mình ra tay. Bao phủ không gian chỉ, cái, duy trì một cái chấp mắt, sau đó bắt đầu vỡ tan, chỉ là cái này một cái chớp mắt công phu. Kinh Bình liền đi tới một chỗ ngọn núi rầm rạp, rừng cây không ngớt địa phương. Kinh Bình Linh giác biết rõ, hắn cũng không có thoát ly đạo huyền môn, cũng không là vì pháp lực của đối phương không đủ, mà là vì đạo huyền môn bên trong có không gian trận pháp, nếu là di động vô cùng rõ ràng, lập tức sẽ kích phát trận pháp, khiến cho trong môn cao tầng cảnh giác. "Kinh Bình, ngươi không cần phần chương, ta chỉ là tới tìm ngươi trao đổi thoáng một phát mà thôi." Một tiếng lời nói nhàn nhạt xuất hiện, lập tức một bóng người cũng bắt đầu hiện ra tại Kinh Bình trước mặt. Hắc hắc. Kinh bình trên mặt cười cười, nhưng lại nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Dĩ nhiên là tinh chiến, hẳn là đối phương biết rõ mình chính là người thần bí rồi hả? Không có khả năng. Trong tay đối phương cũng là không có chút nào căn cứ chính xác theo. Nhất định là đến sò xét cùng ta. Hay hoặc là chém giết cùng ta. Cái này một lần chỉ là hắn tinh quang chiến thể. Cái kia cái gì bốn thần có hay không theo tới? Nếu là không có theo tới, nói không chừng ta còn có có thể trở tay đưa hắn tiêu diệt Kinh Bình trong nội tâm lập tức bắt đầu suy nghĩ nổi lên tất cả loại khả năng, thậm chí còn nổi lên một kia động thủ ý niệm. Hắn cùng với Tinh Chiến đã sớm là hóa không giải được kiu hận, hắn đã giết Tinh Chiến đồ đệ, hư mất Tinh Chiến đại kế, đoạt đối phương Hồ Lô, thậm chí làm cho đối phương tổn thất thảm trọng vô cùng, loại này thù hận, làm sao có thể hóa giải, mặc dù đối với Phương Không có thể xác định đằng sau vài món sự tình chính mình làm đấy, nhưng là chỉ dựa vào lấy chính mình giết hắn đồ đệ cái kia đồng dạng, cũng đủ để cấu thành huyết cũ rồi. Tinh chiến. Không biết ngươi gọi ta đến cái chỗ này làm gì, hẳn là ngươi muốn giết hại đồng môn. Kinh Bình lạnh lùng nhìn trước mắt bóng người, ý định trước thăm giỏ thoáng một phát lại nói. Giết hại đồng môn. Ta xem giết hại đồng môn chính là ngươi A. Chấp pháp điện đệ tử, đa bảo môn trưởng lão, thậm chí của ta vạn độc hồ lô, đều là ngươi một tay điều khiển đúng hay không. Tuy nhiên ngươi huyện hóa chi thuật thần diệu, nhưng là ngươi không thể gạt được ta. Tinh chiến trên mặt lạnh lùng cười cười, há miệng tiểu phản kích kinh bình Ngươi có biết hay không, vũ nhục đồng môn là trái với trong môn luật pháp đấy, ngươi nói ta là là được. Chứng cớ đâu này? Nhân chứng đâu này? Chấp pháp điện thủ tục đâu này? Kinh Bình không chút nào yếu thế, liên tục hỏi lại, ngươi không có cái gì, lại còn ở nơi này chỉ trích cùng ta, trong mắt của ta ngươi đã phạm vào ba đầu môn quy, vũ hoan đồng môn, lửa gạt đồng môn, vượt qua chấp pháp quyền lực. Kinh Bình biết rõ, cái này tinh chiến hơn phân nửa là hoài nghi người thần bí là hắn, nhưng khổ nổi cầm không ra làm chứng theo cho nên dùng nôn ngữ thăm dò chính mình. Thực không phải ngươi. Tinh chiến lời nói tràn đầy một tia kinh ngạc, bất quá lập tức hắn mà nói phong lại một chuyến, kinh bình, ta và ngươi tầm đó mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng là cũng không phải là không thể hóa giải, giống ta phế vật kia đổ nhi Ngụy Giang Sơn, trong ngày ước hiếp đồng môn, ta nếu không là sư phụ hắn, mới sẽ không bảo hộ cùng hắn. Lời nói này không đáp lời mở đầu sau ngữ, thật là hối loạn. Chương 267, giống nhau quyết định, Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắc hắc. Kinh Bình khỏe miệng nở một nụ cười, lúc này hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cái này tinh chiến là quy hoạch quan trọng nuôi chính mình cái gì đó, hắn đối với tinh chiến hiểu rất rõ rồi, người này làm việc lại âm lại hung ác, chẳng những thực lực cường hành, hơn nữa vô luận là ai hắn đều tính toán lợi dụng, hòa giải. Minh Hữu, hết thảy đều là nói dối. Đối phương vô luận là thực lực, thế lực, thanh danh, đều so với chính mình cao hơn vô số lần, càng là bầu trời chân tiên hạ phẩm. Như thế nào sẽ để ý chính mình sao một cái trúc cơ đỉnh phong nhân vật? Hơn nữa còn là cùng hắn có cựu đoán trúc cơ đỉnh phong. Đã như vậy, không bằng tương kế tự kế, nhìn xem tinh chiến đến cùng tại mưu đổ lấy cái gì. Kinh Bình lập tức quyết định, sau đó sắc mặt cô ý biến thành như chút được gánh nặng, chậm dại nói ra. Người nói có đạo lý, Ngụy Giang Sơn cái phế vật này cùng ta có huyết hải thâm kiểu, không giết không được để giải trừ khúc mắc, bất quá tinh huynh đã coi ý hóa giải, ta đây cũng không phải không biết tốt xấu người. Không bằng chúng ta lúc này hòa giải như thế nào. a ngươi chẳng những tiềm lực vô cùng, càng là thức thời, hiểu hình thức, ta rất thưởng thức ngươi. Tinh chiến gật gật đầu, chỉ cần chúng ta hợp tác, tiên đạo nghiệp lớn dễ như trở bàn tay. Ngươi tuy nhiên là trúc cơ đỉnh phong, nhưng là ta theo trong thân thể của ngươi cảm thấy một tia thâm bất khả chắc lực lượng. Cái tiêu ngô trọng mấy người lúc trước chỉ là trong môn nhất không ngờ đệ tử cấp thấp, nhưng là đã có lãnh đạo của ngươi. Tu vị lập tức đột nhiên tăng mạnh, kể cả mấy người bọn hắn tu tiên gia Cũng toát ra không ít trúc cơ đệ tử, ám ảnh môn ám sát bị ngươi ngăn cản, thiên chỉ tông bá hoàng cùng ngươi cảnh giới giống nhau, nhưng lại bị ngươi hành hạm như là một đầu. Chó chết, không biết ngươi đến cùng có bí mật gì? Chúng ta bây giờ đã là Minh Hữu. Ồ, nếu là Minh Hữu muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi chỉ cần ngươi nói ra bí mật của ngươi, ta đây tất nhiên có thể cam đoan lại để cho ngươi thành tựu chân tiên. Phải biết, bí mật của ta thế nhưng mà so ngươi muốn cao hơn rất nhiều lần. Hắc hắc, ta không có bí mật gì Kinh Bình vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, lúc này hắn phi thường hiểu rồi, cái này tinh chiến là muốn moi ra đến bí mật của mình về sau lại đem mình tiêu diệt, muốn nhất cử lưỡng tiện, vì vậy hắn nói ra, ngược lại là tinh hình có bí mật gì. Ta nguyện rửa hai lắng nghe, ngươi cảnh giác thật sự là trọng A. Tinh chiến nghe nói lời ấy, chẳng những không có bối rối chi sắc, ngược lại lao thần khắp nơi, tựa hồ đã sớm liệu đến Kinh Bình sẽ không dễ dàng như vậy tiểu cống hiến ra bí mật, cảnh giác trọng là chuyện tốt. Bất quả chúng ta như là đã kết thành minh hiếu, cũng không cần phải như vậy bảo thủ đi à nha hẳn là ngươi hoài nghi ta đã biết về sau sẽ tới chỗ tiên dương. Ngươi yên tâm, ta có thể phát hạ tâm ma lời thề, cam đoan sẽ không để lộ mảy may, nếu là còn không được, chúng ta đây trao đổi bí mật như thế nào. Lời nói tầm đó, cái này tinh chiến cũng đã về phía trước đi vài bước, hơn nữa trong mắt để lộ ra thần sắc đầy là chân thành, lại để cho người chút nào nhìn không ra thể giả. Ngươi bí mật, không nói ta cũng biết. Kinh bình trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia cười nhạo không phải là chân tiên hạ phàm, tiên hồn bị nốt. Cũng không biết ngươi dùng lần này nói dối lợi dụng bao nhiêu người, bất quá ta có thể mình sắc mà nói cho ngươi biết, ngươi lợi dụng không được ta, người khác không biết ngươi tinh chiến bản chất, ta còn không biết. Lúc này đây ngươi đem ta chuyển chuyển qua cái chỗ này ra, chỉ sợ đánh cho tiểu là nhất cử lưỡng tiện chủ ý à, trước móc ra bí mật, sau đó tiến hành đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Ta nói đúng hay không? Ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi chính là cái người thần bí. Tinh chiến lúc này đột nhiên chợt quát một tiếng, vô luận là ngày đó ra tay, hay vẫn là trong cơ thể ngươi cái kia một tia lực lượng, đều có tương cùng chỗ. Chấp Pháp Điện đệ tử quả nhiên là ngươi giết chết, đa bảo môn đại trưởng lão, còn có ta vạn độc hồ lô, đều là ngươi làm đúng không đúng? Đổi thành người bên ngoài cái đó đến như vậy hung ác thủ đoạn. Ngươi dùng tử vong uy hiếp chấp pháp điện một ít đệ tử, bắt buộc bọn hắn làm cho ngươi giả chứng nhận, chế tạo không ở đây chứng minh. Thậm chí mà ngay cả vài ngày trước những cái kia bị khinh làm gian tế đệ tử cũng là người một tay chủ tính. la ta thì như thế nào? Kinh Bình đột nhiên thần sắc một giữ thợn, dứt khoát nhận biết, người lúc đó chẳng phải mưu đồ làm loạn, y định thống nhất tu tiên giới. Điểm này bên trên chúng ta là bên tám lạng người nửa cân, ai cũng không có ưu thế. Hôm nay ngươi tới tìm ta, chỉ sợ tồn đúng là đối với ta ý quyết giết ta. Vừa vặn, ta cũng đã sớm phiền thấu ngươi, tới tới tới, chúng ta tiểu chém giết một phen. Xem xem ai có thể cười nói cuối cùng. Lời nói tầm đó, kinh bình khí tức trên thân cũng đã ẩm ầm một phát, trong tay thế giới chi đao linh lòng lánh, chỉ hướng tinh chiến chỗ, vạn vật lúc đầu, hôn nộn quý nhất, tinh trống giống diệt, đủ loại cảnh tượng bắt đầu ở trên người của hắn thoáng hiện, lập tức tựu lại để cho tinh chiến cảm thấy một cô không thể địch nổi ý cảnh. Ấn. Tinh chiến lúc này mới chính thức đã bắt đầu khiếp sợ, hắn vạn không nghĩ tới, đối phương mạnh như vậy, vậy mà không chút nào sợ chính mình nguyên anh tu vị, biết mình không có hảo ý Làm theo không chạy trốn, ngược lại dọn xong tư thế đợi chờ mình, hơn nữa ngấu chốt nhất chính là, chính mình vậy mà còn có một tia địch bất quá ý nghĩ của đối phương. Tinh chiến lúc này trong nội tâm đã có một tia may mắn cảm xúc, may mắn chính mình đến đúng rồi, cái này tiểu tạp trùng quả nhiên bất phạm. Lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực tiểu tiến bộ đến trình độ này, vậy mà có thể làm cho tâm cảnh của ta đều có một tia lùi bước. Xem đến ta hôm nay là tới đúng rồi, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này sống sót, với hắn mà nói bất luận cái gì dấu ngon dỗ ngọt, âm nhu quỷ kế đều vô dụng, loại người này chỉ có thể giết chết, nếu không vĩnh viễn sẽ không khuất phục, đáng hận ta trước kia nhìn không ra cái này một điểm, nếu như sớm biết như vậy, liều mạng kế hoạch kéo dài về sau, cũng muốn tiêu diệt hán. Tiểu tử, ngươi tiểu thành thành thật thật chịu chết đi. Tinh chiến đột nhiên một tiếng quát lớn, ngay tại quát lớn ngay mắt, không gian lập tức vỡ vụn, từ trong đó đi ra bốn đạo nhân ảnh. Đúng là ngày đó kinh bình chứng kiến bốn thần. Cái này bốn đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, lập tức dung hợp tại nhất thể, một cái tinh lòng lánh, ngũ hành luân hồi đại nắm đấm đột nhiên xuất hiện, không gian trong nháy mắt hấp chôn bụi, ầm ầm hướng phía kinh bình đột tới. Bên trên một khoảng còn có xa cuối chân trời, sau một khắc đã đến kinh bình trước mặt. Vạn pháp quy nhất, thế giới chi đạo. Kinh bình lập tức cảm thấy cái này nắm đấm bên trong lực lượng, tại vừa rồi trong quyết đấu, hắn bị một quyền này hung hang đập nện, thậm chí cảm nhận được mùi vị của tử vong, bất quá hắn lúc này đã luyện hóa được hỏa dương thánh thạch, cắn nuốt vô số năng lượng. Một thân tu vị tuy nhiên hay, vẫn là chúc cơ đỉnh phòng, nhưng so với lần trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Cho nên hắn không chút do dự, trong tay linh đao đột nhiên trước bổ, toàn thân chân lực giống như là mấy ngàn mấy vạn miệng núi lửa thoáng một phát bạo tạc nổ tung. Hắn thanh thế không người có thể so sánh, thiên địa tại một đao kia phía dưới cũng bắt đầu lộ ra ảm đạm thất sắc, vạn vật đều vào lúc này bắt đầu hoan hô tung tăng như chim sẻ. Một hồi hào quang theo đụng nhau trung tâm chuyển đến, lập tức chiếu dọi tại bốn phía 7 trên núi cung âm thanh âm, cũng không có bạo tạc nổ tung, đã từng rộng lớn bao la băng át, ngọn núi mọc lên san sát như rừng khu vực, trong chốc lát biến thành hư vô. Vô cùng đơn giản, nhưng là cung phi thường đáng sợ. Cái dạng gì lực lượng có thể hợp với khắp sơn mạch đều hóa thành hư vô. Sau đó hào quang tán đi, kinh bình thân ảnh như cũ đứng sửng ở không trùng, nhưng là trên người của hắn cũng đã hiện đầy vỡ ra miệng vết thương. Mà tinh chiến cùng bốn thần, lúc này đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tại đụng nhau trong tích tắc, Kinh Bình không biết bổ ra bao nhiêu đau, chấn động bao nhiêu xuống, cuối cùng đem tinh chiến bốn thần một kích cho chém trở thành mảnh vỡ, cuối cùng một đau, hung hăng chạm tiến vào tinh chiến thân hình, nhưng là do ở lực phản chấn, hắn cũng bị thủ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Mà tinh chiến là tuyệt đối không có ngờ tới Kinh Bình có thể tổn thương cùng hắn, vốn năm chắc cục diện lập tức trở nên không khống chế được, bạo tạc tính chất chân lực tại hắn tinh quang chiến trong cơ thể không ngừng xuyên thẳng qua, lớn như thế thanh thế cũng tất nhiên sẽ khiếp sợ trong môn cao thượng, cho nên hắn quyết định thật nhanh Lập tức chạy trốn, biến mất không thấy gì nữa. Kinh bình trên thân thể máu tươi không ngừng phun vãi ra, bất quá hắn cũng không dám chút nào trì hoãn, thân ảnh đột nhiên loay lên, biến mất ngay tại chỗ, đi tới vũ trụ không gian. Hắn qua trong giây lát sẽ hiểu tình chiến tại sao phải đi, cho nên hắn cũng không thể dừng lại. Song phương đều là có thiên đại bí mật nhân vật, ai cũng không muốn bị trong môn cao tầng sau khi nắm được tiến hành thẩm vấn, cho nên tuy nhiên là cựu nhân, nhưng lúc này lại làm giống nhau quyết định. chương 268 Hết sức căng thẳng thiên ma đại chiến hỗ độn thế giới thu nạp và vật kinh bình một đi tới vũ trụ không gian lập tức tiểu vận nổi lên hốn độn thế giới bắt đầu thu nạp vũ trụ vô số năng lượng Hải Dương bình thường năng lượng không ngừng quán chú đến trong thân thể hắn một cổ tạp chất bắt đầu bị tinh lọc lập tức hắn vỡ tan thân hình bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại tinh chiến vậy mà đi thôi đáng giận nếu là hắn không đi trong cơ thể ta điểm này tinh hoa năng lượng lập tức có thể luy hóa Đột phá kim đàn chi cảnh chính là tất nhiên, đáng tiếc, lúc này đây hắn chọn lựa địa phương không đúng, nếu là chọn lựa đến một chỗ che giấu chỗ, ta lập tức có thể cùng hắn đại chiến một phen, hơn nữa mượn lực lượng của hắn để kích thích tiềm lực. Kinh Bình một mặt khôi phục thương thế, một mặt âm thầm nghĩ đến. Không sai, Kinh Bình sở dĩ cùng với đối phương động thủ, chính là muốn mượn đối phương cái kia cường hãn lực lượng tới dọa bách chính mình, kích phát tiềm lực của mình, do đó khiến cho năng lượng trong cơ thể bắt đầu luyện hóa, nếu không bằng chính hắn Luyện hóa tối thiểu nhất cũng cần vài thập niên thậm chí trên trăm năm công phu. Nếu là hắn đột phá đến Kim Đan chi cảnh, lực lượng của hắn lập tức sẽ bay lên mấy không chỉ gấp 10 lần, đến lúc đó cái gì tinh chiến, loạn không, hết thảy đều không phải là đối thủ của hắn. Đại Thiên hội danh tiếng triệt để vang vọng tu tiên giới, Đại Thiên hội sở hữu tất cả thành viên từ nay về sau không người dám lấn, Diệt Tuyệt Đa Bảo môn nguyện vọng này cách hắn cũng không xa. Mặc Kệ kinh bình thất vọng, lúc này tinh chiến nhưng lại thần sắc nghiêm túc nhìn xem miệng vết thương của mình. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cái kia sông mạnh đi loạn, như rồng như hổ cuồng bạo lực lượng, nếu không là thân thể của hắn chính là tinh quang chiến thể, năng lượng thuần túy nếu không sớm đã bị cổ năng lượng này cho đụng thủng lỗ chỗ rồi. Bốn thần đồng thời ra một trường, kim một khí hậu các loại lực lượng bắt đầu rũ mãnh vào đến tinh quang chiến trong cơ thể, lập tức chế trụ trong cơ thể hắn vẻ này sông mạnh đi loạn chất lực, sau đó bức bách đi ra. Cái này cổ chân lực thập phần ương ảnh, tuy nhiên bị buộc bách mà ra, nhưng lại hóa thành một con rồng một hổ Dương Nanh múa vướt hướng về tình chiến đánh giết mà đến, bất quá đánh giết trên đường, cũng đã bị một cái tinh quang bàn tay lớn hung hăng bắt lấy, sau đó đột nhiên sở, biến thành mảnh vỡ. Kinh Bình A Kinh Bình, ta hiện tại đối với ngươi thật là có chút khâm phục rồi, ngươi hoàn toàn chính xác đáng giá ta coi trọng, cũng đủ tư cách trở thành đối thủ của ta, ta một lần, lại mà ba đối với ngươi tính ra sai lầm, cái này đều tại ta bị tiêu ngạo che mắt con mắt, không thể nhìn rõ sở sự thật chấn tướng, hiện tại ta thừa nhận. Ngươi là ta đã thấy có tiềm lực nhất đích thiên tài, tính cách tàn nhẫn, kiên nghị quyết đoán, ngưu trí kinh người, che giấu sâu đậm, nhất cử nhất động âm dương. Tương hợp, nhìn như không đầu ngốc niết, kỳ thực trí tuệ như ngu. Tinh chiến lúc này trong ánh mắt đã không có phẫn nộ, có chỉ là tỉnh táo, loại người như ngươi người, có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên, đại khí vận Cho nên ta sẽ không chút lưu tình giết ngươi. C. Ơp đoạt thuộc về ngươi hết thảy Lúc này đây tinh chiến. Chẳng nhưng không có gì vang phẫn nộ, ngược lại tràn đầy nghĩ lại cùng tỉnh táo, hắn hiện tại đã đem kinh bình trở thành một cái trọng yếu đối thủ. Phẫn nộ địch nhân không đáng sợ, chỉ có tỉnh táo địch nhân mới là đáng sợ nhất đấy. Xem ra ta phải muốn nhanh hơn luyện hóa hỏa linh thể tốc độ, nếu không tương lai của ta, vô cùng có khả năng bị mất trên tay hắn. Tinh chiến nhìn xem ngũ linh không thức hỏa linh thể, âm thầm cân nhắc đến, hết thể âm như quỷ kế đối với người đều không có dùng, xem ra chỉ có nương tựa theo thực lực cường đại chiệt để diệt sát ngươi mới được rồi. Hắn vây tay, cô kêu hỏa linh thể đã bị chuyển chuyển qua trước mặt của hắn, đã bắt đầu luyện hóa. Thời gian như là bạch tuấn qua cái hở, cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã trôi qua rồi hai ngày thời gian. Tại hai ngày này trong thời gian, đạo huyền môn có thể nói là náo nhiệt vô cùng, từ tinh anh, cho tới từng cái tu tiên gia tộc, tất cả mọi người bắt đầu đi ra chính mình ngày bình thường bế quan phòng nhỏ, có rất nhiều một mình một người, có rất nhiều top 5 top 3, hắn muốn gặp nhau cùng một chỗ Thương lượng cái gì, bọn hắn quần áo và trang sức khác nhau, xem xét đã biết không phải trong môn đệ tử, đều đều là một ít môn phái khác chi nhân, bọn hắn có sắc mặt hưng phấn, có nghiêm túc vô cùng. Còn có một bộ bình tĩnh, đủ loại tiềng ồn ảo, bắt chuyện thanh âm, hôn tạp thâm thanh tụ tập lại với nhau, lại để cho người thế nào xem xét còn tưởng rằng là nhân gian bên trong thành trì. Lúc này đây tiên ma thi đấu, là tại đạo huyền môn bên trong cử hành. Bởi vì mỗi một lần tiên ma thi đấu, đều cách xa nhau 100 năm. Hơn nữa do tiên ma hai đạo chi nhân quay quay tổ chức. Bất qua mấy ngàn năm qua, qua lại làm chủ nhà chỉ có hai cái cự đầu môn phái, một cái là đạo huyền môn, một cái là ma sát tông, cả hai tiểu là tiên ma hai đạo chính thức cự đầu, nếu là đổi thành môn phái khác đến tổ chức, bọn hắn cũng không có lá gan này cùng thực lực. Tiên ma hai đạo người tụ cùng một chỗ, không phát sinh tranh đấu đó là cực kỳ buồn cười sự tình. Hơn nữa một cái không tốt, tiểu là một hồi huyết chiến. Có thể có lòng tin này cùng thực lực này không chế đấy, cũng chỉ có hai môn phái này rồi, cái này là thông qua thời gian để chứng minh duy nhất chân lý. Cho nên lúc này đây, Đạo Huyền Môn với tư cách tiên đạo đại biểu, lần nữa cử hành tiên ma thi đấu. Đạo Huyền Môn, Đa Bảo Môn, Vạn Kiếm Tông, Thiên Chỉ Tông, Tán Tu Liên Minh, Long Huyền Môn, Vạn Tượng Môn, Thiên Hải Các. Vân vân sở hữu tất cả tu tiên môn phái, cơ hồ đều tụ tập tại Đạo Huyền Môn bên trong. Ma Sát Tông, Ma Linh Tông, Ma Huyễn Tông, Vạn quỷ môn, yêu thú liên minh, huyết ma môn, độc thần giáo, đoạn hồn môn, vân vân sở hữu tất cả tu ma môn phái, tất cả đều dùng ma sát môn cầm đầu, cũng chậm rãi đi đến. Tàn nhẫn, xào trá, hung ác, khát máu, dơ bẩn, vân vân khí tước, không ngừng từ nơi này chút ít ma đạo tu sĩ trên người phát ra mà đến, bọn hắn nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, từng cái nhìn về phía tiên đạo đệ tử ánh mắt đều tràn đầy các loại trêu trọc, nhất là trông thấy nữ tu. Càng là trong hai mắt toát ra lục quang, đầu lưới qua lại run, run run, tựa hồ tại tưởng tượng thấy những này nữ tu sĩ Mỹ vị. Mà bên này tiên đạo đệ tử cơ hồ tất cả đều như mày, trong ánh mắt chàn đầy trắng ghét, càng có mấy cái nữ tu xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Triệu hồi ra chính mình phi kiếm muốn sung phong liều chết, bất quá lập tức đã bị người bên cạnh ngăn lại. Ma đạo các cháu, các ngươi đừng hung hăng càng quái, chờ một lát ra ra tiểu lại để cho ngươi gục xuống để xin tha. Rốt cục một cái nhịn không được phẫn nộ đệ tử hô lớn một câu, người đệ tử này tu vị không cao, chính là chốc cơ chúng cảnh, xem hắn quần áo và trang sức, hẳn là tán tu liên minh đệ tử. Ngay tại hắn lời nói lối ra trong tích tắc, sở hữu tất cả ma môn đệ tử cũng bắt đầu đưa ánh mắt nghiến đến trên người hắn xem đi qua, các loại âm độc không ngừng thoát hiện, qua trong dây lát người đệ tử này trên trán tụu toát ra mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, đột xuất một ngụm máu tươi. Hắn linh giác bị những này ma niệm xâm nhập, đã tạo thành lòng hắn thần trọng thương. Bà ngoại ơi, dám đôi với chúng ta người ra tay, cùng hắn hóa. Trong chốc lát, cũng không biết là ai hô một tiếng, cái này tiên đạo đệ tử thổ huyết sự kiện liền trở thành dây dẫn nổ, lập tức soạt xoạt xoạt bảo quang thoáng hiện, một bộ phận lớn tiên đạo đệ tử cũng bắt đầu vận nổi lên pháp lực, đủ loại pháp bảo đều tất cả đều bay lên, rầm rầm chẳng chịt như là hạt mưa, trong ánh mắt tràn đầy lành lạnh lẽn chi sắc. Mà ma đạo tu sĩ cũng là không cam lòng yếu thế, nguyên một đám tất cả đều cười quẻ dị liên tục, ma khí bộc phát, bay thẳng đến chân trời. Mấy ngày liền đều nhuộm trở thành màu đen, đủ loại tàn nhẫn pháp bảo cũng bị bọn hắn toàn bộ lấy ra, âm độc ánh mắt không ngừng thoáng hiện ban phá, bắt đầu tại tiên đạo đệ tử giảng co. Song phương mùi thuốc súng giày vô cùng, chỉ, cái, muốn đúng lúc này có người người đầu tiên xuất thủ, lập tức tiểu là một hồi tiên ma đại chiến. Đương nhiên, đây chỉ là đại bộ phận đệ tử với tư cách, tiên ma hai đạo trong hàng đệ tử, luôn luôn như vậy một phần nhỏ người là bất động thanh sắc đấy, bọn hắn ánh mắt tỉnh táo, bất động như núi. Nguyên một đám phi thường ít xuất hiện, nhưng nhưng đều là tiên ma hai phái chính thức đích thiên tài đệ tử. Yên lặng. Đúng lúc này, một cái tràn đầy vô cùng thanh nghiêm uy nghiêm xuất hiện, theo thanh nghiêm xuất hiện, tiên ma hai bên bắt đầu xuất hiện một cái cực lớn màn hào quang, đem hai phái đệ tử phân cách ra. Phân cách về sau, một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành lão giả, cùng một cái mặt không biểu tình, Mạc Huyết Bảo lão giả bắt đầu xuất hiện. Chính là bọn họ từng người thi triển pháp thuật, phân cách hai phái đệ tử. Cùng loại với việc này kiện Cơ hội mỗi một lần tiên ma thi đấu đều sẽ xuất hiện, cái này hai cái lão nhân hiển nhiên cũng đều tập mãi thành thói quen, theo từng người trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến. Tiên ma thi đấu ngày mai chính thức mở ra, hôm nay trước hết từng người tán đi, tại trong lúc này, không thể sinh sự từ việc không đâu, không thể vượt qua này tuyến. Cái kia hiền lành lão giả nói xong, ngón tay một điểm, lập tức một đạo ánh sáng mà bắt đầu xuất hiện, hoạch xuất ra một cái giới hạn. Đây là vi để tránh cho hai đạo đệ tử gặp nhau. Nếu không một khi gặp nhau lời mà nói, lập tức tự là gió tanh mưa máu. Chương 269, Thiên Ma thi đấu. Bắt đầu. Chương 269, Thiên Ma thi đấu. Bắt đầu. Giới hạn đã định, tiên Ma hai đạo đệ tử cũng bắt đầu nhau nhau tán đi, chỉ có điều trước khi đi cũng tránh không được một phen chửi rủa trào phúng. Mà lúc này kinh bình, cũng theo dòng người dần dần tán đi. Vừa mới dương cung bạn kiếm hào khí, hoàn toàn không có hấp dẫn chú ý của hắn, hắn đang chú ý đấy chính là những cái kia bất động thanh sắc, bảo trì người chờ mặc, dùng hắn linh giác quan sát, Song Vương đệ tử thực lực đều không sai biệt lắm, có một ít người thực lực rất cường hành, nhưng là có một ít là hắn hoàn toàn nhìn không thấu đấy, có thể là thân mang cái gì cường hành pháp bảo, cũng có khả năng là tu luyện cái gì tuyệt thế ma công, nhưng vô luận loại nào, cũng đã bên cạnh đã chứng minh những người này cường đại. Không là ngoại giới thế mà thay đổi, bảo trì chính mình tỉnh táo. Đương nhiên, kinh bình nếu là trên phạm vi lớn khuyết tán linh giác tất nhiên có thể đánh nát đối phương phòng hộ, xem xét nhìn đối phương bí mật, chỉ có điều như vậy quá mức làm cho người chú mục, mà bây giờ còn không phải làm cho người chú mục chính là thời cơ. Cái này một lần tiên ma thi đấu, khẳng định tràn đầy âm như cùng huyết tinh. Kinh Bình chậm rãi đi tới, cùng lúc đó trong lòng của hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, đây là Bạch niên một lần thị hội, tiên ma hai đạo cao tầng tất nhiên sẽ xuất hiện, chỉ là không biết cái này một lần ta đạo huyền môn môn chủ có thể hay không hiện thân. Vừa rồi hai vị lão nhân là ai? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá tu vi của bọn hắn thâm bất khả chắc, tối thiểu nhất một điểm ta có thể cam đoan, là nguyên anh đỉnh phong chi cảnh. Tại vừa rồi hai cái lao nhân lúc đi ra, kinh bình bản năng thu liễm chính mình linh giác do xét, hắn theo hai cái lao giả trên người cảm nhận được một khấu nguy hiểm, hắn có thể khẳng định, cái này hai cái lao giả tất nhiên là tiên ma hai đạo địa vị cực cao nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc tuy nhiên hắn hiện tại có thể cùng trong nguyên anh cảnh tu sĩ dây dưa một phen, nhưng là đối với hai vị này lao giả hay, vẫn, là không đáng giá nhắc tới. Càng đến càng nhiều cao thủ bắt đầu xuất hiện. Máu của ta đã bắt đầu sôi trào lên, lúc này đây ai cũng không ngăn cản được ta đại thiên hội quật khởi. Lúc này kinh bình thấy được vô số cao thủ, nếu là bình thường tu sĩ, nhất định sẽ kinh hãi gan chiến, khẩn cầu chính mình đừng gặp được quá mạnh mẽ cao thủ, nhưng là kinh bình lại không giống với, hắn chẳng nhưng không có chút nào khiếp đảm cùng sợ hãi, ngược lại cảm giác mình trong lồng ngực chiến ý nồng hậu dày đặc, chỉ cái Hận không thể hiện tại tiểu chém giết một phen, cùng sở hữu tất cả tu sĩ một tranh giành trường đoạn. Hắn đã luyện hóa được vô số năng lượng, đã làm vô số đại sự, chém vô số địch nhân. Giờ này khắc này, thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể cùng Nguyên Anh sơ cảnh tu sĩ tiến hành chém giết, hơn nữa lưỡng ngày trước cùng tình chiến chiến đấu. Lúc ấy tuy nhiên kinh bình trên người bị trọng thương, nhưng là hắn hôn độn thánh thể sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người, chỉ là phun ra nuốt vào hai ngày năng lượng, tiểu lại để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu Hơn nữa so với trước kia, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, hắn có lòng tin, chỉ cần gặp được đối thủ thích hợp, hung hăng chém giết một phen, tất nhiên có thể tấn thăng làm chính thức kim đàn chi cảnh. Hung hôn lực lượng, phong phú kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa hỗn độn thế giới, tinh không chi đổ, thế giới chi đao, đại thiên ấn, cái này vài loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, ai là đối thủ của hắn. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, nếu là kinh bình có thể khiến cho trong cơ thể mình phẫn nộ. Dường như lần trước đối mặt hỏa thần nhất tộc chính là cái kia phẫn nộ thời điểm, tất nhiên có thể phách tuyệt thiên địa, không người tranh phong. Vừa rồi hắn tức giận thời điểm, căn bản không phải bản ý của hắn, chỉ là cảm thấy một loại bị khinh nhường phẫn nộ, nhưng là sau đó chỗ tạo thành như thế, quả thực là chưa từng có ai, cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp liền cái kia hỏa thần nhất tộc thanh âm đều đệ bách chịu thua, không gian loạn lưu biến thành nước lũ. Loại năng lực này, hắn chưa từng có bên trong môn sách vợ phía trên đã từng gặp, cũng chưa từng có nghe người ta nói đến qua. Hôn độn chi chủ. Đây là hắn duy nhất tấn tượng, bất quá cũng may hắn hiện tại đã ẩn ẩn cảm thấy cái này hôn độn ý cảnh, trí cao vô thượng, rồi lại bình dị gần gũi Mỗi khi hắn vận dụng hôn độn thế giới thời điểm, cũng có thể cảm nhận được một cổ mênh ngông vạn vật ý chí. Hắn có loại ẩn ẩn cảm giác, đợi đến lúc hắn có thể tùy tâm sử dụng vận dụng cố này ý chí thời điểm, hắn sẽ thể nghiệm đến hôn độn chi chủ đích ý chí. Như quả một ngày kia ta thật sự đã trở thành cái gì kia hôn độn chi chủ? Chỉ sợ tam giới lục đạo bên trong lại cũng không có người là đối thủ của ta, bất quá mọi thứ đều là tương đúng đích, cái này hỗn độn chi chủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn đạt tới cái mục tiêu này, còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu, chỉ là một cái trúc cơ đình phong, tựu lại để cho ta đã trải qua vô số chiến đấu cùng khó khăn, húng chi là cái kia chí cao vô thượng cảnh giới lâu này. Được rồi, những này đều quá mức xa xôi, dùng hiện tại thực lực của ta, cho dù không thi triển đại thiên quyết thủ đoạn, vẹn vẹn nương tựa theo cửu hoàng chi thuật ta cũng là vương giả. Chờ ta đi được lần này tiên ma thi đấu thứ nhất, mới có thể có tư cách suy nghĩ hỗn độn chi chủ sự tình. Không sai, nếu là liền trước mắt khó khăn đều không độ qua được, lấy cái gì đến đàm về sau đây này? Hội trưởng, người đã đến rồi. Kinh Bình vừa nghĩ vừa đi, lúc này hắn đã đi tới mấy người nghị sự tiên sân chỗ, nô trọng mấy người vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhau nhau nói ra. Không sai, thời gian không nhiều, các ngươi không muốn đứng lên, ta đến cho các ngươi lại tẩy luyện một lần pháp lực. Cho các ngươi vào ngày mai mỗi người đều đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Kinh Bình gật gật đầu nói ra, lời nói tầm đó chính đạo nhân hình chân lực tiểu sông vào trong cơ thể của bọn hắn bên trong, tiến hành vận chuyển. Cùng lúc đó, một vài bức nhân vật hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện, bị Kinh Bình đã đánh vào trong thân thể của bọn hắn. Các ngươi chứng kiến những người này, đều đều là ta dùng linh giác dò xét điều tra ra cao thủ, còn có một ít là ta nhìn không thấu đấy. Các người đem những này người tin tức rơi vào tay ta đại thiên hội sở hữu tất cả thành viên trong tay, nếu là gặp được, lập tức có thể tự động nhận thức vua, không được làm vô tình ý nghĩa tranh đấu. Kinh Bình trầm dại nói, dù sao tiên ma thi đấu không phải đùa dân đấy, một cái không tốt, thậm chí hội, sẽ, mệnh tang tại chỗ, trọng tài cũng không kịp cứu rút. Chúng ta hiểu rồi, vậy thì phân tán tin tức. Nô trọng mấy người trả lời ngay, không dám chút nào lãnh đạo. Bọn hắn phi thường tình tưởng phần này tin tức tầm quan trọng Đại Thiên hội gây thù hằn phần đông, không ít mọi người tại tính toán, nhất là cái kia chấp pháp điện cùng Thiên Địa hội, càng là hận không thể tương. cái này, Đại Thiên hội tất cả mọi người cho rút vỏ đới ra cốt, bọn hắn không tốt rõ rệt động thủ, chỉ có thể âm thầm cản trở. Theo trọng tài bên trên gian lệnh. Mà đối với những này bọn đạo trích nhu kế, kinh bình sớm đã có chỗ chuẩn bị, trực tiếp đến rồi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, phân tán tình báo. Đã có cái này một phần tình báo, Đại Thiên hội thành viên có thể biết rõ người nào là đánh không lại đấy lập tức có thể tại chỗ nhận thua, bảo toàn tính mạng. Chỉ là cái này một phần tình báo, tiểu chôn vùi vô số âm nhu quỷ kế. Nếu để cho chấp pháp điện đệ tử cùng thiên địa hội một ít người đã biết, tất nhiên sẽ khí chửi ầm lên, pháp lực nhiễu loạn. Đối với kinh bình sử dụng âm nhu là phi thường buồn cười đấy, bởi vì hắn cũng sớm đã âm dương tương hợp, quan sát nhập vi, từng cử động của hắn đều có thâm ý, trật thoạt nhìn không có gì, nhìn kỹ rồi lại thận trọng từng bước, làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa không chỉ có như thế Có lẽ là tu luyện đại thiên quyết nguyên nhân, người khác đối với hắn có mang ác ý hoặc là địch ý thời điểm, kinh bình lập tức là có thể có chỗ phát giác, hơn nữa tại ngay lập tức ở trong có thể làm ra lựa chọn chính xác, do đó tiến hành phản kích. Xem ra cái này đại thiên quyết, không chỉ là một bộ nghịch thiên công pháp, càng là một bộ có thể tăng lên trí tuệ công pháp, tu vị càng cao, trí tuệ càng cao. Người một khi đã có được lực lượng, sẽ nghĩ đến dùng sức lượng đến giải quyết vấn đề, nhưng chỉ có trí tuệ, mới là nhân loại càng buồn nguyên vũ khí. Kinh Bình đã tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ để hình dung cái này đại thiên quyết thần diệu, chỉ sợ trở mình lần thiên địa vũ trụ, tam giới lục đạo, vạn vật luân hồi, cũng tìm không thấy như vậy một bộ công pháp. Cho nên hắn muốn bảo thủ bí mật này, bộ công pháp kia không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nếu là bị để lộ tin tức, chỉ sợ sẽ có vô số cao thủ, thậm chí là trí cao vô thượng trần tiên, cũng sẽ đoạt để cấp đoạt. Hội trưởng, sở hữu tất cả tin tức cũng đã phát ra. Tà đại thiên hội sở hữu tất cả thành viên toàn bộ thu được, không có một cái nào bỏ sót. Một hồi thanh âm đàm thoại đã cắt đứt kinh bình trầm tư. Nguyên Lai like Ngô trọng mấy người đã tản mát ra tin tức. Tốt, hiện tại bắt đầu buông lỏng tâm thần, tĩnh dưỡng. Kinh bình gật gật đầu, lập tức hắn cũng bàn ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian luôn lưu không được đấy, thời gian một ngày phảng phất một cái trước mắt, trong lúc đó, toàn bộ đạo huyền môn bắt đầu vang lên một hồi thiên nhạc, kinh bình cùng Ngô trọng bọn người lập tức mở hai mắt ra. Bọn hắn hiểu rồi, đây là Tiên Ma thi đấu sắp đã bắt đầu. Cái này xinh đẹp vô cùng tiên nhạc vang vọng toàn bộ đạo huyền môn, sở hữu tất cả tiên đạo đệ tử đều nghe được như si mê như say xưa, mà ma đạo đệ tử tắc thì hoàn toàn trái lại, trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét cảm xúc. Chương 270, phiền thoái đến rồi y. Cái này tiên nhạc đối với tiên đạo đệ tử mà nói chính là thanh tâm minh ý, thần hồn khoan khoái dễ chịu thần khúc, nhưng là đối với ma đạo đệ tử cùng các loại yêu thú mà nói giống như là tạp tâm giống như Khó nghe, không thể không nói, cái này là chủ nhà ưu thế, bất kể như thế nào, trước tăng lên một bà tiên đạo đệ tử sĩ khí lại nói, về phần ma đạo tu sĩ, một bên chơi đi, qua mê hoặc tiên ma thi đấu, trên cơ bản đều là như thế này, ma sát môn đem làm chủ nhà thời điểm cũng là làm như vậy, đến mà không trả lệ thì không hay, cho nên cái này tiểu mưu kế, cứ như vậy một mực bị bảo vệ giữ lại, cho tới bây giờ, đương nhiên, ma đạo đệ tử cũng không phải người ngu, sớm có chuẩn bị. Tiên nhạc vang lên thời điểm một cố nồng đậm hắc khí tựu bao phủ những người này, cho nên bọn hắn mới chỉ là cảm thấy như là tạc âm, nếu không chỉ là cái này tiên nhạc, liền có thể để ở chẳng. Một bộ phận lớn ma đạo tu sĩ đã bị trọng tổn thương. Tiên nhạc chầm rãi ngừng, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chiếu vào mỗi một vị tiên đạo đệ tử trên người, một cố tự nhiên sinh ra bình tĩnh theo đáy lòng bay lên, mà ngay cả kinh bình bọn người, cũng hưởng thụ nổi lên cái này khó được bình tĩnh. Tiên nhạc dùng nghỉ, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình đi đầu dẫn đường, sải bước hướng về Đạo Huyền môn tỉ thí sân bãi đi đến. Nguyên một đám tiên đạo đệ tử đều theo từng người nghỉ ngơi địa phương đứng lên, hướng về Đạo Huyền môn trên không bay đi. Đạo Huyền môn địa vị tối cao, tiềm lực lớn nhất đệ tử, còn có Đạo Huyền môn mạnh nhất lực lượng, bí ẩn nhất cao thủ, toàn bộ đều ở tại một chỗ, cái kia chính là Đạo Huyền đại điện. Đương nhiên, lúc này đây thi đấu sẽ không tại Đạo Huyền trong đại điện cử hành, nhưng là tại Đạo Huyền trước đại điện quảng trường chỗ bắt đầu. Thân là đạo huyền môn đệ tử, có người cả đời đều không có được chứng kiến đạo huyền môn thánh địa, mà ngay cả Kinh Bình cũng không có đi vào, trước đó không lâu, đan thanh tấn chức nguyên anh thượng cảnh, mời Kinh Bình xem lễ, tuy nhiên lại bị mấy cái chấp pháp điện đệ tử làm khó dễ, cuối cùng còn có bị loạn không nhục nhã một lần, cho nên khi lúc hắn chỉ, cái, là xa xa nhìn thoáng qua, cũng không có chính thức tiến vào trong đó. Bất quá tuy nhiên bị loạn không nục nhã, nhưng lại kích phát Kinh Bình trong nội tâm chơi liều, lại để cho hắn đã nhận được liên tiếp chỗ tốt. Cho nên cái này Đạo Huyền Điện với hắn mà nói, hay vẫn là man có đặc thù ý nghĩa đấy. Phi hành trong chốc lát, rất nhanh tựu bay đến đám mây chỗ. Đúng lúc này, Sở Hữu tất cả tiên đạo đệ tử trên người đều xuất hiện một đoàn lưu hòa hào quang, tia sáng này tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Sở Hữu tất cả đệ tử đều cho khóa mà bắt đầu. Đạo Huyền Điện thành lập tại tu tiên giới cao nhất chỗ, cùng vũ trụ rắp giới, mà trong sân đại bộ phận đệ tử chỉ có chút cơ cảnh tu vị, bọn hắn không chịu nổi trong vũ trụ tạp chất năng lượng. Cho nên vừa xuất hiện tại đám mây, lập tức đã bị đạo huyền môn tiến hành che chở. Lại bay trong chốc lát, kinh bình bọn người rốt cục xuất hiện ở đạo huyền môn trên quảng trường, hắn liếc mắt liền thấy được vô số lôi đài đã cao cao đắp lên, cùng lúc đó, từng đợt mịt mở pháp lực chấn động theo trên lôi đài chuyển đến, kinh bình lập tức đã biết rõ cái này trên lôi đài đựng trận pháp, vừa tiến vào trong đó cũng sẽ bị khốn, khó có thể đào thoát. Hơn nữa hắn còn có cảm thấy, cái này vô số lôi đài tầm đó có thần bí liên hệ, thậm chí có thể ẩn ẩn hợp cùng một chỗ. Hình thành một cái mới đích lôi đài Tinh không đồ một phen vận chuyển suy tính Kinh bình lập tức tiểu đã được biết đến đáp án Cái này vô số lôi đài Là một cái khổng lồ không gian Lần thứ nhất quyết đấu nhất định là đại lãng đào xa Cho nên nhất định phải nhanh Lượng muốn quá nhiều Nếu không nhiều như vậy người Từng cái so thử mà nói 100 năm cũng kết thúc không thành Về phần lần thứ hai quyết đấu tiểu là xa Ở bên trong trọn kim rồi Người thắng đối với người thắng Hai cái lôi đài biến hóa vì một cái Tương đối cùng cái Thứ nhất lôi đài mà nói muốn lớn hơn một chút, sau đó theo người thắng càng ngày càng ít, lôi đài không đoạn biến lớn, chỉ sợ đến bán kết chỗ, lôi đài lập tức sẽ hào hoa xa xỉ vô cùng, làm cho người quan khán cảm thấy thập phần đã quyển. Cái này vô số tiểu lôi đài trung quanh, dùng hình tròn phương thức, trải rộng lấy ngàn vạn cái rậm rạp chẳng trịt loại nhỏ không gian, chắc hẳn nơi này chính là các vị người xem châu ngồi. Khá lắm, trong môn quả nhiên có cao nhân. Kinh Bình nhìn xem một màn này, cảm thấy không khỏi bay lên một hồi bội phục cảm xúc Đại bộ phận đệ tử đều không có phát giác cái này một cái không gian khác nhau, ngược lại cười cười nói nói, nhưng là Kinh Bình lại biết cái này không gian chứa đại biểu lực lượng. Trong không gian không gian, vốn hữu thập phần khó có thể bị tu sĩ phát giác, tìm kiếm, mà bây giờ chẳng những bị phát giác đi ra, hơn nữa rõ ràng phân cách, biến thành chỗ ngồi. Cái này tối thiểu nhất là một cái tinh thông trận pháp, hơn nữa thực lực cực kỳ cao cường, thấy rõ Chu Thiên nhân vật mới có thể làm được. Hơn nữa Kinh Bình có thể khẳng định, mười cái chính mình cũng không nhất định là người này đối thủ, bởi vì đây không phải lượng vấn đề, mà là đối với ở thiên địa quy tắc vận dụng vấn đề. Cảm thán trong chốc lát, Kinh Bình lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phát hiện cơ hồ mỗi một chỗ đều có được mặc các loại quần áo và trang sức đệ tử xuất hiện, cùng lúc đó, cũng có được rậm rạp chẳng trị tu tiên gia tộc xuất hiện ở cái này trong không gian, tìm một chỗ chỗ ngồi tọa hạ, ngồi xuống. Tại trước mắt lớn nhất một chỗ trên chỗ ngồi, ngồi bốn cái tiên đạo tu sĩ, bốn cái ma đạo tu sĩ. Bọn hắn trên thân thể để lộ ra khí tức rất là hùng hậu, mỗi người đều có được nguyên anh kỳ tu vị. Bốn tiên bốn ma, chắc hẳn tám người này tiểu là trật tự giữ kỳ người, đồng thời cũng là tiên ma thi đấu trọng tài rồi. Kinh bình em thầm cân nhắc đến, lập tức hắn lại cảm nhận được vô số cường hành khí tức xuất hiện, bọn hắn tất cả đều là kim đan chi cảnh, hình như là thế hệ trước tu tiên giả, có giúp nhau tụ họp có đã ra động tác mời đến, từng người chọn lấy một chỗ tốt hơn chỗ ngồi nhau nhau ngồi xuống. Lập tức lại có rất nhiều người thế hệ trước vật xuất hiện, tu vị có cao nắm chắc, trên người quần áo và trang sức cũng là tất cả gì, cùng nhau tìm châu ngồi tòa hạ ngồi xuống. Kinh Bình liếc mắt liền thấy được vạn kiếm tông, tán tu liên minh các loại mấy cái tiên đạo môn phái đệ tử, còn chứng kiến ngô trọng các loại mấy người gia tộc chi nhân. Sau đó còn có vô số thế hệ trước ma đạo tu sĩ cũng bắt đầu nhau nhau tìm châu ngồi. Tiên ma thi đấu, đây chính là tu tiên giới bách niên một lần thịnh hội, toàn bộ tu tiên giới. Có thể nói bên trên danh hảo môn phái cùng tổ chức tất cả đều đến, đến rồi, có người càng là cả đàn cả lũ mà đến, bọn hắn cũng không là tham gia thi đấu, mà là ôm các loại mục đích. Có rất nhiều tăng trưởng kiến thức, có rất nhiều tìm hiểu tin tức, thậm chí còn có rất nhiều tiến hành đánh bạc, đánh bạc tiên ma hai đạo lần này là cái đó một đạo lấy được thứ nhất, tại cẩn thận một điểm tiểu là cái đó một môn cái đó nhất phái đệ tử sẽ thăng thứ nhất, đạt được đệ nhất là nam hay là nữ, còn có rất nhiều thanh danh tại bên ngoài đích thiên tài. Đánh bạc bọn hắn có thể chống được lần thứ mấy? Hắn tiền đặt cược càng là đủ loại, pháp khí, pháp bảo, cái gì trí tiên khí, linh khí, các loại dược liệu, các loại linh thạch bảo bối vân vân, hết sức phức tạp. Đến đây đám người ngày càng nhiều, đủ loại nói chuyện với nhau thanh âm, dầm dĩ náo âm thanh rầm rập trầm trì, thẳng chấn được không gian cũng bắt đầu run rẩy, nếu là cách xa xem, quả thực giống như là một đám con kiến. Lúc này đây Kinh Bình xem như chính thức cảm nhận được trúc cơ khắp nơi trên đất đi, kim đan nhiều như chó khái niệm. Như thế lực lượng nếu là chỉnh hợp cùng một chỗ, đó là cỡ nào cường hành. Vạn Kiếm Tông đệ tử ở chỗ này tập hợp. Chớ cũng bị người bẩy tách ra rồi. Thiên Chỉ Tông đệ tử ở chỗ này. Đúng lúc này, từng đợt triệu hoán âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện, tất cả môn phái trưởng bối cũng bắt đầu tìm từng người chỗ tập hợp, toàn thân pháp lực một hồi kích phát, chen đi ra vô số người. Đạo Huyền Môn đệ tử ở chỗ này tập hợp. Hưu ở giữa sân kêu gọi thanh âm liên tiếp thời điểm, kinh bình bọn người rõ ràng đã nghe được Đạo Huyền Môn trưởng bối kêu gọi. Cùng lúc đó hắn đạo huyền môn thẻ bài phía trên cũng bắt đầu tản mát ra hào quang, chỉ dẫn lấy kinh bình tiến lên. Trái đi phải tránh, kinh bình mang theo nô trọng mấy người thật vất vả theo sóng biển trong đi ra, lập tức tiểu thấy được một mảnh cực lớn chỗ ngồi không ai dám làm, đúng là đạo huyền môn mấy cái trưởng lao đứng ở nơi đó, đoạt một mảng lớn nơi tốt. Còn có không có mắt tán tu tiến đến thương tòa, bất quá vừa mới tới gần liền bị đẩy lùi, còn lại đạo huyền môn đệ tử đang tại liên tục không ngừng chạy đến. kinh bình xem xét Lập tức mang theo nô trọng mấy người chọn lấy một chỗ tốt hơn vị trí ngồi lại với nhau, thế nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống, lập tức đã tới rồi phiền thoái. Nơi này là ta thiên địa hội địa phương rồi, cũng ngay. Một cái mặt mũi tràn đầy cao ngạo đệ tử hung hăng cản quay nói. Người đệ tử này đằng sau còn có rất nhiều người, chỉ có điều tất cả đều là một ít hoàng y ngoại môn đệ tử, mà ngay cả cầm đầu đối với kinh bình quát lớn đệ tử cũng là một cái hoàng y. Chính là một cái ngoại môn đệ tử, cũng dám quát lớn 10 vị nội môn đệ tử. Theo như cái này thì, cái này thiên địa hội hung hăng cản quấy đủ cũng được. chương 271, Sở Thiên Hùng. Kinh Bình bọn người liền cảnh đều không để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không nghe thấy ư. Ta cho các người lăn. 3. Người đệ tử này nhìn thấy Kinh Bình mấy người căn bản không để ý tới bọn hắn, lập tức sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ hết lớn, nhưng lại tại lời nói mới nói được một nửa thời điểm. Một bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, chỉ thấy người đệ tử này lập tức bay ngược đi ra ngoài. Người trên không trùng, miệng đầy hàm răng cũng đã chóc ra, hơn nữa không bị khống chế hướng về còn lại thiên địa hội đệ tử đánh tới. Không có mắt đồ vật, cút cho ta. Ra tay không phải kinh bình, mà là một mực trầm mặc Long Nhược. Đại thiên hội bên trong, Long Nhược là vô cùng tàn nhẫn nhất đấy. Trong hội một ít thành viên đều sợ hắn, bởi vì một ít nhân vật mới mới vừa vào hội, sẽ, thời điểm Long Nhược tiểu phụ trách nói cho bọn hắn biết đại thiên hội tôn chỉ, nếu là có ai trái với tôn chỉ, ước hiếp lời của người khác. Đều là do hắn đến tiến hành trừng phạt Cho nên hắn vừa nghe đến vũ nhục hội trưởng ngôn ngữ Lập tức nhịn không được trong nội tâm tàn nhẫn Lúc này tiểu là một cái tát Người Người tốt lớn mật Lại dám đối với ta thiên địa hội thành viên động thủ Còn lại hoàng ý đệ tử lập tức hoảng sợ hét lớn Bọn hắn vạn không nghĩ tới Thậm chí có người dám đang tại phần đông trưởng Lao cùng phần đông đệ tử mặt Cho bọn hắn một cái tát Ngày bình thường những người này ỉ vào thiên địa hội danh hào không biết ước hiếp bao nhiêu người Thậm chí rất nhiều nội môn đệ tử cũng không dám đắc tội bọn hắn, thế nhưng mà hôm nay như thế nào thì không được đâu này. Cái gì cho má thiên địa hội, hết thể cút cho ta. Cái này một mảnh ta đại thiên hội chiếm được. Long Nhược ánh mắt sáng rộng, nhìn xem mấy người đệ tử nói ra. Hắn tiếng nói ung tùm, vốn đang chỉ cao khí ngang ngoại môn đệ tử nghe nói lời ấy, lập tức biến thành tắc tắc phát run, như là một cái chấn kinh chim cút. Hôm nay đã trung thiết bản rồi. Sở hữu tất cả ngoại môn đệ tử trong nội tâm đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, ý hối hận từng đợt phun lên, bọn họ là không biết kinh bình mấy người tướng mạo nếu là đã biết, trốn còn không kịp, nào dám đến hung hăng càng quái. Đại thiên hội danh hào đã sớm vang vọng trong môn, 10 vị nòng cốt sự tích cũng đã đã trở thành trong môn đệ tử cấp thấp chuyển kỳ, mặc dù đối với mới có lấy cường hoành định nhân, nhưng là thu thập mình mấy người hay, vẫn là không có vấn đề đấy, cho nên bọn hắn đang nghe được Long Nhược lời nói trong ngáy mắt. Lập tức bước chân lui về phía sau Tiểu muốn ly khai Chấm đã Ngay tại bọn hắn chậm dãi khi lui về phía sau Long Nhược đột nhiên nói một câu Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh Ta là cho các ngươi chạy trở về đi Không phải cho các ngươi đi trở về đi Cái gì Đây quả thực khinh người quá đáng Ta thiên địa hội thành viên như thế nào hội Sẽ mặc người vũ nhục Tức chết ta vậy Cái này đại thiên hội không khỏi cũng quá tiêu ngạo rồi Vị sư huynh này Phạm là đều không được làm quá tuyệt rồi. Trong khoảng thời gian ngắn sở hữu tất cả hoàng ý đệ tử sắc mặt đều thay đổi, có vô cùng phấn nộ, có chửi ấm lên, thậm chí còn có nói đến đạo lý. Bọn hắn hoàn toàn đã quên vừa rồi bọn hắn đến cỡ nào hung hăng càng quái, cũng hoàn toàn đã quên ngày bình thường bọn họ là như thế nào ước hiếp người khác. Mà đúng lúc này, rất nhiều đạo huyền môn đệ tử cũng bắt đầu tiến đến, tại đây phiến địa phương càng tụ càng nhiều, đều theo những người khác chỗ đó đã nghe được trải qua, bắt đầu có chút hang hái quan sát Hào hào hảo, không lăn đúng không? Vậy hay để cho ta đến tiễn đưa các người đoạn đường." Tiếng nói còn không có rơi xuống đất, Long Nhược thân ảnh cũng đã biến mất, chỉ nghe rầm rầm dầm một hồi như đánh bại cách tiếng vang, sở hữu tất cả đệ tử đều kêu rên một tiếng, lập tức biến thành lăn đất hồ lô, nhanh như chớp biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong. Lập tức Long Nhược phủi tay, tiểu như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng, tiếp tục ngồi xuống. Mà một bên kinh bình bọn người, từ đầu đến cuối một mực đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với chuyện đó xảy ra liền cảnh đều không để ý. Cái này một bộ phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay, thái độ, rất nhanh tiểu lại để cho người nghị luận nhau nhau, lại bội phục đấy, có khinh thường đấy, còn có hưng phần đấy, bọn hắn cãi nhau, tụ tập ở chỗ này một bước không chịu đi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy cho dù xong. Mới vừa rồi là cái nào đánh ta thiên địa hội thành viên, cút ra đây cho ta. Quả nhiên, đã qua không đầy một lát công phu. Lập tức liền có mấy cái khí thế cường hành, trên người quần áo cùng là áo tím đệ tử xuất hiện ở kinh bình mấy người trước mặt, hơn nữa hung hăng càng quấy hét lớn. Ra ra ở đây, muốn tới thì tới. Long Nhược tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại hồi đáp, lời của hắn càng hung hăng càng quấy, quả thực tiểu là không ai bị nổi rồi. Cái gì gọi là không coi ai ra gì, đây mới gọi là không coi ai ra gì. Tiếng nói truyền ra ngoài, cái này mấy cái áo tím đệ tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bên trên một khắc còn có ở phía xa. Sau một khắc tiểu đã đến kinh bình mấy người trước mặt, bất quá cũng may bọn hắn còn có cơ lý trí, Liếc tiểu nhận ra đây là Đại Thiên hội Long cốt. Trong ngay mắt, bọn hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận chuyện đã xảy ra, nhưng đối với phương đánh người của bọn hắn, nếu như cứ như vậy xám xịt rời khỏi, thiên địa hội danh dự tất nhiên sẽ hạ thấp hơn phân nửa, có thể nếu là động thủ, cái kia căn bản chính là muốn chết. Đang tại bọn hắn ở vào trong hai cái khó này lúc, một tiếng lời nói truyền ra, "Đã đến rồi, cũng đừng đi nha." Lời nói tầm đó Một cỗ trọng áp đột nhiên xuất hiện, cỗ này áp lực như là núi cao, trực tiếp đem bọn họ áp hai đầu gối hố lượn, hung hăng đập vào không gian phía trên, phát ra một hồi thành thúy tiếng vang. Lại để cho hội trưởng của các người đến đây lĩnh người, nếu là hắn không đến, các người ngay ở chỗ này quỷ A Kinh Bình lúc này đã mở hai mắt ra, chậm rãi nói. Mấy cái quỷ xuống đệ tử ánh mắt lộ ra khuất đục vẻ phẫn nộ, tựa hồ muốn chửi hầm lên, nhưng như thế nào đều mở không nổi miệng, bị cỗ này áp lực gáp gắt gào đấy. khá lắm Cái này là Đại Thiên hội. Đủ bá đạo. Liên Thiên Điệu hội đều là chẳng thèm ngó tới, trực tiếp lại để cho mấy người bọn họ quý gối tại đây, đây là rõ ràng vẽ mặt ta. Ta xem cái này Đại Thiên hội muốn đã xong, dám đắc tội Thiên Điệu hội. Đây chính là thế lực lớn. Hắc hắc, ác nhân đều có ác nhân mày, những lời này nói coi như không tệ, Thiên Điệu hội ngày bình thường làm việc bá đạo, hôm nay lại bị nhân sinh sinh vẽ mặt. Các vị vây xem đệ tử đã nghe được Kinh Bình nói, thấy được Kinh Bình làm dễ dàng. Lập tức nghị luận nhau nhau mà bắt đầu, nhìn về phía kinh bình mấy ánh mắt của người bên trong tất cả không có cùng. Bất quá tuy nhiên mỗi người nghĩ cách bất đồng, nhưng là có một điểm là giống nhau đấy, đó chính là bọn họ đều cho rằng đại thiên hội là không thể trêu trọc. ầm ầm Ngay tại chúng đệ tử nghị luận nhau nhau thời điểm, một cố cực lớn khí thế đột nhiên bạo phát ra, cổ khí thế này bên trong lẩn chứa vô số tư thế hào hùng, sát phạt chi khí bức nhân mi tiệp, chúng vây xem đệ tử cuốn quýt lui về phía sau, lui được chậm một chút đệ tử Trên người quần áo đều bị sát phạt chi khí cắt mở miện tử. Lập tức mấy đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện, ầm ầm đập vào kinh bình mấy người trước mặt, khổng lồ khí thế không chút nào che giấu, hung hăng áp bách hướng về phía chính đang nhắm mắt kinh bình mấy người. Người tiểu là kinh bình. Một nhóm người này, khoảng chừng tám cái, trong đó cầm đầu một người, mặc vàng dòng đại bảo, kim sáng lóng lánh vô cùng, thần thái cao ngạo, nhìn về phía kinh bình ánh mắt giống như là đang nhìn con sâu cái kiến. Người tiểu là Thiên Địa Hội hội trưởng. Kinh Bình con mắt mở ra một nửa, có chút lười nhác nhìn về phía người này. Không sai, ta chính là Thiên địa Hội hội trưởng, Sở Thiên Hùng. Cái này mặc Hoàng Kim đại pháo người trẻ tuổi nói ra, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt phi thường cao ngạo, là ngươi bắt ta Thiên địa Hội thành viên, lại để cho ta đến đây lĩnh người. Hiện tại ta đến rồi, hơn nữa ta chẳng những yếu lĩnh người, còn có muốn sát nhân. Rõ ràng thật sự là Sở Thiên Hùng. Hắn vậy mà đến rồi. Cái này Sở Thiên Hùng thực lực rất mạnh, tuy nhiên hay vẫn Là trúc cơ đỉnh phong chi cảnh, nhưng là kỳ thật thực lực lại sớm tiểu đã đạt đến kim đan. truyền thuyết hắn còn có đã từng đánh chết qua kim đan cảnh ma đầu. Thiên địa hội hội trưởng, há lại bình thường tu sĩ. Có thực lực này đó là tự nhiên đấy. Lúc này đây đại thiên hội ta nhìn muốn xong đời. Chúng đệ tử lại bắt đầu nghị luận lên. Hơn nữa không chỉ có đạo huyền môn đệ tử nghị luận, mà ngay cả môn phái khác đệ tử cũng ngao ngao hướng về cái chỗ này trông lại, sở thiên hùng khí thế phi thường cường đại. Hơn nữa hắn cũng là thanh dành tại bên ngoài nhân vật, tự nhiên sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Hừ! Long Nhược lập tức nhịn không được, hắn khí thế trên người cũng là thoáng một phát bộc phát, cường hãn pháp lực chấn động vậy mà so sở thiên hùng cũng kém không đi nơi nào. Sát nhân! Ngươi giết một cái ta nhìn xem! Hảo Cường! Cái này đại thiên hội như thế nào lợi hại như thế? Tuy tiện đứng ra một người tiểu là Trúc Cơ Đình Phong, hơn nữa xem hắn cấp độ cũng có thể vượt cấp giết được rồi. Ông trời ơi! Đạo huyền môn đích thiên tài thật nhiều. Còn lại mấy cái âm thầm quan sát môn phái cũng đã bắt đầu khiếp sợ, càng đừng đề cập Chu Vi xem chúng vị đệ tử rồi. Chắc không được dám cùng chúng ta kêu gạo. Sở thiên hùng lập tức sững sở, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cởi lạnh, nguyên lai còn có có chút thực lực. chương 272, vô cùng tài phú. Bất quá chút thực lực ấy hay, vẫn, là chưa đủ. Sở thiên hùng hét lớn một tiếng, trên người pháp lực lần nữa bộc phát, cùng lúc đó tay của hắn đã chộp tới l Tài còn chưa tới, nhưng là cường hạn khí thế cùng sát cơ đã đến, long nhược trong chốc lát vậy mà cảm nhận được tử vong của mình, bất quá hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại hét lớn một tiếng, nên khó trên xuống, trên người pháp lực tạo thành một đầu màu xanh siềng xích, thoáng một phát tiểu buộc chặt tại sở thiên hùng cự trảo phía trên. Thời gian chi liệm, khô lâu hoàng tuyệt kỹ thành danh, luyện đến cao thâm chỗ có thể cho thời gian ngừng lại. Không biết tự lượng sức mình. Sở thiên hùng thoáng một phát tiểu cảm ứng được cái này thời gian chi liệm chỗ lợi hại. Bất quá hắn trảo thế không ngừng chút nào, toàn thân pháp lực đột nhiên chấn động, trong chốc lát chấn động vô số xuống, trực tiếp đem thời gian chi liệm chấn trở thành mảnh vỡ, tựa hồ kế tiếp máy mắt, phải bắt đến lòng nước cổ. Mà lúc này Long nếu vẫn không lùi, trên người đột nhiên bạo phát một cỗ hoàng giả khí bá đạo, tựa hồ muốn động dùng cựu hoàng chi thuật rồi. Nhưng vào lúc này, Kinh Bình xuất thủ, tay của hắn đưa ra ngoài, thoạt nhìn kỳ chậm vô cùng, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác trột vào sở thiên hùng trên cánh tay, sau đó sở Một cố cường hãn lực lượng lập tức theo kinh bình trên tay chuyển đến, cái này chỉ là đơn thuần lực lượng, không có bổ sung bất luận cái gì đồ vật, đã có thể là đơn giản như thế đồ vật, lại làm cho Sở Thiên Hùng cánh tay đột nhiên bạo tạc nổ tung. Huyết nhục vảy ra, một tiếng trầm thấp đau nhức giống theo Sở Thiên Hùng trong miệng truyền ra, bất quá ngay tại tiếng hô chuyển ra trong nháy mắt, hắn một cái khác đầu hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay tạo thành năm đấm, đột nhiên đánh tới, pháp lực bộc phát, thật giống như một cổ binh mã đối với kinh bình xung phong liều chết mà đến sắc bén vô cùng. Wen, hai quyền không hề sinh đẹp đối với đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều phảng phất run rẩy thoáng một phát, lập tức Sở Thiên Hùng thân hình đột nhiên chấn động, một cổ máu tươi từ hắn bên ngoài thân phía trên phun trào mà đến, cả người đã biến thành một cái huyết nhân, sau đó hắn Cựu đã nghe được kinh bình thanh âm, người đem mình giết. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình một tay mãnh liệt một lần phát lực, lực lượng mãnh liệt lần nữa bộc phát, chỉ cần tiếp qua một cái trước mắt thì có thể làm cho Sở Thiên Hùng thân thể biến thành một đống thịt nát. Tốt rồi, đều là tiên đạo đệ tử, vung tay a. Ở này mấu chốt một cái trước mắt, một cái lão giả đột nhiên xuất hiện ở kinh bình cùng sở thiên điệu tầm đó, tay của hắn có chút lên, sẽ đem sở thiên điệu bảo hộ tại sau lưng. Nếu là trưởng lão chi ý, ta đây đã không còn gì để nói đấy. Kinh bình lập tức thu tay về bên trong đích nắm đấm, hắn sớm đã biết rõ trong môn trưởng lão sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên căn bản là không muốn lấy có thể thành công. Dù sao hôm nay là tiên ma thi đấu ngày, Tu tiên giới bách nghiên một lần thịnh hội, các môn các phái đều tụ tập ở chỗ này, nếu là bên trong đã xảy ra tranh đấu, chẳng những lại để cho môn phái khác chuyện cười, càng là sẽ cho tiên đạo đệ tử bôi đen, việc này là tuyệt đối không thể làm được. Cái này mấy người đệ tử cũng thả a trưởng Lao nói tiếp. Kinh Bình không nói thêm gì, vung tay lên, lập tức trả cái này mấy người đệ tử tự do. a ta muốn giết ngươi. Khôi phục tự do đệ tử lúc này vô cùng phẫn nộ, bị Kinh Bình áp bách quỳ trên mặt đất. Bọn hắn đã đã trở thành toàn bộ đạo huyền môn cho cười, chắc hẳn qua không được mấy ngày, sẽ truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, này làm sao có thể sống? Đã đủ rồi. Trường lão lập tức trợn quát một tiếng, còn có ngại không đủ mất mặt ư? Trường lão, hắn giết hại đồng môn, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a. Mấy người đệ tử đã nghe được lời ấy, chẳng những không có dừng chút nào dừng lại, ngược lại khóc lóc kể lể lên, tựa hồ muốn mượn lấy trong môn luật pháp đến chế tại kinh bình. Ta nói đã đủ rồi, các ngươi nghe không hiểu ư? Trường lão lúc này diện mục một túc, hai mắt nhìn về phía mấy cái coi như hoán phụ bình thường đệ tử, tràn đầy không hiểu nguy hiểm ý tứ hàm xúc Vị trưởng lão này thật sâu hiểu rồi, Kinh Bình có thể làm cho hắn cứu người, đã là cho hắn mặt ngui, nếu không phải như vậy, Kinh Bình đã sớm khai mở giết, hắn đang tại chấp pháp trưởng lão mặt cũng dám chém giết kiếm hoàng, húng chi đang tại hắn mặt. Cho nên nói cái này mấy người đệ tử không thức thời vụ, còn có vọng tưởng dựa vào trong môn luật pháp đến chế tài đối phương. Mấy cái vô cùng phẫn nộ đệ tử thấy được trưởng lao ánh mắt, lập tức toàn thân một cái rút dậy, không dám ở nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn theo trưởng lao trong ánh mắt đọc lên một cái ý tứ. Cái kia chính là nếu là các ngươi tại không nhận thành tình thế, ta đây cũng không có biện pháp cứu các ngươi rồi. Có thể trở thành đạo huyền môn nội môn đệ tử người, mỗi người đều có thiên tư thông minh nhân vật, vừa rồi bọn hắn chỉ là bị phẫn nộ sông váng đầu não, mà hiện tại bọn hắn xác thực thấy rõ hình thức, cho nên không có ngoài ý muốn, bọn hắn đều đều trầm mặt lại vài người ly khai. Chỉ có điều lúc gần đi trong ánh mắt cái kia ánh mắt đoán độc, tựa hồ muốn đem kinh bình mấy người cho ăn sống nuốt tươi. Nhìn xem mấy vị thiên địa hội thành viên cũng đã thối lui, vị trưởng lão này cũng thở dài một hơi, lập tức muốn không có việc gì người bình thường biến mất. Vây xem chúng đệ tử lúc này cũng chầm chậm tán đi, nguyên một đám đối với sự tình vừa rồi chỉ, cái, chứ không để cập tới, chỉ có điều trong lòng của bọn hắn lại cũng đã rơi xuống một cái quyết định, cái kia chính là vĩnh viễn bất hòa, không cùng đại thiên hội đối nghịch. Chuyện hôm nay, đã để bọn hắn cảm thụ đến đại thiên hội thành viên đảm lượng cùng bá đạo. Bọn hắn tự nhận, cho dù là có được giống nhau thực lực, tại ở vào giống nhau dưới tình huống, bọn hắn cũng không có đảm lượng làm ra. Kinh người như vậy cử động. Hội trưởng, người như thế nào không cho ta động thủ? Chúng đệ tử đều tán đi về sau, kinh bình bên thai chuyển đến Long Nhược Thanh Âm. Nếu là ta toàn lực động thủ, cũng chưa chắc sẽ bại bởi người này. Tiên ma thi đấu gần ngay trước mắt. Không cho ngươi động thủ tự nhiên là vì để cho ngươi tại thi đấu bên trong lấy được tốt thứ tự. Nô trọng ở một bên tiếp lời nói ra, chúng ta đại thiên hội quật khởi ngày sẽ không quá xa, bất quá hiện tại chúng ta, không thích hợp bạo lộ thực lực, bằng không mà nói sẽ để cho âm thầm địch nhân để cao lòng cảnh giác. Kinh Bình cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành nô trọng thuyết pháp. Ta hiểu được. Long Nhược không nói thêm gì, yên lặng bàn ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cả buổi thời gian đảo mắt tự qua, lúc này hội trường... Đã ngồi đầy nhân viên, nên đến cũng đã đến đến rồi, các môn các phái, nam nữ già trẻ, một cái không lọt. Đạo huyền môn chư vị đệ tử, nghe ta một lời. Tiếng nói đột nhiên văng lên, vừa rồi cái kia ngăn cản kinh bình động thủ trưởng lao giờ phút này đã đứng lên thân thể, nhìn xem phần đông đệ tử nói ra, các ngươi đều là ta đạo huyền môn đệ tử, có tinh anh, có ở trong, ngoại môn, cũng có thủ vệ đệ tử. Ta không quản các ngươi ngày bình thường có cái gì tranh đấu, thậm chí có cái gì đại thủ, nhưng là tại lúc này đầy thi đấu phía trên. Đều được cho ta nghẹn lấy Lúc này đây tiên ma thi đấu Ban thưởng chi quý trọng Trước chỗ không có Các ngươi chỉ cần chiến thắng vòng thứ nhất đối thủ Có thể đạt được một kiện đẳng cấp cao pháp khí Chiến thắng đợt thứ hai Có thể đạt được rộng lượng linh thạch Chiến thắng vòng thứ ba có thể đạt được tăng trưởng pháp Lực đan dược ba miếng Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cống hiến điểm Thậm chí là mặt khác các loại thiên tài địa bảo Nếu là ngươi có thể một đường đánh chết Đứng hàng top 30 tên Như vậy người tài phú sẽ thay đổi không thể tưởng tượng. Pháp bảo, Linh Thạch, Đan Dược, Bí Tị, mặc ngươi lựa chọn Sở hữu tất cả đệ tử hơi thở cũng bắt đầu biến thành trầm trọng lên, trong ánh mắt loe ra vô cùng chăm chú cùng tham lam, như thế phong phú ban thưởng, đã hoàn toàn lại để cho máu của bọn hắn sôi trào lên rồi. Nhìn xem những đệ tử này lộ ra sói bình thường ánh mắt, vị trưởng lão này cười cười, lập tức nói ra, như thế lớn tài phú, đương nhiên muốn quy ta tiên đạo đệ tử sở hữu tất cả Nói tại cụ thể một điểm, muốn quy ta đạo huyền môn đệ tử sở hữu tất cả. Cho nên, ta muốn các ngươi tạm thời buông tranh đấu. Bởi vì đối thủ của chúng ta, chính là ma đạo tu sĩ. Hiểu chưa? Sở hữu tất cả đạo huyền môn đệ tử đều trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, mà cùng lúc đó, mặt khác mấy môn phái trưởng lão cũng đang đang tiến hành cùng loại nói chuyện. Đây là tiên đạo cùng ma đạo một lần va chạm, hai bên người muốn đều là trước tiên đem người của đối phương cho chen đi ra, có thể lách vào bao nhiêu tiểu lách vào bao nhiêu về sau đang tiến hành nội bộ tranh đoạn. Dù sao lúc này đây ban thưởng là tại quá mức phong phú, nếu là môn phái nào đệ tử được, lập tức tiểu sẽ khiến môn phái này trước lộ ra vô cùng vinh quang. Thiên ma thi đấu, quả nhiên là một cái cấp đoạt thịnh hội. Tất cả môn phái tài phú đều tập trung ở nơi đây, mà ta muốn làm đấy, tiểu là đem những này tài phú hết thẻ cướp lấy. Kinh Bình nghe nói lời ấy, trong nội tâm cũng nổi lên một tia hương phấn, nếu là đã lấy được lần này thứ nhất, chẳng những có thể đủ lại để cho đại thiên hội danh tiếng vang vọng tu tiên lên giới, càng có thể làm cho kinh bình thực lực tăng lên một mảng lớn. Ngay bình thường cái đó đến như vậy hơn tài phú lại để cho hắn đi cấp đoạn, chỉ sợ tại tiên ma bên trong chiến trường cũng thu hoạch không được lớn như vậy tài phú. Chương 273, Tiên Ma thi đấu, trận chiến đầu tiên. Một cái cực lớn tiếng chiêng trống vang lên, trong thời gian ngắn cho đã mắt toàn trường, cái này tiếng chiêng trống trong lẫn chứa chấn hồn yên lặng lực lượng, lập tức tầm đó Toàn bộ ẩm ý hội trưởng đã triệt để yên tĩnh trở lại, tính cả gốc châm dứt tại dưới mặt đất đều có thể nghe thấy. Kinh Bình lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thể nghiệm cỗ này, làm cho người thần hồn yên lặng ý cảnh, hắn bây giờ là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chư vị đệ tử, hôm nay tiểu là Bạch Niên một lần tiên ma thi đấu, nhìn qua tất cả môn phái đệ tử có thể mượn cơ hội này, đột phá bản thân, dũng cảm tiến tới, hiện tại chúng ta tuyên bố, tiên ma thi đấu chính thức bắt đầu. Đương nhiên ngay lúc đó, phản phất ẩn chứa vô số cao thủ lời của chuyên gia, vang vọng toàn bộ hội trường Cái này vô số thanh âm hội tụ cùng một chỗ, thậm chí có một loại thần thánh mà công chính cảm giác, giống như là một cái tuyệt đối ngang hàng chấp pháp giả, bọn hắn trô ở dưới từng cái phán quyết, đều là công bình công chính đấy, sẽ không thiên trước bất kỳ ai, cũng sẽ không thiên hướng bất cứ chuyện gì, làm cho người nghe xong, tự không khỏi sinh lòng tín phủ, hào không dị nghị. Đây là tiên ma hai đạo sở hữu tất cả trưởng môn nhân hội tụ cùng một chỗ thanh em. Kinh bình hai mắt lập tức nhìn về phía phía chân trời, linh giác biến thành linh xà cảm ứng đi qua, nhưng là chỉ có thấy được vô số cao lớn bóng người, tại những bóng người này ở bên trong, có hai bóng người cao lớn nhất, một đen một trắng, một tiên một ma, cái này hai đạo nhân ảnh gần kề là đứng ở cái kia, hắn mê ngông quảng đại khí tức cũng đã tràn ngập một phương vũ trụ. Tinh thần đều phản phất quay chung quanh bọn hắn mà xoay tròn. Cùng cái này hai đạo nhân ảnh so sánh với, những người khác chẳng qua là phụ gia mà thôi. Hắn không dám ở dò xét tra được, bởi vì hắn đã thông qua linh giác gần ẩn biết được, cái này hai đạo nhân ảnh lực lượng quả thực là vô biên vô hạn, là vi vô lượng. Chính mình chân lực tuy nhiên hùng hậu, nhưng là so về hai người kia ảnh ra, thật giống như một cái là dòng suối nhỏ, một cái là biển cả giống như, căn bản không cách nào đánh đồng. Không hề nghi ngờ, cái này hai đạo ẩn chứa vô lượng bóng người, nhất định là đạo huyền môn trưởng môn, cùng ma sát môn trưởng môn rồi. Tiểu tại đây chút ít trưởng môn lời nói rơi xuống đất trong tích tắc Toàn bộ hội trưởng lần nữa nhiệt liệt lên, có chiến ý bằng bạc, có la to, hắn huyên náo ẩm ý thanh âm, chấn được không gian cũng bắt đầu không ngừng run dày run. Vô số tiên đạo đệ tử đều đứng thẳng đứng người lên, trong hai mắt phóng ra lửa nóng chiến ý, mà vô số ma đạo tu sĩ cũng bắt đầu gầm hét lên, yêu thú biến đổi ra bản thể, cũng phối hợp cái này cùng nhau gào thét. Cái này nhiệt liệt hào khí, khiến cho kinh bình trong nội tâm cũng bắt đầu đã tuôn ra một lượng quần manh chiến ý, chỉ, cái, hận không thể tùy tùng chúng, cùng nhau giống to Hội trưởng, lúc này đây tiên mà thi đấu ban thưởng cư nhiên như thế phong phú, nếu là chúng ta đại thiên hội chúng có thể nhiều trống mấy vòng, cái kia tất nhiên là một số cực lớn tài phù à. Toàn bộ thành viên thực lực đều cũng tìm được bay vọt tính đề cao. Mà hội trưởng đến lúc đó hậu nhất định là có thể lấy được thứ nhất, ta đại thiên hội giành tiếng lập tức sẽ vang vọng tu tiên giới. Nô trọng hai mắt lúc này cũng lộ ra một tia kích động, giống như có lẽ đã thấy được đại thiên hội tương lai tiền cảnh. Hắn cũng là lần đầu tiên dùng đạo huyền môn nội môn đệ tử thân phận tham gia thi đấu, tại hắn mới nhập môn thời điểm, chẳng qua là một cái thủ vệ đệ tử, căn bản là không muốn lấy có thể tham gia loại này tỷ thí, thế nhưng mà ở này một năm nhiều thời giờ ở trong, hắn đi theo kinh bình, liên tục đột phá cảnh giới, mà ngay cả di vãng chết lạng nội tâm, lúc này cũng đã biến thành cường giả chi tâm. Cho nên hắn phi thường kích động, cũng phi thường cảm khái. Ông Nguyên Thủ 1, tinh tâm tinh khí, bây giờ là thời khắc mấu chốt, muốn tàng ở tinh thần Tạm gác lại tỉ thí tại một lần hành động bạo phát đi ra. Kinh Bình thấy được nô trọng bộ dáng, dùng hắn trầm ổn tính tình đều có thể kích động như vậy, huống chi những người khác đâu, cho nên hắn lập tức vận khởi chân lực, hướng về mấy người thân thể quán thâu mà đi. Chân lực hiệu quả rất là khả quan, nô trọng mấy người ồ ồ thở dốc lúc này đã biến thành vững vàng. Lúc này đây tiên ma thi đấu là đại kỳ ngộ, nhưng là có một ít dự không ngờ được nguy hiểm, ta đại thiên hội đắc tội chấp pháp điện đệ tử, nói không chừng lúc này đây cũng sẽ bị mấy chuyện xấu. Còn có tiên đồ tinh chiến, cũng không biết hắn hội, sẽ, đối với chúng ta thi triển cái gì mưu đồ. Bình tĩnh trở lại ngô trọng nói ra, trong ánh mắt hắn thấu để lộ ra một kia lo lắng. Không cần lo lắng, tinh chiến đều có đan thanh tiến hành kiểm chế, chấp pháp điện đệ tử quái rối chúng ta đồng dạng có quần hỏa giúp đỡ. Kinh Bình nói ra, không sai à, lúc này quần hỏa đã triệt để đã trở thành trong môn tiên đồ, địa vị tôn quý vô cùng, mà ngay cả trưởng môn cũng tự mình tiếp kiến, có thể thấy được hắn thủ coi trọng trình độ của hắn nói chuyện, coi như là loạn không cũng sẽ không làm cái gì quá chuyện gì quá phần tình. Nô trọng mấy người yên tâm thở phào nhẹ nhõm, Kinh Bình nhìn thoáng qua ồn ào hội trường, lập tức cũng bắt đầu yên tĩnh. Vốn hắn muốn tìm tìm thoáng một phát môn phái khác đại thiên hội thành viên, thế nhưng mà tại đây hiện tại ồn ào vô cùng, thật sự là không có biện pháp tiến hành tìm, cho nên hắn lập tức tựu sẽ không tìm, bởi vì hắn biết rõ, những này môn phái khác thành viên mỗi người tu vị đều là kỳ cao, theo thi đấu để mạnh, rất nhanh là có thể gặp mặt Kinh Bình thân phận là Đạo Huyền môn nội môn đệ tử, cho nên hắn tham gia tự nhiên cũng là nội môn đệ tử ở giữa thi đấu, không thể trực tiếp cùng tinh anh tiến hành chiến đấu, bất quá chỉ cần thực lực của hắn cương hành, có thể đánh bại sở hữu tất cả ngang nhau thân phận đệ tử, lập tức có thể tấn chức nhập rất cao cấp bậc. Tiến tính đợi không đầy một lát, Kinh Bình thẻ bài phía trên đột nhiên truyền ra một cỗ tin tức, Đạo Huyền môn nội môn đệ tử Kinh Bình, nhanh chóng đến 587 số lôi đài tiến hành chiến đấu. Kinh Bình đối với Ngô Trọng mấy người gật đầu một cái, Lập tức cứ dựa theo lấy thẻ bài bên trên chỉ dẫn mà tiến lên, rất nhanh đã tìm được chỉ dẫn lôi đài. Hắn không chút nào dừng lại, vừa xảy bước vượt lên đi, ngay tại vừa đi vào trong tích tắc, bốn phía không gian mà bắt đầu tự động biến hóa, lập tức lại xuất hiện một người mặc khô lâu áo đen, toàn thân lộ ra ung tùn ma khí đệ tử, đây chính là của hắn đối thủ. Ma Linh Tông, Lưu Diệt. Cái này áo đen đệ tử diện mục hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng tiểu hơn 20 tuổi bộ dạng, vẻ mặt hung tàn chi sắc vừa thấy được kinh bình. Tiểu lập tức quái cười rộ lên, các cả, ta đã nhiều năm không ăn qua tu sĩ thiệt rồi, hôm nay tiểu cho ngươi mượn mở ra khai chai, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Muốn ăn ta? Kinh Bình trông thấy cái này mà linh tông đệ tử lưu diệt vừa thấy mặt đã là hung tàn cực kỳ, nói thẳng ra muốn ăn lời của mình, nếu là đổi thành bình thường tu sĩ, chỉ sợ đi lên cũng sẽ bị cố này hung tàn khí thế đệ bách ở, không chiến trước thua. Đạo huyền môn, Kinh. Kinh Bình trông thấy đối phương tự giới thiệu, lập tức cũng muốn nói một câu. Nhưng lại tại hắn lời còn chưa nói hết đến cực điểm, cái này lưu diệt thân ảnh đã biến mất, hạ trong ngáy mắt, một thanh đen kịt ma kiếm cũng đã công giết đến trước mặt của hắn. Quả nhiên là ma môn tu sĩ, thừa dịp đối phương nói chuyện không đương lập tức ra tay, không chút nào chú ý quy củ cấp bậc lệ nghĩa, âm hiểm xảo trá. Bất quá kinh bình há sẽ để ý điểm này, tại hắn lần đầu tiên chứng kiến cái này ma môn tu sĩ thời điểm, hắn cũng đã biết rõ, cái này người tu sĩ thực lực cảnh giới, thì ra là chúc cơ đỉnh phong tả hữu, lơ lỏng bình thường So với ngôi trọng mấy người mà nói đều kém quá xa, căn bản không phải hắn chống lại. Kinh Bình cong ngón búng ra, lập tức tụ đạn đến cái này trôi ma kiếm trên mũi kiếm, chỉ nghe đinh đinh đàng đàng một hồi tiếng nổ, trong nháy mắt cả trôi ma kiếm cũng đã biến thành mảnh vỡ. Ngay tại lúc đó, hắn xoay người lần nữa vung tay lên, cực kỳ tùy ý, chỉ nghe hét thảm một tiếng, cái này ma đạo tu sĩ lập tức bị đánh trở thành hư vô, liền cặn bã đều chưa từng lưu lại. Cái này ma đạo tu sĩ lưu diệt đã triệt để tại trong trời đất biến thành hư vô. Tam giới lục đạo đều không còn có sự hiện hữu của hắn. Ngay tại giải quyết đối phương trong ngay mắt, lập tức một thanh em vang lên, trận chiến đầu tiên, đạo huyền môn nội môn đệ tử, Kinh Bình chiến thắng. Tiếng nói rơi xuống đất, Kinh Bình cũng đã tự động bị đưa ra lôi đài, nhưng hắn lần nữa trở lại vừa rồi trên vị trí lúc, phát hiện ngô trọng mấy người đã toàn bộ không có bóng dáng, chắc là đi tham gia chiến đấu. Ngô trọng mấy người không hề giống hắn như vậy biến thái, có thể một chiêu tiểu diệt sát đối phương. Nhất định là muốn dây dưa mấy chiêu mới có thể phân ra thắng bại, hơn nữa lúc này còn có sẽ không quá đoạn. Nhàn dối nhằm chán, kinh bình linh giác bốn phía bắn phá lôi đài, lập tức tiểu thấy được từng tràng huyết tinh chiến đấu, có rất nhiều tiên đạo đệ tử chiến thắng, cũng có rất nhiều ma đạo đệ tử chiến thắng, hơn nữa song phương ra tay đều là vô cùng áp độc, tuyệt đối không chỉ là giết đối phương đơn giản như vậy, liền đối phương thần hồn đều muốn diệt giết sạch. Cái này là tiên ma ở giữa đối lập rồi, trời sinh ai tiểu cho không giới ai. Ngay tại Kinh Bình nhìn về phía trận này chẳng chiến đấu thời điểm, Ngô Trọng mấy người cũng đã nhao nhao tiến đến rồi. Chương 274: Thiên Ma thi đấu. Trận thứ 2. Kinh Bình lập tức thu linh giác, nhìn về phía Ngô Trọng mấy người. Bọn hắn mỗi người trên mặt dẫn theo vẻ vui mừng, hiển nhiên đều là thông qua lần thứ nhất chiến đấu, bất quá chân hành nhìn xem lại là bị một ít trọng thương, Kinh Bình không nói hai lời, nhân hình chân lực đã vọt vào trong thân thể hắn, bắt đầu vi hắn chữa thương. Lúc này đây ta gặp được một cái ma đạo cao thủ, hắn ma khí tinh dày đặc, pháp khí vô số, vạn hạnh cuối cùng ta thi triển cửu hoàng chi thuật mới hiểm hiểm đánh chết đối phương, nếu không ta hôm nay muốn xong đời. Trần Hành ăn mặc khí thô nói ra, cặp mắt của hắn bên trong còn có lưu lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Không có việc gì, trải qua một trận chiến này đối với ngươi về sau có điểm rất tốt chỗ, bất quá phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cánh mạng mới là đệ nhất vị đấy, nếu là đánh không qua đối phương, lập tức có thể nhận thua. Tuyệt đối không được ham chiến. Kinh Bình nghiêm túc nói, lời nói tầm đó trên người của hắn lại toát ra mấy đạo nhân hình chân lực, phân biệt xông vào mấy người trong thân thể, vì hắn bổ sung pháp lực, chữa trị một ít rất nhỏ tổn thương. Chúng ta hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng hay nói dần đấy. Nô trọng mấy người lập tức gật đầu trả lời. Lúc này đây tiên ma thi đấu, hung hiểm dị thường, sinh tử chớ luận cái kiên là chuyện thường xảy ra, dù sao cũng là tiên ma hai đạo ở giữa cứu hận, không có người hội, sẽ, lưu tình Cho dù có người muốn đi vào ngăn cản, cũng không kịp. Tiên ma ở giữa tử thi, có rất ít hai phe còn sống sót đấy, hơn nữa loại này tử thi cũng là cực kỳ bình thường, bình thường không có người sẽ tìm đến phiền thoái. có thể nếu là đồng đạo đệ tử gian đối chiến, cái này tựu bình thường không có hạ tử thủ đấy. Thứ nhất, đều là người trong đồng đạo, thứ hai, nếu như rơi xuống tử thủ giết chết đối phương, mà đối phương thân hữu lại vừa lúc là cái nào thế lực lớn nhân vật, vậy sau này nhất định là không được sống yên ổn, phiền toái nhiều hơn. Cho nên đồng đạo tầm đó có rất ít hạ tử thủ đấy, chỉ, cái, không có cùng đạo người mới là máu chạy đầm địa giết chóc. Đương nhiên, đây chỉ là đại bộ phận tình huống, từng cái đều có trường hợp đặc biệt, nếu là hai phe bản thân thì có đại thủ, cái này vừa vận chính là một cái có thể công khai trả thù giàn giáo bình đại. Nếu là kinh bình gặp chấp pháp điện đệ tử, cho dù hắn cố tình không giết, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên còn không bằng dứt khoát một điểm, trực tiếp tiêu diệt, tránh khỏi ngày sau phiền thoái. Lúc này đây ta sẽ đem chỗ có cửu thị người của ta toàn bộ tiêu diệt, đây là một cái tuyệt hào trấn nhiếp hiệu dụng, nhìn xem về sau ai dám chọc ta đại thiên hội thành viên, Thiên địa hội, ngươi chẳng qua là của ta một cái đá đặt chân mà thôi." Kinh Bình trong nội tâm nghĩ thầm, còn có đa bảo môn đệ tử, gặp một cái giết một cái. Ta cũng không tin, trưởng môn tụ tập chi địa, ai dám ở thời điểm này ai có thể can thiệp thi đấu? Thiên Linh hội cũng không được. Trong lòng của hắn tràn đầy nồng đậm sát ý, hắn muốn mượn lấy lần này thi đấu, một công ba việc đạt được đại lượng tài phú, trấn nhiếp thế lực đối địch, xác định đại thiên hội địa vị. Nếu là cử động lần này thành công, đại thiên hội tất nhiên thanh danh xa dương, chẳng những đề cao vốn thành viên sĩ khí, càng có thể mời chào càng nhiều nữa thành viên. Không có qua một lát sau, tiên ma thi đấu vòng thứ nhất cũng đã hoàn toàn chấm dứt chiến đấu, tại lần thứ nhất trong chiến đấu, tử vong rất lớn khả năng tiểu lão ý nghĩa tử vong. Tiên ma hai đạo đệ tử tại vòng thứ nhất trong tranh đấu đều đều tổn thất không ít, hơn nữa tuyệt đại đa số đã thần hồn câu diệt. Vì vậy nguyên nhân, lúc này trong hội trường mùi thuốc súng đã càng đậm rồi, nếu không phải có lấy không gian trận pháp ngăn trở cùng 8 vị trọng tài toa chấn, chỉ sợ lập tức sẽ buộc phát một phen huyết chiến. Tiên ma vốn không đúng sai, hết thể đều là duy tâm mà thôi, nói tọc ra, chính là vì sinh tồn cùng tài nguyên. Kinh bình nhìn xem tiên ma hai đạo đệ tử hoán hận ánh mắt, trong nội tâm đã bình tĩnh lại, phát ra một hồi cảm khái. Mà đang ở kinh bình sinh lòng cảm khái thời điểm, vô số không gian cùng vô số người xem đã ở nghị luận cái gì. Vừa ra to lớn vũ trụ trong không gian, các môn các phái trưởng lão, các môn các phái trưởng môn cùng cao tầng, tiểu tụ tập tại tại đây. Trong đó tiên đạo bên trong dùng đạo huyền môn nhân số tối đa, vô số thần Long thấy đầu không thấy đuôi cao tầng, tiên đồ lúc này đều quay chung quanh tại một người cao lớn bóng người bên cạnh. Bên kia ma đạo cũng là dùng đánh bóng môn nhân số tối đa, rất nhiều ma khí tinh thâm tu sĩ cũng tụ tập tại cái khắc đen kịt bóng người bên cạnh, giúp nhau thương lượng cái gì. Còn lại môn phái tuy nhiên cũng có đại môn đ đại Bất quả hắn cũng nhao nhao dựa sắt vào đến tiên ma hai đạo đại biểu bên cạnh, dung mượn này cho thấy lập trường của mình. Giang giác! Giang giác! Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh phân đừng xuất hiện ở cái này trong không gian, đúng là cái kia tám vị trọng tài bên trong hai người. Hai người này vừa xuất hiện tiểu chạy từng người trận doanh ma đi, sau đó tiểu báo cáo vòng thứ nhất đối chiến thương vong danh sách. Bầm báo các vị trưởng môn, lúc này đây ta tiên đạo đệ tử tổng cộng thương vong hơn hai và người, ma đạo tu sĩ cái kia liền cũng thương vong hơn hai và người. Kém chưa đủ trăm mấy, về phần thông qua vòng thứ nhất chiến đấu đệ tử, đạo huyền môn 500 người, đa bảo môn 400 người, thiên chỉ tông. Lần thứ nhất công tác thống kê rất nhanh cũng đã nói ra, đạo huyền môn chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Về phần ma đạo bên kia, ma sát môn cũng là thứ nhất, tiên ma hai đạo lần thứ nhất tranh đấu, có thể nói là cái ngang tay. Thương thế của chúng ta vong vậy mà cùng tiên đạo tu sĩ ngang hàng. Thật sự là đáng giận. Ma đạo tu sĩ bên kia đột nhiên truyền đến một hồi trói thai thanh âm đàm thoại. Bọn này ma đầu, bắt đầu có chút tâm phủ khí táo, phập phồng không yên, rồi. Ma đạo tu sĩ, tuy nhiên là tu hành cực nhanh, nhưng là bọn hắn có một cái trọng đại vấn đề, cái kia chính là lòng yên tĩnh bất ổn, đa số ma đầu cũng sẽ ở tấn chức cảnh giới thời điểm bị tâm ma phụ thể, do đó thân thể bạo tạc nổ tung, thần hồn câu diệt, mà hiện tại bọn hắn nghe nói tin tức này, lập tức liền có một nhóm người nhịn không được phân nộ, bắt đầu giống to lên. Húng chi đối phương ma đạo trận doanh bên trong còn có yếu thú quỷ linh vân vân các loại dị tộc, bọn hắn càng là không có tâm trí, chỉ biết là dết chóc, cướp đoạn, lúc này đã nghe được tin tức này, có yêu thú thậm chí đều biến hóa ra bản thể, bắt đầu đối với tiên đạo tu sĩ gào thét. Chúng ta vậy mà cùng bực này man thú lên mạng ngang hàng, chân thật chúng ta tiên đạo tu sĩ xỉ nụ. Bên này tiên đạo tu sĩ đã nghe được đối phương khiêu khích ngữ, lập tức đón một câu châm chọc lời nói. a ta muốn đem ra cắt của các ngươi làm thành chăn lông. Đem thần hồn của các ngươi để vào yêu hỏa bên trong ngày đêm luyện hóa. Rốt cục, có chút yêu thú cầm giữ không được rồi, mà ngay cả ma đạo tu sĩ tốt trên mặt cũng là lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn, nhao nhao vận khởi pháp bảo, tựa hồ cùng với tiên đạo tu sĩ liều mạng chết sống. Đã đủ rồi. Một tiếng chấn động thiên địa uống tiếng văng lên, hai chữ này chuyển ra, ma đạo bên này lập tức an tĩnh lại. Tháng bại chưa định, hết thể cũng đều là không biết bao nhiêu, kính xin các vị ma môn đạo hữu an tâm một chút chớ vội. Đúng lúc này, Một thanh âm khác hùng vĩ, nhưng lại thấu mang theo ôn hòa thanh âm đàm thoại văng lên, lại để cho người nghe xong liền không nhịn được sinh lòng kính ngưỡng chi tâm, phản phất là hành y tế thế thần y, đạo đức tốt. Tháng phụ chưa định. Ta xem không nhưng, tiên ma thi đấu, so chính là chất, mà không phải lượng, thông qua ta vừa rồi quan sát, tuy nhiên thương vong giống nhau, nhưng ta ma đạo tu sĩ thường thường đều là cực kỳ nhẹ nhõm đánh chết đối thủ, mà trái lại tiên đạo tu sĩ, đại bộ phận tắc thì cần khổ chiến một phen mới có thể đạt được thắng lợi ta xem lúc này đầy tiên ma thi đấu, chúng ta ma môn tất nhiên có thể lấy được đệ nhất. Vị này ma sát môn trưởng môn chậm rãi nói ra, trong lời nói chẳng đầy tự tin, tựa hồ đối với vừa rồi mấy vạn tràng chiến đấu như chỉ trưởng. Lấy nu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, lấy ý vi tâm, đây mới là ta tiên đạo đệ tử con đường, về phần chiến đạo hưu nói, không thể nói đúng, cũng không thể nói không đúng, tự để cho chúng ta mọi mắt mong chờ a Ôn hòa thanh âm lần nữa văng lên, phản phất là giáo hóa vạn vật. Ừ. Cái kia cứ tiếp tục cử hành thứ hai chiến, cuộc chiến thứ ba. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi tiên đạo đệ tử ngoài miệng công phu, không xứng với xứng đôi thực lực của các ngươi. Vị này ma sát môn trưởng môn lập tức nói một câu. Ngay tại hắn lời nói rơi xuống đất trong tích tắc, trong hội trường tiếng chiêng chống lần nữa văng lên, đợt thứ hai thi đấu, đã bắt đầu. Kinh bình thẻ bài bên trên lần nữa truyền đến một cỗ tin tức, theo tin tức nơi phát ra, hắn lần nữa đi tới một chỗ lôi đài chỗ, mà đối thủ của hắn, cũng sớm đã tại đó chờ rồi. Lúc này đây đối thủ, trên người sát ý nồng hậu dày đặc, nhưng lại cực kỳ ổn định, cái này biểu thị ra đối phương đối với pháp lực của mình đã không chế thập phần hoàn mỹ, có thể bột phát ra thập phần lăng lệ ác liệt công kích. Hơn nữa người này, phi thường trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chính là một cái thiếu niên, cùng kinh bình cũng kém không đi nơi nào, xem ra cũng là đã nhận được có chút kỳ ngộ hoặc là truyền thừa người may mắn. Ma sát trong môn môn đệ tử, sát sinh. Thiếu niên này tuy là ma tu, nhưng lại cực kỳ hữu lệ mấy. Đi lên tiểu ôm quyền hành lễ. Đạo huyền môn nội môn đệ tử, Kinh Bình. Kinh Bình đồng dạng hoàn lễ, đồng dạng, đối phương cũng không có thừa dịp như cơ hội này tiểu đột thi nặng tay, tiến hành đánh lén. chương 275, mà sát tâm hưu. Đợi Kinh Bình tiếng nói sau khi rơi xuống giấc, trên người thiếu niên này liền dâng lên một hồi cường đại sát ý, hắn sát ý vậy mà ngưng tụ thành một đầu Hắc long. Dương nanh mua vốt, hung lệ cực kỳ. Cái này hắc long ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Lập tức một cổ sát ý vô thiên cái địa hướng về kinh bình vọt tới, còn có không có động thủ, thanh thế cũng đã đoạt nhân tâm thần. Ma sát kinh. Tốt một thiên tài ma tu, vậy mà tu luyện đến sát ý biến hóa tình trạng. Không đơn giản. Kinh bình trong nội tâm lập tức một tiếng tán thưởng, trước mắt vị này ma tu thiếu niên, kỳ thật thực lực trình độ đã không thua kim đan chi cảnh. Thậm chí có thể đánh bại bình thường kim đan đỉnh phòng cao thủ. hắn từng tại tiên ma chiến trường cùng ma sát chiến đấu qua. Dùng tinh không chi đồ hấp thu đối phương giết chóc chi đồ, do đó suy tính đến ma sát kinh huyền bí, trong đó sát ý biến hóa, kim đan cảnh tu sĩ đều không thể nắm giữ, thế nhưng mà đối phương một cái chính là trúc cơ, cũng đã có thể thuần thục vận dụng, đây không phải thiên tài là cái gì. Hơn nữa không chỉ như vậy, dùng kinh bình linh giác đến xem, đối phương tu ma vẫn chưa tới chính là 30 năm công phu, tất nhiên là ma sát trong môn trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, nếu là đánh chết, nhất định sẽ lại để cho ma sát môn tổn thất một vị tương lai cao thủ. Ngao. Ngay tại Kinh Bình trong nội tâm âm thầm cân nhắc thời điểm, vị này ma sát môn đệ tử độc thủ, trên người hắn hắc long một tiếng gào thét, lập tức chu du toàn bộ lôi đài, phàm là chạy chỗ, ma khí sát ý chẳng ngập xem ra một chiêu này chính là vì phòng ngửa Kinh Bình chạy trốn sử dụng. Cái này đầu hắc long tốc độ cực nhanh, quay chung quanh lôi đài một tuần sau, trong chốc lát tiểu công giết đến Kinh Bình sau lưng bộ vị, cùng lúc đó đầu của hắn đỉnh đầu chỗ, cũng xuất hiện vô số sát ý châu ngưng tụ mà thành ác quỷ tu la Mà ma sát bản thân, trong tay cũng không biết lúc nào nhiều ra một thanh đen kịt ma thương, trực tiếp ám sát tại kinh bình ngược trên bụng, ma thương phía trên một hồi quỷ khóc thần đảo sát ý kinh thiên. Thiên tài tiểu là thiên tài, vừa động thủ, thanh âm, thế, lực, ý, toàn bộ đều là đạt trình độ cao nhất bên trong đích đạt trình độ cao nhất, đổi thành bất luận cái gì cùng dai tu sĩ đều ngăn cản không nổi, gọn gàng cũng sẽ bị chém giết. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là kinh bình. Gặp phải như thế tàn nhẫn tuyệt tình công kích. Kinh bình sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, chỉ thấy hắn toàn thân chấn động, một cỗ hoàng giả khí bá đạo đột nhiên bộc phát, cả người coi như biến thành ở giữa thiên địa duy nhất hoàng giả, bá đạo vô biên, mọi cử động ẩn chứa luật pháp. Bàn tay lớn khế động, hoàng giả khí bá đạo tiểu ngưng tụ trở thành một cái cực lớn bàn tay, nhanh chóng một chảo, nhanh như lưu tinh, như là chảo con run giống như, bắt được cái này đầu hắc long. Sau đó hắn đột nhiên sở, cái này đầu hắc long lập tức bạo tạc nổ tung, hắn chấn động làm cho toàn bộ lôi đại đều xuất hiện vết rách. Mà trên đầu của hắn Tu La Ác Quỷ, từ lúc Kinh Bình khí thế buộc phát trong tích tắc, đã bị sông trở thành mảnh vỡ. Ngay tại Kinh Bình giải quyết cái này đầu Hắc Long cùng Tu La Ác Quỷ về sau, cái này cán ma thương ám sát cũng đến rồi. Hơn nữa khoảng cách Kinh Bình huyết nục chỉ có một tầng quần áo khoảng cách. Ngươi là một thiên tài, chỉ tiếp nhập ma đạo, cho nên hay, vẫn, là thỉnh ngươi đi chết ta. Kinh Bình thân ảnh đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện cái này sát sinh đỉnh đầu, một quyền đảo ra thường thường không có gì lạ. Nhưng là sát sinh trong mắt lập tức đã hiện lên vô số cảm xúc, có khiếp sợ, có không thể tin, phản phất căn bản không có ngờ tới chính mình hội, sẽ, thất bại. Cuối cùng cái này sở hữu tất cả cảm xúc, đều biến thành một loại, cái kia chính là tuyệt vọng. Frank. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, ma sát lập tức tiêu hốc bốn phía, toàn thân huyết nhục nổ tung, cốt cách biến thành mảnh vỡ, sau đó liền biến thành hư vô. Đạo bất đồng, sinh tử tương đối. Kinh bình một quyền đảo ra về sau, cũng không trở về thân. Ma la lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó thân ảnh lóe lên, ra đi rồi lôi đài. Mà ở vừa rồi trong không gian, Ma Môn Tu sĩ một phường, một cái khí tức suy yếu, lẽ tránh bóng dáng đang nhìn hướng kinh bình trong hai mắt, lộ ra một kia lửa nóng thần sắc. Người này, đúng là ma sát. Từ khi bị kinh bình đánh cho trọng thương về sau, thực lực của hắn lập tức giảm xuống hơn phân nữa. Ma Môn là một cái dùng thực lực vi tôn địa phương, đã mất đi thực lực, địa vị của hắn lập tức rất xuống ngàn trượng, mặc dù nói hay, vẫn Là một cái trưởng lão, chỉ có điều người phía dưới cũng bắt đầu đối với hắn bằng mặt không bằng lòng đi lên. Dựa theo đạo lý, đã bị như thế trọng thương, mà làm cho săn giết tiên đạo thiên tài kế hoạch thất bại, hắn có lẽ báo cáo nhanh cho trưởng môn mới là, bất quá hắn lại che giấu sự thật chấn tướng, không chút nào để bị kinh bình kích thương sự tình, ngược lại nói là một gã không rõ ràng lắm tiến đến tiên đạo tu sĩ chỗ công kích. Bởi vì hắn tu luyện 3.000 năm, đến bây giờ còn có chẳng qua là một cái nguyên anh sơ cảnh ma đầu chậm chạp không thể tấn trước cảnh giới, hơn nữa hắn thọ nguyên cũng không dài lâu rồi, tối đa cũng tiểu là còn có hơn 300 năm, có thể nói là tuyệt vọng, hắn thậm chí đều vì chính mình đã tìm xong nghỉ ngơi chỗ. Không qua gặp kinh bình, hắn lại nhìn thấy hy vọng, dựa vào hắn kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể khẳng định kinh bình trên người có mang lấy cái gì kinh thiên bí mật, hoặc là cái gì nghịch thiên pháp bảo, hoặc là cái gì che giấu truyền thừa, vô luận là cái gì, hắn cũng có thể khẳng định, chỉ cần mình cướp đoạt tới tất nhiên sẽ khiến cho chính mình đột phá hiện giai đoạn cảnh giới, bước vào trong nguyên anh cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, thành ma nghiệp lớn ở trong tầm tay. Cho nên hắn che dấu xuống, nếu là chi tiết báo cáo, hắn liền sút để uống không đến. Hắn hiện tại, đã đem kinh bình đã coi như là một cái hội, sẽ di động bảo khố. Sát sinh thất bại, ta sớm đã biết do hắn hội, sẽ bại. Ma sát âm hiểm cười suy nghĩ đến, các loại tin tức này chuyển đến ta ma sát môn trong hai tất nhiên sẽ dẫn tới ta ma sát môn đoán hận. Người đệ tử này thế nhưng mà ta ma sát môn trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm. Đã từng đã bị qua trưởng môn tự mình chỉ điểm cùng dạy bảo. Vốn muốn đặc biệt đề thăng làm buồn môn ma đồ đấy, nhưng lại do hắn giã tâm quá lớn, chính mình cự tuyệt, nhưng là bây giờ, hứ hứ. Chỉ cần thân phận của ngươi mỗi lần bị chú ý, mục tiêu của ta cũng đã đạt thành, dùng thực lực của ngươi, nhất định sẽ lấy được tỉ thí lần này đệ nhất. Đến lúc đó ta sẽ hướng trưởng môn trình bày lợi hại, tìm mấy cái lây cơ mượn buồn môn trí bảo sát hồn chung. Âm thầm phục giết cùng ngươi, lấy được thân thể của ngươi, đạt được ngươi hết thảy. Cái này âm đọc kế hoạch đã tại trong đầu của hắn dự mưu đã lâu, hôm nay rốt cục đi ra bước đầu tiên. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến, theo sát lấy một cái thanh âm tức giận mà bắt đầu giống to, của ta đổ nhi sát sinh vậy mà thất bại. Hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Thanh âm này bạo giống mà ra, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ cùng không thể tin, mà ngay cả một bên tiên đạo đệ tử cũng bắt đầu nhìn phía bên này. cái gì Đây chính là ta ma sát môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Làm sao có thể, sát sinh thực lực hoàn toàn có thể đánh chết kim đan cảnh cao thủ. Quả nhiên, ma sát môn tất cả mọi người chuyển ra một hồi không thể tin, vô cùng phẫn nộ thanh âm đàm thoại, mà ma sát lúc này cũng đi theo gào thét hai câu, chỉ có điều trong lòng của hắn, cũng đã âm thầm mừng thầm. Làm sao vậy? Vì sao ma sát môn mọi người khí thành cái dạng này? Rất nhiều tiên đạo đệ tử cũng bắt đầu giúp nhau trâu đầu ghé thai mà bắt đầu, trong thần sắc đều là một bộ mờ mịt Mà lúc này đây, một phòng tre dấu trăng giấy, đột nhiên xuất hiện ở đạo huyền môn các vị cao tầng trước mặt. Sau đó hai cái chiến đấu bóng người bắt đầu xuất hiện, đúng là vừa rồi Kinh Bình cùng sát sinh ở giữa chiến đấu. Hoàng giả khí bá đạo đột nhiên bục phát, thoáng một phát tiểu rách nát rồi đối phương cực kỳ cường hoành hai chiêu. Sau đó một quyền đảo ra đánh chúng sát sinh đầu, lại để cho hắn thần hồn câu diện. Vô cùng đơn giản, gọn gàng. Từ đầu đến cuối, Kinh Bình đều là một bộ mặt không đổi sắc bộ dạng, hiện ra vô cùng thông Tựa hồ căn bản không có bộ phát thực lực, một màn này, lại để cho rất nhiều quan sát cao tầng đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Tuy nhiên sát sinh rất nhanh tựu bị thua, nhưng là các vị cao tầng đều không phải người ngu, có thể cảm nhận được cái này ma môn đệ tử thực lực, thế nhưng mà thật không ngờ đơn giản đã bị kinh bình diệt xác Theo sát lấy, một hồi thanh âm đàm thoại bắt đầu xuất hiện, người đệ tử này là ai? Thật không ngờ thiên tài, loại thực lực này, làm cái tiên đồ cũng không có vấn đề gì. Đúng. Không nghĩ tới ta đạo huyền môn lại xuất hiện một thiên tài, nhất định phải tiến hành hào hảo bồi dưỡng. Từng đợt kinh hỉ thanh âm đàm thoại bắt đầu chuyển ra, bọn hắn lập tức đã minh bạch ma môn bên kia tại sao phải một hồi rối loạn, hắn nguyên nhân tiểu là đối phương một vị thiên tài đệ tử, bị bổn môn đệ tử chém giết. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà nhận lấy bổn môn cao tầng coi trọng. Một bên loạn không cảm thấy các vị cao tầng nói chuyện, trong nội tâm một mảnh bị đè nén. Tình huống này, nếu như muốn nêu ám hại kinh bình cũng đã thập phần khó khăn rồi. Dù sao vô số cao tầng đều tại quan sát, hắn không thể làm, cũng không dám làm loại này ám hại bổn môn đệ tử sự tình. chương 276 tranh chấp. Vạn không nghĩ tới, ma sát kế hoạch, vậy mà phá hủy loạn không kế hoạch, cả hai tuy nhiên đều là đối với Kinh Bình không có hảo ý, nhưng loạn không thuần túy chính là hy vọng hắn thần hồn câu diện, mà ma sát thì là muốn đoạt lấy hắn hết thảy. Cái này vị đệ tử tên gọi Kinh Bình, trong cửa rất có hy vọng, là ta đạo huyền môn nội môn đệ tử. Cùng chúng ta hai người quan hệ cũng thập phần không sai. Một bên đan thanh cùng quần hỏa hai người đã nghe được các vị cao tầng tỏ thái độ, lập tức kinh hỉ liếc nhau một cái, vội vàng nói. Đây chính là một cái cơ hội tốt, một cái có thể đem đại thiên hội đổ lên trước sân khấu đến cơ hội. Bọn hắn hiện tại đã là đại thiên hội thành viên, hội trưởng xuất đầu, bọn hắn tự nhiên trên mặt có quang, tận hết sức lực giới thiệu kinh bình đích thiên tài trình độ. Có huy vọng. Cái này huy vọng chỉ sợ cũng là dựa vào giết chóc buồn môn đệ tử Trái với buồn môn luật pháp đoạt được ca. Ngay tại đan thanh hai người chính nói chuyện thời điểm, một tiếng chói thai thanh âm đàm thoại truyền ra, đúng là loạn không phát ra ra thanh âm, các vị bảo hộ pháp trưởng lão, tiểu tử này trời sinh sau đầu tiểu có phản cốt mấy lần đà thương, đánh chết ta chấp pháp điện đệ tử nhiều người, trái với ta trong môn luật pháp càng là vô số kể, hơn nữa kéo bẻ kết phái, tụ chúng gây chuyện, thành lập một cái tên là Đại Thiên Hội Tổ Dệ, tự lập hội trưởng, thường xuyên xào trá, ước hiếp trong môn đệ tử thối quá thôi quá. Đan Thanh nghe nói lời ấy, lập tức lắc đầu liên tục, vẻ mặt thối không ngửi được bộ dáng, không chút nào che giấu tự mình châm trọng, không hổ là có thể lên làm chấp pháp điện chủ người, một miệng ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen công phu thật sự là xuất thần nhập hóa rồi, nếu là kinh bình đúng như như lời ngươi nói, ngươi vì sao không đúng hắn tiến hành thẩm vấn? Ngươi đường đường nguyên anh thượng cảnh tu vị sợ hãi một cái trúc cơ đỉnh phong đấy sao? Ta xem ngươi căn bản chính là không có chứng cớ. Ngươi nói cái gì? Loạn không khí chính là tiếng nói đều đã có một ít run dậy, hắn vốn định mượn cơ hội này lại để cho phần đồng trưởng lao hộ pháp đối với kinh bình có chỗ ác cảm, như vậy hắn thì có lấy cớ hủy bỏ kinh bình tiên ma thi đấu tư cách, thế nhưng mà hắn vạn không có ngờ tới, đàn thanh thật không ngờ không đem hắn để vào mắt, nói gần nói xa đã đem hắn nói thành một cái tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng ta ma. Ta tuy nhiên trên tay không có chứng cứ, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy người này tâm thuật bất tránh, như thế thực lực còn có muốn che giấu. Thật sự không phải ta đạo huyền môn chi phúc, về phần Đan Thanh, ngươi có phải hay không thu kinh bình chỗ tốt. Loạn không lập tức hướng về Đan Thanh phá nước bẩn, ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng tiểu tử này âm thầm câu kết. Nưu đồ giết hại ta đạo huyền môn đệ tử. Ngươi thật sự là một đầu chó điên, bắt mớ ai cắn ai. Chính mình không có chứng cớ còn ở nơi này vu hoan người khác, ngươi có tư cách gì làm chấp pháp điện chủ? Một thiên tài xuất hiện tại ta đạo huyền môn thật sự là ta môn rất may, có thể ngươi lại sinh lòng ghen ghét, nói gần nói xa khắp nơi ép. Có một cái nói lời công đạo ngươi tiểu tiếng người đồng hữu, ta xem ngươi mới là đồng hữu. Đan Thanh cũng là không sợ chút nào, đột nhiên giống to, khắp nơi nghẹn lấy luân không. Kinh Bình người đệ tử này, ta là biết đến, coi như là một thiên tài rồi, bất quá tiểu là tính tình thật hung cuồng, khó thành châu nấu, đoán chừng rất nhanh muốn bị thua, muốn biết lần này thi đấu, Tàng Long Ngọa Hổ, Ma Môn cũng không nuốt cái này một thiên tài, về phần chấp pháp điện, cái này chính là ta đạo huyền môn quyền lợi biểu tượng, Kinh Bình hiện tại không tôn chấp pháp điện. Cái kia nói rõ về sau hắn tiểu cũng sẽ không tôn tu tiên giới quy tắc, xác thực là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Đột nhiên, khác một giọng nói vang lên, nói chuyện cái này người cũng là đạo huyền môn cho rằng cao tầng, bất quá giống như cùng tiên linh hội có quan hệ, trong lời nói không vừa không lu, nhưng là kẹp thương đeo gậy, ẩn ẩn vạch kinh bình tính tỉnh. Loại người này, Đam Ưu Túc Chí, Tiêu Chuẩn Ngụy quân tử. Đan Thanh xem xét, cũng biết là trong môn một vị bất thế gia trưởng lão, tu vị cao siêu, đã bước vào Nguyên anh thượng cảnh đỉnh phong nhiều năm. Gần vài năm nay tiên linh hội một mực đang giúp trợ vị trưởng lão này đạt được đẳng cấp cao dược liệu, đẳng cấp cao pháp quyết, tự nhiên muốn vi loạn không nói chuyện. Loạn không biểu hiện ra tuy nhiên là không có bất kỳ thế lực, nhưng là hắn cùng với tiên linh hội cùng đa bảo môn đều có được giao tình rất sâu, ai cũng không biết cái này giao tình nhiều bao nhiêu. Tốt rồi. Một tiếng ôn hòa lời nói vang ở đạo huyền môn các vị cao tầng trong lỗ thai, trong chốc lát, trong tràng một mảnh yên tĩnh. Nhân vật thiên tài, cái đó một cái không có một ít tính tình Trái với trong môn giới luật đây đều là việc nhỏ, bất quá còn có đợi quan sát, nếu là người đệ tử này thật sự chung với đạo huyền môn, như vậy trong môn cũng tất nhiên sẽ không bạc đại án, các loại lần này tiên ma thi đấu về sau, lại làm thương lượng. Trường môn rốt cục lên tiếng, hơn nữa nói gần nói xa đều đối với người đệ tử này tràn đầy công chính chi ý. Trường môn anh minh, đan thanh lập tức hai tay ôm quyển, cung kính nói ra, về phân loạn không cùng còn lại mấy vị tiên linh hội thành viên, thì là trầm mặc không nói chỉ có điều trong ánh mắt cái kia để lộ mà ra lửa giận, đã bán rẻ lòng của bọn hắn. Tiên linh hội bây giờ là trong môn đệ thế lực lớn nhất, bọn hắn đang làm những gì hoạt động, trưởng môn cũng biết nhất thanh nhị sở, cho nên mượn lần này cơ hội hắn cũng muốn nhìn một chút kinh bình tiềm lực, nếu thật là một thiên tài, hơn nữa không hai lòng lời mà nói, lập tức sẽ làm trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, dùng chống lại tiên linh hội bá đạo, nếu là không được, vậy hắn cũng sẽ không quản người đệ tử này chết sống. Đối với trận này tranh chấp, kinh bình cũng không biết, hắn hiện tại chỉ là không ngừng qua lại buôn tẩu tại từng cái lôi đài tầm đó tiến hành chiến đấu. Tiên ma thi đấu nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, rất nhanh tiểu cử hành 5 chàng chiến đấu, mà lúc này đại bộ phận đệ tử đã lối ra, tiên đạo đệ tử theo mới vừa lên đến thương vong thảm trọng, càng về sau tất cả đều là tinh hoa, cùng ma môn tu sĩ thương vong chênh lệch dần dần kéo ra, hiện tại tiên đạo bên này đã chiếm được 6, mà ma đạo chiếm được 4. Tại đây 5 tràng trong chiến đấu, kinh bình cùng Ngô Trọng mấy người đều không ngoại lệ đều xông đi qua đã lấy được đại lượng tài phú. Đương nhiên, ở trong đó không riêng gì cùng ma đạo tu sĩ tiến hành chiến đấu, mà ngay cả tiên đạo đệ tử cũng có một ít tranh đấu. Bất quá kinh bình thủ hạ đều có lưu tình, cũng không có dám muốn mặt khác tiên đạo môn phái đệ tử cánh mạng. Cái này mấy chàng trong chiến đấu, một ít cao thủ cũng đã bị kinh bình cảm thấy đi ra, hắn linh giác hùng hậu vô cùng, hơn nữa dò xét thời điểm vô tung vô ảnh, như là nhuận vật mảnh ý mãng, trên lôi đài đại bộ phận chiến đấu hắn đều có chú ý tới. Đối với đại thiên hội thành viên, hắn là đặc biệt chú ý, phát hiện những này mới gia nhập thành viên đều đều biểu hiện không tệ, mặc dù có đã thất bại, nhưng là bị bại không oán. Hắn thậm chí thấy được mấy cái trong chiến đấu đột phá cảnh giới thành viên, những người này hắn cũng đã ngồi xuống dấu hiệu, giao cho ngô trọng, muốn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, hắn cao thủ của hắn cũng thì rất nhiều, một chiêu chiến thắng người cũng không phải rất ít, ít nhất kinh bình tiểu quan sát đến mấy cái. Thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, rất nhanh. Thứ sáu chàng lại lần nữa mở ra, rất không xào đấy, nô trọng mấy người đều đều đụng phải Kinh Bình cho trên danh sách cao thủ, bọn hắn không chút do dự, lập tức nhận thua, liền đi vào đều không đi vào. Tuy nhiên nhận thua, nhưng bọn hắn cũng đều kiếm lấy không ít tài phú, tăng cường không ít kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa đối với chúc cơ đỉnh phong cảnh giới pháp lực khống chế càng thêm tự nhiên rồi, ẩn ẩn đã có một loại muốn đột phá cảm giác. Kinh Bình nhìn xem nô trọng mấy người lựa chọn, liên tục gật đầu, cảm thấy phi thường sáng suốt Có thể giết đến cái này một vòng đấy, không hề nghi ngờ đều là cao thủ, mà cao thủ thi đấu cũng đều là cực kỳ hung hiểm đấy, đúng lúc này có thể lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, giữ được tánh mạng, thật sự là thông minh tắt pháp. Đến vậy, Đại Thiên Hội sở hữu tất cả thành viên đều đều rời khỏi trận này thi đấu. Cũng không phải bọn hắn nhắc gan, mà là vì Đại Thiên Hội là một cái tổ chức không đến 2 năm tổ chức, có thể lấy được như thế thành tích, đã là rất làm cho người khác kiêu ngạo sự tình. phải biết Trong môn mặt khác bách niên tổ chức đều so ra kém đại thiên hội lần này thành tích kinh bình đoạn đường này dung cảm tiến tới mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều là gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ thứ sáu chàng hắn lại lần nữa thông qua bắt đầu chuẩn bị thứ bả chàng chiến đấu ma biểu hiện của hắn cũng thủy trung bị đạo huyền môn các vị cao tầng chỗ chú ý loạn không cùng với khác tiên linh hội thành viên sắc mặt càng ngày càng khó coi bọn hắn vạn không nghĩ tới kinh bình thật không ngờ cường đại đáng giận a cái này thằng chó con như thế nào mạnh mẽ như thế Dùng ánh mắt của ta vậy mà nhìn không thấu hắn che giấu lực lượng. Vốn ta còn tưởng rằng hắn là thân mang cái gì cường hãn bảo bối che giấu, có thể nguyên lai đó cũng không phải che giấu, mà là ta căn bản gió xét cha không được. Rất nhiều tiên đồ lúc này trong nội tâm đều là một phen tức giận, bọn hắn vốn là tiên linh thể chi nhân, thiên địa chi sùng nhi, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện một cái bọn hắn nhìn không thấu đệ tử. Cái này trực tiếp kích đánh vào bọn hắn nguyên thủy nhất kiêu ngạo lên. Này làm sao có thể làm cho bọn hắn thừa nhận? Chương 277, Thiên cơ. Ta đối với cái này thằng chó con tu vị phán đoán sai lầm. Loạn không sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt loe âm độc ánh mắt, bất quá hắn tiếp theo gặp được đối thủ chính là của ta thân truyền đệ tử, Thiên cơ. Hắn chính là tiên thiên linh vũ trúc cơ mà thành, hơn nữa một thân tu vị sớm thì đến được trúc cơ đỉnh phong cấp độ, trong tay càng có một tâm huyết của hắn chế tạo mà thành linh kiếm, tu luyện chính là tuyệt đỉnh công pháp Thiên cơ huyền quyết, một thân thực lực diệt sắt kim đan cũng không thành vấn đề. Ta đã sớm cho hắn ra lệnh, đem hết toàn lực đánh chết cùng người, ta cũng không tin lần này người còn có có thể thắng. Quả nhiên, ngay tại loạn không trong nội tâm tính toán lập tức, thứ bảy chàng thi đấu đã bắt đầu, lúc này đây quyết đấu danh sách, rõ ràng cho thấy thiên cơ danh tự. Ấn. Ta đạo huyền môn hai vị thiên tài vậy mà gặp cùng một chỗ, đây chính là không ổn, vô luận vị nào thất bại, đều là ta đạo huyền môn tốn thất. Đạo huyền môn cao tầng vừa nhìn thấy cái này danh sách, lập tức những mày, nhao nhao nghị luận lên. Đối với thiên cơ, bọn họ là sớm có nghe thấy đấy, chấp pháp điện chủ thân truyền đệ tử, nhưng là cái này kinh bình, biểu hiện cũng cực kỳ bất phạm, đã để cao tầng coi trọng, vô luận vị nào thất bại, cũng không phải một ít đạo huyền môn nguyện ý chứng kiến đấy. Đây là tiên ma thi đấu, chúng ta là không thể điều khiển danh sách đấy, chỉ tiếc ta đạo huyền môn hai vị thiên tài muốn thất bại một vị rồi. Các ngươi xem ai sẽ thắng. Ta đoán chừng hẳn là thiên cơ, dù sao cũng là tiên thiên linh vũ trúc cơ mà thành. Một thân tu vị diệt sắt kim đan đều không là vấn đề, nếu không là hắn cảnh giới không đủ, chúng ta đã sớm tăng lên hắn vi tiên độ rồi. Đúng, thiên cơ đã sớm là thanh danh tại bên ngoài nhân vật, từng tại tiên ma bên trong chiến trường diệt sắt vô số ma vật, chỉ, cái, hy vọng lúc này đây hắn có thể hạ thủ lưu tình, không nên thương tổn cái này một vị thiên tài đệ tử A Loạn không, ngươi tranh thủ thời gian phân phó thoáng một phát, đừng làm cho đồ đệ của ngươi bị thương cái này vị đệ tử, đều là đồng môn, phải chú ý nặng nhẹ. Rất nhanh, những này cao tầng cũng bắt đầu lo lắng khởi kinh bình ra, bọn hắn đã nhận định kinh bình hội, sẽ, thất bại, thậm chí lại để cho loạn không đưa tin cho hắn đồ đệ, lại để cho hắn chú ý, chớ tổn thương đồng môn. Một cái tu tiên môn phái, là tối trọng yếu nhất tiểu là bảo vệ mình trong môn đích thiên tài đệ tử, nếu không tại sao có thể có tương lai. Kinh bình biểu hiện cũng sớm đã lại để cho rất nhiều cao tầng chú ý, bọn hắn có thể khẳng định, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, chính mình trong môn lại sẽ thêm ra một vị nguyên anh cảnh đại cao thủ Mấy vị hộ pháp trưởng lão không cần lo lắng, ta cũng sớm đã cho ta lấy đồ nhi ra lệnh gặp được đồng môn muốn lưu thủ, cứ việc yên tâm. Loạn không lập tức nói ra, chỉ có điều trong lòng hắn lại bỏ thêm một câu, nhưng là đối với cái này tiểu tạp chủng lại là ngoại lệ, đây là tiên ma thi đấu, ai cũng không phải giành tay, vạn nhất chiến đấu rằng con mà bắt đầu, tất nhiên sẽ có một phương thần hồn câu diện. Tiểu tử, ngươi tiểu hối hận đi thôi, ha ha. Mà trái lại đan thanh cùng cùng hòa hai người, một câu đều không nói. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở cái kia, đối với loạn không lời nói, trong mắt của bọn hắn chỉ là lộ ra một tia trào phúng. Bọn hắn sao lại, há có thể không biết kinh bình thực lực. Đan Thanh để tay lên ngực tự hỏi, coi như mình lấy hết toàn lực, cũng không nhất định có thể xúc phạm tới kinh bình. Húng chi chính là một thiên tài trúc cơ đệ tử. Lại vì trói mắt trói mắt đích thiên tài, tại hội trưởng trước mặt, cũng không đang ngay sáng. Hiện tại bọn hắn muốn đấy, chỉ là trong chốc lát các vị cao tầng kinh ngạc biểu lộ, còn có loạn không hồn hền tiếng giống giận dữ Mặc kệ cái này một chỗ nghị luận, hiện tại kinh bình, trong nội tâm đã ngưng trọng rất nhiều. Thực lực của hắn là cường hành, nhưng là không có nghĩa là hắn tiểu là thứ nhất. Tiên ma thi đấu đã qua hai ngày thời gian, 6 cuộc tỉ thí đã qua, hiện tại tiên ma hai đạo bên trong, từng người còn lại không đến mấy trăm người, mà những người này, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Vô luận cái đó một cái, đều là thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời tâm kê kinh người, ra tay vô cùng ác độc nhân vật. Đối mặt như vậy một đám cao thủ kinh bình cho dù tin tưởng không giảm nhưng vẫn là muốn ngưng trọng đối đãi nói không chừng cái đó một người tiểu thân mang tuyệt cường thực lực đâu rồi coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu rồi đấy tiên đạo bên này mấy trăm tên trong cao thủ cũng có một ít hắn quen thuộc gương mặt ngày đó hắn đang kết Bái Long huyền Vượng diệp quy nhất bọn người ở trong đó giúp nhau tầm đó thấy chỉ là gật đầu một cái cũng không nói thêm gì bởi vì hiện tại mỗi người đều cần tính tâm dưỡng ý Thích góp từng tí một thực lực, chuẩn bị tiếp theo tỉ thí. Kinh Bình cũng là như thế, chỉ có điều trong những người này cũng không riêng có một ít quen thuộc gương mặt, lại còn một ít bình hồ. Thiên địa hội sở Thiên Hùng, còn có chấp pháp điện mấy người đệ tử, Kinh Bình thậm chí gặp được mấy cái đa bảo môn đệ tử, những người này trên người bảo sáng long lánh, khí tức chầm ngưng, xem xét tiểu là đa bảo môn một ít che giấu đích thiên tài. Hắc hắc, lúc này đây có thể quang minh chính đại chém giết một ít đối đầu rồi. Các ngươi nguyên một đám vô luận mạnh bao nhiêu Cơ nào thiên tài, tối chung kết cục chỉ là thần hồn câu diện. Nhất là đa bảo môn chư vị, xem lại các người, ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi." Kinh Bình khỏe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, màu đỏ tươi đầu lười không khỏi liếm liếm ở môi. Hắn Phi thường hiểu rồi, muốn muốn lấy được lúc này đây tiên ma thi đấu thứ nhất, hắn tất nhiên sẽ cùng những người này gặp nhau. Đến lúc đó hắn căn bản sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh, lập tức chém giết. Cho dù đạo huyền môn có chỗ phẫn nộ như thế nào đây, đây là tiên ma thi đấu ai cũng không thể can thiệp. Chờ hắn đem những người này chém giết hoàn tất, lấy được tiên ma thi đấu thứ nhất, chẳng lẽ trong môn còn có thể bởi vì có mấy chết đích thiên tài mà đối với chính mình làm khó dễ. Đó là không có khả năng. Cách. Một tiếng chiêng trống nổ mạnh, lần nữa truyền khắp toàn bộ hội trường, kinh bình không chút do dự, lập tức tùy tùng thẻ bài bên trên chỉ thị tiến lên, đi tới một chô lôi đài. Sau khi đi vào, lập tức liền phát hiện một người mặc chấp pháp điện đệ tử quần áo và trang sức người. Người này... Đúng là chấp pháp điện chủ thân truyền đệ tử, Thiên Cơ. Kinh Bình tuy nhiên không biết người này tính danh, nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua quần áo và trang sức hắn tiểu nhận ra đây là một vị đạo huyền môn đồng môn. Hơn nữa còn là chấp pháp điện đệ tử. Người tiểu là Kinh Bình. Thiên Cơ lần đầu tiên thấy được Kinh Bình, lập tức tiểu thần sắc cao ngạo hỏi một câu, sau đó trong ánh mắt đã hiện lên một tia che giấu sắc ý, ta sư loạn không có mệnh, nói đều là đồng môn, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống, dập đầu ba cái khấu đầu, hơn nữa chủ động nhận thua. Ta sẽ lưu ngươi một mạng, cũng sẽ không tổn thương cùng ngươi. Hắc hắc, sư phụ ngươi là loạt không? Kinh Bình nghe xong lời ấy, hai mắt lập tức yếu lại, khỏe miệng lộ ra một kia giữ tợn đường cong. Ta xem ngươi thực lực không tệ, như vậy đi, nếu như ngươi hướng ta quỷ xuống, dập đầu chín cái khấu đầu, hơn nữa mắng to 3 tiếng loạn không heo chó không bằng, hơn nữa chủ động trở thành của ta nô tài, ta tiểu lưu ngươi một mạng, như thế nào? Ngươi nói cái gì? Thiên cơ sắc mặt lập tức một hồi đỏ lên Trong hai mắt sát cơ đã không chút nào che giấu, trực tiếp bạo phát ra, ngươi cái này tiểu tạc trùng, quả nhiên cuồng vọng vô cùng. Tho gan lớn mật. Cũng dám vũ nhục sư phụ ta. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi rồi. Ngươi sẽ bị ta từng điểm từng điểm tiến hành tách rời, thần hồn bị của ta linh kiếm chỗ thôn phệ. Lâm vào vĩnh viễn trong thống khổ. Các ngươi những này phế vật, từng chuyện mà nói so hát khá tốt nghe, thực có bản lánh đó sẽ tới, nói lời vô dụng làm gì. Kinh Bình không có chút nào đem đối phương uy hiếp ngữ bỏ vào trong nội tâm, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, hai mắt cực kỳ miệt thị nói ra như vậy một phen. Hắn có thể không tin cái gì quỷ xuống dập đầu nhận thua, tiểu sẽ bỏ qua chính mình một đầu tánh mạng nói nhảm, đầu tiên điểm thứ nhất, hắn tuyệt đối sẽ không dập đầu nhận thua, điểm thứ hai, cho dù hắn dập đầu nhận thua, đối phương cũng sẽ không lưu tánh mạng hắn. Loại này rõ ràng vũ nhục, không hề kỹ thuật hàm lượng đang nói, Phi thường buồn cười. A, tức chết ta đấy. Tiểu tử So sánh với ngươi cũng không biết ta Thiên Cơ danh hảo. Hôm nay ngươi nếu là có thể còn sống đi ra ngoài, ta tiểu tự diệt thần hồn. Thiên Cơ hiện tại khí chính là một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, toàn thân pháp lực không ngừng bạo tạc nổ tung, một cổ hủy diệt tính khí thế trực tiếp háp hướng về phía Kinh Bình, như là sóng to gió lớn. Kinh Bình quay mắt về phía khí thế áp bách, động đều bất động, phản phất căn bản không có cảm nhận được. Trong mắt của hắn lại đã hiện lên một tia hương phấn hào quang, không thể tưởng được ngươi thuộc hạ còn có chút bổn sự. Đừng nói nhầm rồi, mau lại đây à. Ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Cái gì? Ta muốn giết ngươi. Thiên cơ nghe nói lời ấy, triệt để nổ tung gào thét. Cái gì gọi là ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ? Cái kia ngụ ý tiểu là ta nếu không phải cho, ngươi xuất liên tục tay đều khó có khả năng. Đây là thiên cơ từ khi tu tiên đến nay, cảm giác càng phẫn nộ một lần. Hắn chưa từng có thừa nhận qua như thế vũ nhục cùng miệt thị, cho dù là tại đối mặt kim đan cảnh tu sĩ thời điểm đối phương cũng sẽ lộ ra đến một bức cùng bối trung nhân bộ ráng. chương 278, top 50 Thiên cơ huyền bí quyết, loạn thiên cơ Thiên cơ toàn thân pháp lực đột nhiên bạo tạc nổ tung, một cố quần quận linh khí sóng lớn lập tức buộc phát ra ra, hắn pháp lực chi nồng hậu dày đặc, quả thực như là một phương thế giới. Cái này căn vốn cũng không phải là trúc cơ cảnh có khả năng thừa nhận áp lực, nếu là đổi thành đệ tử khác, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị lần này khí lãng cho thổi bay. Cái này có thể thật là thiên tài rồi Trúc cơ đỉnh phong chỗ buộc phát ra khí tức, vậy mà có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ tương đương. Từ lúc 10 năm trước kia, hắn tiểu đã từng xâm nhập tiên ma chiến trường, cùng hắn bên trong đích kim đan ma vật đại chiến, hơn nữa thành công diệt sát, mà bây giờ 10 năm qua đi, thực lực của hắn so với trước kia lại không biết cường to được bao nhiêu, từng cái tiên thiên linh vũ chỗ trúc cơ người tất nhiên bất phạm, mà người này, đã là siêu phạm rồi. Hơn nữa hắn lần này buộc phát, thế nhưng mà ẩn chứa hắn mười thành lửa giận nhật nguyệt vô quang, quần tinh Loạn Phạm Phất Hắn mới là trong vũ trụ duy nhất cùng vĩnh hằng. Kinh bình cảm thụ được cỗ này cường hãn bá đạo khí thế, lập tức ha ha cười cười, thân ảnh đột nhiên vọt tới trước, toàn thân lực lượng toàn bộ ngưng làm một thể, phản phất hóa thành ở giữa thiên địa lưu tinh, hung hăng hướng về thiên cơ đánh tới. Lực lượng tuyệt đối, không dư thừa chút nào đồ vật, chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ hoành, liền lôi đại bốn phía không gian cũng bắt đầu bị cỗ lực lượng này chố mang theo sức lực phong xé rách. Cố lực lượng này cũng không để cho người cảm nhận được thần hồn câu diệt khủng bố, cũng không có lại để cho người cảm nhận được khổng lồ áp lực, chỉ là lại để cho người cảm nhận được kiên lặng Phản phất đại biểu vạn vật tối trung quy tốt, cũng giống như đại biểu vạn vật này mầm sinh cơ. Hai chủng cực đoan độc lập đích sự vật, bị dung hợp lại với nhau, ngược lại tràn đầy một loại vĩnh viên an bình. Mà ở cái này lưu quang bên trong, hết thể tất cả đều là hạt bụi. Sự thật cũng xác thực là như thế này, thiên cơ phát tán ra bảng đại khí thế Tại đây đạo lưu quang phía dưới lập tức biến thành hư vô. Hắn trong hai mắt lửa giận cũng đã biến mất, trong tay hắn vốn linh lóng lánh linh khí cũng hóa thành mảnh vỡ. Hào quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tại đây về sau, thiên cơ cả người đều tràn đầy một loại an bình thần sắc. Tuôn rơi. Một hồi phảng phất cắt chạy, vùng sa mạc, thanh âm vang lên. Một cơn gió thổi qua, cả người hắn liền biến thành đầy trời bột phấn, không ngừng bay múa. Sớm nói, lại để cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Kinh Bình lắt đầu, chậm rãi nói, đi hoán hận sư phụ của ngươi a Sau đó, Kinh Bình rời đi rồi cái này một chỗ lôi đài, mà bóng lưng của hắn, hay, vẫn, là trước sau như một bình thường. Giang giác. Một tiếng thanh thúy gốm sư tiếng vỡ vụn vang lên, quan sát thi đấu loạt hùng, lúc này đã bóp nát trong tay gốm sư ly. Cặp mắt của hắn trong tràn đầy không thể tin. Mà toàn bộ hội trường đang xem cuộc chiến tri nhân, lúc này cũng đã ngốc trẻ ở. Nhìn về phía kinh bình ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sau đó toàn bộ hội trường oanh thoáng một phát tạc mở nổi. Thật là lợi hại. Người này là ai? Một chiêu này đi ra, phản phất vạn vật chi lúc đầu, đại đạo chi hóa thân. Quả thực tiểu là thiên hạ vô song, mặc kệ gì pháp, thuật, thế, lực, trận đều không ẩn chứa như thế khí thế. Chỉ là một chiêu, tiểu lại để cho đạo huyền môn đại danh đỉnh đỉnh đích thiên tài vẫn lạc. Hắn thật to gan, rõ ràng là đồng môn còn dám tiến hành đánh chết. Chẳng lẽ không sợ đạo huyền môn các vị cao tầng chế tại sao? Người đây cũng không biết à, người này tên là Kinh Bình, chính là Đại Thiên Hội Hội trưởng, làm người nghĩa khí trùng thiên, nghe đồn đạo huyền môn bên trong đích đẳng cấp cao đệ tử trong ngày ước hiếp Đại Thiên Hội thành viên, nhưng là tất cả đều bị người này đánh chết, hơn nữa có lý có cứ, cái này thiên cơ lại là chấp pháp điện chi nhân, nhất định là trước đến báo thủ, nhưng là trả thủ không thành, lại bị đập phát chết luôn. a còn có chuyện như thế? Đại Thiên Hội? Từng đợt nghị luận thanh âm bắt đầu truyền ra, đại thiên hội danh tiếng cũng càng ngày càng bị người biết được, thậm chí kể cả kinh bình sự tích cũng bắt đầu tứ phía truyền ra. Trong dư liệu hiệu quả đã bắt đầu xuất hiện. Mà ở một chỗ khác trong không gian, sở hữu tất cả đạo huyền môn cao tầng đều toát ra một tia rung động chi sắc, Đan Thanh cùng Cường Hỏa hai người thì là ở một bên vui tươi hơn ở đấy. Mà một bên tiên linh hội chúng thì là sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Chúng ta đều xem nhẹ người này rồi, vừa rồi một chiêu kia ta cũng không có cách nào tiến hành ngăn cản, người này thực là tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Đúng vậy, người này chính là trêu chọc hội trưởng của chúng ta tinh chiến, thế nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà thật đúng là một thiên tài. Làm sao bây giờ? Bằng này một tay, hắn có thể lấy được lúc này đầy tiên ma thi đấu đệ nhất. Đến lúc đó hắn tại được cái này vô số tài phú cùng pháp bảo, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hừ, yên tâm, hội trưởng sẽ không để cho hắn đơn giản như vậy tiểu đắc thủ đấy. Húng chi vừa rồi trận chiến ấy, cũng đã khiến cho môn phái khác thiên tài chú ý, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ, hiện tại hắn như mặt trời ban trưa, nhưng là hội trưởng sớm tiệc tối đem hắn râm nát dưới chân. Ai, chúng ta đường đường tiên linh hội thành viên, từng cái đều là thiền chi tiêu tử, thế nhưng mà hôm nay gặp được người này, ta vậy mà sinh ra một loại thất bại cảm giác. Không cần nhiều mớn, chúng ta hiện tại cái gì cũng không thể làm, yên lặng chờ hội trưởng xuất quan, đến lúc đó tự có biện pháp. Một hồi che giấu linh nghiệm trao đổi thanh âm bắt đầu vang lên, từ trong đó vậy mà thấu để lộ ra một cái kinh người cực kỳ tin tức, tinh chiến dĩ nhiên là Tiên Linh Hội hội trưởng. Nếu là kinh bình đã biết, tất nhiên sẽ chấn động, hùng bá toàn bộ tu tiên giới tổ chức thần bí thủ lĩnh, dĩ nhiên là cửu nhân của hắn, tinh chiến. Đây là trùng hợp. Có phải tạo hóa trêu người? Vừa rồi cái kia người là ai? Đúng lúc này, còn lại thi đấu đệ tử cũng bắt đầu khiếp sợ lên, bọn hắn đều đều có thể cảm nhận được vừa rồi một chiêu kia cường đại. Trong đó chấn động nhất đấy, tự là đa bảo môn chúng vị đệ tử. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ngăn cản một chiêu này. Một người mặc đa bảo môn đệ tử quần áo và trang sức người nói đến, mà còn lại đệ tử cũng đều đang chầm tư. Xem ra chỉ có thể hướng sư phụ ta cầu cứu rồi, hướng hắn mượn nguyên anh tu sĩ mới có thể vận dụng pháp bảo. Như vậy chúng ta mới có thể chiến thắng người này. Cái khác đệ tử trầm mặc nói, hắn cũng là một cứng giả, toàn thân khí tức gần mà không lọt. Một bạo phát tất nhiên là lòng trời lở đất, núi thở biển lầm Mà rất nhiều ma đạo đệ tử, cũng đồng thời đem đủ để đánh tới nguyên anh tu sĩ Pháp bảo trên người. Tiên ma hai đạo đệ tử, lúc này vậy mà toát ra cùng một cái ý nghĩ. Âm thầm đưa tin không ngừng bắt đầu khởi động, vô số linh nghiệm che giấu trao đổi lấy, đều tại âm ưu tính toán cái gì. Hội trưởng quả nhiên cường hành, xem ra lúc này đây chúng ta gia nhập đại thiên hội cũng không sai, phụ thân bọn hắn có lẽ cũng sẽ đồng ý đi à nha. Một bên Long Huyền Phượng cùng Diệp Quý nhất bọn người cũng bắt đầu ưa thích lông Mày xinh đẹp, cảm thấy đi theo hội trưởng thật sự là đáng giá. Về phần tiên ma hai đạo chính thức cao tầng cũng bắt đầu chú ý tới Kinh Bình, trong đó một đạo thoáng như Thái Cổ Cự Long Thân Ảnh, cùng ba lượng cái khí tức đồng dạng cường hãn trưởng môn cũng đang tại một chỗ khác trong không gian âm thầm quan sát. Những người này, đúng là tán tu liên minh cùng Long Huyền Môn này một ít môn phái trưởng môn. Con của bọn hắn hỏa thân truyền đệ tử, đều đều cùng Kinh Bình giao hảo Tựa hồ còn có gia nhập một cái tổ chức của hắn, vốn bọn hắn hay, vẫn là xì mũi coi thường, nhưng là hiện tại thấy, cũng không khỏi được âm thầm gật đầu. cũng như vậy một cái thực lực kinh người nhân vật giao hảo, có thể mang đến vô cùng chỗ tốt, húng chi cái này người tiềm lực rất mạnh, trong tương lai còn có không nhất định có thể tản mát ra cái dạng gì sẵn giỏi. Mà lúc này kinh bình, thì là tại chậm rãi đi tới, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì? Hừ, lúc này đây chém giết loạn không thân truyền đệ tử nhất định sẽ làm cho hắn nổi điên, thậm chí tại cao tầng bên trong truyền lưu ta bất lợi ngôn ngữ, bất quá ta lại không sợ, có Đan Thanh cùng Cuồng Hỏa hai người tiến hành kiềm chế, chỉ có điều âm thầm tình chiến lại không biết tại chủ tính lấy cái gì, ta phải phải cẩn thận, miễn cho bị hắn tính toán. Nghĩ tới đây, kinh bình linh giác bốn phía càn quét, phát hiện sở hữu tất cả đàm luận chủ đề cũng bắt đầu chuyển hướng về phía Đại Thiên hội, lập tức trên mặt nở một nụ cười. Tốt, ta Đại Thiên hội danh tiếng đã bắt đầu chuyển ra, từ nay về sau Tại toàn bộ tu tiên giới coi như là có một ít danh vọng rồi, bất quá cái này còn chưa đủ, ta phải lấy được lúc này đầy tiên ma thi đấu đệ nhất danh, mới có thể triệt để lại để cho đại thiên hội chúng đã bị tôn kính. Về sau lại đạo huyền môn ở trong, lại cũng không có người dám ước hiếp. Vì đạt tới này mục tiêu, không thể nói trước muốn giết nhiều một ít người rồi. Trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, còn lại đệ tử cũng đã bắt đầu chiến đấu, có thất bại đấy, có thành công đấy, rất nhanh. Tính ra hàng trăm đệ tử chỉ còn lại có không đến 50 người. Cái này 50 người, tự là lần này tiên ma thi đấu top 50. chương 279, tâm thần bành chướng Top 50 đã quyết ra, ma đạo môn phái đệ tử chiếm được một nửa, còn lại thì là tiên đạo đệ tử. Cảnh. Tiếng chiêng chống lần nữa vang lên, cái này tiên ma thi đấu coi như một chút cũng không để cho người thở dốc thời gian, nhanh chóng đã bắt đầu lại một vòng tranh đấu. Kinh Bình lần nữa bước vào trong sân. Đối diện là một cái toàn thân ma khí bốn phía đệ tử, hắn không nói thêm gì, toàn thân mãnh liệt chân lực đột nhiên sắp vỡ, cùng lúc đó ngay tiếp theo chỉ một quyền đầu ấm ầm mà ra, lập tức tiểu kích đánh vào cái này ma đạo đệ tử diện mục phía trên. Phang. Cái này ma đạo đệ tử còn chưa kịp buộc phát ra thực lực của mình, đầu của hắn cũng đã biến thành nổi bung dư hấu, ngay tiếp theo hắn pháp khí còn có các dạng bảo bối tất cả đều cho đánh thành mảnh vỡ. Sau đó kinh bình liền đầu đều không có chuyện, trực tiếp ra lôi đài. Sở hưu tất cả đang xem cuộc chiến tri nhân lần nữa một tiếng thét kinh hãi, một quyền này tiêu chuẩn, quả thực so với chức còn muốn cường hoành hơn. Tiểu tử này quả nhiên bất phạm, một quyền sẽ đem ma sát tông lục cuồng bắn cho trở thành mảnh vỡ, cho dù đổi thành kim Đan tu sĩ cũng không cách nào làm như vậy lưu loát. Một chỗ che dấu trong không gian, mấy môn phái trưởng môn lúc này đã tụ lại với nhau, đúng là vừa rồi long thái cổ các loại mấy môn phái trưởng môn. Theo ta thấy, tiểu tử này lực lượng sợ là đã đã vượt qua kim đàn cảnh ẩn ẩn đạt tới nguyên anh cấp độ Một cái khí tức hay thay đổi bóng người đột nhiên nói ra Hắn mà nói âm trong tràn đầy kinh ngạc Theo sát lấy hắn nói tiếp Vốn con ta tiểu từng nói với ta qua tiểu tử này Lực lượng thâm bất khả chắc Thế nhưng mà hôm nay ta mới chính thức kiến thức đến chúc cơ có thể phát huy ra tiếp cận nguyên anh lực lượng Cái kia nếu để cho hắn tấn chức kim đan vẫn còn được Nay tử tiềm lực vô cùng là không sai Chỉ có điều địch nhân của hắn cũng quá nhiều đi một tí Bọn họ nổi một ít thế lực Còn có ma môn bên kia đã nghiến răng nghiến lợi rồi, mẫu chốt nhất chính là tiên linh hội tinh chiến. Ngay lúc đó nghe đồn ta từng nghe qua, bất quá theo tức tiểu là không tin, thế nhưng mà không nghĩ tới con ta quả thật đã mang đến tin tức này, vạn số một hội, sẽ, tiểu tử này lấy được đệ nhất thời điểm, tinh chiến đến đây làm dối làm sao bây giờ? Tán tu liên minh đại trưởng lão lúc này nhướng mày nói, còn có có thể làm sao? Cái này tinh chiến giã tâm chúng ta đều tin tưởng, thống nhất tu tiên giới, thuận xương lịch vong. Tuy nhiên hắn đã tưởng hình như là cái gì bầu trời chân tiên, nhưng là các ngươi nguyện ý quỷ dưới chân của hắn sao? Ta xem không thể nào, đến rồi chúng ta cái này phiến tu tiên linh giới, là long được bản lấy, là hổ được đang nằm. Xem ra chúng ta muốn ủng hộ thoáng một phát đại thiên hội rồi, tiên linh hội là cả tu tiên giới có sức ảnh hưởng nhất tổ chức, không có mấy người nguyện ý dám trêu trọc, nhưng là hiện tại rốt cục toát ra một cái dám cùng nó đối với làm đại thiên hội, cái này chúng ta nhất định phải ủng hộ. Long Thái Cổ quyết định thật nhanh nói. Long Huynh nói không sai, bất quá các ngươi xem hắn có thể cướp lấy lần này thi đấu đệ nhất sao. Ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng, tại đây chút ít trong hàng đệ tử, khẳng định có một ít thâm tàng bất lẩu tuyệt thế thiên tài. Vừa rồi cái kia khí tức hay thay đổi người lần nữa nói ra, hắn mà nói để thoáng một phát tiểu chuyển đến kinh bình có thể hay không lấy được đệ nhất vấn đề. Cái này cái khó mà nói, chỉ có thể nói hy vọng rất lớn, dù sao ai cũng không biết những thiên tài này có thể hay không tại lúc này đầy thi đấu bên trong đột phá mình. Long thái cổ lần nữa như mày, hắn biết rõ, sống đến bây giờ đệ tử mỗi người đều là người nổi bật bên trong đích người nổi bật, tương lai không thể dự đoán, mỗi người đều mang một ít thiên đại pháp quyết hoặc là các loại bí mật, cho dù bọn hắn tu vị cao siêu, nối thẳng Nguyên Anh, cũng không cách nào dự đoán tương lai sẽ phải chuyện đó xảy ra. Bất quá cái này một câu hy vọng rất lớn, cũng đã đã bao hàm vị này trưởng môn mong đợi rồi. Hội trưởng, lợi hại A. Người từ khi trận đầu chiến đấu đến bây giờ, tất cả đều là nhất kích tất sát. Không có người có thể làm cho ngươi ra được rồi chiều thứ hai. Ta đại thiên hội danh tiếng hiện tại đã bị Quảng Vi tán dương. Từ nay về sau tại trong tu tiên giới cũng không có mấy cái tại dám chiêu chọc chúng rồi. Nhất là chấp pháp điện, lúc này đây tổn thất một thành viên chính thức đích thiên tài đệ tử. Về sau bên trong môn, chấp pháp điện đệ tử nhìn thấy chúng ta khả năng đều muốn tha cho lấy đi. Kinh bình một hồi đến chỗ ngồi, nô trọng mấy người lập tức tiểu cao hứng bừng bừng mà bắt đầu, phản phất đắc thắng chính là bọn hắn. Vừa rồi kinh bình một chiêu Thế nhưng mà lại để cho mấy người bọn hắn người trên mặt sâu sắc tăng thêm sáng giỏi. Một chiêu đánh bại đối thủ hiệu quả, không chỉ có riêng không sai, cái này đã làm ra một cái chấn nhiếp tác dụng. Như lúc trước, trong môn những thứ khác một ít tổ chức, đối với kinh bình cái này đại thiên hội ôm đều là lợi dụng, hoặc là lừa gạt bí mật nghĩ cách, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không dám nữa có loại này ý niệm, nhìn xem vừa rồi thiên cơ a nhưng hắn là chấp pháp điện chủ thân truyền đệ tử, tuy nhiên lại bị kinh bình trong chấp mắt Đây là trực tiếp cùng chấp pháp điện chủ là địch, đổi thành bọn hắn ai có lá gân này. Hơi trọng yếu hơn chính là kinh bình thực lực cùng tiềm lực, bãi kiến hắn người xuất thủ đều thật sâu hiểu rồi, người này tương lai tất nhiên là có thể tấn chức nguyên anh nhân vật, thậm chí trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới cũng không phải là không được, rất nhiều có được kim đan lực lượng tu sĩ dưới tay hắn đều sống không qua một kiêu, đây không phải thiên tài là cái gì. Hơn nữa lúc này đây tiên ma thi đấu trong đó, hắn đại phóng dị sắc, đã để phần đông đạo huyền môn bên trong đích cao tầng chú ý. Về sau một cái tiên đổ vị trí là nhất định được, bọn hắn những tổ chức này, ai còn có năng lực như thế đi lợi dụng nó, thậm chí là hãm hại hắn. Cái này đều không coi vào đâu. Kinh Bình nhìn xem mấy người hưng phấn bộ dáng, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, kế tiếp mới là trọng đầu hí, tiết mục cắp trảo, nói không chừng tiểu gặp được mấy cái tuyệt thế thiên tài, đại chiến một phen, vừa vặn tôi luyện trong cơ thể ta thế giới chi cung năng lượng. Chúng ta tin tưởng hội trưởng tất nhiên có thể nhổ được thứ nhất, uy Trấn bắt phương. Một khi hội trưởng lấy được thứ nhất, vậy cũng có thể đạt được một thanh linh khí. Còn có vô số đẳng cấp cao linh đan linh dược. Hội trưởng, theo ta tìm hiểu mà đến tin tức, loạn không hư không thuẫn, cũng là bởi vì hắn tại 500 năm trước đã từng lấy được tiền ma thi đấu thứ nhất, thu hoạch được linh khí. Hư không thuẫn. Kinh bình lập tức cả kinh, thì ra là thế, trách không được hắn có một cái không gian sắt thần danh xưng Không sai, tiểu là hư không thuẫn. Cái này linh khí thế nhưng mà không đơn giản. Chẳng những có thể đủ tự do xuyên thẳng qua hư không, càng la ẩn nấp thân hình, ngăn cản công kích, biết trước nguy hiểm, từ khi bị loạn không đạt được về sau, liền một mực bị hắn tâm huyết luyện hóa, cũng là dựa vào này bảo, hắn mới từng bước một tấn thăng đến nguyên anh thượng cảnh cấp độ, trở thành chấp pháp địa chủ, nắm giữ đạo huyền môn đại bộ phận đệ tử quyền sanh sát. Một bên Trần Hành lập tức nói ra, ân thì ra là thế. Kinh Bình trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, hắn không nghĩ tới loạn không đã từng hay, vẫn là tiên ma thi đấu quán quân Chiến đấu mở màn lần nữa bị kéo ra, Kinh Bình không chút do dự, đối với ngô trọng mấy người gật đầu một cái, lập tức thân ảnh lóe lên, mà bắt đầu xuất hiện ở lôi đài bên trong. Hắn mới vừa tiến vào cái lôi đài này, lập tức cảm thấy toàn bộ hội trường, vô số che dấu không gian, đều xuất hiện một cổ ánh mắt nhìn hướng về phía hắn. Các người tiểu đợi đến a lúc này đây, ta chắc chắn lấy được tiền ma thi đấu đệ nhất. Kinh Bình cảm thụ cái này vô số ánh mắt, trong lòng cũng là có đi một tí kích động. Người khác bị lấy vô số ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, hội, sẽ, cảm nhận được khẩn trương, khó chịu, cuối cùng làm cho phát huy thất thường, chỉ có trong nội tâm không sợ, tu vị cực cao đích người mới có thể miễn cưỡng khống chế được tâm ý lộn xộn. Mà kinh bình bất đồng, hắn chẳng những không có cảm nhận được nửa phần khẩn trương, ngược lại cảm thấy tâm thần xuất hiện một cổ bành trướng chi ý, phản phất hắn trời sinh nên đã bị những ánh mắt này nhìn chăm chú. Một cỗ tôn quý, cổ xưa, không thể cân nhắc, Không thể diễn tả khí tức theo trên người của hắn bắt đầu chậm rãi truyền lại đi ra, hơn nữa lập tức tụ tràn ngập không trường. Sở Hưu tất cả nhìn chăm chú lên kinh bình, mọi người cảm nhận được cổ khí thế này, trong đó mấy cái tu vị cao tuyệt nhân vật trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ngay cả ma sát môn cùng đạo huyền môn hai vị đại cao thủ, đều không tự chủ được gừ một tiếng. Kinh bình lúc này cũng không biết hắn đối với mấy cái này âm thầm quan sát trưởng môn đã tạo thành cái dạng gì rung động, hắn chỉ là cảm thấy bành trướng chiến ý tại trong cơ thể của hắn bộc phát. Liền tóc của hắn cũng bắt đầu không gió mà bay, bay lên ra, da của hắn đều tán phát ra một cổ màu vàng đất hào quang, phản phất thai ngén vạn vật sinh trưởng, hùng vĩ tinh không đồ đột nhiên triển khai, một vài bước tinh thần tiêu tan, vạn vật luân hồi hình ảnh bắt đầu xuất hiện, hắn lúc này, tự là cả vũ trụ, toàn bộ thiên địa duy một chứa tể. Thần thánh, vĩ đại, vô địch, nhân ái, hết thể tập hợp tại trên người của hắn, thời gian phản phất cũng bắt đầu dừng lại, không gian đều phản phất tại hướng hắn túi đầu. Ma Phạm. Đúng lúc này, Kinh Bình xuất hiện trước mặt lần này đối thủ, một cái mặt mỉm cười nam tử. Nam tử này, khuôn mặt Tuấn Lãng, thần sắc ôn hòa, toàn thân không có tản mát ra cái gì tản nhận khí thế, ngược lại theo đầy một loại bình thản, thật giống như nhân gian một người bình thường Tuấn Lãng thanh niên. Nhưng là, có thể ở tiên ma thi đấu xong đến cái này cấp độ đấy, tiểu đã chứng minh hắn tuyệt đối không bình thường. Kinh Bình linh giác che giấu cảm giác được, người thanh niên này thân thể ở trong, ẩn chứa tuyệt thế hung thú lực lượng Bất động thì thôi, khẽ động tiểu là thiên địa biến sắc, không người có thể ngăn. Tu vi của hắn tuy nhiên cũng là trúc cơ đình phòng, nhưng là trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng, cũng sớm đã đã vượt qua kim đan, thậm chí đạt đến nguyên anh biên giới cấp độ. Cùng lúc đó, trên người của hắn, mặc một bộ trường bào màu đen, trên của hắn, đã viết một cái sâu sắc giết chữ, là ma sát tông đệ tử. Ma Phạm. Nam tử này nhìn xem Kinh Bình, hơi cười nói ra tên của mình. Kinh Bình. Kinh Bình nhìn xem nam tử này mỉm cười, cảm thấy cũng không khỏi được nhấc lên cảnh giác, ma sát tông, chú ý giết hết thảy tam giới lục đạo, thiên địa chúng sinh, tất cả đều có thể giết, tựu ngay cả mình, cuối cùng cũng muốn giết, có thể nói là tàn nhẫn cực kỳ, tàn nhẫn đến cực điểm, diệt tuyệt nhân tính. Nhưng là bây giờ, nam tử này cũng lộ ra mỉm cười, hơn nữa còn là như vậy tự nhiên, một chút cũng không giống với tư cách, cái này có thể chứng minh một điểm. Cái kia chính là trước mắt nam tử này, Đã đem giết đi ý cảnh lĩnh ngộ thấu triển rồi Mà loại người này Hoàn toàn là đáng sợ nhất đấy Người vĩnh viên không biết hắn lúc nào muốn giết người Khả năng hắn bên trên một khắc vẫn còn đối với người mỉm cười Mà sau một khắc cánh mạng của người cũng đã không có Cho dù sắp chết Cũng không biết mình là chết như thế nào Lúc này đây tiên ma thi đấu Có thể nói là quần hùng cũng lên Nhưng là ta thật không ngờ Vậy mà có thể ở tiên đạo đệ tử chính giữa chứng kiến ngươi loại nhân vật này Thật sự nếu như ta bội phục Mà Phạm nói ra Bội phục không có gì dùng, đã đến rồi, sẽ đem mệnh lưu lại a Kinh Bình cũng là nhàn nhạt đáp lời, chỉ có điều lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại sát ý Kinh Thiên. Không biết là của người mệnh? Có phải mạng của ta? Ma Phạm lần nữa hỏi. Đương nhiên là của người mệnh rồi. Kinh Bình toàn thân chân lực đột nhiên bạo tạc nổ tung, lời nói tầm đó một thanh linh đao cũng đã nhéo vào trên tay, đối với ma Phàm tiểu là bổ một phát. Vụ! Ánh đao trật hiện, hắn thế Kinh Thiên. Nhưng là đứng ở một bên ma phàm nhưng lại thần sắc không thay đổi, đồng dạng hay vẫn là bộ kia mỉm cười biểu lộ, coi như không có cái gì phát ra được, lẳng lặng cùng đợi ánh đao hàng Lâm. Thú vị." Kinh Bình lầm bầm lầu bầu nói một câu, ngay tại lúc đó, trường đao trong tay đã bổ về phía cái này ma phàm. Keng! Một tiếng coi như trung đồng đại lư rung động lắc lư âm thanh đột nhiên xuất hiện, cái này kinh thiên ánh đao lập tức bị hai cánh tay hung hăng kèm lấy. Lúc này lại nhìn, nguyên lai ma phàm chắp tay trước ngực, Trực tiếp kẹp lấy kinh bình trường đao, cường hạn ánh đao cứ như vậy tại trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu tiêu tán. Cái này là lần đầu tiên, có người lại có thể chống đỡ đỡ được kinh bình ánh đao, hơn nữa là dùng hai tay rõ ràng kẹp lấy. Thật là lợi hại một đao, bất quá, đã xong. Ma phạm hai mắt nhìn về phía kinh bình, chậm dại nói ra, lời nói tầm đó, chỉ, cái, ngừng một tiếng tiếng xét đánh tiếng nổ. Một đạo đen nhánh sắc ma quang lập tức xuất hiện, hướng về kinh bình kích bắn đi. Gãy ma quang bên trong không có nửa điểm dư thừa đổ vợ, chỉ có một nghĩa là, cái kia chính là gạt bỏ. Muốn gạt bỏ kinh bình. Ma phàm, quả nhiên là một cái che giấu sâu đậm cao thủ, ra tay tầm đó thập phần sạch sẽ, sát nhân tiểu là sát nhân, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc hoặc là khí thế, thuần túy đúng là sát nhân. Hơn nữa cái này một đạo ma quang, gọi là diệt tuyệt ma quang, hắn uy lực cực kỳ cường đại, phạm là bị này ma quang đụng chạm, thần hồn câu diệt, vinh viên tang luân hồi. Nghe đồn nếu là một chiêu này luyện tới cực điểm, đủ để hủy diệt một phương thế giới. Hào quang kích xạ trong chấp mắt là đến Kinh Bình mi tâm. Kinh Bình khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, hắn sớm đã biết rõ cái này mà phạm cực kỳ không đơn giản, nhưng là có thể ngăn cản hắn linh đao, hơn nữa áp dụng cường hãn phản kích người, toàn bộ tiên ma thi đấu bên trong, cũng chỉ có hắn một cái. Hôn độn thế giới. Thoáng qua tầm đó, Kinh Bình cũng đã thi triển ra chính mình hôn độn thế giới, thu nạp vạn vật bản lĩnh Cái này hốn độn chi khí vừa xuất hiện, lập tức mà bắt đầu tự động thu nạp chung quanh hết thể năng lượng, kể cả đạo kia diệt tuyệt ma quang. Mặc kệ cái này ma quang sát y đến cỡ nào bằng bạc, đến cỡ nào lăng lệ ác liệt, hay, vẫn, là chạy không khỏi cái này hốn độn thế giới hấp thụ. Chỉ dựa vào một chiêu này, toàn bộ tiên ma thi đấu chi nhân, không ai có thể xúc phạm tới hắn. Vô thanh vô tức, cái này ma quang lập tức đã bị kinh bình hút vào trong cơ thể, một phen chuyển hóa, lập tức liền trở thành kinh bình bản thân năng lượng. Mà cùng lúc đó, cổ tay của hắn một cái cuốn, linh đao lập tức cũng bắt đầu xoay tròn hắn có thể khẳng định, nếu là cái này ma phạm tại dùng hai tay kẹp lấy, tất nhiên sẽ bị xoắn thành thịt ngáo. Ma ảnh thủ. Quả nhiên, cái này ma phạm phản ứng cực nhanh, lập tức sẽ đem hai tay bùng ra, đồng thời biến chiều, kịch liệt ma khí một hồi run run, ngưng tụ thành hai cái đen kịt bàn tay lớn, tựa như chảo con rồi giống như, hướng về kinh bình trọc tới. Kinh bình lập tức bị cái này hai cái ma thủ cho bao phủ ở. Cường hãn lực lượng lập tức đè ép hướng về phía toàn thân của hắn, giống như muốn đem hắn rõ ràng bóp vỡ. Ầm ẩm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh êm hưởng lên, sau đó ma phàm hai tay lập tức bị tặng ra, cùng lúc đó, lại là một đạo ánh đao lướt đến cổ của hắn trô nút thác. Chúng sinh buồn bã rả hó hó ó ó ba. Ma phàm lập tức toàn thân chấn động, một cổ màu đen ma khí lập tức tràn ngập toàn bộ lôi đài, vô số sinh linh bị chém giết cùng kêu rên trắng cảnh, hướng về kinh bình trong lốc xâm nhập mà đến, tàn nhẫn trình độ. Làm cho người tức lột ruột Phá Kinh bình đối với cảnh tượng này làm như không thấy Linh đao lập tức biến hướng Đột nhiên một đao Lập tức vạch phá vô số chẳng cảnh Thế nhưng mà lúc này lại nhìn Lại phát hiện vốn tại trước mặt ma phạm Lúc này đã hoàn toàn mất hết bóng dáng Vèo Sau lưng tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện Hai cánh tay chảo lần nữa biến thành đen kịt ma thú Đối với kinh bình sau lưng trộm tới Long hổ hợp nhất Kinh bình toàn thân chân lực lần nữa bục phát Lập tức thành hình Hóa thành long hổ quay trùm quanh tại bên cạnh của hắn, bắt đầu ngăn cản. Phanh! Một tiếng bạo tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, Ma Phàm lập tức kêu lên một tiếng, thân ảnh trong chốc lát lui về phía sau, cùng kinh bình lần nữa lung lay đối lập. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu tươi theo ma pháp trong tay mất rơi xuống, tại trên lôi đài tạo thành một vài bức nở rộ huyết hoa. Thật là lợi hại. Cú cái này long hổ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong hội trường người cũng bắt đầu sợ hãi than một tiếng. Rất nhiều kim đàn tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tiêu ý sợ hãi, bọn hắn có thể khẳng định, vô luận cùng hai người kia vị nào tiến hành chiến đấu, đều bị hắn diệt sát. Đây là một hồi siêu cấp thiên tài chiến đấu, ma sát môn ma phàm, đạo huyền môn kinh bình. Trong không gian, đạo huyền môn rất nhiều cao tầng trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có số ít tiên đồ sắc mặt khó coi, mà bên kia ma sát môn bên trong, chỉ có ma sát một người trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Còn lại cao tầng thì là hung giữ chầm chằm vào lôi đài bên trong đích kinh bình. Nếu là bỏ mặc cái này người tu sĩ phát triển, đối với về sau ma đạo tu sĩ mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đây là sở hữu tất cả ma sát môn chi nhân nghĩ cách. Ngươi rất không tồi, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi, kế tiếp một đao, không biết ngươi có thể không có thể đỡ nổi. Kinh bình nhìn xem hai tay chảy ra máu tươi ma phàm, trong tay linh đao dơ lên cao cao, một cổ chân lực cũng bắt đầu luân phiên bạo tạc nổ tung, hắn thanh thế mà ngay cả một ít môn phái trưởng môn cũng bắt đầu biến sắc. Cái này một cổ lực lượng đã hoàn toàn đã vượt qua Kim Đan cảnh đỉnh phong, bước vào Nguyên Anh tu sĩ cấp bậc. Nguyên Anh tu sĩ thế nhưng mà chiến lực tại toàn bộ trong tu tiên giới đỉnh phong nhân vật, nhưng là bây giờ, như vậy một cố cường hoành lực lượng lại có thể theo kinh bình trong tay buộc phát ra. Hơn nữa, cái này còn không phải kinh bình toàn lực, chỉ là hắn một nửa thực lực mà thôi. Nếu là hắn buộc phát toàn lực, chỉ sợ sẽ là Nguyên Anh thượng cảnh tu sĩ hắn cũng có thể dây dưa một lát. Nếu để cho chúng trưởng môn đã biết tin tức này, lập tức trở về kinh hãi cái cầm đều không phép được, mà đạo huyền môn chúng cao tầng, lập tức trở về cao hứng nguyên anh đều tay chân vũ đạo. Một đao kia, đã đã trở thành toàn bộ trong hội trường càng lóe sáng chói mắt một đao, những thứ khác lôi đài tranh đấu tuy nhiên thập phần kịch liệt mạo hiểm, nhưng là cùng một đao kia so sánh với, hết thể đều không dính bên cạnh. Hết thảy mọi người đều cảm thấy một đao kia lực lượng, cái này phản phất không phải đao, mà là đại đạo tài quyết, mang theo vô biên đại thế. Nghiền nát ngăn cản tại phía trước hết thảy. Xoẹt. Ma Phạm trên thân thể quần áo, cũng bắt đầu bị cái này lăng lệ ác liệt đau ý cắt vỡ xe rách. chương 281, Ma Phạm diệt vong. Ma Phạm rốt cuộc bảo trì không nổi cái kia mê người dáng tươi cười, thân hình đã bắt đầu lần thứ nhất lui về phía sau, ý đồ tránh thoát đau này ý tập trung, khóa chặt. Không được xem nhẹ cái này vừa lui khoảng cách, chỉ là vừa lui, hắn sẽ xuyên qua trăm ngàn không gian. Nhưng hắn hay, vẫn... Là cảm giác được chính mình bị một mực tập trung, khóa chặt, cho nên hắn lại bắt đầu lui về phía sau. Liên tiếp lui 8 lần, mỗi một lần xuyên thẳng qua vô số không gian, biến hóa thân hình, nhưng hắn thủy chung đều không thể tránh thoát. Cảm nhận được một đao kia độ mạnh yếu cùng độ chính xác, hắn rốt cục xác định, dựa vào trốn tránh, thì không cách nào thành công đấy, cho nên hắn lập tức hét lớn một tiếng, thất sát hộ thể. Sát tiên, sát địa, sát tiên, giết ma, sát nhân, sát xu, sát chúng sinh. Liên tiếp thất sát, đột nhiên bảy đạo đen kịt ma khi tạo thành một vài bức môn hộ, bắt đầu mà chắn bên cạnh của hắn, các loại lăng lệ ác liệt sát ý không ngừng lưu chuyển, hình thành một vài bức sát sinh đồ. Kinh Bình đao nếu muốn chém giết cho hắn, nhất định phải tướng cái này bảy đạo môn hộ nền ác, lại vừa đạt tới mục tiêu. Không thể không nói, ma phạm là cả tiên ma thi đấu bên trong, duy nhất có thể cùng Kinh Bình vượt qua mấy chiêu tuyệt thế thiên tài, nếu là hôm nay có thể thoát được tánh mạng, ngày sau tất nhiên là ma môn tuyệt đỉnh cao thủ Bất quá đáng tiếc Hắn gặp được chính là Kinh Bình. Nhìn thấy cái này Bảy Đạo môn hộ ngăn cản tại trước mặt, Kinh Bình sắc mặt hào không dao động, tựa hồ đã sớm liệu đến giống như, hắn đao trong tay quang lập tức xẹt qua Bảy Đạo môn hộ, chỉ nghe một hồi tiếng nổ mạnh tiếng nổ, Bảy Đạo môn hộ tại tiếp xúc ánh đao trong nháy mắt, mà bắt đầu nổ tung, tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi một đao kia chém giết. Hơn nữa một đao kia quang dư thế chưa phát ra, trực tiếp ủy lướt đến cái này mà ngược bụng chỗ. Keng. Đùng đùng, không rướng. Một hồi kịch liệt tiếng vang bắt đầu buộc phát ra, ma phàm trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thanh ma tán, ngăn cản được kinh bình một đào. Cái này ma tán phía trên khắc họa lấy các loại hung tàn giữ tận dị thú ma quỷ, tại kinh bình trường đào chém giết đến trước mặt hắn trong nháy mắt, cái này ma tán mà bắt đầu phun ra đại lượng ma khí, trực tiếp ngăn cản được một đào kia công kích. Ma thiên tán, không phải pháp khí, mà là một cái triệt triệt để để pháp bảo, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể động dụng pháp bảo. Hắn tác dụng, công thủ gồm nhiều mặt Ở trên góc nhặt vô số yêu thú nhân loại hung tàn chi hồn, tại nguy cơ thời điểm có thể kích phát ra, huy năng khổng lồ vô cùng, nếu không có giống nhau cấp bậc pháp bảo tiến hành kiềm chế, tất nhiên không cách nào phá phòng thủ. Mà kinh bình một đau kia, tuy nhiên cường hành vô cùng, nhưng cũng là nguyên anh sơ cảnh tiêu chuẩn, không cách nào phá phòng thủ, cho nên liền bị ngăn cản xuống dưới. Ta sớm đã biết rõ ngươi cực kỳ không đơn giản, vạn hạnh ta có tiên kiến danh tiếng, mượn ta sư hộ thân pháp bảo ma thiên tán đến đây ứng chiến Nếu không vừa rồi một đau kia, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại, hình thức đảo ngược rồi. Ngươi là tiên đạo một đại thiên tài, ta sẽ không đối với ngươi lưu tình. Ma thiên tán ngăn cản được kinh bình một đau kia về sau, ma phàm trên mặt lần nữa lộ ra vừa rồi cái kia cười ôn hòa cho, phản phất nắm chắc thắng lợi đang tại cầm nói ra như vậy một đoạn lời nói. Ma đạo tu sĩ quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Đúng lúc này, rất nhiều đạo huyền môn cao tầng cũng nhịn không được bắt đầu chửi gầm lên bọn hắn thật không nghĩ tới Ma môn vì kích giết bọn hắn tiên đạo thiên tài, vậy mà hội, sẽ, mượn pháp bảo cho đệ tử của mình, hơn nữa tại trên của hắn phục lên một tiêu nguyên anh kỳ pháp lực, loại thủ đoạn này cũng phải cần hao phí đại lượng pháp lực đấy, một cái không tốt, đối với hắn pháp lực buồn nguyên đều có một ít tổn thương, chỉ có như vậy phong hiểm, ma môn còn có không tiếc làm như vậy, có thể thấy, được ma môn cùng tiên đạo đã thủy hỏa bất dung đến trình độ nào, mà một bên ma đạo tu sĩ, trên mặt tắc thì lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, ngươi cho rằng đã có pháp bảo có thể ngăn cản được công kích của ta. Kinh bình một đao không có hiệu quả, theo sát lấy tiểu lui về phía sau mấy bước, chậm dại nói ra, ta vốn đối với ngươi còn có rất là thưởng thức, cho rằng ngươi loại thiên tài này, dù là thần hồn câu diệt, cũng là hội kiến này đạo của chính mình đường, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Không được cầm những lời kia đến cách ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ma phàm lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, không đạt mục đích, không từ thủ đoạn đây mới thực sự là cứng giả. Ngươi nói cũng có đạo lý. Kinh Bình nhẹ gật đầu, trên người lần nữa vẫn nổi lên khí thế cường đại, bất quá ngươi hay, vẫn là đã bại không được ta, hiện tại ta tiểu lại để cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì gọi là lực lượng. Ấm ầm Lời nói tầm đó, Kinh Bình trong tay được linh đao đột nhiên trứng đại, một cỗ so vừa rồi cường hoành gấp trăm lần lực lượng lần nữa buộc phát ra. hắn trình độ sắp bén, thậm chí ngay cả ma thiên tán phía trên cũng bắt đầu phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ma phàm sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn lúc này hô to một tiếng, ta nhận. Nhưng lại tại hắn lời nói vừa lối ra lập tức, cái này trôi trường đao tiểu sẹt qua hắn toàn bộ thân hình. Ngay tiếp theo ma thiền tán, đều cho sẹt qua, hơn nữa không có một điểm dừng lại. Phan, mưa máu đầy trời, ma phàm cả người, đều hóa thành hai nửa, trong hai mắt còn có lưu lại lấy vẻ hoàng sợ. Sau đó cái kia hai nửa thân thể bắt đầu muốn nổ tung lên. Ngay tiếp theo cái này trôi ma thiên tán, một trận chôn vùi. Kinh Bình thu hồi đao, thân ảnh lóe lên, tiểu biến mất tại lôi đài bên trong. Trong ma môn che giấu sâu nhất đích thiên tài ma phàm, thần hồn câu diệt. Vũ trụ trong không gian, ma sát môn cao tầng chỗ, đột nhiên có người phốc một tiếng, học ra một ngụm lớn máu tươi. Người này, đúng là ma phàm sư phụ Ma Thiên. Đáng giận a. Ma Thiên hoộc ra máu tươi về sau, lập tức hét lớn một tiếng, hai mắt toán độc nhìn thẳng Kinh Bình, ta hội, sẽ Tới tìm ngươi. Lời nói rơi xuống đất, thân thể của hắn mà bắt đầu biến mất, vậy mà không tại quan sát lần này tiên ma thi đấu rồi. Chỉ để lại một đám còn không có có kiệm phản ứng ma môn tu sĩ. Thiên tài. Thân tài. quỷ tài. Ma Phạm là người nào, truyền thuyết chính là có được thực ma huyết mạch cao thủ. Vốn chính là tiên đồ, lần này vì tham gia tiên ma thi đấu, đặc biệt bỏ qua tiên đồ địa vị, nhưng là bây giờ lại bị ta đạo huyền môn nội môn đệ tử chém giết. Thật đúng đáng giá đại hạn Đạo huyền môn bên này, sở hữu tất cả cao tầng cũng bắt đầu sợ hai thản phục lên, trong lời nói tràn đầy tán dương kinh bình, thưởng thức kinh bình chi ý. Hắc hắc, hội trưởng quả nhiên bất phàm, nhanh như vậy tiểu làm cho cả trong môn cao tầng bắt đầu chịu ủng hộ. Đan Thanh cùng quần Hỏa thầy cho liếc nhau, phát hiện đối phương trong hai mắt tràn đầy vui mừng, bất quá cái này đều không coi vào đâu, nếu là bọn họ chính thức thấy được hội trưởng thủ đoạn, chỉ sợ hội sẽ càng thêm khiếp sợ, chỉ sợ sẽ đem những này cao tầng chấn thần hồn xuất khiếu. Hắc hắc, cho hay còn có ở phía sau đây này. Đan Thanh cùng cuồng hỏa hai người thập phần hiểu rõ Kinh Bình thực lực, đối mặt loạn không cùng tình chiến, hắn đều có thể tiến hành chiến đấu hơn nữa bước lui đối phương, húng chi cái này một đám trúc cơ đệ tử. Hắn bên trong đích Đan Thanh đối với Kinh Bình tin tưởng càng là cường đại, bởi vì Kinh Bình từ khi bước vào đạo huyền môn một khắc này, Đan Thanh sẽ biết Kinh Bình. Có thể nói là nhìn xem hắn từng bước một lớn lên người, hắn thật sâu hiểu rồi, loại này tấn trước tốc độ, loại này vượt cấp khiêu chiến thực lực Quả thực tiểu là vạn cổ không thấy, sở hữu tất cả chuyển kỳ đều so ra kém Kinh Bình đích thiên tài trình độ, trở mình lượt tu tiên giới lịch sử, cũng tìm không ra một người như vậy, cho dù là gần người đều không có. Kinh Bình đi xuống lôi đài, phát hiện sở hữu tất cả đệ tử, vô luận là môn phái nào người, cũng bắt đầu vì chính mình mở ra con đường. Hắn lập tức cảm thán, cái này là thực lực chỗ mang đến biến hóa. Sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên, phân bố tại tất cả cái địa phương. Lúc này bọn hắn nhìn về phía kinh bình ánh mắt đã không thể dùng kính sợ đến tiến hành biểu đạt, mà là biến thành một loại tín ngưỡng. Đi theo như vậy một cái hội trưởng thật sự là ta đời này từ trước tới nay đã làm càng quyết định chính xác. Đây là sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên nghĩ cách. Mà lúc này ngô trọng mấy người, trên mặt cũng bắt đầu trong bụng nở hoa, bọn hắn đã sớm đem cá nhân sở hữu tất cả tài phú, tất cả đều đặt ở hội trưởng trên người. Theo kinh bình thắng lợi, hiện tại bọn hắn tài phú, đã đều lật ra hơn mấy chục lần Kinh bình tỷ lệ đặt cực là cao nhất đấy. Bởi vì hắn là từ trung gian giết ra hắc mã, mới đầu cũng không có thu được đầy đủ coi trọng, nhưng là bây giờ, hiện tại cơ hồ sở hữu tất cả sáng suốt chi nhân đều đem tài phú đặt ở kinh bình trên người, mà Ngô Trọng mấy người lúc này lại đem phản gấp mấy chục tài phú cho lấy đi ra, không hề tiến hành mạo hiểm. Không phải bọn hắn không có có lòng tin, mà là đang như vậy đệ xuống, đạt được lợi ích cũng cực kỳ có hạn, hơn nữa bọn hắn hiểu rồi thấy tốt thì lấy đạo lý Nếu là bọn họ một mực áp, không thể nói trước đến cuối cùng không có người sẽ cho bọn hắn một phần tài phú. Loại này đánh bạc, trở mặt không nhận chướng quả thực nhiều lắm, thật sự là không có vì điểm này lợi ích lại đi mạo hiểm. ma Kinh Bình đã được biết đến tin tức này về sau, cũng là hết sức cao hứng, cái này cho thấy ngô trọng mấy người đã rất rõ tiến thối chi đạo rồi. chương 282, Thiên Bảo Tiên Nhân Tân Ngạo Cách chương chống lại một lần nữa văng lên, tiên ma thi đấu lại một lần nữa chiến đấu, đã bắt đầu. Theo một hồi một hồi chiến đấu, đại bộ phận người đã bị đào thải xuống, chỉ còn lại có 12 người. Cái này 12 người, tự là lần này tiên ma thi đấu bên trong thiên tài nhất nhân vật, tại sau này 100 năm thời gian bên trong, những người này đều là bị quan sát, bị chú ý đối tượng. Sau đó lại qua mấy trăm năm, những người này cơ hộ mỗi người đều trở thành danh chấn một phương cao thủ, mà loại tình huống này, cơ hộ là sở hữu tất cả tiên ma thi đấu định luật. Tại trong những người này, Kinh Bình lộ ra đặc biệt đặc biệt, Hết thể mọi người từ vừa mới bắt đầu không biết Đến bây giờ khiếp sợ Không có người có thể dự đoán kinh bình Có thể tại lần này thi đấu phía trên đi Có xa lắm không Tự hiện tại mà nói Hắn có thể xong đến bây giờ Đã đã lấy được sở hữu tất cả tiên đạo tu sĩ tôn trọng Nhưng vẫn là có rất nhiều người chờ mong lấy Cái này không có tiếng tâm gì đệ tử Có thể hay không một lần hành động cướp lấy tiên ma thi đấu đệ nhất Dù sao kỳ tích Là mỗi người đều thích xem gặp đích sự vật Chiến đấu mở màn lần nữa mở ra Còn lần này Kinh Bình đối thủ, chính là đa bảo môn đích thiên tài đại đệ tử, được xưng thiên bảo tiên nhân tầng Ngạo. Hắn một đường bên trong chiến đấu, tất cả đều là một chiêu bại địch, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua chiêu thứ hai. Bảo Hoàng Chiến Giác Tần Ngạo đang nhìn đến Kinh Bình bước vào lôi đài trong ngáy mắt, lập tức tiêu hét lớn một tiếng, lập tức một bộ màu hoàng kim áo giáp tiêu xuất hiện ở trên người của hắn, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cây màu hoàng kim trường thương. Màu đỏ chót áo trảng tại sau lưng của hắn bắt đầu bay triển khai ra, huy phong lấm lẫm Múi thương bay xuống, lập tức chỉ hướng kinh bình chỗ. Một cố cường hạn chiến ý lập tức buộc phát ra, liền toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu run dậy, không khí đều bị đẻ ép đi ra ngoài, biến thành chân không khu vực. Trận chiến này, ta tất thắng. Một cố chàn đầy tin tưởng lời nói theo trong miệng của hắn nói ra, âm thanh như xét đánh. Theo lời của hắn rơi xuống đất, toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu lay động má bắt đầu cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ mạnh, trong vòng ngàn rầm lôi đài, lập tức biến thành một mảnh phế tích. Không ra tác thì dùng, vừa ra âm thanh thì là kinh động Cửu Thiên, toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người vù thoáng một phát đứng dậy, nhìn về phía kinh bình chỗ chỗ. Thật là uy phong, tốt sắc khí. Kinh bình trong hai mắt tràn đầy hưng phấn chi ý, trong miệng không chút do dự tán thưởng một câu. Bởi vì hắn đã cảm thấy, trước mắt đối thủ này, so vừa rồi ma phàm, còn mạnh hơn. Hắn lực lượng trình độ Vậy mà ẩn ẩn đạt đến nguyên anh sơ cảnh tiêu chuẩn, chính là vạn năm khó gặp đích thiên tài. Hơn nữa hay, vẫn là tiên thiên linh vũ trúc cơ, thể chất chính là dị linh thể, bảo hoàng thần thể. Kinh bình khỏe miệng xuất hiện một cái tản nhẫn độ cong, màu đỏ tươi đầu lưỡi cũng không khỏi bắt đầu liếm liếm bờ môi, cái này tần nào, tất nhiên là đa bảo môn chính thức đích thiên tài. Vừa nghĩ tới đa bảo môn đích thiên tài bị chính mình chém giết, trong lòng của hắn mà bắt đầu kích động, kích động không kềm chế được, kích động liền thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Sở hữu tất cả quan sát trận chiến này, người thấy được Kinh Bình biểu hiện đều đều lắc đầu, còn tưởng rằng là Kinh Bình bị cổ khí thế này đè đổ, sợ hãi, nhưng là có một người lại thập phần tin tưởng cũng không phải như vậy, cái kia chính là tần ngạo. Hắn nhìn xem Kinh Bình trong hai mắt hưng phấn, khỏe miệng giữ tận độ cong, cùng với đối phương cái kia màu đỏ tươi đầu lưới, không khỏi cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, lưng cũng bắt đầu dùng cả mình, giống như là gặp một cái vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ma đầu. Tại chúng cũng không biết dưới tình huống Tần ngạo trong nội tâm thậm chí có một tia e ngại. Ngươi thật giống như rất hưng phấn. Tần ngạo biết rõ mình không thể tái sợ hai xuống dưới, nếu không tất nhiên hội, sẽ bị bại đẻ xuống bôi đấy, cho nên lập tức mở miệng, ý định hóa giải thoáng một phát cái này cảm giác sợ hãi. Không sai. Ta thật là hưng phấn, quả thực quá hưng phấn. Kinh bình nhe răng cười lấy dơ lên chính mình cái kia run nhẹ nhẹ hai tay. Ngươi xem, hai tay của ta, phản phất tại không thể chờ đợi được xé rách thân thể của ngươi, nghiền nát linh hồn của ngươi đều là tiên đạo đệ tử, vì sao ngươi muốn làm như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết ta đa bảo môn thực lực, thế lực, còn có năng lượng. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nếu như thương thế của ngươi hại ta một phần một hảo, toàn bộ đa bảo môn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức nhận thua, về sau ta đa bảo môn còn có thể nhiều ra đến một cái khách khanh vị trí cho ngươi, nếu không ngươi tất nhiên thần hồn tuyệt diệt. Tân ngạo ngữ nhanh chóng có phần nhanh, vậy mà bắt đầu hối lộ nổi lên kinh bình. Đem cái này sinh ý môn phái một mặt biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắc hắc, thần hồn câu diệt. Thật bá đạo. Người đa bảo môn ám hại những người khác lúc cũng là như thế làm đấy sao? Kinh Bình nghe răng cười lấy hỏi. Hừ, cái gì gọi là ám hại? Tu tiên rơi vốn chính là một cái cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải địa phương, thiên tài địa bảo, có đức người cư trì không có thực lực kia, lại còn có thân mang trọng bảo, đương nhiên muốn bị người ngấp ngẽ. Về phần ngoại giới nghe đồn ta đa bảo môn xảo thủ hào đoạn, sát nhân và bảo, ta không thể nói có, nhưng là không thể nói không có, cái này chính là sinh tồn chi đạo. Ta không biết người đối với đa bảo môn có cái gì thù hận, nhưng là ta khuyến người, không được vọng tưởng lấy có thể báo thủ, thế giới đủ loại đều là hư hảo, duy hữu lực lượng mới là thật thực. Mà lực lượng của người, còn xa xa không đủ để dung chuyển một môn phái. Tân Ngạo trả lời ngay, hơn nữa lời nói này hết sức chính xác. Tốt một cái sinh tồn chi đạo. Tốt một cái ngụy biện tà thuyết. Người đa bảo môn sát nhân và bảo, làm hại vô số người thần hồn câu diệt, ngược lại trở thành chính xác đấy, mà những cái kia bị các ngươi làm hại người, tất cả đều lán lên được hay sao? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Thiên đạo sao? Ta kinh bình cùng nhau đi tới, chém giết không biết bao nhiêu như các ngươi bực này vô liêm sỉ thế hệ. Xem ra hôm nay, còn có muốn tại chém giết một cái. Kinh bình trong hai mắt lộ ra tàn nhận ánh mắt, hắn đã biết rõ. Cái này đa bảo môn quả nhiên là không có thuốc chữa, cao thấp đều là khẩu thị tâm phi thế hệ, mà ngay cả trước mặt cái này tần ngạo, cũng không biết là ám hại bao nhiêu người vô tội, mới tu luyện đến trình độ như vậy. Bực này với tư cách, quả thực so ma đạo chi nhân còn có thể hận, ít nhất ma đạo thừa nhận chính mình tàn nhẫn, mà môn phái này, lại là một bộ ta giết người, chính là thay trời hành đạo, người không thể hoán hận. Phủ thêm chính đạo áo ngoài, làm lấy hết làm cho người tức lộn ruột ác sự tình, bực này giả nhân giả nghĩa môn phái. Thật sự là đáng giận cực kỳ. Xem ra ngươi đây là muốn triệt để cùng ta đa bảo môn là địch rồi. Kết quả của ngươi, nhất định sẽ thê thảm vô cùng. Ta đã trải qua thê thảm. Kinh bình thản nhiên nói, cho nên ta cũng muốn lại để cho ngươi thể nghiệm thoáng một phát. Đi chết đi. Tân ngạo rốt cục không nói thêm lời, bởi vì hắn đã xem đã minh bạch. Kinh bình người này tất nhiên cùng bọn họ có không thể hóa giải cứu hận. Căn bản không cách nào dùng nôn ngữ để tiến hành hóa giải, chỉ có thể đánh chết. Thân ảnh của hắn lên Lập tức tiểu vọt tới Kinh Bình trước mặt, hắn xông lại như thế, cũng đã khiến cho thiên địa linh khí bắt đầu cồng loạn, một thương đâm ra, Kinh Bình thân ở toàn bộ không gian, cũng bắt đầu vặn mẹo, đây là muốn ngay tiếp theo không gian đều cho phá hủy, Kinh Bình lập tức cảm thấy một cổ hủy diệt tinh chấn động tại hắn quanh thân quay chung quanh. Thiên bảo tiên nhân quả nhiên danh bất hư chuyển, một chiêu dế ra, lập tức thiên địa biến sắc, quét ngang bắt hoàng không người có thể so sánh. Hắn bản thân tiểu là bảo hoàng thân thể. Chính là thi triển đa bảo môn công pháp thích hợp nhất thể chất, tăng thêm hắn là tiên thiên linh vũ trúc cơ mà thành, luận pháp lực chi hùng hậu, chính là kinh bình bái kiến cùng giai đệ nhất nhân, vẹn vẹn tại hắn phía dưới rồi. Tốt một chiêu hủy diệt không gian, lực lượng tốt thuần túy, tất cả đều trở thành lực lượng của ta. Hôn độn thế giới Kinh bình thân thể đột nhiên chấn động, giải trừ trên thân thể đại thiên huyện hóa chi thuật, rốt cục trước lộ ra chính mình cái kia toàn bộ thực lực. Theo tiên ma thi đấu bắt đầu đến bây giờ Kinh bình một mực tại bảo lưu lấy chính mình chân thật thực lực, kể cả vừa rồi ma phạm, cũng chỉ là lại để cho hắn vận dụng một nửa thực lực mà thôi. Nhưng là bây giờ, gặp được như vậy một vị đa bảo môn đích thiên tài, hắn lập tức không muốn giấu giếm nữa thực lực của mình, ý định một lần hành động diện sát người này, chết để danh dương tu tiên lên giới. Vẹo. Một cổ cường đại hấp lực lập tức buộc phát ra, lập tức sẽ đem cái này vô số lực phá hoại lượng cho hấp cái sạch sẽ, có chút một chuyến, liền trở thành năng lượng của mình. Cái gì? Tần đứng ngạo nghẽ khắc hét lớn một tiếng, trong đôi mắt thấu để lộ ra một cố khó mà tin được chi sắc, hắn toàn lực buộc phát sát chiêu, lại bị kinh bình cho phong khinh vân đạo, gió nhẹ mây bay, hấp cái sạch sẽ. Hắn vốn cho rằng kinh bình thực lực thì ra là vừa rồi diệt sát ma phạm tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ, hắn rốt cục biết mình vô tri nguyên lai đối phương là tại có thể giấu giếm chính mình thực lực chân thật chương 283, Đa Bảo Môn Phẫn Nộ Bảo Hoàng Đại Thủ Ấn Tuy nhiên tần ngạo phi thường giật mình. Nhưng hắn như trước là cao thủ, ngay tại kinh bình thu nạp hắn lực lượng trong tích tắc, hắn toàn thân pháp lực lần nữa chấn động, tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái kim chói bàn tay, cái này bàn tay vừa xuất hiện, lập tức tiểu là trấn áp tứ phương, lập tức đem bản thân của hắn lực lượng cho đã chấn áp xuống, sợ bị kinh bình hấp thụ. Ngay tại lúc đó, cái này kim chói cực lớn bàn tay đột nhiên che áp, đối với kinh bình đầu tiểu đánh đi qua, trưởng còn chưa tới, hắn áp lực cũng đã trọng như thiên sơn, cưng mánh vô cùng. Cái này tần ngạo thật là lợi hại Quả thực tiểu là vạn năm thần tài. Vô luận là ứng biến hay, vẫn là lực lượng, đều đủ để diệt sát kim Đan tu sĩ. Thấy như vậy một màn, rất nhiều đạo huyền môn cao tầng cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, bọn hắn đều đều cảm giác được một trưởng này độ mạnh yếu, tuyệt đối có nguyên anh sơ cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, không nghĩ tới, lúc này đây tiên ma thi đấu phía trên, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy đích thiên tài. Vô luận là ma phẳng hay, vẫn là tầng ngạo, đặt ở khóa trước tiên ma thi đấu phía trên, tất nhiên đều là đệ nhất danh Không có bất kỳ tranh luận, nhưng là bây giờ, sở hữu tất cả đích thiên tài giống như đều hội tụ tại lần này, hơn ngươi tranh đấu thảm thiết vô cùng, không phải ngươi chết tựu là ta mất mạng. Bất quá tần ngạo càng lợi hại, chỉ sợ cũng so ra kém kinh bình, ngươi xem, kẻ này gặp phải như thế thế công, thần sắc trên mặt vậy mà không có chút nào biến hóa. Hán tất nhiên có cực kỳ cường hành chuẩn bị ở sau, chúng ta tạm thời mỏi mắt mong chờ. Vô số tiên đạo trưởng lão. Thậm chí liền vô số ma đạo trưởng Lão cũng bắt đầu quan sát nổi lên cái này một phương chiến đấu. Chỉ có điều tiên đạo trưởng Lão là lo lắng, bởi vì vô luận thư tổn thất cái đó một cái, đều là tiên đạo bên trong tổn thất thật lớn, mà ma đạo cao thủ lại ẩn ẩn có chút cao hứng. Chỉ, cái, hận không thể hai người đồng quy vụ tận mới tốt. Kinh bình, ta thừa nhận ngươi tiềm lực vô cùng, thực lực cường đại, nhưng là, tại ta một trường này phía dưới, ta không tin ngươi có thể đào thoát, trong lúc này ẩn chứa ta mạnh nhất lực lượng cho dù Nguyên Anh cảnh cường giả cũng muốn tránh lui ba phần. Người bây giờ liền hối hận cơ hội cũng không có, đi cho đi. Tân Ngạo một chiêu bảo hoàng đại thủ ấn sử xuất, lập tức tin tưởng tràn đầy, trực tiếp đi ngoại trừ vừa rồi trong nội tâm cái kia cổ bất an, hơn nữa sâu cho là nhục, hắn vậy mà sẽ ở kinh bình trước mặt cảm thấy sợ hãi, cho nên hắn phi thường phẫn nộ, mà một chiêu này cũng có thể nói là nén giận mà ra, lực lượng so với Di Vãng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, xem như vượt xa người thường phát huy rồi. Không gian vỡ tan, núi thở biển gầm, bảo hoàng đại thủ hấn quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay như là thiên điệu thần hoàng, bá khí vô biên, không có gì có thể ngăn cản, hết thể tất cả cùng một trường so với, giống như là một cái con sâu cái kiến. Nhưng là, kinh bình nhìn xem cái này vì thế kinh người một chiều, cũng không lui lại nửa bước, không có run run một kìa, liền mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, thật có thể nói là là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắp không thay đổi rồi. Ở nay một trường sắp che áp đến kinh bình đỉnh đầu thời điểm hắn đột nhiên nở nụ cười Tân ngạo ngươi cũng dám tại trước mặt của ta vận dụng trưởng ấn thật sự là múa dịu qua mắt thợ hiện tại ta tiểu lại để cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là chính thức lực lượng đại thiên ấn thức thứ nhất đại thiên thế giới kinh bình toàn thân chân lực đột nhiên bộc phát chỉ nghe hư không bên trong ngầm ầm âm thanh không ngừng một cổ to lớn cao ngạo lực lượng ngừng tụ tại hai tay của hắn phía trên mặt trời lên mặt trăng lặn hoa điệu trùng ngư vạn vật và Pháp Lúc này bàn tay của hắn phía trên, thật giống như ẩn chứa một cái thế giới. To lớn sinh cơ bắt đầu bừng bừng phân chấn ra, biến thành phế tích lôi đại vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra nhiều đóa hoa tươi cây cối, chim hót hoa nở, nước chảy dốc rách. Trong một chức mắt, Tiểu xuất hiện một bức tiên cảnh bình thường cảnh sát, mê người cực kỳ. Cái này là kinh bình chiêu thức, vừa ra tay Tiểu là cải biến quy tắc. Người khác đều là thần phục với thiên địa quy tắc, mà hắn thì là muốn phương pháp trái ngược, muốn đánh vỡ quy tắc, thu quy tắc Từ khi hấp thu thế giới chi cung, Kinh Bình vẫn tại luyện hóa cái này một cố năng lượng, hao tốn phi thường nhiều thời giờ, hắn rốt cục lục lọi đến cái này thế giới chi cung huyền bí, có thể làm ra đến một ít cải biến quy tắc sự tình. Mặc dù chỉ là ra lông, nhưng là đối phó trước mắt tầng ngạo, nhưng lại dư xài rồi, dù sao cải biến quy tắc, thế nhưng mà Nguyên Anh cao thủ mới có thể nắm giữ đồ vật. ầm ầm Kinh Bình một trưởng đại thiên ấn lập tức cùng cái này bảo hoàng đại thủ ấn đối với đụng vào nhau. Hắn lực lượng không chút do dự tiểu phá hủy tần ngạo một chiêu này, chỉ thấy hắn thân ảnh trực tiếp bay ngược, toàn thân kim trói chiến giáp đã bắt đầu vỡ ra, máu tươi không ngừng theo hắn thể trong ngoài phát ra, vừa mới còn có uy phong không ai bị nổi tầng ngạo, lúc này suy yếu giống như là một cái không có chút nào lực lượng giống như phế vợ. Tích tác! Máu tươi không ngừng theo trong thân thể hắn phun phát ra tới, thật giống như trời mưa giống như, một vị trúc cơ cảnh tu sĩ máu tươi, chính là vô cùng cự lượng đấy, húng chi loại này ngàn vạn năm khó gặp đích thiên tài. Máu tươi của hắn quả thực trầm trọng như biển rồi. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Tại sao lại có như thế lực lượng cường đại? Cô quép ngã xuống đất tần ngạo trong hai mắt tràn đầy e ngại, vừa rồi uy phong cùng kiêu ngạo đã hoàn toàn bị Kinh Bình đánh cái nát ấy, liền hạt bụi đều không có để lại. Kinh Bình tùy ý vung tay lên, mê người cảnh sắc lập tức tiêu tán không thấy, lập tức thân ảnh của hắn đi tới tần ngạo trước mặt, ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ta gọi Kinh Bình, một cái đến từ nhân gian lấy mạng người." Vụ Một đạo sáng ngời hào quang hiện lên, tần ngạo chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó hắn tiểu thấy được một bộ không đầu thân thể, hắn nghi hoặc nghĩ đến, đây không phải thân thể của ta sao. Sau đó, một hồi tiếng bạo liệt xuất hiện, chia lìa đầu cùng thân hình, toàn bộ cũng bắt đầu muốn nổ tung lên, ngay tiếp theo thần hồn, cũng bắt đầu chôn vùi sạch sẽ. A. Tiểu tử này tốt lớn mật. Vì con ta đền mạng A. Đột nhiên, che giấu trong không gian, đa bảo môn trưởng môn đột nhiên bạo giống một tiếng, ngón tay một điểm. Lập tức một đạo quang mang sẽ xuyên qua vô số không gian, sắp đánh vào kinh bình trên người. Thần thiên, người mới là tốt lớn mật. Một tiếng chấn nhiếp nhân tâm quát lớn xuất hiện, lập tức tiểu xuất hiện cái khắc tóc trang xóa lao giả, chỉ thấy hắn vung tay lên, đồng dạng một đạo quang mang kích xạ mà ra, lập tức triệt tiêu một chiêu này. Thiên ma thi đấu, sinh tử chớ luận, đây là luật thép. Không ai có thể trái với. Xem tại ngươi là nhất môn chi chủ phân thượng, ta đem làm không thấy được, nhưng ngươi như còn dám mưu đổ làm loạn. Không riêng gì ta đạo huyền môn, mà ngay cả ma đạo tu sĩ cũng sẽ cùng nhau tướng ngươi chém giết. Lao giả tóc bạc triệt tiêu một chiêu này về sau, lập tức nói ra. tiến hộ pháp, ngươi đạo huyền môn đệ tử chém giết con ta, hẳn là tiểu lại để cho ta không công nuốt cái này một hơi ư. Một cái bảo khí trùng thiên nam tử hét lớn, thanh âm đàm thoại trong tràn đầy phẫn nộ. Đúng vậy, chính là muốn nuốt xuống. Thiên ma thi đấu luật thép, không cho xâm phạm. Lao giả tóc bạc lập tức thần sắc một túc. Không chút nào vì hắn thế mà thay đổi. Đáng giận à? Đa bảo trưởng môn lập tức gào rú một tiếng, ta trong môn trưởng lão ở đâu? Có thuộc hạ. Lập tức, tiên đạo trong trận doanh mặt xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, mỗi người trên người bảo khí trùng thiên, cường hành vô cùng, toàn thân pháp lực vận chuyển lên ra, liền bốn phía không gian cũng bắt đầu phát ra từng đợt xé rách thanh âm. Người muốn làm gì? Người muốn chết? Trong ngáy mắt, đạo huyền môn chư vị cao tầng cũng đều đứng thẳng lên, không sợ chút nào Toàn thân pháp lực cũng là vận chuyển lên ra, hai bên người lập tức bắt đầu dương cung bạc kiếm. Ta nghe nói nơi này có người thua không nhận nợ. Là ai à? Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Đúng lúc này, một hồi giận người thanh âm đàm thoại bắt đầu chuyển đến, bên kêu ma đạo tu sĩ cũng bay ra hơn 10 vị cao thủ. Nhanh chóng đến đây, cặp mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy nhìn có chút hả hê chi ý, trong lời nói vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu, ý đổ khơi màu đạo huyền môn cùng đa bảo môn đại chiến. Bọn hắn có thể nói là cao hứng hư mất, không nghĩ tới kinh bình như vậy bá khí, nói giết liền giết, căn bản không cân nhắc hậu quả, hiện tại đa bảo trưởng môn tức giận, đúng là lại để cho tiên đạo tu sĩ nội bộ phân liệt tuyệt thời cơ tốt. Bọn họ chạy tới, căn bản không phải vì hỗ trợ, thuần túy tiểu là đến châm ngòi thổi gió đấy, sinh sợ bọn họ đánh không đứng dậy. Đây là ta tiên đạo trong môn phái bộ sự tình, kính xin chư vị ma đạo đạo hữu không được nhúng tay. Đúng lúc này, một bên yến trưởng lao nói chuyện. Hắn một phát lời nói Lập tức vô số tiên đạo trưởng môn cũng bắt đầu dựa sát vào đi qua, tạo thành uy hiếp. Tiến trưởng lão lời ấy sai rồi, mặc dù mọi người đạo bất đồng, nhưng là tiên ma thi đấu là tiên ma hai đạo cộng đồng tổ chức, có người trái với thi đấu quy củ, ta ma môn tu sĩ đương nhiên không đồng ý rồi. Một cái u ám lời nói văng lên, lập tức tiểu chuyển vào sở hữu tất cả trưởng môn trong lô thai. chương 284, Thử Kim Phún Hoàng ưu Tần trưởng môn, người nói như thế nào? Tiến trưởng lao lúc này lông mày đã chặt chẽ nhíu lại rồi, thế cuộc trước mắt rất rõ ràng, nếu là đa bảo môn cô ý muốn trái với tiên ma thi đấu luật thép, cái kia không thể nói trước tiểu sẽ khiến phần đông môn phái hợp nhau tấn công, ai cũng cứu không được. Nhưng là, đa bảo môn trên danh nghĩa cũng là tiên đạo môn phái, tuy nhiên bọn hắn Vụng trộm làm đi một tí làm cho người tức lộn ruột hoạt động, nhưng cũng là tiên đạo môn phái một mực trọng yếu lực lượng, nếu thật là muốn diệt tuyệt này môn phái, tất nhiên sẽ lại để cho tiên đạo suy yếu, ma đạo thừa dịp hư mà vào Đến lúc đó mới một lần tiên ma đại chiến sẽ lần nữa mở ra, toàn bộ tu tiên giới đều muốn sẽ bị gió tanh mưa máu chỗ ba phủ, ngay tiếp theo nhân dàn cũng là tiếng kêu than dậy khắp. Trời đất! Loại này thảm trọng hậu quả, không có người nguyện ý mang trên lưng ra, coi như là đa bảo môn cũng đồng dạng. Chỉ thấy Tần Thiên cả người thần sắc một hồi biến hóa, liền pháp lực cũng bắt đầu chu du bất định, biểu lộ hắn hiện tại ở vào phẫn nộ cùng lý trí tầm đó. Chúng ta đi! Rốt cục, Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi giống lên một câu Sau đó thân ảnh không chút nào dừng lại, mở ra một chỗ không gian trùng động, dẫn theo đa bảo môn chư vị cao tầng đồng loạt tiến nhập trong đó. Tần trường môn thức thân thể to lớn, hiểu đại thế, thật là ta tiên đạo chi hạnh. Yến họ lao nhân nhìn thấy tần thiên tướng đi, lập tức hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Ừ, tần thiên không nói thêm gì, bàn tay lớn lần nữa vung lên, sẽ mở không gian trùng động lúc này lại lần nữa khép lại, chết để biến mất tại trong không gian. Đã tần đạo hưu đã đi rồi. Mấy vị này ma đạo bằng hữu cũng mời trở về đi. Một câu ôn hòa quảng đại thanh âm đàm thoại vang lên, lời nói tầm đó, một đạo rực rỡ tươi đẹp màn sáng cũng đã xuất hiện, hơn 10 vị ma đạo cao thủ bị cái này màn sáng bắn ra, lập tức đã bị đánh bay, công bằng, trực tiếp chấn đến bọn hắn trận doanh bên trong. Những này ma đạo tu sĩ trong mắt đều có được phẫn nộ, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cầu cứu tựa như la lên một câu, chiến huynh, đã thành. Hết thể tất cả im miệng cho ta, đạo huynh không có giết các người. "Cứ là vận may của các ngươi, còn dám nhiều lời." Ầm ầm. Thanh âm này vừa ra, lập tức ma khí cuồn cuộn, sở hữu tất cả tiên đạo trưởng môn cũng bắt đầu chân đứng không vững, có vài vị cao thủ thậm chí đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, ra cái đại xấu. Ma đạo tu sĩ bên kia lập tức cười nhạo liên tục, chỉ đem mấy vị tiên đạo trưởng môn trêu chọc tức sủi bọt mép. Chiến huynh tốt tu vị." Đạo huyền môn trưởng môn nói một câu. "Đạo huynh hảo thủ đoạn." Ma sát môn trưởng môn cũng trả lời một câu. Trong không gian lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy đoán, kế tiếp hai đạo cao nhất thủ lĩnh, tướng sẽ như thế nào. Ha ha ha ha. Đột nhiên, hai đạo cười to thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ không gian, còn lại tiên ma hai đạo tu sĩ tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là học theo, cũng bắt đầu đi theo cười ha hả Tiếng cười dần dần nghỉ, toàn bộ không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất không có cái gì phát sinh giống như, ma đạo tu sĩ không tại cười nhạo, tiên đạo tu sĩ cũng không tại nhiều nói không có người nguyện ý lần nữa mở ra một lần mới đích tiên ma đại chiến, trừ phi là một phương suy yếu dưới tình huống, nhưng là bây giờ hai bên thực lực năng bằng, chỉ có thể cưới to hai tiếng tướng chuyện này cho dù bỏ qua, bằng không thì còn có có thể sao dương, liều chết một trận chiến, đến cuối cùng chỉ sợ không có người hội, sẽ chiến thắng. Một hồi nguy hiểm phong ba, hiện tại đã dẹp loạn, mà lúc này kinh bình, không chút nào không biết bởi vì chính mình diệt sắt tầng ngạo mà làm cho tiên ma hai đạo cao tầng một phen rằng có sự tình. Hắn hiện tại chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, vì tiếp theo chiến đấu làm chuẩn bị. Cái chiêng âm thanh lại một lần nữa văng lên, mà kinh bình cũng tơ, tí tí, không chút do dự, lần nữa đi vào lôi đài bên trong. Lúc này, toàn bộ trên lôi đài vẫn còn sinh động lấy chúng, chỉ có bốn vị, trong đó có nhị vị là ma đạo tu sĩ, nhị vị là tiên đạo tu sĩ, nhị vị ma đạo tu sĩ theo thứ tự là yêu thú liên minh, vạn quỷ môn cao thủ, mà hai vị tiên đạo tu sĩ tắc thì một vị là đạo huyền môn đệ tử một vị là Thiên Trì Tông đệ tử. Cái này Thiên Trì Tông đệ tử, hết sức trẻ tuổi, lại nhìn hướng Kinh Bình trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sắc ý, đồng thời trong thân thể giống như ẩn chứa cái gì thần bí cực kỳ lực lượng, mê ngông vô cùng. Kinh Bình nhìn xem người thanh niên này, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, hắn không nói thêm gì, bởi vì hắn biết rõ, Thiên Trì Tông đã sớm đem chính mình chia làm tất sắt trong danh sách. Chính mình tại nhân gian thời điểm tiểu từng chém giết Thiên Trì Tông Lưu Tam Kiếm, cùng với hắn tám vị đệ tử. Sau đó tại tiên thành bên trong lại giết bá hoàng mấy người, đối phương biết rõ là hắn, lại còn có không thể động thủ, bởi vì Kinh Bình là đạo huyền môn nội môn đệ tử. Nhưng là bây giờ, cái lôi đại này, tự là Quang Minh chính đại đánh chết hắn nơi tốt, Thiên chỉ Tông như thế nào sẽ bỏ qua? Tuy nhiên Kinh Bình thực lực cực kỳ cường hành, nhưng là lúc này đây Thiên chỉ Tông dám để cho đệ tử của bọn hắn tiếp tục lên sân khấu, tất nhiên có dựa vào. Kinh Bình không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn đang muốn đánh nữa đấu mấy trận. Mượn này đến tôi luyện trong cơ thể thế giới chi cung tinh hoa. Hắn lúc này, hỗn độn trong thế giới tinh hoa năng lượng đã bị đã luyện hóa được hơn phân nửa, toàn thân chân lực đã bắt đầu nồng đặc vô cùng, chỉ cần tại trải qua mấy cuộc chiến đấu, tất nhiên sẽ luyện hóa sạch sẽ, do đó một lần hành động đột phá kim đan. Đúng lúc này, 8 vị trọng tài bắt đầu cùng đi ra, bọn hắn mặt không biểu tình, trong đó loạn không mặc dù đối với kinh bình hận thấu xương, nhưng lúc này lại không có chút nào mở ám. Bởi vì hắn biết rõ vừa rồi tiên ma hai đạo cao tầng đã phát sinh rằng co, nếu là hắn lúc này dám tại nơi này thời khắc mấu chốt bên trên âm mưu tính toán, lập tức cũng sẽ bị còn lại cao tầng bắt lấy, do đó trừng phạt cùng hắn. Các ngươi tiểu là lần này tiên ma thi đấu bán kết, hiện tại do các ngươi tự đi chọn lựa đối thủ, nếu là giúp nhau không có ý kiến, tắc thì có thể bắt đầu, nếu là có ý kiến, vậy thì rút thăm đến quyết định. Bốn người lập tức khẽ gật đầu, kế tiếp ngấy mắt, giúp nhau mà bắt đầu chỉ hướng đối thủ của mình. Kinh Bình chỉ chính là yếu tố liên minh đệ tử, mà vị kia Thiên Trì tông đệ tử cũng là cực kỳ trùng hợp đấy, chỉ hướng Vạn Quỷ môn đệ tử. Cùng lúc đó, hai vị ma đến đệ tử tắc thì cũng là giúp nhau chỉ hướng Kinh Bình hai người. Soạt. Toàn bộ hội trường lập tức một mảnh ồn ào, lịch đại tiên ma thi đấu phía trên chưa từng có đã xuất hiện cái này một bộ tâm hữu linh tê, chàng diện, đều đều tuyển đúng rồi đối thủ của mình. Dị vãng thi đấu, bán kết tầm đó tất cả đều là giúp nhau không hài lòng, cuối cùng rút thăm tiến hành quyết định. Kinh Bình nhìn thoáng qua thiên trì tông đệ tử, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Xem ra ngươi cùng ta muốn đồng dạng, trước đem những này tạp chủng quét dọn rồi, hai người chúng ta đang tiến hành quyết chiến. Kinh Bình chậm dãi nói ra. Đúng vậy, ngươi yên tâm, lúc này đây lấy được tiền mà thi đấu đệ nhất tất nhiên là ta, mà ngươi, sẽ chỉ ở dưới chân của ta kêu rên mà thôi. Thiên trì tông đệ tử nói ra. Hắc hắc, kêu rên. Ta đây thật đúng là mọi mắt mong chờ. Kinh Bình nở nụ cười hai tiếng hồi đáp Tiếng nói rơi xuống đất, lấy ngàn mà tính lôi đài, lúc này chỉ, cái, hóa thành hai cái cực lớn quảng trường, mà đang ở cái này trong tích tác, đột nhiên một tiếng ưu thanh âm vang lên, trong một trước mắt, kinh bình trước mặt tiểu xuất hiện một đầu toàn thân phóng hỏa, hai mắt tử kim, song rắc kim chói cựu ưu Tử kim phún Hoàng ưu không có mời đến, không nói nhảm, cái này đầu ưu trực tiếp đối với kinh bình song tới tới, song gây dâm đạp tại trên lôi đài, chỉ đem toàn bộ lôi đài đều cho chấn không ngừng lắc lư. Hai cái sừng trâu phía trên lóe ra một hồi kim quang, chiếu xạ ở nơi nào, ở đâu mà bắt đầu hòa tan trôn vụi. Tốt, từ kim phún hoảng như quả nhiên danh bất hư chuyển, hủy diệt song rác vừa ra, không người tranh phòng bàn về lực lượng, tiên ma hai đạo không không người nào thú có thể ra hắn phải, bất quá ta cũng không tin. Kinh bình ha ha cười cười, toàn thân chân lực cầm ầm vận chuyển, ngay tại song rác sắp đâm vào thân thể của hắn phía trên là, hai tay đột xuất, như theo lưu tinh, trực tiếp trột vào cái này phun hoảng như song rác phía trên định kinh bình lực vận toàn thân hai tay động đều bất động chỉ nghe ầm ầm một hồi tiếng nổ cả đầu phun hoảng ưu sông tới chi lực trong chốc lát biến thành hư hưảo khởi thoáng một phát ngăn cản được cỗ này cường hãn lực lượng kinh bình lần nữa hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên nhắc tới lập tức sẽ đem cả đầu phun hoảng ưu cho dơ lên trong hội trường chúng tất cả đều há to 13 5 người có thể hình dung trước mắt cái này bứctràng diện cỡ nào làm cho người rung động một thân thể hình khoảng chừng núi nhỏ bình thường lớn nhỏ yếu thú Hơn nữa còn là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tử Kim Phún Hoàng ưu lại bị một nhân loại tu sĩ dùng sức lượng, để ngăn cản ở cô này công kích. Không có pháp khí, không có pháp bảo, thuần túy đúng là lực lượng. Không nghĩ tới ngươi từ khi tu hành đến nay, không có giết qua một người, tiểu hướng về phía điểm này, ta hôm nay không giết ngươi. Cút đi. Kinh bình hai tay tại bắt lấy song rắc trong ngáy mắt, tiêu cảm ứng được cái này Phú Hoàng ưu nội tâm thế giới, phát hiện thập phần tinh khiết, không có chút nào tản nhận chi ý. Cho nên tiểu không có ý định lại giết Ngược lại hai tay nâng lên Lập tức đem cái này đầu như cho ném ra sân bãi chương 285 Quyết chiến, bộc phát lực lượng Kinh Bình sở dĩ không giết Cũng không là vì lòng hắn nguyễn Mà là hắn một đường tu hành Chưa từng có giết qua một cái người vô tội Chỉ có tâm tình tươi sáng Mới có thể dũng cảm tiến tới Cái này yêu thú đã không có giết qua một nhân loại Kinh Bình vì sao còn có muốn giết chết đối phương Tiên ma thi đấu tuy nhiên cực kỳ tàn khốc nhưng là hắn nhưng lại có đạo của chính mình đường, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà thay đổi, đối với dối trà âm trầm xảo trá thế hệ, hắn là không lưu tình chút nào đấy. Đây là tiên ma thi đấu từ khi bắt đầu đến nay, Kinh Bình lần thứ nhất không có hạ sát thủ, hơn nữa còn là lưu tại một cái yêu thú trên người. Toàn bộ hội trường đều là một mảnh xôn xao đều không rõ Kinh Bình cái gì có thể như vậy làm. Hắn cũng lười được giải thích, chỉ là đưa ánh mắt quang hướng về phía một chỗ khác lôi đài. Rất nhanh. Thiên Chỉ Tông cùng Vạn Quỷ Môn lưỡng vị cao thủ cũng phân ra thắng bại, Vạn Quỷ Môn cao thủ là một cái quỷ linh thân thể, khí tức buộc phát thời điểm tính bằng đơn vị hàng nghìn oan hồn đều biến thành ác quỷ, giơ tay nhấc chân chẳng những lực lượng cường đại, càng ẩn chứa hảo cảnh cùng tâm thần ba loại công kích, có thể nói là cường hành vô cùng, Trừng Kim đang đỉnh phong tu sĩ lực lượng, nhưng là vị này Thiên Chỉ Tông thanh niên trên người đột nhiên xuất hiện một cô lưu ly tịnh hỏa, lập tức đem những này ác quỷ đều cho đốt đi thành mảnh vỡ, ngay tiếp theo Vạn Quỷ Môn đệ tử, cũng thần hồn câu diện Đến tận đây, tiên ma thi đấu đã hoàn toàn biến thành tiên đạo thi đấu, ma đạo tu sĩ hoàn toàn bị thanh lý bị knock out. Mặc kệ trong không gian ma đạo tu sĩ cỡ nào nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này tiên ma thi đấu mới chính thức đến càng giai đoạn. Toàn bộ trong hội trường tất cả đều là châu đầu ghé thai thanh âm, tất cả mọi người đang suy đoán, lúc này đây tiên ma thi đấu rốt cuộc là cái đó một người hội, sẽ, chiến thắng, là kinh bình, hay, vẫn, là thiên trì tông ít xuất hiện thanh niên. Kinh Bình là một thất ngang trời dết ra hắc mã, mà vị này thanh niên, càng là hắc mã bên trong đích hắc mã, từ khi tiên ma thi đấu đến nay, vị này thanh niên vẫn luôn là cực kỳ ít xuất hiện, dù là tại cấp thấp đối thủ, hắn đều dây dưa một phen đang làm gọi đối phương, bên ngoài hiện làm ra một bộ may mắn bộ dạng, thế nhưng mà ở này một lần, hắn rốt cục không tại che giấu thực lực của mình, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, giải quyết vạn quỷ môn cao thủ, hắn gọn gàng mà linh hoạt, lại để cho người can. Bạn không cách nào suy đoán ra người này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Cái này Thiên Trì Tông đệ tử, trong cơ thể tựa hồ phong ấn cái gì cường hãn lực lượng, xuyên thấu qua linh giác quan sát, Kinh Bình có thể khẳng định, cái này người tu sĩ cũng nhất định có không thua nguyên anh thực lực. Tu tiên giới quả nhiên là tàng long họa hổ chi địa, thiên tài rất hiếm có rất, ta tuy nhiên đặc biệt, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Kinh Bình thầm suy nghĩ đến, bất quá lập tức khỏe miệng của hắn tiểu nợ một nụ cười, bất quá như vậy mới thú vị. Chỉ có cùng cường giả quyết đấu, mới có thể tăng trưởng thực lực trí tuệ, thật sự là chờ mong a không biết hắn có thể không đem tiềm lực của ta kích phát ra đến đâu này. Ngay tại Kinh Bình trong nội tâm hưng phấn thời điểm, thiên chỉ tông vị này thanh niên, cũng nhìn về phía hắn. Bốn phía tràng cảnh bắt đầu nhanh trong biến hóa, cực lớn lôi đài, lúc này đã bị hai người chiếm cứ. Toàn bộ hội trường trong chốc lát gan tính lại, tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi tiên ma thi đấu đệ nhất danh hiệu, sẽ bị ai ôm vào lòng. Kinh Bình Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trên lôi đài, Kinh Bình cùng người thanh niên này lùng lay tương đối, giúp nhau tầm đó đều không nói gì, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào đối phương. Bỗng nhiên ngay lúc đó, người thanh niên này nói ra một câu như vậy lời nói. "Thú vị." Kinh Bình khỏe miệng nhất thời một giữ trợn, màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm bờ môi nói ra, "Ngươi thật giống như đối với ta có cừu hận gì?" "Bá Hoàng chính là ta thân đại ca." Cái này Thiên Chỉ Tông thanh niên hai mắt hung ác lệ cực kỳ, quả thực có thể hóa thành yêu ma rồi. Thì ra là thế. Kinh Bình nhất thời nhớ tới tại Tiên Thành bên trong, Thiên Chỉ Tông bá hoàng mang theo người người liền can muốn tới giết hắn, nhưng là bị hắn tiêu diệt chẳng cảnh. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta, ta nguyên vốn là Thiên Chỉ Tông một vị tiên đồ, đặc biệt bỏ qua tiên đồ địa vị, thiết cắt nghiêm phong cất vào kho hơn phân nửa lực lượng trong cơ thể, rõ ràng trượt đến trúc cơ đỉnh phong chi cảnh. Vì chính là ngày hôm nay, quan Minh chính đại tướng ngươi chém giết. Hiện tại Những này thiết cắt lực lượng toàn bộ phong ấn đến trong cơ thể của ta, đây chính là trọn vẹn ẩn chứa một vị nguyên anh cao thủ tự bảo uy năng. Ngươi yên tâm, chờ ta đem ngươi cha tấn gây nên sau khi chết, ta lập tức tự hội, sẽ nuốt vào sớm đồ dự bị đăng dược, lần nữa khôi phục trước kia tu vị, đến lúc đó ta sẽ tìm ra sở hữu tất cả cùng ngươi có liên quan người, hết thẻ tra tấn trí tử. Ha ha ha, thiên chỉ tông vị này thanh niên mặt mũi tràn đầy điên cuồng, đã triệt để điên rồi. Hắn nói ra lời nói càng là kinh người cực kỳ, lập tức chuyển khắp toàn bộ hội trường. Một vị từng đã là tiên đồ, vì đánh chết kinh bình, vậy mà không tiếc thiết cắt mất trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực, bỏ qua tiên đồ địa vị cùng vinh quang. Đây là lớn cỡ nào cửu hận mới có thể làm ra điên cuồng tiến hành. Điên rồi. Hắn điên rồi. Vì báo thủ, vậy mà thiết cắt pháp lực của mình, cái này giá trị sao? Hừ, ngu xuẩn, ta người tu tiên, cầu đúng là tiên đạo nghiệp lớn, trường sinh bất tử thế nhưng mà hắn vậy mà rút lui cảnh giới. Thật sự là ngu không ai bằng. Đúng vậy. Biện pháp sao mà nhiều, có thể hắn tiểu tuyển như vậy một đầu cực đoan đường. Vốn yên tĩnh vô cùng tiên ma thi đấu hội trường, lúc này thật giống như ném vào một cái quả bùm, ẩm ẩm thoáng một phát, toàn bộ cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai mà bắt đầu, khinh thường người có chi, chửi rủa người có chi, kính nghệ người cũng có chi, thiên kỳ bách quái, nhưng là tôi chung, bọn hắn đều nhìn về kinh bình. Nhìn xem hắn đối với cái này có ý kiến gì không hoặc động tác. Rất nhiều người đều cho rằng Kinh Bình lúc này đây không có hy vọng rồi, không chỉ nói lấy được thứ nhất, chỉ sợ ngay cả tính mệnh có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Nhất là đại thiên hội thành viên, trên mặt thần sắc càng là ngưng trọng vô cùng, Kinh Bình là bọn hắn hội trưởng, là lãnh tụ tinh thần, tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Rất nhiều thành viên cũng đã gấp đến độ vào đầu bức thai rồi, nhưng là thần kỳ đấy, không ai ý đổ ngăn cản Kinh Bình. Bọn hắn Tuy nhiên sốt ruột Nhưng là bọn hắn cũng phi thường tin tưởng, hội trưởng không phải là người không có đầu góc, không sẽ vì một cái chút hư danh, mà bước lên nguy hiểm tánh mạng, vô luận hội trưởng làm ra cái dạng gì quyết định, bọn hắn đều cố định ủng hộ, hơn nữa tin tưởng, hội trưởng nhất định sẽ lấy được thành công. Cái này là kinh bình năng lực lãnh đạo, cái này là kinh bình hy vọng. Ha ha ha ha. Trong lúc đó, một hồi tiếng cười to bắt đầu truyền ra, hắn tiếng cười bay thẳng vũ trụ, một cỗ hưng phấn chờ mong chi ý lập tức tràn ngập chính cái hội trưởng. Trong tràng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía kinh bình, bọn hắn như thế nào đều hiểu rồi, vì sao tại tình huống này phía dưới, hắn còn có có thể bật cười, hơn nữa cười như thế thông khoái. Hẳn là hắn cũng điên rồi. Tất cả mọi người, cũng bắt đầu toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Tốt. Ngửa mặt lên trời cười to kinh bình, đột nhiên hét lớn một chữ, đem ngươi sở hữu tất cả kiểu hận đều hóa thành lực lượng, một lần hành động hướng ta bạo phát đi ra a Sau đó, ta hội, sẽ... Không chút do dự thi triển ra toàn bộ thực lực, tướng ngươi sở hữu tất cả cửu hận đều cho nghiền áp đánh nát ẩm ẩm. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống đất, hôn độn thế giới đột nhiên bắt đầu bộc phát, trong ngáy mắt, dùng hắn làm trung tâm trong vòng ngàn giảm không gian, sở hữu tất cả thiên địa linh khí, vũ trụ năng lượng đều bị hắn hấp dẫn mà đến, mà cả người hắn, thật giống như biến thành trong vũ trụ lô đen, thu nạp hết thảy. Hội trường chi nhân đồng thời kinh hô một tiếng trước mắt của bọn hắn xuất hiện vô số đầu rực rỡ tươi đẹp sáng lạn trường hà, vậy mà tất cả đều là do năng lượng ngưng tụ mà thành. Phản phất là sóng lớn độc hung, âm ầm biển gầm thanh âm chấn động bát phương. Không có người không khiếp sợ, vô luận tiên ma, vô luận tu vị cao thấp, tất cả đều mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt một màn này. Lôi Đài bên trong thanh niên thấy được này hy thế, điên cuồng thần sắc cũng không khỏi có chút dừng lại, bất quá lập tức, hắn thì càng thêm cuồng loạn mà bắt đầu, chỉ thấy hắn cũng là hét lớn một tiếng. Toàn thân bị phong ấn lực lượng ầm ẩm bạo tạc nổ tung. Năng lượng trường hà lập tức bị cắt đoạn. Không gian đã bắt đầu vỡ vụn, một cổ không gian loạn lưu hội tụ lại với nhau, ngưng tụ trở thành nước lũ, hướng về toàn bộ hội trường tịch cuốn tới. Người quan khán lập tức biến sắc, đây chính là không gian hồng lưu, ngoại trừ nguyên anh cảnh tu sĩ có thể dùng bảo vệ mình bên ngoài, không người nào có thể ngăn cản. Không được cung quít. Nhưng vào lúc này, cao cao phía chân trời bên trong, xuất hiện một đen một trắng lưỡng đạo quan mang lập tức bổ khuyết vô số không gian vết rách, cố định trụ hội trường Tất cả mọi người lập tức hiểu rồi, đây là cao cao tại thượng hai phái trưởng môn động thủ, tại khóa trước tiên ma thi đấu bên trong, không có có một lần thi đấu, là có thể làm phiền trưởng môn tiến hành ổn định, thế nhưng mà lúc này đây, vậy mà một lần xuất động nhị vị. Ở nơi này là trúc cơ ở giữa chiến đấu, quả thực tiểu là hai vị nguyên anh huyết chiến. chương 286, Lưu Ly Hòa Vũ. chương 286, Lưu Ly Hòa Vũ. Lúc này đây tiên ma thi đấu, đã phá tu tiên giới từ trước tới nay ghi chép. Hết thể mọi người tại cảm giác được đáng sợ đồng thời, trong nội tâm lại ăn no thỏa mãn, đây chính là vượt qua kim đan, xông vào Nguyên Anh ở giữa chiến đấu. ngày bình thường kim đan ở giữa huyết chiến đều là khó gặp, húng chi là Nguyên Anh chỉ thấy quyết đấu. Lúc này trong hội trường tất cả mọi người, đã theo bắt đầu kinh hoàng biến thành hiện tại hưng phấn. Hội trường tất thắng. Hội trường tất thắng. Toàn bộ trong hội trường, đột nhiên xuất hiện một hồi thanh âm. Thời điểm cố này thanh âm còn có rất nhỏ bé, tại ẩm ị trong hội trường căn bản không cách nào khiến cho một tia gọn sóng, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này nhỏ bé thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, thậm chí chấn động vũ trụ tinh khung, sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên, đều không tự chủ được thét dài mà bắt đầu. Không đến một cái chớp mắt công phu, toàn bộ trong hội trường tất cả đều hiện đầy loại này thanh âm, bị thanh âm phụ trợ, kinh bình lúc này hình tượng, giống như là vạn vật chi phụ, vi đại mà nhân tử. Sở hưu tất cả đại thiên hội thành viên trong ánh mắt tràn đầy kích động, trong nội tâm kích động vô cùng, huyết dịch nóng hổi mà sôi trào. Còn lại tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ đều đều tràn đầy khiếp sợ nghi hoặc, đột nhiên vang lên cực lớn tiếng hô, lại để cho bọn hắn không biết nói cái gì cho phải, mà ngay cả tám vị trọng tài, cũng là hai mặt nhìn nhau. Ha ha ha, an ta một chiêu. Kinh Bình đã nghe được cái này không gì sánh kịp cực lớn tiếng hô, cũng là cảm thấy trong nội tâm một mảnh kích động, trong tay hắn linh quang lóe lên. Một thanh trường đao tiểu xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức, một đạo ánh đao tiểu xuất hiện ở thiên trì tông thanh niên hai xích chỗ. Một đao kia là kinh bình tâm thần kích động một đao, là toàn lực một đao. Hắn nhanh chóng, lôi đỉnh điện tiệm không đủ để hình dung. Xoẹt xẹt. Một hồi phảng phất xé rách vải vóc thanh âm vang lên, người thanh niên này đầu vai đến lớn chân, xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Máu tươi chảy ra, không ngừng phun, mà cùng lúc đó, người thanh niên này vậy mà không có chút nào lui về phía sau. Ngược lại càng thêm về phía trước, trong tay xuất hiện một đạo quả mang, muôn cứ thế mà đập nện tại kinh bình trên người. cỗ này hào quang tràn đầy hủy diệt bạo tạc nổ tung chi ý, nhưng là kinh bình không sợ chút nào, hôn độn thế giới mạnh mà khẽ hấp, sẽ đem tia sáng này cái thu nạp đi vào, cường hãn bạo tạc nổ tung lực còn không có có bục phát, cũng đã bị hôn độn thế giới chuyển hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Một chiêu không có hiệu quả, thanh niên này lập tức ngựa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Cường hãn pháp lực chấn động liền kinh bình thân hình đều bước cho lui hơn 10 bước mà cùng lúc đó thân ảnh của hắn trong lúc đó nói lên xuất hiện lần nữa là đến kinh bình đỉnh đầu chỗ đùng đùng không dứ một hồi âm thanh chói thai đột nhiên vangg lên thanh niên trong tay ngưng tụ một bộ cực lớn tia chớp chí Long lắc đầu vẫy đuôi hắn lực lượng chấn động đủ để diệt sắt bất luận cái gì kìan cảnh tu sĩ sau đó tia chớp chi lòng gào thét một tiếng trực tiếp hướng về phía kinh bình tựu đánh giết mà đến người có lòng ta cũng có Tinh bình chân lực cũng là đột nhiên khé động, lập tức theo trong thân thể hắn xuất hiện một đầu đeo hốn độn khí tức chân lực thần long, chân lực thần long ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, cùng cái này tia chớp chi long đối với đụng vào nhau. Ngao, giống, Lưỡng long gào rú thanh âm không ngừng chuyển đến, chân lực thần long hốn độn khí tức bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng hấp thụ lấy lôi long trên người năng lượng, mà lôi long chỉ có thể không ngừng gào thét, nhưng tiếng gầm càng ngày càng yếu, thời gian dần trôi qua đã bị chân lực thần long hoàn toàn thôn phệ. Lưu Ly tinh hỏa nhìn thấy lôi long vô công thanh niên này lần nữa hét lớn một tiếng toàn thân tản mát ra một cổ màu trắng hỏa Diễm ngọn lửa này bay thẳng đến chân trời trên trời lập tức trứ đại sau đó quanhh một tiếng đột nhiên muốn nổ tung lên lập tức hủy diệt lực lượng giải vô cùng hỏa Diễm hóa thành giọt mưa hình dáng trong nháy mắt ti bao trùm toàn bộ lôi đài lưu Ly hỏa Vũ vị này thanh niên phong ấn lực lượng quả nhiên không phải chuyện đùa cực kỳ cưng hành hắn mỗi một giọt hỏa Diễm cũng có thể hòa tan không gian tinh lọc tâm giới. Xem ra hắn quả nhiên là một vị nguyên anh tu sĩ, hắn phong ấn lực lượng vô cùng vô tận, nhiều như vậy tinh hỏa, vậy mà không có đỉnh chỉ trong nháy mắt, không ngừng rơi xuống. Kinh Bình lập tức cảm thấy một cố cường hoành áp lực, hắn bản thân hôn độn thế giới đều giống như vận chuyển không phải như vậy thông thuận, mấy lần nhận lấy cản trở. Bất quá, tiểu lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, đầy đủ tự bảo vệ mình, tuy nhiên cái này lưu ly tịnh hỏa vô cùng vô tận, nhưng lại thủy trung tổn thương hắn không được may, may. Hắn sớm đã biết rõ, trước mặt người thanh niên này tuyệt đối không chịu có thể cứ như vậy mấy chiêu, nhất định còn có có hậu thủ, cho nên tương đúng đích, hắn cũng bảo lưu lại một bộ phận thực lực, vì chính là ứng phó đối phương. Nhiều che giấu một phần thực lực, liền có thể nhiều dự phòng một phần nguy hiểm. Người thanh niên này thật tác động. Một chiêu này bạo phát đi ra, tối thiểu nhất muốn hao tổn mất hắn phong ấn đại bộ phận pháp lực. Ngày sau khôi phục thực lực lại hội, sẽ, khó hơn một kia. Trong không gian... Đạo huyền môn sở hữu tất cả cao tầng cũng bắt đầu sợ hãi thán phục liên tục, trong đó thiên trì tông chư vị, thì là thần sắc cực kỳ khó coi. Xem ra bọn hắn cũng không biết người thanh niên này là cố ý tự phế cảnh giới đến báo thủ, còn tưởng rằng hắn thật là tiềm lực dùng hết, bằng không mà nói, sở hữu tất cả thiên trì tông cao tầng đều tiến hành ngăn cản đối phương cái này điên cùng cách làm. Dù sao cũng là một vị nguyên anh tu sĩ, tu tiên giới đỉnh phong cấp độ, có được thực lực này nhân vật, tiêu tương đương với hủy diệt vũ khí Mỗi người đều là rất trọng yếu chiến lược, vô luận là tại đối địch, hay, vẫn, là tại phòng ngự bên trên cũng có thể phát ra nổi không gì sánh kịp tác dụng. Thiên trì tông chư vị, không nghĩ tới các ngươi vậy mà nuôi dưỡng như vậy một cái cực đoan đệ tử, nếu là hắn hôm nay đạt được ước muốn, không chỉ nói khôi phục cảnh giới, chỉ sợ ngày sau thực lực còn có thể nâng cao một bước. Một vị đạo huyền môn trưởng lão cười lạnh nói, có thể nếu là hắn không cách nào được đếm mong muốn, chỉ sợ hôm nay cái này trên lôi đài lại muốn nhiều ra đến một cái hoan hồn rồi. Hừ, người đó là đang nằm mơ, nhậm thiên chính là ta thiên chỉ tông hao tốn không biết bao nhiêu tài nguyên trô bồi dưỡng cao thủ, vô luận là tư chất, pháp lực, nộ tính, phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu, đều xa xa nếu so với tiểu tử này cường hành. Húng chi xem hắn như tình huống như vậy, rõ ràng là phong ấn chính mình tịnh hỏa thần công, lúc này đây một lần hành động bạo phát đi ra, tiểu tử này nhất định ngăn cản không nổi. Mấy vị Thiên Trì Tông trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong miệng không chút nào yếu đích phản kích trở về, Tịnh Hỏa Thần Công chính là ta Thiên Trì Tông đạt trình độ cao nhất tuyệt học, có thể triệu hoán trong trời đất sở hữu tất cả hỏa hành chi lực, hơn nữa một lần hành động bạo phát đi ra. Ta nhìn tiểu tử, tối đa lại chống ba cái hô hấp. Cái gì cho ma Tịnh Hỏa Thần Công? Trong lúc đó, một cái quần ngạo thanh âm vang lên, quần Hỏa thân ảnh lập tức mắng, có loại lại để cho hắn và ta tiến hành quyết đấu. Dám ở trước mặt của ta đề hỏa? Tiếng nói rơi xuống đất, cuồn hỏa trên người Tiểu Toát ra một cổ uy nghiêm phi tức, sở hữu tất cả cảm nhận được này cổ hơi thở Thiên Trì Tông trưởng lão đều là sở, lập tức Tiểu Không tại nhiều nói, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được rồi, vị này tuổi trẻ đạo huyền môn đệ tử, vậy mà thân mang hỏa thần huyết mạch, sở hữu tất cả hỏa diễm đều là hắn người hầu, ở trước mặt của hắn chơi hỏa, cái kia thuần túy tiểu là múa dịu qua mắt thợ, làm cho cười cho người trong nghề. Có thể ác, cái này đạo huyền môn cái đó đến như vậy nhiều đích thiên tài. Lên trước bỏ ra một cái kinh bình, cái này xuất hiện một cái hỏa thần nhất tộc đích thiên tài, thật sự là tức chết ta vậy. Sớm muộn có một ngày, các ngươi tất cả đều sẽ bị ta thiên trì tông luyện hóa. Mấy vị thiên trì tông trưởng láo trong nội tâm khó thở, nhưng là trên mặt lại không dám chút nào biểu lộ ra, chỉ là hư lạnh nói ra, chúng ta đây tiểu chờ xem, nhìn xem tiểu tử này có thể hay không đẩy lên hạ nhậm thiên công kích. Lời nói tầm đó, không có nửa điểm đề hỏa viêm sự tình, hoàn toàn chuyển di chủ đề. Lôi đài bên trong. Kinh Bình cùng Nhậm Thiên chiến đấu còn đang tiến hành, trong tràng khắp nơi đều có hỏa viêm, vô số không khí đều bị hỏa táng, lúc này toàn bộ lôi đài chỗ đã hoàn toàn biến thành chân không khu vực, không tồn tại mảy may không khí, trên lôi đài khắp nơi đều là một mảnh cháy đen, có bị thiêu liệt thạch đầu cũng bắt đầu lơ lửng má bắt đầu. Bầu trời hỏa vũ giống như hạ không hết giống như, không ngừng rơi xuống, mà cùng lúc đó, Nhậm Thiên thân ảnh cũng bắt đầu biến mất, không ngừng thoáng hiện tại Kinh Bình thần châu chỗ tiến hành công kích. Lúc này trên tay của hắn đã nhiều ra một bả hào quang loè loẹt bảo kiếm, kiếm này vung lên chính là Thiên Vạn Đạo kiếm khí, mang lễ ác liệt cực kỳ, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để diệt sát kim đan tu sĩ. Mà Kinh Bình một bên trong nhiều hấp thụ lưu ly hỏa vũ đồng thời, trong tay thế giới chi đao đã ở cùng bảo kiếm của đối phương không ngừng đụng nhau, vô số ánh đao cùng kiếm khí cũng bắt đầu bắn ra, một mảnh ầm ẩm đụng nhau thanh âm vang vọng phía chân trời, toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người cảm thấy màng thai cũng bắt đầu chấn động lên. Bọn hắn giúp nhau nhìn nhau, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong đều đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, nguyên anh lực lượng đối bính, quả nhiên là uy năng khổng lồ, thanh thế kịch liệt. chương 287, không thừa nhận ghi chép. chương 287, không thừa nhận ghi chép. Cho ta nhận lấy cái chết. Đột nhiên, nhầm thiên hét lớn một tiếng, đầy trời hỏa vũ đột nhiên ngưng tụ trở thành một cái năm đấm, nhô lên cao đánh tới, như là một ngọn núi lửa. Hắc hắc. Kinh Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng chẳng những không có chút nào lui về phía sau, ngược lại tiến ra đón, trong tay thế giới chi ánh đao mang chấp liên tục, đột nhiên chém ra, đao ảnh thiên biến vạn hóa, trong chốc lát giống như bổ ra ngàn vạn đao, lại giống như chỉ ra rồi một đao. Một cỗ chúng sinh đích ý chí bắt đầu bạo phát đi ra. Trước mặt mọi người sinh đích ý chí bộc phát ra đến từ lúc, coi như là chân tiên, cũng sẽ tránh lui ba phần, thiên đạo cũng sẽ cải biến quy tắc. Mà kinh bình hiện tại, ỷ là chúng sinh hóa thân, hắn tức đại biểu chúng sinh, có đại biểu hỗn độn Càng đại biểu thiên đạo ánh đau đột xuất, chỉ là trong một chiếc mắt toàn bộ hỏa Diễêm 5 đấm bên trong tựu xuất hiện một đạo loló sáng hào quang tựu như là vạch phá không khí bình thường đơn giản lập tức tiêu hóa thành hai nửa ẩ ẩm bị chém thành hai khúc năm đấm đột nhiên đã bắt đầu nổ lớn mà kinh bình thì là vung tay lên lập tức sẽ đem cái này bảo tạc tính chất lực lượng cho đẩy sang một bên mảy may đều tổn thương không đến hắn ta vi hốn nộn vạn vật lúc đầu đại đạo hóa thân chúng sinh chi phụ quy tắc người sáng lập Bất luận cái gì cũng không thể đụng vào của ta Huy nghiêm, mặc kệ gì tồn tại đều chỉ có thể đối với ta phụ phục trên mặt đất ta có mặt khắp nơi không gì không biết không gì làm không được bất luận cái gì xâm phạm của ta Huy nghiêm tồn tại đều muốn hóa thành vĩnh hằng hư vô kinh bình trong nội tâm lúc này lăng không sinh ra một cổ cao quý ngôn ngữ hắn không tự chủ được mà bắt đầu mặc nghiệm mà bắt đầu cổ xưa cao quý nhân tử to lớn cao ngạo không thể cân nhắc loại khí thế này lần nữa theo trong thân thể hắn xuất hiện Lập tức tiểu đã chấn áp đám người đứng ngoài xem đều tại bạo tạc nổ tung hòa diễm. Vẹo. Trong ngay mắt, toàn bộ lôi đài lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà lúc này nhậm thiên, thì là vẻ mặt không thể tin nhìn xem kinh bình. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lưu ly thần công bạo phát đi ra, vậy mà không có chút nào không biết làm sao đối phương, ngược lại bị đối phương một đao tiểu cho nghiền ác, chấn áp Hiện tại, là ai đi chết? Vụ. Kinh bình thấy được không thể tin nhậm thiên, căn bản không có một lần nữa cho hắn cơ hội. Thế giới chi đao lần nữa vung lên, một đạo ánh đao kinh thiên xuất thế, chỉ là trong ngáy mắt, trong trời đất cũng chỉ còn lại có cái này một đạo ánh đao. Ẩn chứa vạn vật ý chí, hôn đột ý chí ánh đao. Tam giới lục đạo đều tại tan vỡ, mà phong thủy hỏa bắt đầu biến mất, toàn bộ vũ trụ, đều giống như đã bắt đầu hủy diệt, hướng về quy túc chi lộ tiến lên. Nhâm thiên sở hữu tất cả niềm phong tích chữ pháp lực, đi ra ngoài vừa rồi bộc phát, lúc này chỉ còn lại có một điểm mà thôi, nhưng chỉ điểm này đã bị Kinh Bình hốn độn thế giới không nghe hấp thụ, phản phất muốn đem hắn rút thành người khô. Nguyên Anh tu sĩ thì như thế nào? Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, ở đâu có một điểm cường giả phong phạm. Kinh Bình nhìn xem thất kinh nhầm thiên, trong miệng không lưu tình chút nào châm chọc nói, chỉ có tâm cường, mới có thể ý cường, chỉ có ý cường, mới có thể thân cường. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi là một cường giả, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi liền một đầu chó hoang đều không bằng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tới tìm ta báo tì Thật sự là chuyện cười. Kinh bình những lời này nói một chút cũng không có sai, thể xác và tinh thần đều cường, mới cân xứng làm cứng, giả, hắn cùng nhau đi tới, chưa từng có đã làm nửa phần trái lương tâm sự tỉnh hoàn toàn là nghĩ tới tựu đi làm, cho nên hắn có thể sáng tạo lần lượt kỳ tích. Tuy nhiên ở trong đó có rất lớn một phần là đại thiên quyết công lao, nhưng là, nếu không là kinh bình tâm tình tươi sáng, dũng cảm tiến tới, hắn căn bản không cách nào làm được này hành động vĩ đại, chỉ sợ bí mật đã sớm lại để cho người đắc thủ rồi. Mà trái lại cái này nhầm thiên, xem xét tự là nuông chiều từ bé, không có trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm quý tộc. Loại người này, tiêu ngạo bày so thiên đại, thế nhưng mà vừa gặp phải chính thức nguy cơ, sẽ thất kinh, giống như là một cái không có răng láo hổ, thoạt nhìn đáng sợ, nhưng lại không có gì bản lĩnh. Nhất là hắn còn có gặp kinh bình loại này thể sắc và tinh thần đều cường, chân lực hùng hậu, thân mang vô địch công pháp, kinh nghiệm chiến đấu vô số đối thủ, cho dù hắn là hóa thần chi cảnh, chỉ sợ cũng phải bại trận cho nên kinh bình chứng kiến cái này nhậm thiên bất ước bộ dạng, lập tức mà bắt đầu cực độ khinh bị. Cỏ! Thân đao thanh minh, kinh bình thân ảnh đột lóe lên, xuất hiện lần nữa tiểu là tại nhậm thiên sau lưng, hắn căn bản không để cho đối phương kịp phản ứng thời gian, đưa tay lại là một đao, tiền hậu giáp kích, ánh đao kinh thiên. Nhậm thiên trong hai mắt rốt cục lộ ra một tia khủng bố chi sắc, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái chính là chúc cơ đỉnh phong con sâu cái kiến, là như thế nào ngăn cản được hắn nguyên anh chi lực đấy Hắn thầm bẩy không ngừng trốn tránh, y đồ né tránh cái này lưỡng đạo ánh đao giác công, nhưng là kinh bình, cái này hai đao, ẩn chứa vạn vật và pháp, hắn làm sao có thể lẫn mất mất. Xoẹt xẹt. Máu tươi vẩy ra, cái này hai đao thật sự bổ vào nhậm thiên trên người, trong chốc lát cựu phá hủy trên người hắn đại bộ phận huyết nhục. Trước ngực của hắn cùng phía sau lưng chỗ, đều xuất hiện thật sâu vết cốt, thịt nhão từng mảnh từng mảnh mất trên mặt đất, phát ra lạch cạch lạch cạch thanh âm, thật là làm cho người ta sợ hãi. A. Nhậm thiên ngã ngược lại trên mặt đất, khuôn mặt cơ bắp cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo chuyển động, nhịn không được bắt đầu cao giọng kêu đau. Kinh bình nhìn xem kêu thảm thiết nhậm thiên, trong ánh mắt khinh bị càng ngày càng sâu, một tay đầy đau, từng bước một hướng hắn đi tới. Người không được qua đây, người không được qua đây à. Nhậm thiên tuy nhiên cực kỳ đau đớn, nhưng nhìn thấy kinh bình hướng hắn đi tới, trường đau trong tay còn không có coi thu hồi, lập tức tự hiểu rồi, đây là muốn lấy tính mệnh của hắn, cho nên hắn lập tức thất kinh sụp đổ kêu to Một vị thiên chỉ tông tiên đồ, đặc biệt phong ấn pháp lực đến đây tìm Kinh Bình báo thủ, nhưng lại bị Trạm Thương Tích đầy mình, toàn thân huyết nục cũng bắt đầu nổ bung. Cái này một bộ chẳng cảnh, trực tiếp rung động tất cả mọi người. Nhất là cái kia thất thố kêu to, càng làm cho người lòng còn sợ hãi, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Ta, ta nhận thua. Đột nhiên, Nhậm Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, cuối cùng hắn còn không có bị sợ bị mật, lập tức kịp phản ứng, tiên ma thi đấu là có thể nhận thua đấy. Nhận thua về sau liền không thể tại hạ sát thủ, hơn nữa sẽ có cao thủ trước để ngăn cản. Lập tức, lôi đài bắt đầu tự động phân liệt ra ra, thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng nhậm thiên đã bị trận pháp mang theo, xuyên thẳng qua vô số không gian, sắp được cứu trợ. Hắc hắc! Nhưng ngay tại nhậm thiên thở dài một hơi nháy mắt, một tiếng cười lạnh thanh âm đột nhiên truyền ra, nương theo lấy cười lạnh đấy, còn có một thanh vạch phá thiên địa trường đao. Phốc phốc! Nhậm thiên to như vậy đầu lâu lăng không bay lên. Cho dù là tại bay lên trên đường, cặp mắt của hắn còn có để lộ lấy một kia an tâm. Theo sát lấy, hủy diệt tính chân lực mạnh mà bạo tạc nổ tung. Huyết nục đầy trời. Một vị từng đã là tiên đồ, lúc này, hoàn toàn bị Kinh Bình gạt bỏ. Ngu muội Ngươi cho rằng ta còn có thể cho người thêm cơ hội. Ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Kinh Bình nhìn xem bạo tạc nổ tung nhầm thiên, trong miệng tàn nhẫn nói. Xuân sao một tiếng, toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người bắt đầu đứng thẳng lên. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, lúc này đây tiên ma thi đấu quán quân, dĩ nhiên là một cái không có danh tiếng gì đạo huyền môn đệ tử. Hơn nữa người đệ tử này, cũng dám tại đối phương nhận thua thời điểm, còn có hạ sát thủ. Trong không gian, thiên trì tông chúng trên mặt đều ngây người một kia nổi giận chi sắc, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ kinh bình lá gan lớn như vậy, cũng dám đang tại trước mặt của bọn hắn, rõ ràng đánh chết đã nhận thua nhầm thiên. Đây là rõ ràng vẽ mặt. Lần này tiên ma thi đấu quán quân, chúng ta không thừa nhận Rốt cục, lửa giận bắt đầu bộc phát, thiên chỉ tông chư vị đột nhiên giống to. Dựa vào cái gì không thừa nhận, ta đạo huyền môn đệ tử là dựa vào bản lĩnh thật sự đả bại đệ tử của các ngươi đấy, các ngươi hãy chấm dứt việc đó. Như thế nào, các ngươi tiên đổ chính mình phong ấn tu vị trước đến báo thủ, nhưng lại bị chúng ta đệ tử tại tiên ma thi đấu bên trên phản hắn giết, như thế nào, muốn không thừa nhận ghi chép rồi hả? Thiên chỉ tông giàu gì cũng là danh môn đại phái, các ngươi không nhận, ta đây tới hỏi hỏi mọi người, bọn hắn có nhận hay không Đạo huyền môn bên này cao tầng cũng là không cam lòng yếu thế, lúc này bắt đầu phản kích. Tiên ma thi đấu Quan quân, rơi xuống đạo huyền môn trên đầu, đương nhiên thật là quang vinh một sự kiện. Hơn nữa bọn hắn thấy được kinh bình đích thiên tài chỗ, đã quyết định muốn đem nó với tư cách tiên đồ tiến hành bồi dưỡng. Lúc này thời điểm đến mấy cái làm rồi đấy, bọn hắn muốn trước tiên bảo hộ kinh bình, thậm chí có người đã bắt đầu đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Tiên ma thi đấu văn bản rõ ràng quy định, nhận thua người có thể đã bị bảo hộ có thể hắn lại trái với cái này một đầu. Nhậm thiên rõ ràng đã nhận thua, hắn lại còn có động thủ dết chóc, cái này rõ ràng tiểu là tà ma ngoại đạo chi hành kính, tàn nhẫn vô cùng, làm cho người tức luận ruột. Thiên trì tông chư vị bị cái này một hồi ngôn ngữ nghẹn được khó chịu, nhưng vẫn là có người tài ba, lập tức đã bắt đầu phản kích. chương 288, Hoàn Mỹ chương 288, Hoàn Mỹ Hắn lúc nào nhận thua? Chúng ta đều không nghe thấy. Đạo huyền môn mấy vị cao tầng lập tức bắt đầu thề thốt phủ nhận, theo sát lấy lại hỏi hướng về phía những người khác, các ngươi đã nghe chưa? Còn lại mấy vị trung đẳng môn phái trưởng môn đã nghe được câu hỏi, lập tức bắt đầu lắc đầu liên tục, có thể còn lại là dứt khoát nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhặt làm, cái gì cũng không biết. người xem, bọn hắn đều không nghe thấy. Vô luận nói như thế nào, nhậm thiên đã thần hồn câu diệt, đây là ai đều không cải biến được đấy. Mấy vị đạo huyền môn cao tầng theo sát lấy còn nói thêm. Trong lời nói đã có một loại nồng đấm nhắc nhở hương vị. Vô luận cái này nhậm thiên cỡ nào có tiềm lực, nhưng là hiện tại hắn đã thần hồn câu diệt rồi. Câu này ý tứ trong lời nói rất đơn giản, các ngươi chẳng lẽ muốn vì một cái đã thần hồn câu diệt đệ tử, đến cùng chúng ta đạo huyền môn trở mặt sao. Các ngươi, thiên chỉ tông người lập tức một tiếng hụt hơi, không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ đều là tu hành vô số tuế nguyệt cao thủ, cái gì sóng to gió lớn đều gặp, ý tứ của những lời này bọn hắn sao có thể nghe không hiểu. Nhưng là do ở khí này phân quá mức xấu hổ, bọn hắn nếu là như vậy tiểu nhận biết, về sau tại trong tu tiên giới thành danh, nhất định là muốn hạ thấp mấy cấp ở. Cái này một cái giá lớn quá lớn, thiên trì tông khẳng định chịu không nổi. Tốt rồi. Đúng lúc này, một vị khuôn mặt hòa thiện đích tu sĩ xuất hiện, hai tay của hắn lắc lắc, lập tức nhìn phía tiên đạo bên trong cao lớn nhất bóng dáng trong miệng chú ý tả hữu mà nói hắn nói, vừa rồi nhậm thiên cũng không có nhận vừa, chúng ta cũng đều không nghe thấy, mấy vị trưởng lao. Các ngươi có nghe lầm hay không? Cái này hiền lành nam tử toàn thân một tia khí tức đều không có, thật giống như một cái cấp thấp luyện khí sĩ giống như, hắn trưởng môn của hắn hoặc là khí tức cường hành, hoặc là khí tức hay thay đổi, chỉ có khí tức của hắn lộ ra phi thường bình thường. Nhưng là có thể tại nơi này thời khắc mấu chốt chọc vào bên trên lời nói, hắn bình thường trực tiếp đã chứng minh hắn không bình thường. Tông chủ, chúng ta, mấy vị cao tầng lập tức biến sắc, trong lời nói trở nên do do dự dự lên. Xem ra các người là nghe lầm. Vị này hiền lành nam tử vừa cười vừa nói, lập tức lại đối với mấy vị đạo huyền môn cao tầng khoát tay háo, một đợt hiểu lầm, bọn hắn lo lắng ta trong môn đệ tử, này đây nói lỡ, kính xin đạo huyền môn chư vị thông cảm. Thì ra là thế, quan tâm môn hạ đệ tử nha, ta cũng thường xuyên nói sai một ít lời, chúng ta lý giải, lý giải. Mấy vị đạo huyền môn cao tầng nghe xong lời ấy, lập tức thấy tốt thì lấy, không tại nói nhảm, dù sao cũng là chính mình đối lý, nếu thật là chọn đi lên Ma đạo bên kia tất nhiên sẽ chế dễ ước. loại này cố hết sức không định nọt sự tỉnh không có người nguyện ý làm. Một trường phong ba, vậy mà dùng một cái hoang đường đến cực điểm lấy cớ cho cho tới. Nghe lầm. Chư vị ở đây đều là nhất môn chi chủ, tu vị thấp nhất cũng đều là kim đan đỉnh phong chi cảnh, như thế nào hội, sẽ, nghe lầm. Mấy vị đạo huyền môn cao tầng nhìn xem cái này hòa thiện đích tu sĩ, trong nội tâm đều đã có một tia cảnh giác, ăn hết lớn như vậy thiệt thòi đều có thể nhẫn. Nói rõ người này hoặc là cái ngu ngốc, hoặc là kiểu là lòng dạ sâu đậm nhân vật. Đối phương là đứng đầu một phái, có thể là kẻ đần sau. Tất nhiên là người sau. Tuyên bố thứ nhất, ban thưởng hạ bảo và ta Một tiếng ôn hòa thanh âm vang lên, đúng là đạo huyền môn trưởng môn bắt đầu lên tiếng. hắn một phát lời nói, trong không gian lập tức an tĩnh lại, thiên chỉ tông chư vị cao tầng tuy nhiên lòng mang bất mãn, nhưng lúc này bọn họ cũng đều biết, chuyện này đã thành kết cục đã định, không người có thể sửa. Tiên đạo đệ nhất đ cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Cái này tên tuổi, đại biểu cho huyết tinh cùng thực lực. chấm đã. Đột nhiên, một cái hùng vĩ thanh âm đột nhiên văng lên, phản phất ẩn chứa vô cùng nguyên nghiêm, thanh âm vừa ra, lập tức đem cả phiến không gian đều cho bị phá vỡ, trực tiếp xử, khiến cho, các vị trưởng môn đều xuất hiện ở tiên ma thi đấu hội trường chính giữa. Trong hội trường, lập tức hiện lên vẻ kinh sợ, bất quá lập tức tất cả mọi người bắt đầu tối xuống thân thể, đối với chút ít trưởng môn biểu thị cung kính Mà đạo huyền môn chư vị cao tầng, đông dưng ngẩn ngơ, bọn hắn căn bản tưởng tượng không đến, ai có là gan lớn như vậy, dám ngăn trở tiên đạo đệ nhất nói chuyện, ai lại có là gan lớn như vậy, rách nát rồi cái này một phiến không gian. Ẩm ẩm, một tiếng kịch liệt nổ vang, vô số không gian bắt đầu vỡ tan. Mà ngay cả vô số trưởng môn, đều bị cái này bạo liệt thanh âm cho chấn lui một bước. Chỉ là thanh âm, sẽ đem chư vị tiên đạo trưởng môn cho đẩy lui. Chỉ có cái kia hai vị cao lớn bóng người, ngồi ngay ngắn bất động. Ma đạo bên này chư vị cũng bắt đầu chấn kinh rồi, bọn hắn đã ở hiếu kỷ, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy. Tinh chiến. Đứng tại lôi đài bên trong kinh bình, nhất thời tiểu cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí thức, hắn tinh không đồ bên trong, cái kia tinh quang lực lượng chính đang không ngừng lay động, cho nên hắn trong ngáy mắt, tiêu phản ứng đi qua, hai mắt gắt gao nhìn thẳng một chỗ vỡ tan không gian. Đạp đạp đạp. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân bắt đầu văng lên, vỡ tan trong không gian, đột nhiên bắn ra ra một cỗ tinh quang lập tức chiếu rọi toàn bộ hội trường. Lập tức, một tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ thân hình bắt đầu xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Mày may khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có, tuyệt đối hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ đã không phải là tu tiên giả chỗ có thể hiểu được phạm chủ, thật giống như đại biểu thiên đạo. Loại này hoàn mỹ khí tức cũng không áp bách tất cả mọi người, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được trong đó vĩ đại, lại để cho người nhịn không được hai đầu gối quỷ xuống đất, phủ phục run rẩy. Hội trường, đột nhiên Mấy cái tiên linh hội thành viên lập tức gương mặt kích động hô một tiếng, tựa hồ gặp được chân thần. Những âm thanh này cũng không phải chỉ có người của Đạo Huyền môn gọi, như những thứ khác Thiên Chỉ Tông, Tán Tu Liên Minh, vân vân tiên đạo môn phái cũng tất cả đều có người. Cái gì? Hắn tiểu là tiên linh hội hội trưởng. Lập tức, sở hữu tất cả tiên đạo trưởng môn, sở hữu tất cả ma môn tu sĩ, trong ánh mắt đều tràn đầy một tia khiếp sợ. Tiên linh hội, trong tu tiên giới một cái kỳ quái thế lực, bọn hắn cũng không phải một môn phái. Nhưng so với một ít nhất lưu môn phái huy nghiêm cũng cao hơn, bọn hắn nói lời, thậm chí so có chút trưởng môn cũng phải có dùng. Bởi vì tiên linh hội, đều đều là một ít tiên linh thể cao thủ, bọn hắn tư chất kinh người, tốc độ tu luyện cực nhanh, nguyên một đám tâm cao ngất, nhưng là chỉ có một người có thể đem những người này thống cùng. Người này tiểu là bọn hắn hội trưởng, nhưng là cái này hội trưởng, không có ai biết là ai, cũng không có ai dám đi điều tra là ai. ngày hôm nay, người này rốt cục xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hắn tự là, tinh chiến. Một cổ huy nghiêm theo thân thể của hắn bên trong không ngừng xuất hiện, hung hăng áp bách hướng về phía đứng tại lôi đài bên trong kinh bình. Giang rắc. Kinh bình trên thân thể, vậy mà truyền đến một tiếng như một bẻ gây thanh âm. Hai chân của hắn, gây xương rồi. Vẹo. Đột nhiên, vô số đẳng cấp cao năng lượng bắt đầu xuất hiện, bọn hắn hội tụ lại với nhau, rõ ràng ngừng tụ trở thành một cái vương tọa, mà lúc này, tinh chiến cũng từ trong đó đi ra. Lúc này đây tinh chiến. Diện mạo đã có biến hóa rất lớn, không bao giờ nữa là một bộ tình quang lượn lờ bộ dạng, mà là hiển lộ ra chính mình đích hình dáng. Khuôn mặt của hắn cực kỳ hoàn mỹ, mặc kệ người phương nào đều không thể dùng lời nói mà hình dung được, mặc kệ người phương nào cũng không cách nào cùng cái này khuôn mặt đánh đồng, đã xinh đẹp, lại uy nghiêm, đã cao cao tại thượng, lại giống như ôn hòa cực kỳ. Sở hữu tất cả nhìn thấy cái này khuôn mặt người, đều mê say ở trong đó. Thân hình của hắn đơn bạc, nhưng lại thập phần toan dài. Hai tay tự nhiên rủ xuống tại hai bên, tránh phát ra xinh đẹp động lòng người sang bóng. Hắn một đôi mắt, phẳng phất tràn đầy ngu tình, nhưng là kinh bình nhưng có thể chứng kiến, cái này ngu tình phía dưới lạnh lùng. Kinh bình đều nhanh bị người này diện mạo cho hấp dẫn, tại trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa muốn đem lòng của mình lá gan đều móc ra, kính dâng cho người này. Đây không phải mị hoặc chi thuật, đây cũng không phải là ảo cảnh, cái này hoàn toàn tiểu là tình chiến cá nhân khí chất. Ta vi hôn nột, vạn vật lúc đầu. Kinh bình trong nội tâm bắt đầu mặc nghiệm, thoáng qua bên trong, cái này phô thiên cái địa trong mắt mà bắt đầu tiêu tán vô tung, trong lòng của hắn, lần nữa chẳng đầy bình tĩnh. Một cổ vĩ đại khí thế lần nữa theo kinh bình thân hình bên trong tán phát ra, hắn đứt rời hai chân, cũng dám bắt đầu tự động khôi phục, vốn có chút hốn lượng thân thể, lần nữa rớt lên, như là thiên địa chi trụ, uy nghiêm vô cùng. Tinh chiến chậm rãi đi tới vương tọa bên cạnh, chậm chậm ngồi xuống, chỉ, cái, ngay tại hắn tòa hạ, ngồi xuống trong mắt Một cố cảng tăng cường hung hãn khí thế tiểu bạo phát đi ra, lần nữa hung hăng áp hướng về phía Kinh Bình. Nhưng là vô luận khí thế của hắn cỡ nào cường đại, Kinh Bình đều phản phất không có có cảm giác đến giống như, như trước thẳng tắp đứng thẳng, nhìn phía ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên tinh chiến. Tinh chiến, ngươi đường đường tiên đồ, lại muốn áp bách đồng môn, ý gì? Kinh Bình mới mặc kệ nhiều như vậy, đi lên tiểu là một tiếng chất vấn. Những lời này vừa ra, lập tức đánh thức vô số mê say chi nhân, lúc này trong lòng của bọn hắn Đã sớm biến thành kinh hãi. chương 289, chứng cớ chương Trương 290, chứng cớ ức. Thiên linh hội hội trưởng, dĩ nhiên là đạo huyền môn tiên đồ tinh chiến. Hơn nữa vừa xuất hiện, căn bản không có thi triển cái chiêu gì thức, đại bộ phận trong hội trưởng người cũng đã bị mê hoặc. Đây là cỡ nào cường hãn lực lượng, đây là cỡ nào cường hãn tu vị. Mà lại để cho bọn hắn càng thêm kinh hãi chính là, kinh bình, một cái trúc cơ đình phòng, cũng dám chất vấn người này. Hắn cái đó đến lá gan lớn như vậy. Phải biết, cho dù một ít tiên đạo trưởng môn, nhìn thấy tiên linh hội ý chỉ đều run run rẩy rẩy tiếp nhận. huống chi hiện tại ra hiện tại bọn hắn trước mặt đấy, đúng là tiên linh hội thủ lĩnh. Đan Thanh cùng Cuồng Hỏa hai người đã vận nổi lên pháp lực, chuẩn bị thời khắc trợ giúp kinh bình, bọn hắn cũng cảm thấy tinh chiến trên người vẻ này thâm bất khả chắc lực lượng, tuy nhiên không cách nào ngăn cản, nhưng tối thiểu nhất đại biểu hai vị tiên đồ thái độ, có thể dẫn tới đạo huyền môn cao tầng chú ý. Trong sân cục diện, thập phần giằng co, Không người nào dám ở thời điểm này nói một câu, mà ngay cả tám vị sẽ phải tuyên bố kinh bình chiến tích trọng tài, cũng không biết đạo làm thế nào mới tốt. Tiên linh hội hội trưởng, cái này tên tuổi thật sự là quá lớn, đại liền tiên ma hai đạo, đều muốn cẩn thận tự định giá. Trừ phi là đạo huyền trưởng môn hoặc là ma sát trưởng môn lên tiếng, nếu không không người nào có thể ngăn trở tinh chiến, húng hồ hiện tại, ai cũng không biết tinh chiến cũng làm cái gì. ân Tinh chiến ngồi ở vương tọa phía trên, hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt đột nhiên biến đổi có lẽ hắn cũng là không ngờ rằng, Kinh Bình tại áp lực này phía dưới, vậy mà còn có thể nói chuyện, hơn nữa hay, vẫn, là chất vấn hắn. Bất quá sau đó hắn cũng nhét miệng mỉm cười, tiếp tục nói ra, Kinh Bình, ngươi thật sự rất tốt, ta đã thấy trong mọi người, chỉ có ngươi, có thể làm cho ta lần lượt ra ngoài ý định, ngươi trên người có bí mật gì. Ta xem ngươi ra trong tay, vạn vật văn pháp, chỉ sợ là đã nhận được cái gì đặc thù truyền thừa, xử, khiến cho... Ngươi chúc cơ đỉnh phong có thể cùng nguyên anh cảnh người tiến hành chiến đấu. Về phần ta vì cái gì áp bách ngươi, tắc thì là vì ngươi trái với trong môn luật pháp, áp bách đồng môn, sát hại đồng môn, hơn nữa tại vù hò. An giá hoạn. Thực là thối qua cho má. Kinh bình không chút nào khách khí, lúc này mắng, ngươi là ai, cũng dám bình phán của ta yêu khuyết điểm. Cho dù ngươi đối với ta có chỗ hoài nghi, cũng muốn báo cáo nhanh cho chấp pháp điện, do chấp pháp điện đến đối với ta tiến hành thẩm tra Hơn nữa phải có xác thực không sai căn cứ chính xác theo, mới có thể cho ta định tội. Hơn nữa còn có phải đi qua trong môn 10 vị trưởng lao thương nghị, mới có thể cho ta kết án. Người chính là tiên đồ, lại bao biện làm thay, há miệng vu hoan cùng ta, có mưu đồ gì? Húng chi hiện tại phần đông tiên đạo trưởng cửa đều ở đây ở bên trong, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Đến phiên ngươi làm chủ sao? Ta xem ngươi mới là lòng mang làm loạn, muốn gạt bỏ trong môn đối lập. Như thế nào, ngươi đem làm những này trưởng? Môn không tồn tại ư. Người ngăn tại nơi có tu sĩ không tồn tại ư. fan này liên tiêu đái đả lời nói nói ra, thật đúng là rong rạc, liên tiếp chất vấn, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay tinh chiến, hơn nữa là a sở hữu tất cả đầu mâu đều chỉ hướng hắn. Thật sự là lợi hại. Trong sân tất cả mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu bội phục, có thể ở tiên ma hai đạo tất cả mọi người trước mặt, nói thẳng ra như vậy một fan hơn nữa đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, hợp tung liên hành. Thử hỏi toàn bộ tu tiên giới có mấy người có thể làm được, bọn hắn có thể khẳng định, nếu là hôm nay Kinh Bình có thể bình yên vô sự, ngày sau tu tiên giới, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế truyền kỳ. Chứng cớ. Ừ, ta chính là chứng cớ. Tinh Chiến ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, trong miệng ngựa khi nhàn nhạt, nhạt, nhưng là hắn ngang ngược bá đạo chi ý, quả thực không người có thể so sánh. Vậy mà đang tại tiên ma hai đạo tất cả mọi người mặt, nói ra một câu như vậy lời nói. Lớn mật. Đột nhiên, Tại đạo huyền môn trung cao tầng bên trong xuất hiện một cái tóc trắng xóa lao giả, lão giả này tướng mạo thanh kỷ, dáng người gầy gò, đúng là hiến trưởng lão Ta đạo huyền môn luật pháp, không người nào có thể xúc phạm. Ngươi thân là ta đạo huyền môn tiên đồ, lại như thế cuồng vọng, đưa chúng ta ở chỗ nào. Nghiệm tại ngươi là tiên đồ phân thượng, không thi hạng nặng, nhanh chóng rời đi. Lời này ngữ nghe công chính vô cùng, nhưng là cũng biểu lộ Yến trưởng lao trong nội tâm áp lực, tinh chiến dĩ nhiên là tiên linh hội hội trưởng Tin tức này trực tiếp chấn kinh rồi đạo huyền môn, ai dám đối với hắn trọng phạt, chỉ có thể trước ổn định, ngày sau tại tinh tế thương lượng. Giang giác, tinh chiến đối với Yến trưởng lão lời nói, lý đều không để ý, chỉ là vung tay lên, không gian vỡ tan, từ bên trong xuất hiện hơn 10 người. Cái này hơn 10 cá nhân, mặc chấp pháp điện đệ tử quần áo và trang sức, sắc mặt tái nhật sợ hãi, đúng là kinh bình ngày đó đánh chết chấp pháp điện đệ tử thời điểm, lưu lại căn cứ chính xác người. Kinh Bình đã sớm tại trong cơ thể của bọn hắn phụ lên long hổ chân lực, hơn nữa buộc hắn môn phát hạ tâm ma lời thể, nhưng là bây giờ, lại bị tinh chiến bắt đi ra. Chính các ngươi nói, Kinh Bình là như thế nào áp bách các ngươi giả bộ chứng nhận, thì như thế nào đổ sát buồn môn đệ tử đấy. nhan nhạt lời nói lần nữa văng lên, mấy cái chấp pháp đệ tử, sắc mặt càng thêm tái nhận. Toàn bộ trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đều nhìn về những này chấp pháp đệ tử. Kinh Bình thần sắc không thay đổi, chỉ là trong nội tâm, lại âm thầm kêu một câu Thất sách. Tinh chiến, ta hiện tại dùng đạo huyền môn hộ pháp trưởng lao thân phận mệnh lệnh người, nhanh chóng rời đi, chuyện này chúng ta thì sẽ xử lý. Yến trưởng lao lúc này đột nhiên nói một câu, hắn trong lời nói ý cảnh cáo cực kỳ nồng đậm. Kinh bình đích thiên tài trình độ, đã bị sở hữu tất cả đạo huyền môn cao tầng đoán trọng, cho dù hắn đã từng giết trong môn đệ tử, cũng không phải không thể tha thứ, cái đó một thiên tài không có một điểm tính tình. huống hộp bọn hắn đối với trong môn thế lực phân bố cũng rất là hiểu rõ Hiểu rồi bình thường các đệ tử chô đã bị áp ách, cho nên những chuyện này, đều là có thể bỏ qua đi đấy. Lại nói, hiện tại tiên ma hai đạo cao tầng đều ở đây ở bên trong, nếu để cho bọn hắn thấy được trong môn đệ tử dém pha, tất nhiên hủy hoại môn phái danh dự, cái này một cái giá lớn không thể bảo là không nhỏ. Nói, tinh chiến hay, vẫn, là không để ý tới Yến hộ pháp, lần nữa nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Tinh chiến, ngươi bỏ qua môn phái tôn trưởng, hiện tại ta muốn mang ngươi cầm xuống mang ngươi đi trong môn tỉnh lại. Yến trưởng Lao lúc này rốt cục nhịn không được, cái này tinh chiến tuy nhiên thân phận cao siêu, nhưng là tối thiểu nhất hay, vẫn là trong môn tiên đồ, như thế lập đi lặp lại nhiều lần coi rẻ cùng hắn, thật sự là lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Frank. Một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không hề sức tưởng tượng đánh vào Yến trưởng Lao trên người, trực tiếp khiến cho Yến trưởng Lao sắc mặt đỏ lên, toàn thân khi tức cũng bắt đầu vệ vại. Yến trưởng lão ta không có thương hại ngươi. Chỉ là phong ấn trong cơ thể người pháp lực mà thôi, hiện tại, ta muốn mấy người bọn hắn người làm chứng. Tinh chiến đầu đều không có chuyện, tiếp tục nói, trong lời nói tràn đầy nhẹ nhóm, thật giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình bình thường. Tiên ma hai đạo tất cả mọi người, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều cho trường đi ra. Đạo huyền môn yến trưởng lão, tu vị cấp độ, nguyên anh bên trên kính đỉnh phong. Tại ngàn năm trước khi, đã từng đảm nhiệm chấp pháp điện chúa. Khi đó tu vi của hắn cũng đã thâm bất khả chắc. Đã từng đơn thương độc mã cùng ba vị cùng giai cao thủ chiến đấu, hơn nữa từng cái đem đối phương diệt sát. Những năm này, một mực tại đạo huyền điện bên trong ở lại, cần luyện tu vị, so với trước kêu lại càng không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Nhưng là bây giờ, vậy mà tùy tùy tiện tiện đã bị tinh chiến cho phong ấn pháp lực. Đạo huyền môn chư vị cao tầng, lúc này đều đều là ngẩn ngơ, chẳng ai ngờ rằng, tinh chiến cũng dám phong ấn yến trưởng lao pháp lực. Chẳng ai ngờ rằng, tinh chiến thực lực thật không ngờ cường hành, cường hành 5 người có thể trước Bọn hắn đều đều đưa ánh mắt nhìn phía cái kia cao lớn bóng người, có thể là ở đâu tràn đầy yên tĩnh, không có ai biết trưởng môn thái độ. Trong chàng lần nữa một mặt yên tĩnh, không có người còn dám vi kinh bình nói chuyện. Sự tình là như thế này đấy. Rất nhanh, mấy cái chấp pháp điện đệ tử khai mở là run lầy bấy tắc tắc đem sự tình nói một lần. Kinh bình như thế nào đánh chết đồng môn, như thế nào bức bách bọn hắn, sau đó lại thế nào lại để cho bọn hắn làm giả chứng nhận, hết thẻ hết thảy toàn bộ đều nói ra, không có bỏ sót nửa phần Tiên ma hai đạo tất cả mọi người, trong ánh mắt đều hướng lại nhìn một cái quái vật giống như, nhìn xem kinh bình. Không có người ngờ tới, hắn lớn như vậy can đảm, ác như vậy tâm. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên tinh chiến nhìn về phía kinh bình, chậm dãi nói, ngươi cho rằng bức bách cái này mấy người đệ tử phát hạ tâm ma lời thể ta tiểu không có cách nào rồi hả. Ngươi cho rằng tại thân thể của bọn hắn ở trong đã ẩn tàng ngươi chân lực là được. Ta đã sớm vi bọn hắn khu trừ ngươi ra chân lực, thậm chí mà ngay cả tâm ma thể ta cũng đã phá giải. Hắc hắc. Kinh Bình nghe mấy người căn cứ trinh sát tử, chẳng những không có biến sắc, ngược lại cười lạnh hai tiếng, ta làm hết thảy, cũng là vì phòng vệ chính mình. Tốt, đã lời nói đã nói rõ, ta đây hỏi một chút các ngươi lúc trước phải hay là không các ngươi trước muốn dẫn người đến giết ta. Sau đó bị ta phản giết. chương 290, uống rượu. chương 290, uống rượu. Cái này. Mấy cái chấp pháp điện đệ tử lời nói dừng lại một trầu. Bất quá lập tức sắc mặt của bọn hắn mà bắt đầu trở nên tàn nhẫn mà bắt đầu, không có. Từ đầu đến cuối đều là một mình ngươi đối với chúng ta tiến hành đổ sát. Người cái này tâm ngoan thủ lạt quái vật. Dù sao cũng đã nói, cái kia dứt khoát tiểu nói cái thông khoái, vù hoan giá họa là bọn hắn bản lĩnh xuất chúng, thể thốt phủ nhận càng là bọn hắn tuyệt chiêu đặc biệt. Sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên lúc này trong nội tâm đều đều chầm xuống, thế cuộc trước mắt, hướng về không xong phương hướng phát triển. hào hào H Xem ra lúc trước để lại các ngươi mấy cái mạng chó là lôi của ta. Nguyên một đám vu hoan giá họa bản lĩnh đều rất tốt. Kinh Bình không ngừng gật đầu nói nói, chỉ có điều hắn cũng không có thất kinh, ngược lại toàn thân chân lực chấn động, tinh không đồ lập tức thoáng hiện, bất quá may mắn ta lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Lúc trước chỗ chuyện đó xảy ra trải qua ta tất cả đều ghi chép xuống, là ai động trước tay? Là ai muốn ám hại ai? Vụ. Một vài bức hình ảnh phóng ra, chấp pháp điện đệ tử như thế nào áp bách chính mình? sau đó bị chính mình phản giết trải qua. Cái này là sự tình từ đầu chí cuối trải qua. Hẳn là chỉ, cái, cho phép bọn hắn ám hại ta trước đây, ta không thể bảo vệ mình, mặc kệ nhân đổ lục sao. Kinh Bình đem chân lực vừa thu lại, lập tức nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở vương tỏa phía trên tinh chiến, như thế nào, ngươi tiểu điểm này buồn sự. Dầm dầm dầm. Đột nhiên, một loạt bạo tạc nổ tung chi tiếng văng lên, mấy cái chấp pháp điện đệ tử toàn bộ cũng bắt đầu phân thân thoái cốt, thần hồn câu diện. Những này đồ vô dụng, đáng chết. Tinh chiến đột nhiên theo vương tọa phía trên đứng dậy, tinh quang lập lòe, lập tức tiểu đem những này chấp pháp đệ tử toàn bộ cho gạt bỏ. Những này đệ tử trong hai mắt tràn đầy mê mang, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhóm người mình nói ra lời nói thật, còn có thể bị chém giết. Ta muốn sát nhân, chưa bao giờ cần gì lấy cớ, hôm nay ta già, chính là vì giết người, nhìn xem ai dám ngăn ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Một cỗ hùng vị sóng âm lập tức dùng hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán, trong một trước mắt, tất cả mọi người bị chấn được tâm thần bất ổn, pháp lực nhiễu loạn. Mà ngay cả một ít trường môn cũng khó trốn pháp lực nhiễu loạn kết cục, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tất cả đều đã mất đi lực lượng. Hết thể mọi người tâm thần hoảng hốt, cái này căn vốn cũng không phải là nguyên anh có khả năng phát huy lực lượng, hoàn toàn đã bước vào khác một cái cấp bậc. Hóa thần. Cái này cao cao tại thượng từ ngữ xuất hiện ở ở đây từng cái tu sĩ trong lòng ép tới bọn hắn không thở nổi. Tiên ma thi đấu, hội tụ tiên ma hai đạo sở hữu tất cả cao thủ, nhưng là bây giờ, vậy mà không ai dám thức dậy phản kháng tinh chiến. Cường hắn lực lượng chinh lệnh, trực tiếp lại để cho bọn hắn bắt đầu sợ run, tăng thêm cái kêu bá đạo lời nói, quả thực như là chân tiên hạ phàm, huy nghiêm cái thế. Tinh chiến, rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có, chính là muốn giết kinh bình. Kinh bình tiềm lực thật sự là quá lớn, chúc cơ tu vị có thể cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đánh nhau. Nếu để cho hắn tấn thăng đến Kim Đan, ai hay là hắn đối thủ? Húng chi hắn hiện tại đã đoạt đi lần này tiên ma thi đấu thứ nhất, tài phú vô cùng, một lần nữa cho hắn một ít thời gian, chỉ sợ thực lực hội, sẽ, lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó toàn bộ trong tu tiên giới không người có thể trị. Tinh chiến, theo Kinh Bình trên người cảm nhận được một cố nồng đậm nguy cơ, hắn đã đem Kinh Bình đã coi như là đối thủ, mà không phải một cái con sâu nhỏ, cho nên dù là không có lý do gì, hắn cũng muốn giết. Đối lý Lộ ra tướng mạo săn có rồi hả? Kinh bình trên mặt không hề sợ hãi, trường đao trong tay bay xuống, trực chỉ tinh chiến, các vị sư huynh sư đệ, tinh chiến vô đạo, vậy mà tuyên bố muốn chém giết cùng ta, các người nói làm sao bây giờ? Siêu siêu siêu. Liên tiếp tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện, phi tốc hướng về kinh bình bên người tụ tập, lập tức một tiếng ẩm vang. Một cú khổng lồ cực kỳ pháp lực bắt đầu muốn nổ tung lên, sở hữu tất cả trong tràng chi nhân, dưới chân cũng bắt đầu bất ổn có người thậm chí thoáng một phát tiểu ngã ngã xuống trên mặt đất. Mà ngay cả tinh chiến sau lưng vương tọa, cũng bắt đầu bạo tạc nổ tung. Hết thể quy về bình tĩnh, lập tức, một bộ rung động tràng cảnh bắt đầu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mấy ngàn miệng ăn, cùng lúc xuất hiện tại kinh bình sau lưng, pháp lực liên hợp, đột nhiên bục phát, uy thế vô cùng. Cái này mấy ngàn khẩu trong đám người, nữ có nam có, trẻ có già có, tu vị cao thấp từng người bất đồng, thậm chí có người hay, vẫn là khai kỳ tu sĩ Nhưng là bọn hắn tất cả đều làm việc nghĩa không được trùn bước xuất hiện ở kinh bình sau lưng. Sinh tử tương theo, bất ly bất khí. Ẩm ẩm. Mấy ngàn người tu sĩ thống nhất khẩu hiệu, lại đã tạo thành thiên địa linh khí bạo tạc nổ tung. Lập tức, sở hữu tất cả người quan khán đều chấn kinh rồi, bọn hắn lập tức trâu đầu ghé thai. Những người này rõ ràng tại nơi này trước mắt xuất hiện tại tình chiến trước mặt, chẳng lẽ bọn hắn không biết như vậy là sẽ chết đấy sao? Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ai dám động đến ta huynh đệ Ở này chút ít người nghị luận nhau nhau thời điểm, vạn kiếm tông trong trận doanh, đột nhiên bay ra ba đạo kiếm quang, đúng là dương Hạo nhiên ba người xuất hiện ở kinh bình bên người. Vạn kiếm tông dương Hạo nhiên, hắn vậy mà cũng tới, đáng tiếc, cũng khó trốn vẫn lạc kết cục Chúng lần nữa nghị luận lên, bất quá đúng lúc này, lại một thanh âm xuất hiện. Kinh huynh, ta cũng tới. Trong lúc đó, Long Huyền Môn bên kia cũng xuất hiện một người, khí tức trên thân nồng hậu dày đặc vô cùng. Dĩ nhiên là vừa mới tại tiên ma thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt Long huyền vượng. Long thái cổ nhi tử. Lúc trước kinh bình tại tiên ma bên trong chiến trường cứu được hắn một mạng, đây là thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà cũng dám đến. Dĩ nhiên là Long huyền môn thiếu chủ, ông trời ơi. Hắn vậy mà cũng gia nhập đại thiên hội. Cái này kinh bình đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà có thể kéo lũng người này. Đồng xanh cộng tử. Đông nhiên ngay lúc đó, tại tán tu liên minh một bên có xuất hiện một cái cường đại khí tức. Một thanh niên cũng bắt đầu xuất hiện, tà tới cũng lại là một tiếng quát lớn, vạn tượng môn bên này cũng xuất hiện một thanh niên, đúng là diệp quý nhất. Lập tức, tất cả trong đại môn phái đều xuất hiện một ít thiên tài đệ tử, những người này, đúng là kinh bình ngày đó tại tiên ma bên trong chiến trường uống rượu chảm ma chỗ kết giao ở dưới bằng hữu Có người thì thiếu chủ, có người thì tinh anh, còn có có người thì độc lai like, độc vãng cường giả. Hội trưởng chúng ta cũng là đại thiên hội thành viên. Lúc trước nhập hội cũng đã phát hạ tâm ma lời thề, sinh tử tương theo, hôm nay cái này tình chiến cũng dám tổn hại tiên ma hai đạo quý cũ muốn rõ ràng chém giết cùng người, chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ai dám động đến chúng ta hội trưởng một sợi lông, trước hết theo thi thể của ta phía trên vượt qua đi. Long huyền phượng nói ra, đúng đúng đúng, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cái này tinh chiến uy phong thật to, cũng dám động huynh đệ của ta, ai đụng đến ta huynh đệ một sợi lông, ta muốn đầu của hắn màn đêm buông xuống hũ. Một bên dương hạo nhiên càng là cuồng, há miệng tiểu là mắng chửi người, rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trong hội chư vị huynh đệ, ta cũng là mới gia nhập thành viên, hôm nay chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, mọi người khỏe a Diệp Quy Nhất xuất hiện về sau, lập tức đối với một ít lao thành viên đã ra động tác mời đến, trong mắt của hắn không có nửa điểm cao thấp, hoàn toàn tiểu là kính trọng. Có thể ở thời điểm này xuất hiện tại kinh bình trước mặt đấy, đều là một ít huyết khí phương cương nghĩa khí trùng thiên nhân vật. Những người này đều là đáng giá kính trọng đấy. Ta đã sớm nhìn tiên linh hội không vừa mắt rồi, trong ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, bức bách chúng ta tán tu, hôm nay vậy mà còn dám bức bách chúng ta hội trưởng, vừa vạn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Tán tu liên minh bên này phong thần nói ra. Ha ha ha ha, ngày đó chúng ta uống rượu chả ma, hôm nay chúng ta tiểu uống rượu giết chó. Dương Hạo Nhiên khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn điên kình lại tới nữa, lập tức đưa ra vô số đàn rượu ngon Phân phát đến chư vị đại thiên hội thành viên trong tay Uống rượu Kinh bình nhìn xem những này Ngày bình thường tôn quý vô cùng thiếu chủ đều đến, đến rồi Trong lòng cũng là một phen kích động Hắn cũng không nghi tới Ở thời điểm này bọn hắn vậy mà sẽ đến Trong nội tâm ngoại trừ kích động Tiểu là kích động Không còn có cái khác cảm xúc Cho nên hắn yên lặng mở ra vào rượu Ngửa mặt lên trời nâng ly Sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên cũng không chút do dự Mở ra rượu ngon tiểu là một hồi mãnh liệt rót Trong ngay mắt Toàn bộ trong hội trường mùi rượu bốn phía, một cô nói không nên lời hào hùng, lây nhiễm toàn bộ hội, sẽ, người trong sân vật. Không có người ở thời điểm này cười nhạo, cũng không có ai tại nghị luận nhau nhau, bọn hắn chỉ là nhìn xem đại thiên hội chúng, trong ánh mắt thấu để lộ ra một cố kính trọng thân sắc. Mà ngay cả một ít ma đạo tu sĩ, cũng không tại nhìn có chút hả hê, ngược lại tràn đầy một loại bội phục chi ý. Đều nói trong tu tiên giới tàn nhẫn vô cùng, sự thật vô cùng, không có người có được cảm tình. Tất cả mọi người là tại lợi dụng hoặc là bị lợi dụng, sở hữu tất cả cảm tình đều là giao dịch lấy cớ. Nhưng là hôm nay, một bộ làm cho người nhiệt huyết bắt đầu khởi động, tâm thần kích động tràng diện xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, trực tiếp phá vỡ bọn hắn trong nội tâm nhận định quy tắc. chương 291, Kinh Bình Diệt Vong chương 292, Kinh Bình Diệt Vong Trong hội trường tất cả mọi người đã bắt đầu bội phục, đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng có hiếu kỳ, Kinh Bình đến cùng có cái gì mị lực lại có thể tụ lại nhiều như vậy thân phận tôn quý thiếu chủ. Phải biết, những này thiếu chủ nguyên một đám tâm cao ngất, trong ngày đều là để cho người khác thần phục chính mình, hết thể tất cả đều là quay chung quanh chính mình mà chuyện Thế nhưng mà tại nơi này thời khắc mấu chốt, bọn hắn vậy mà không tiếc cùng tiên linh hội đối nghịch, cũng muốn đứng ở kinh bình bên người. Tuy nhiên bọn hắn nguyên một đám tu vị không cao, nhưng là hắn đại biểu thế lực, nhưng lại cực kỳ không đơn giản, liên hợp cùng một chỗ, toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy người dám động Tiên linh hội lại đại cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng bước lên thiên hạ to lớn sơ xuất, rõ ràng đánh chết những người này. nay đây hết thảy mọi người, đều đem chú ý lực chuyển hướng về phía tinh chiến, nhìn xem hắn sẽ làm sao. Cái này là ngươi dựa vào. Thật sự là buồn cười. Tinh chiến chứng kiến cái này một bộ trắng cảnh, chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại càng tăng cường cưng rắn, ngạnh, lời nói tầm đó toàn thần tựu buộc phát ra một cỗ tinh quang, trong chốc lát sẽ đem cái này mấy ngàn người cho bao phủ đi vào. Dĩ nhiên là muốn một lần hành động đánh tan hỗn độn thế giới. Kinh Bình chân lực lần nữa bộc phát, cuồng hít mạnh lực tạo thành lỗ đen, bắt đầu không ngừng hấp thụ những này tinh quang, tránh cho trong hội thành viên bị hào quang tổn thương. Tinh Chiến đột nhiên khỏe miệng cười cười, trên người tinh quang chẳng những không có chút nào giảm tốc độ, ngược lại mạnh mẽ hơn nữa bạo phát ra, một cổ ngũ hành cực biến thành ý cảnh để lộ đi ra, Kinh Bình vậy mà hấp thụ không được. Ầm ầm. Dùng Kinh Bình cầm đầu tất cả mọi người, tất cả đều thân thể chấn động vệ miệng lộ ra một tia máu tươi, từng cái đại thiên hội thành viên cũng đều nhận lấy bất đồng cấp độ tổn thương. Tinh chiến lực lượng lúc này đã không còn là nguyên anh cấp bậc, mà là bước vào tu tiên giới chính thức đỉnh phong, đạt đến hóa lực lượng của thần. Loại này cấp độ chiến lệnh, quả thực là quá lớn, lớn đến tinh chiến căn bản không co ra tay, chỉ là bộc phát ra tinh quang, tiểu lại để cho bọn hắn khó có thể ngăn cản. Một đám loài bò sát, cũng dám mạo phạm của ta huy nghiêm, đây chỉ là nho nhỏ khi thách Tinh chiến trên người tinh quang đột nhiên ngưng tụ trở thành một đầu xiên xích, trực tiếp chói trói lại kinh bình, trong nháy mắt đem hắn dẫn tới trước mặt của mình, ta cũng đã sớm nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết, về phần những này cái gọi là đại thiên hội thành viên, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng quỳ xuống, hướng ta thuần phục. Nếu không các ngươi tất cả mọi người hội sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh viễn tang luân hồi, kể cả các ngươi thế lực sau lưng ở bên trong, một tên cũng không để lại. Cái gì gọi là ngang ngược, đây mới gọi là ngang ngược. Tinh chiến há miệng, tiểu là hung hăng bức bạch, khiến cái này người nhanh chóng quỳ xuống thuần phục, nếu không muốn đại sát tứ phương, thậm chí ngay cả đối phương thế lực sau lưng đều không để tại mắt trong. Kinh bình bị tinh quang xiển xích chỗ buộc chặt ở, lập tức cảm thấy cái này trên ánh sao lực lượng, cường đại không thể độ lượng, chỉ là tiếp xúc, hắn hỗn độn thánh trên hạ thể tiểu xuất hiện từng đợt vết rách, mà ngay cả trong cơ thể hỗn độn thế giới, đều đã có một ít bất ổn, toàn thân huyết nhục tựa hồ cũng bị lách vào bạo. Tinh chiến, cuối cùng kết thúc hắn ít xuất hiện Bắt đầu chính thức cường ngạnh lên, hơn nữa bạo một phát phát, lập tức tiểu là quét ngang tu tiên lên giới, không người nào có thể ngăn cản. Trong cơ thể thế giới chi cùng, nhanh chóng cho ta luyện hóa. Kinh Bình bị trói trói chặt về sau, lập tức cảm thấy một cổ diệt vong nguy cơ, lúc này trong cơ thể hắn hôn độn thế giới, cũng bắt đầu tăng lên vận chuyển lại, vốn ngoan cố vô cùng tinh hoa lực lượng, lúc này rốt cục bắt đầu đã có hỏa tan dấu vết. Một cổ lực lượng bắt đầu bị luyện hóa, giờ phút này Kinh Bình, toàn thân khí tức bắt đầu dần dần suy yếu Sở hữu tất cả sinh cơ, lực lượng, chân lực, thần hồn, linh giác, giác quan, hết thẻ tất cả, cũng bắt đầu biến mất. Phản phất thật sự thần hồn câu diệt. Ta đã sớm nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tinh chiến nhìn xem khí tức đều không có kinh bình, trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia thỏa mãn, bất quá hắn tính cách tàn nhẫn, nhất là đối với kinh bình, cho nên hắn không chút do dự, lần nữa sao nổ quang. Phan, như là bị nét nổ dưa hấu, khí tức đều không có kinh bình, toàn thân huyết nụ Gân cốt, toàn bộ bắt đầu bạo tạc nổ tung. Trong ngáy mắt, liền biến thành hư vô. Ngốc trệ. Trong hội trường tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn tự hồ không thể tin được, trước một khắc còn có nghĩa khí trùng thiên, nhiệt huyết hào hùng kinh bình, thật không ngờ đơn giản đã bị giết. Sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên, cũng đều ngây dại. Bọn hắn không thể tin được, đã lấy được lần này tiên ma thi đấu thứ nhất, thực lực mạnh mẽ hội trưởng, lại bị chém giết. Hội trưởng. Ngốc trệ qua đi. Sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên con mắt đều đỏ, bọn hắn nhao nhao giống to, dương hạo nhiên toàn thân dâu tóc đều dựng, ta và ngươi liều mạng. Sắc! Vi kinh huynh báo thủ. Long huyền phượng hai mắt cũng là một mảnh phấn nộ, đột nhiên giống to. a Ta muốn ngươi chết! Ta muốn ngươi chết! Đại thiên hội tất cả mọi người đã bắt đầu phấn nộ, nô trọng mấy người, trong ánh mắt thậm chí chảy ra huyết lệ. Một cổ hủy diệt tính chấn động bắt đầu xuất hiện, đại thiên hội sở hữu tất cả thành viên Toàn bộ cũng bắt đầu vận nổi lên pháp lực, trong đôi mắt gắt gao chầm chằm vào tinh chiến, sắc ý lộ ra. Ta đại thiên hội thành viên, một quang vinh Trung quang vinh, nhất tổn câu tổn, cùng sinh cùng tử. Hôm nay ngươi giết chúng ta hội trưởng, chúng ta đây tiểu là chết, cũng muốn lấy tính mệnh của ngươi. Nô trọng đột nhiên bắt đầu hô lớn, toàn thân pháp lực càng ngày càng đậm, xem ra dĩ nhiên là muốn tự bạo. Điên rồi điên rồi, đám người này không muốn sống nữa, muốn tự bạo đến công kích tinh chiến. Hội, sẽ... Người trong sân nhìn về phía đại thiên hội thành viên như là xem tiên điên, căn bản không có người sẽ nghĩ tới, trong tu tiên giới, thậm chí có người hội, sẽ, vì người khác đi chết. Ngu muội Các người đã giam cùng ta đối nghịch, như vậy hết thể đều đi chết đi. Tinh chiến một tay có chút nhoáng một cái, lập tức một cái ngũ quang thập sắc cực lớn bàn tay bắt đầu xuất hiện, ấm ấm ấm bảo không ngừng văng lên, cường hạn áp lực vậy mà khiến cho chúng tự bạo đều bị áp chế xuống dưới. Lực lượng, tính áp đảo lực lượng Tất cả mọi người có thể khẳng định, đại thiên hội thành viên chỉ cần chịu lên một chiêu này, lập tức sẽ thần hồn câu diệt. Cái này tinh chiến thật sự là bá đạo vô biên. Vậy mà thực có can đảm động thủ, muốn đem những này người hết thể đánh cho thần hồn câu diệt, chút nào hào không cố kỵ những người này thế lực sau lưng. Ngũ quang thập sắc bàn tay mang theo vô biên lực lượng, âm ầm đẻ xuống, chỉ cần tại qua một cái trước mắt, có thể đập nện tại chúng trên người. Nhưng ở này trong trước mắt, đột nhiên xuất hiện ba đạo khí tức cường hoành bóng người. Bọn hắn một tay đồng thời vừa nhất, ba cổ cường hoành lực lượng tựu ngăn cản được cái này cự trưởng Hào Quang, Long Hoàng, Vạn Vật, Thần Quang. Cái này ba đạo nhân ảnh, đúng là Long Huyền Môn chủ Long Thái Cổ, Vạn Tượng Môn ở Diệp Vạn Tượng, Tán Tu Liên Minh Đại trưởng Lao Phong Thần. Bọn hắn một người mặc Long Bảo, cương liệt vô cùng, một cái khí tức và biến, đến ảnh vô tung, một cái cực kỳ ngay ngắn, phong cách cổ giả dạo. Ba đại cao thủ thống nhất liên hợp, cùng một chỗ hướng về cự trưởng tiến hành công kích. Trong chốc lát âm thanh chấn hoàn vũ, hào quang bắn ra bốn phía, ba đại cao thủ đồng thời lui về phía sau một bước, sắc mặt một mảnh không bình thường ứng đỏ. Một kích tầm đó, đánh lui ba đại cao thủ, hơn nữa khiến cho bị thương. ma tinh chiến, thì là một bước không động, uy phong lấm lấm. Tinh chiến, lần này người muốn giết người đã bị ngươi chém giết, cần gì phải đối với những người này đổi tận giết tuyệt đâu này. Không bằng bán cho ta một cái mặt mũi thả những này đệ tử a dùng thực lực của ngươi căn bản không cần quan tâm. Long thái cổ khí tức vừa thu lại, lập tức nói ra. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, đạo lý này ngươi sẽ không không rõ ha. Diệp vạn tượng cũng là nói ra. Đúng là như thế. Phong thần nhẹ gật đầu. Long môn chủ, diệp môn chủ, phong trưởng lão. Tinh chiến nhẹ gật đầu, bộ dáng thập phần nhẹ nhóm, mặt mũi. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Các ngươi là vật gì, cũng dám lại để cho ta nể tình. Ta đường đường tiên linh hội trưởng, uy nghiêm bao phủ bác hoang. Đám người này lại lại để cho dám cùng ta là địch, mạo phạm cùng ta, quả thực tiểu là muốn chết, các ngươi đã cho ta sẽ có cố kỵ. Bằng các ngươi cũng xứng. Lời nói này nói đến của ngạo vô cùng, căn bản chính là rõ ràng nục nhã. Nục nhã trong tu tiên giới thanh danh tại bên ngoài cao thủ. Ba người sắc mặt lập tức một mảnh đỏ lên, phẫn nộ trong lòng tựa hồ liền hư không đều thiếu đốt, bất quá bọn họ đều là nhất môn chi chủ, thấy rõ hình thức. Này đây ba người đều đều thật sâu thở gấp thở ra một hơi, trong đó Long Thái cổ tiếp tục nói. Ngươi là không là muốn cho chúng ta sở hữu tất cả tiên đạo trưởng môn đều phủ phục tại dưới chân của ngươi. Lúc này đây ngươi chém giết lần này tiên ma thi đấu quán quân vốn tiểu có tội, có thể ngươi chẳng những không thấy tốt thì lấy, ngược lại hùng hổ doa người, chớ nói chúng ta không muốn. Ngươi hỏi một chút đạo huyền môn chư vị có nguyện ý hay không? Ngươi hỏi một chút chư vị ma đạo tu sĩ có nguyện ý hay không? Ngươi bây giờ vũ nhục không phải chúng ta ba người ba phái, mà là vũ nhục tiên ma hai đạo tê. Tê cả mọi người. chương 292 Thiên thu và tái, thống nhất tu tiên. chương 293, Thiên thu và tái, thống nhất tu tiên. Không hổ là thanh danh tại bên ngoài cao thủ, vô luận là tâm kế, hay, vẫn, là phản ứng, đều là cực kỳ nhanh chóng. Trong chốc lát sẽ đem chuyện này mang lên tiên ma hai đạo quy củ đi lên. Bất kể thế nào nói, Kinh Bình là lần này tiên ma thi đấu thứ nhất, tinh chiến động thủ công kích, cũng đã trái với tiên ma hai đạo quy tắc. Cho dù tinh chiến thực lực cường hành, không người có thể kháng cự. Nhưng nếu là xúc phạm tiên ma hai đạo quy cụ luật thép, mặc kệ tinh chiến toàn thân là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh. Tinh chiến, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng tay, việc này cứ như vậy được rồi, nếu không, tiên ma hai đạo người cũng sẽ không mặc ngươi lường gạt. Lúc này thời điểm, tán tu liên minh đại trưởng lão phong thần cũng mở miệng. Ha ha! Tinh chiến đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả đang tại tiên ma hai đạo tất cả cao thủ mặt, vậy mà làm ra như thế cuồng vọng tiến hành. Quy củ Ta chính là quy củ Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng vọng tưởng đại biểu tiên ma hai đạo. Hiện tại cho ta quy xuống. Miệng nói chủ nhân, nếu không hôm nay, các ngươi cũng phải chết. Cái gì gọi là bá đạo, đây mới gọi là bá đạo. Câu nói đầu tiên muốn bức bách ba vị thanh danh tại bên ngoài, đứng đầu một phái cao thủ quỳ xuống thuần phục nếu không muốn chém giết. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, tất cả mọi người sợ hãi, ai cũng không ngờ rằng, tinh chiến vậy mà cứng như vậy. Có thể mấu chốt nhất chính là mà ngay cả đạo huyền trưởng môn cùng ma sát trưởng môn cũng không mở miệng. Tức chết ta đấy. Long thái cổ ba người lập tức cả kinh, bất quá lập tức tựu lửa giận liệu thiên, tinh chiến một lần, lại mà ba vũ nhục bọn hắn, nói như thế nào bọn hắn cũng là đứng đầu một phái, bực này thời khắc nếu là nhị nữa, tất nhiên làm cho cả tu tiên giới cũng bắt đầu chuyện cười. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Dám như thế cuồng vọng, ngươi thật cho là ta Long thái cổ là ăn chay đấy sao? Long thái cổ lập tức há miệng giống to, trong lời nói Toàn thân pháp lực cũng đã bắt đầu vận lên. Phong thần cùng Diệp vạn tượng lúc này không nói thêm gì, chỉ là toàn thân pháp lực đã bắt đầu bột phát ra ra, lập tức muốn ra tay. Ta đang cần mấy người đến giết gà doa khỉ, các người đã tới rồi. Tinh chiến cười lạnh liên tục, nhìn về phía cái này ba ánh mắt của người đã tràn đầy sắc ý. Hôm nay ta sẽ giết mấy người các người, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn, toàn bộ tu tiên giới, ai còn dám làm trái của ta huy nghiêm. Những lời này vụn trộm ý tứ cũng đã đem mình với tư cách tu tiên giới chủ nhân, có thể nói là đại nghịch bất đạo. Mà ngay cả một ít ma đạo cao thủ, nhìn về phía tinh chiến ánh mắt đều tràn đầy sắc ý, tựa hồ nhịn không được tiểu muốn động thủ. Chúng ta cung chúc hội trưởng, thiên thu và tái, thống nhất tu tiên. Đúng lúc này, đạo huyền môn chư vị cao tầng bên cạnh, đột nhiên dần hiện ra một đạo lưu quang. Cái này lưu quang cực kỳ rất nhanh, trong nháy mắt là đến tinh chiến bên cạnh, cùng lúc đó, trong chàng lập tức có bay ra hơn 10 đạo thân ảnh Bọn hắn cùng nhau quỷ một gối xuống tại tinh chiến trước mặt, lập tức trong sân hơn 10 đạo thanh âm cũng thủy vang vọng mà bắt đầu, đồng thời giống to, thiên thu văn tái, thống nhất tu tiên. Mấy chục cái tiên linh thể nhân vật bắt đầu cao rộng giống to, hắn uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Tiên linh thể. Chỉ một thuộc tính linh thể, hắn tốc độ tu luyện vô cùng cực nhanh, chính là thiên địa chi sủng nhi. Là mỗi một môn phái là tối trọng yếu nhất hạt giống cùng hy vọng. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại đều đều bị tinh chiến thu phục chiếm được đã trở thành hắn thuộc hạ, chư vị hộ pháp trưởng lão. Hiện tại tình thế nguy cấp, tinh chiến đại nghịch bất đạo, vậy mà đánh chết lần này tiên ma thi đấu thứ nhất, vọng tưởng thống nhất tu tiên giới, hơn nữa đối với các vị tiên đạo bằng hưu ra tay, các ngươi chạy nhanh ngăn lại, nếu không chúng ta tiên đạo lực lượng tất nhiên tổn thất thảm trọng, ngày sau tất nhiên sẽ bị ma đạo tu sĩ thừa dịp hư mà vào, tạo thành nhân giới dung chuyển, xanh linh đổ thắng A. Ở này nguy cơ thời điểm, đan thanh lập tức đứng dậy trong miệng hiểu dùng lợi hại đối với sở hữu tất cả đạo huyền môn cao tầng nói ra. Cái này, Phần Đông trưởng lão cũng bắt đầu trầm mặc, bọn hắn không phải là không muốn trừng phạt tinh chiến, mấu chốt là bọn hắn trừng phạt không được, hiện tại tinh chiến, vô luận là thân phận, địa vị hay vẫn là lực lượng, đều xa xa không phải bọn hắn có khả năng chống cự đấy, nhìn xem Yến trưởng lão kết cục, bọn hắn đều hiểu rồi. Trưởng môn, hiện tại cục diện như thế cứng ngắc, chẳng lẽ thật sự muốn cho tinh chiến đồ sát ta trong môn đệ tử? Tiên đạo bằng hữu sao? Kính xin trưởng môn ra tay ngăn lại a Đan thanh liếc thấy mặc những trưởng lão này băn khoăn, cho nên hắn không tại lãng phí thời gian, trực tiếp đối với cái kia cao lớn bóng người nói ra. Nhưng là trưởng môn cũng không để ý gì tới hội. Hiện tại ai đều không thể thăm dò trưởng môn thái độ là cái gì? Chư vị trưởng lão, tinh chiến dã tâm cực lớn, nói gần nói xa đã đem chính mình đã coi như là tu tiên giới chủ nhân, nếu là tùy ý hắn gạt bỏ đối lập ngày sau đạo huyền môn. Thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều bị hắn nắm giữ ở trong tay. Đan Thanh nhìn xem không người nào dám tới chủ trì công đạo, lần nữa nói ra, ta Đan Thanh tuy nhiên không có bản lãnh gì, nhưng cũng là có thể phân biệt tình tưởng thị phi hắc bạch, thiệt giả thiệt ác, các người đã mặc kệ, ta đây để ý tới. Lời nói rơi xuống đất, thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên, hướng về tinh chiến chỗ phóng đi. Tinh chiến, người đại nịch bất đạo, cũng dám tại trước mắt bao người đánh chết lần này tiên ma thi đấu quán quân, trà đạp tiên ma hai đạo luật thép Đồng thời còn trái với đạo huyền môn luật pháp Ngươi thật đúng muốn làm như thế ư Ta đan thanh cái thứ nhất bất đồng ý Đan thanh vừa xuất hiện Lập tức mà bắt đầu gian dạy tinh chiến Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy bi phẫn chi ý Đầu tiên là hội trưởng chết rồi Thứ nhì là vốn hắn cùng với tinh chiến có thù hận Cho nên nói cái gì đều muốn ngăn cản Đan thanh Tinh chiến nhìn thấy hắn Khoe miệng cười lạnh đường con càng thêm làm lớn ra Ngươi quả nhiên có can đảm Ở thời điểm này còn có dám ra đây chịu chết hào hảo hảo, chỉ có điều ngươi một cái tính toán cái gì, ngươi cái kia đổ đệ cũng tới a Lời nói tầm đó, hắn bàn tay lớn một chảo, lập tức rách nát rồi vô số không gian, rõ ràng từ trong đó cầm ra đến một cái toàn thân hỏa linh khí tức cực kỳ nồng đậm người. Người này hình dạng hết sức trẻ tuổi, đúng là kinh bình tốn hao đại lực khí chỗ hiệp trợ của hỏa, có được hỏa thần huyết mạch tiên đồ, đồng thời cũng là đan thanh đệ tử, đan thanh hải tử. Phan, tinh chiến trộm tới về sau, sau đó ra Lập tức ném tới đan thanh bên người, sau đó hắn vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi thầy trò hai người tề tụ rồi, còn có ai đối với ta tinh chiến bất mãn đấy, hết thể xuất hiện đi. Hôm nay ta tiểu đại khai sát giới, huyết tẩy hết thể có can đảm phản kháng người của ta. Lúc này tinh chiến hình tượng, giống như là trong tu tiên giới hoàng đế, một lời cửu đỉnh mỗi người đều cảm nhận được lời nói này bên trong sức nặng. Ngươi thực đem làm tu tiên giới không người nào hư. Đúng lúc này, cái khác của ngạo thanh âm lần nữa văng lên. Chỉ có điều cái thanh em này bốn phương tám hướng chuyển đến, ai đều không thể khẳng định người này đến cùng ở đâu. Nguyên lai là ám ảnh môn chủ. Tinh chiến lần nữa cười cười, bất quá hắn không chút nào để ý, ngươi ẩn nấp thân hình chi thuật sát thực thần diệu, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ. Đi ra cho ta a Đột nhiên, hắn ngón tay một điểm, tinh quang bục phát, lập tức chiếu dõi sở hữu tất cả cùng hắn đối địch chi nhân, vô cùng quang cùng nhiệt nóng bắt đầu một loạt trên xuống. Hắn uy lực, mà ngay cả thời không cũng bắt đầu chỉ Lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được cố này tinh quang lực lượng, nhưng là bọn hắn không thể nhúc đích, chỉ có thể nhìn tinh quang bộc phát, bởi vì thời không, đã bắt đầu dừng lại. Tinh thần chỉ, dầm dầm dầm. Liên tiếp bạo tạc nổ tung thanh âm bắt đầu xuất hiện, sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên, đan thanh, cùng hỏa, long thái cổ, phong thần, diệp văn tượng, tất cả đều sắc mặt tái nhận, mà cùng lúc đó, một chỗ che dấu trong không gian, cũng bay ra một cái sắc mặt tái nhận trung nhân nhân. Phúc. trong lúc đó Tất cả mọi người bắt đầu há miệng thổ huyết, vô luận tu vị cao thấp, tất cả mọi người khí tức cũng bắt đầu vẻ vẻ không chịu nổi Chỉ là một ngón tay, mấy vị nguyên anh thượng cảnh cao thủ thổ huyết. Cả cái tu tiên giới, gia đạo huyền trưởng môn cùng ma sát trưởng môn bên ngoài, ai cũng không phải đối thủ của ta, ai cũng không phải của ta chống lại. Tinh chiến trên ngón tay tinh quang dần dần trở thành nhạc, các người đám người này, trong mắt của ta bất quá là chỉ như con sâu cái kiến đồ vật, một kích này ta đã lưu lại tình, hiện tại ta lòng từ bi. nói thêm câu nữa quy xuống hướng ta thuần phục, dâng tặng ta vì chúa. Như vậy có thể vượt qua tánh mạng của các người, nếu không, các ngươi lập tức tựu thần hồn câu diệt, ngay tiếp theo các người môn hạ đệ tử, bằng hữu, thân nhân, hết thảy đều sống không được. Sớm nghe nói qua tinh huynh đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất lưu chuyển, ta ma linh môn nguyện ý cùng tinh huynh liên hợp, phàm là tinh huynh đệ nhân, hết thảy đều là ta ma linh môn đệ nhân. Đúng lúc này, ma môn tu sĩ bên kia vậy mà xuất hiện một cái toàn thân khô lâu trung niên nhân, nhân. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ cung kính, lời nói tầm đó đối với tinh chiến tràn đầy tôn sùng. Ma đầu đáng xấu hổ. Long thái cổ sắc mặt tái nhuận cực kỳ, nhưng lúc này thấy ma linh môn tu sĩ, lập tức nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên. chương 293, phá rồi lại lập. Hôn độn trọng sinh. chương 294, phá rồi lại lập. Hôn độn trọng sinh. Làm càn. Rốt cục, đạo huyền môn cùng mấy vị tiên đạo trưởng môn hết thể đều nổi giận, mạnh liệt thoáng một phát đứng dậy. Trong đó một vị tiên đạo trưởng môn nói ra, các ngươi bọn này ma đầu, cũng dám ở thời điểm này nhúng tay ta tiên đạo sự tình, chẳng lẽ các ngươi muốn lại tới một lần tiên ma đại chiến đư? Đúng là như thế. Sở hữu tất cả ma đạo trưởng môn cũng đều đứng thẳng lên, có yêu thú thậm chí biến hóa ra hình thể, ngửa mặt lên trời gào thét, một cổ ma khí bộc phát, chỉ đem một phương vũ trụ đều nhuộm trở thành đen kịt chi sát. Dương cung bạc kiếm. tu tiên giới mới một lần tiên ma đại chiến, hết sức căng thẳng. tinh chiến Hẳn là ngươi muốn đám mình cùng ma đạo tu sĩ liên thủ ư? Rất nhiều tiên đạo trưởng môn cảm nhận được cái này một cố dương cung bạt kiếm khí thế, trong đó tán tu liên minh trưởng môn lập tức đem đầu mâu đối với hướng về phía tinh chiến, ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, nếu không tiên ma đại chiến một khi mở ra, hậu hoạn vô cùng, tu tiên giới cùng nhân giới nhất định xanh linh đồ thán, ngươi tu vị cao siêu, nên biết tối tăm bên trong đích nhân quả nghiệp lực, ngươi sẽ không sợ lây dính những này, ngày sau báo ứng tiến đến, ngươi tuyệt đối không chịu nổi. Cùng ma đạo tu sĩ liên thủ. Hử. Tinh chiến đột nhiên hử lạnh một tiếng, tựa hồ thập phần khinh thường, toàn bộ trong tu tiên giới không có người đáng giá ta liên thủ, bọn này ma đạo tu sĩ ở thời điểm này còn có muốn lợi dụng cùng ta, hẳn là các người đem làm ta là người ngu ấy ư, cúp cho ta. Cỏ. Tinh quang lần nữa thoáng hiện, chỉ trong một chiều, vậy mà công hướng về phía tiên ma hai đạo sở hữu tất cả trưởng môn. Dầm dầm. Vô số đụng nhau thanh âm bắt đầu xuất hiện, phàm là bị tinh quang bao phủ tiên đạo trưởng môn Toàn bộ đều nổ ra một ngụm đại huyết. Chỉ trong một chiêu, đánh lui tiên ma hai đạo sở hữu tất cả đại phái trưởng môn, hơn nữa khiến cho bị thương. Các ngươi bọn này phế vật, nói thiệt cho các ngươi biết, lực lượng của ta sớm liền đạt tới hóa thần chi cảnh. Nhưng là tu vi của ta nhưng vẫn là nguyên anh, đây là ta tận lực gáp chế kết quả, ngoại trừ đạo huyền trưởng môn cùng ma sát trưởng môn ra tay, nếu không ai là đối thủ của ta. Tinh chiến trên thân thể tinh quang lần nữa thu liễm, trong lời nói, càng là quang ra một quả trọng bùng tấn Hóa thần cảnh, chính là trong tu tiên giới đỉnh phong, truyền thuyết đạt đến cái này một cảnh giới tu tiên giả, phải ly khai tu tiên giới, phi thăng hướng rất cao trong thế giới đi, nhưng là bây giờ, tinh chiến có được hóa thần lượng, bản thân nhưng vẫn là nguyên anh, vậy thì chứng nhận sáng tỏ tại toàn bộ trong tu tiên giới ai cũng giết không được hắn, có thể ngăn cản hắn đấy, cũng chỉ có đạo huyền trưởng môn cùng ma sát trưởng môn rồi, bởi vì hai người này, cũng là có được hóa lực lượng của thần, bản thân nhưng vẫn là áp chế cảnh giới cường giả. Ma đạo chẳng qua là của ta một con cờ mà thôi. Tinh chiến nhìn chung quanh một mảnh trầm mặc, lập tức cười lạnh liên tục. Hôm nay, ta muốn giết đúng là những người này, các ngươi ai cũng không được đang nói chuyện, ai đang nói chuyện, ta tiểu diệt đi ai. Lời nói tầm đó, trên tay của hắn tiểu xuất hiện hủy diệt tinh quang, nhìn về phía đại thiên hội chúng thành viên, trong đôi mắt đã chẳng đầy hờ hững, ta vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi không hảo hảo nắm chắc, hiện tại, ai cũng cứu không được các ngươi rồi, hối hận à, tiêu thảm thiết à, k Tiểu coi như các ngươi hiện tại cầu khẩn cùng ta, cũng không cách nào ngăn cản các ngươi bị diệt vong vận mệnh. Ta là ngươi 18 bối tổ tông. Ngay tại Đại Thiên hội chúng thành viên chuẩn bị chịu chết sắp, ngay tại Long Thái cổ, Diệp Văn Tượng, Phong Thần, Đan Thanh, tâm chết thời điểm, một câu kinh thiên lời nói xuất hiện. Đúng là Dương Hạo Nhiên chửi ầm lên. Hơn nữa mang thập phần thống khoái, thoải mái đồng địa, thoáng cái tiểu hấp dẫn sở hữu tất cả tu sĩ chú ý lực, chỉ thấy Dương Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên, mẹ của ngươi cái gì Tao ít bà mẹ người à. Trong tràng chi nhân đều ngây người, bọn họ đều là người tu tiên, ở đâu nghe nói qua như thế thô tục ngôn ngữ, những này ngôn ngữ, tất cả đều là Dương Hạo Nhiên năm đó lưu lạc nhân gian chỗ học được kinh điển giờ này khắc này dùng đến, thật là làm cho người phản ứng không kịp, khiếp sợ tại chỗ, mà ngay cả tinh chiến, trong tay tinh Quang cũng đỉnh chỉ một cái chấp mắt. Theo sát lấy, Đại Thiên Hội Chi Nhân hai mặt tương dòm, lập tức ngô trọng dẫn đầu, tất cả mọi người bắt đầu đi theo Dương Hạo Nhiên học khởi mắng chửi người ra Hơn nữa học được tượng mô tượng dạng, coi ti coi như được sơ sơ, giống như lúc Tao ít bà mẹ ngươi a. Người cái này hạ lưu a. Con rùa đen vương bắt đạn, ngươi tổ tông 18 đời, thay, đều là con rùa đen vương bát đạn. Ta là ngươi. Trong ngay mắt, mấy ngàn cái đại thiên hội thành viên cũng bắt đầu mắng lên, bọn hắn mỗi một cái đều là người tu tiền, lời nói trách mắng chi tế càng là truyền khắp bắt phương, chấn nhiếp hoàn vũ, trong chẳng tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngốc trợ. Bất quá lập tức sắc mặt của bọn hắn tiểu trở nên có chút muốn cười, nhưng là lại không dám cười đi ra, trứng đến đỏ bừng. Dù sao cũng là muốn bị diệt, cái kêu ít nhất cũng phải mắng hai câu hạ giận, đây là Dương Hạo Nhiên nghĩ cách. Có thể hắn tuyệt đối không có ngờ tới, chính mình nhất thời cực nhanh, vậy mà khiến cho phần đông huynh đệ học tập, mà ngay cả mấy vị nguyên anh cao thủ cũng nhịn không được nữa học được hai câu, cho nên hắn mắng càng thêm hăng say rồi, bên trên xuyến hạ nhảy, hương phấn như hầu tử. Nghe ta chỉ huy, đi theo ta mắng. Nô trọng phản ứng cực nhanh, lập tức cao rộng giống to, tạo ít tiên linh hội tất cả mọi người lao màu a Tạo ít tiên linh hội tất cả mọi người lão màu a Hết thể mọi người lập tức cùng kêu lên mang to, lúc này đây tất cả mọi người vận nổi lên bản thân còn thừa không có mấy pháp lực. Lúc này đây thanh âm, trực tiếp đem không gian đều chấn động lắc lư không nớt. À, tinh chiến cái kêu hoàn mỹ diện mạo đã bắt đầu vằn mẹo, tuy nhiên hắn không biết trong những lời này cụ thể ý tứ. Nhưng là xem đồng hồ tình đã biết rõ những này không phải cái gì lời hữu ích, các ngươi bọn này còn sâu cái kiến. Từ đạo trước mắt còn dám mạo phạm của ta huy nghiêm, hết thể đi chết đi. Lời nói tầm đó, trong tay hắn hủy diệt tinh quang đột nhiên bột phát, trong nháy mắt tiêu bao phủ chúng. Một cổ hủy diệt tính chấn động lập tức bắt đầu phát ra, hết thảy mọi người, đều cảm nhận được tử vong tiến đến. Bất quá bọn hắn cũng không phải cỡ nào phẫn nộ, ngược lại tràn đầy một loại thoải mái, cái này tất cả đều là vừa rồi mang chửi người kết quả. Ta chi thống khổ, chính là chúng sinh chi thống khổ, ta chi bi thường chính là chúng sinh bi thường ta chi sung sướng, chính là chúng sinh chi sung sướng, ta chi phân nộ, chính là chúng sinh chi phân nộ, ta chính là vạn vật chi lúc đầu, đại đạo chi hóa thân, pháp tác người sáng lập. Ở này hủy diệt tinh quang bao phủ đại thiên hội chúng thành viên thời điểm, từng câu tràn đầy vĩ đại, nhân tử, cổ xưa, cao quý, lời nói bắt đầu xuất hiện, thời không bắt đầu dừng lại, tinh quang bắt đầu tiêu tán, đại thiên hội chúng người vết thương trên người. Vậy mà bắt đầu được chữa trị. Một đạo thông thiên triệt để thần quang, trong lúc đó xòe xuyên qua toàn bộ hội trường, thậm chí xuyên suốt toàn bộ tu tiên giới, hướng về vũ trụ phong đi, vô biên vô hạn, trông không đến bên cạnh. Mỗi người đều cảm nhận được một cỗ hào quang, mỗi người đều cảm nhận được cỗ này vĩ đại uy cảnh, tựa hồ một cái vĩ đại tồn tại sắp sinh ra đời. Phá rồi lại lập, hỗn độn trọng sinh. Trong lúc đó, đạo này thông thiên triệt địa hào quang bắt đầu thu nhỏ lại, ngưng tụ tạo thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, một cỗ khổng lồ sinh cơ từ trong đó đột nhiên phát ra tới. Đông đong đong, từng tiếng tiếng tim đập bắt đầu xuất hiện, như là thiên thần kích trống, mỗi một cái chấn động đều bị rất nhiều không gian bắt đầu vỡ ra. Không tốt, đây là tâm như nổi trống, cải tạo sinh cơ dấu hiệu, một khi xuất thế, lập tức tiểu là cường hành vô biên, ngũ hành hợp nhất, sát thần chu tiên. Đi cho đi. Tinh chiến nhìn thấy cái này đoàn hào quang, lập tức hiểu rồi ngạch chuyện nghiêm trọng tính. Kinh bình tại hắn công kích phía dưới căn bản không có diệt vong, ngược lại mượn nhờ lực lượng của hắn, phá rồi lại lập một lần hành động đột phá kim đan bình cảnh. Cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạm, tại phát hiện trong nháy mắt, toàn thân lập tức ngũ hành nguyên chuyển, một cái đại viên bản bắt đầu xuất hiện rồi, vậy mà cùng thiên kiếp luân hồi bản phi thường giống nhau. Vạn rằm non sông, thiên thu tuyên nguyệt, hoa điểu trùng ngư. Đối với quả cầu ánh sáng tịch cuốn tới, ấm ấm, hoàn vũ chấn động. Cái này ngũ hành hợp nhất mâm tròn danh kích đến quả cầu ánh sáng phía trên lập tức khiến cho quả cầu ánh sáng bên ngoài đã xảy ra nổ lớn nhưng không có mảy may lực lượng để lộ mà ra ngược lại đều bị quả cầu ánh sáng hút lấy lấy cái gì tinh chiến lập tức sắc mặt đại biến hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình bị quả cầu ánh sáng sở hấp thu căn bản không có phá hư mảy may quét sạch cầu được cái này một cổ lực lượng về sau lập tức trở nên trong suốt mà bắt đầu mắt thường có thể thấy được bên trong đang tại phát sinh biến hóa Một sợi màu hoàng kim xương cốt bắt đầu xuất hiện, mỗi một căn đều tản ra vô cùng tôn quý chấn động, ở trên còn có khắc họa lấy vô số rầm rạp chẳng trịt văn tự, những này văn tự tựa hồ có hấp thụ hết thể công năng. Sau đó cốt cách nội bộ bắt đầu xuất hiện từng giọt vàng dòng chất lỏng, mỗi một giọt đều tản ra một cỗ kỳ hương, trong tràng chi nhân chỉ là nghe được cỗ này mùi thơm, lập tức cũng cảm giác được thần hồn của mình an bình, một cổ nhức ngõi thoải mái chi ý để lộ đi ra. chương 294, Đạo Huyền Trường Môn Trưng 295, Đạo huyền trưởng môn. Chỉ là mùi thơm, tựu lại để cho trong tràng sở hữu tất cả tu sĩ cảm thấy thần hồn yên lặng. Trong đó ma đạo tu sĩ, chứng kiến cái này một sợi xương cốt trong miệng vậy mà đều chảy ra nước miếng. Bọn hắn bản năng cảm giác được, nếu là có thể đủ ăn hết cái này một cục xương, tất nhiên có thể làm cho bản thân pháp lực chất lượng đề cao, huyết đục đều trở nên càng tăng cường kình. Hiện tại kinh bình, tại ma đạo tu sĩ trong mắt chính là một cái tươi sống thuốc bổ. Trong đó có một ít ma đạo tu sĩ rốt cục chịu đựng không nổi, toàn thân ma khí của cuộn, các loại ma đạo pháp quyết bắt đầu hướng về này là cốt cách đánh tới. Ấm ầm Liên tiếp nổ vang xuất hiện lần nữa, sở hữu tất cả ma đạo tu sĩ công kích, toàn bộ bị cốt cách hấp cái sạch sẽ, cùng lúc đó, màu hoàng kim cốt cách đột nhiên tránh phát ra một hồi kim quang, sở hữu tất cả công kích ma đầu, toàn bộ cũng bắt đầu hoảng sợ kêu tham thiết. Pháp lực của bọn hắn, thần hồn, vậy mà bắt đầu bị hoàng kim cốt cách xé rách thủ. trong chốc lát Có tiếng tiêu thảm thiết hế quét là sạch, sở hữu tất cả công kích ma đạo tu sĩ, tất cả đều thần hồn câu diệt, cặn bã đều không thừa. Cái này một bộ tràng cảnh, trực tiếp chấn nhiếp mặt khác lòng mang làm loạn ma đầu. Hấp thụ những này ma đầu về sau, hoàng kim cốt cách bắt đầu vây quanh một cỗ huyền diệu quy tích, tiến hành mình xếp đặt, trong một chớp mắt, một bộ hình người khung xương cũng đã thành hình. Khung xương một thành hình, lập tức xuất hiện một loại cao quý cổ xưa chi ý, hoàng quang mang màu vàng lưu chuyển không ngừng, mỗi lưu chuyển thoảng một phát lưu tán mát ra một cỗ huy nghiêm, theo lưu chuyển hào quang càng lúc càng nhanh, huyết nhục cũng bắt đầu diễn sinh đi ra. Trước là nội tạng, tâm can tỷ phổi thận, những này nội tạng một khi hình thành, lập tức tản mát ra một cỗ màu hoàng kim sáng bóng, cùng cốt cách nhan sắc tương đối ứng, sở hữu tất cả nội tạng bắt đầu bắt đầu khởi động, cốt tủy bắt đầu biến hóa, ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ, mạch máu, kinh, trải qua, mạch, huyết khiếu cũng cũng bắt đầu hình thành, sau đó làn da bắt đầu bao trùm toàn thân, tản ra một cỗ hỗn độn chi ý. Cùng lúc đó, từng đợt biển gầm thanh âm bắt đầu truyền ra trong cơ thể. Hắn huyết dịch bắt đầu hình thành, lưu chuyển quanh thân, tóc, chân mày bắt đầu sinh dài ra. Một cái hoàn mỹ thân thể bắt đầu thành hình, kinh bình khuôn mặt xuất hiện lần nữa, vốn hắn diện mục cũng không tồi lãng, hết sức bình thường, nhưng là bây giờ diện mạo của hắn xuất hiện cải biến, khiến cho diện mạo của hắn so về tinh triển ra, cũng là không chút thua kém, ngược lại ẩn ẩn so với hắn càng thêm cao quý, càng thêm xinh đẹp. Cổ này hoàn mỹ ý cảnh tinh chiến cũng có được. Chỉ có điều hắn chính là huy nghiêm, áp bách, diệt tuyệt, mà Kinh Bình tắc thì là cao quý, nhân tử, cổ xưa, cả hai bản chất phía trên bất đồng, gần kề một người cao quý, tiểu so tinh chiến cao hơn không biết mấy cấp bậc. Mà cái này cũng chưa tính xong, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, đều tạo thành một cái vòng tròn điểm, giống như là một trái trứng xác, bên trong thai nghẽn lấy lực lượng vô cùng. Kinh Bình hai mắt nhắm nghiện, hắn lúc này, đã hoàn toàn bước chân vào kim đan cảnh giới, đã bắt đầu giải con đường tu tiên. Nếu là đạt tới nguyên anh chi cảnh, Kim Đan sẽ nghiền nát, ngưng tụ nguyên anh, sau đó nguyên anh phát triển, thần chí gia tăng chính là hóa thần, hiểu rõ hư không và pháp, thời không buồn nguyên, tựu là luyện hư, sau đó nguyên anh trưởng thành là thường nhân lớn nhỏ, hơn nữa cùng thân thể hợp là một thể, chính là hợp thể, cuối cùng tựu là thể ngộ tu tiên chi ý, phản bản. Hoàn nguyên chính là đại thừa, triệt để hiểu rõ thiên địa, phi thăng thành tiên. Hắn hiện tại, toàn thân khí tức đều không có, thật giống như không tồn tại giống như. Rõ ràng thấy được thân thể của hắn, thế nhưng mà tại chúng trong cảm giác, nhưng vẫn là không tồn tại. Thật giống như hết thể đều là hắn, hết thể cũng không phải hắn. Yếu như là lưỡng cấp độ cường giả đồng dạng, mà Kinh Bình, đã bước vào rất cao cấp độ, tuy nhiên cảnh giới của hắn không cao, nhưng là hắn cấp độ, đã đã vượt qua tất cả mọi người, chỉ cần hắn không tận lực hiện ra hình thể, mặc kệ ai đều không thể cảm nhận được sự vĩ đại của hắn. Cuối cùng, Kinh Bình mở hai mắt ra, một vài bước tinh thần tiêu tan, Vạn vật luân hồi tràng diện bắt đầu trong mắt hắn thoáng hiện, trong đó thậm chí diễn biến ra vạn vật sinh trưởng, thời gian trôi qua. Hắn giống như biết được hết thảy, hiểu rõ hết thảy. Một cổ chân lực theo thân thể của hắn phía trên bắt đầu xuất hiện, lập tức biến thành một quang tráo, bảo vệ sở hữu tất cả đại thiên hội thành viên. Sau đó kinh bình hơi động một chút, nghiền nát không gian, thủy hoại lôi đài, hết thảy hết thảy, toàn bộ cũng bắt đầu mình chữa trị, thật giống như thời gian đảo lưu giống như, trong chốc lát tiểu khôi phục trước kia bộ dạng Kim đan cảnh chỗ mang đến lực lượng, khiến cho hắn chỉ cần động nghiệp, có thể chữa trị hết thể muốn chữa trị đấy. Cái này là kim đan lực lượng sao? Hảo Cường. Quả thực quá mạnh mẽ. So với trước kia ta, Hiếu Thắng không biết gấp bao nhiêu lần. Hôn độn thế giới, nhanh chóng cho ta bỏ thêm vào năng lượng. Lập tức, một cái khổng lồ lỗ đen tại trên thân thể hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn xuất hiện một vài bức hôn độn chi khí, hấp lực tăng gấp đôi, mà ngay cả trong vũ trụ những thứ khác tinh thần đều phản phất bị hắn hấp dẫn, đã bắt đầu ẩn ẩn lan lưu. Vô số thiên thạch bắt đầu xuất hiện, trong vũ trụ thiên thạch đều là tràn đầy thần bí năng lượng thạch đầu, hắn ẩn chứa năng lượng thiên ký quái quái, thậm chí có thiên thạch bên trong ẩn chứa kịch độc, bình thường tu sĩ một cái không phóng cũng sẽ bị độc thành nước ngủ. Nhưng là bây giờ, vô số thiên thạch bắt đầu phá không mà đến, giống như là mưa sao trời giống như, toàn bộ bị kinh bình lô đen hấp cái sạch sẽ. Vô luận là độc là ma, toàn bộ chuyển hóa làm hắn năng lượng trong cơ thể Trong hội trường sở hữu tất cả tu sĩ, đều ngơ ngác nhìn xem cái này một bộ to lớn trắng cảnh, đầy trời thiên thạch hoạch xuất ra vô số hào quang, coi như là nguyên anh tu sĩ, đều tránh lui, nhưng là bây giờ lại bị kinh bình sở hấp thu, hóa vì năng lượng của mình. Mà ngay cả một bên tinh chiến, lúc này nhìn về phía kinh bình trong ánh mắt cũng có một tia khiếp sợ. Lực lượng vô cùng tại trong cơ thể của hắn hiện lên, hắn không nói hai lời, đột nhiên một trường, đánh hướng về phía tinh chiến. Đánh nát thiên sơn, phiên giang đảo hải. Dợi sông lẫn biển, cẩm tinh cầm nguyện. Cố lực lượng này một khi bộc phát, liền vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện một đạo nhìn không thấy cuối cùng không gian vết rách. Thời gian đều phản phất bị đánh đích và mèo, cường hãn lực lượng có thể ngăn cản được ngăn trở ở trước mặt mình hết thảy. Nhưng là tinh chiến không sợ chút nào, một tay một ngón tay, tinh quang bộc phát, cùng kinh bình bàn tay đụng nhau một phen. Rầm rầm dầm Liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh âm bắt đầu xuất hiện, nhưng lại không có bộc phát ở giữa sân, mà là bộc phát tại trong vũ trụ. Đây là kinh bình tận lực dẫn đạo kết quả. Giờ phút này Kinh Bình tuy nhiên tấn thăng đến Kim Đan chi cảnh, nhưng là sắc mặt của hán ngoại trừ vừa mới bắt đầu mừng rỡ, giờ phút này đã biến thành ngưng trọng. Không tấn trước cảnh giới không biết, giờ phút này một tấn trước cảnh giới lập tức cũng cảm giác được tinh chiến thân hình bên trong cái kia che giấu lực lượng, quả thực tiểu là vô lượng. Đã đạt đến đạo huyền trưởng môn cấp bậc. Kinh Bình, ngươi quả nhiên là vạn cổ khó gặp đích thiên tài, chỉ có điều, ngươi cho dù tấn trước cảnh giới, đồng dạng không phải đối thủ của ta. Lực lượng của ta căn vốn cũng không phải là ngươi có khả năng suy đoán đấy. Tinh chiến nhìn xem Kinh Bình, trong lời nói tràn đầy lành ý nói. Hắn là thật không ngờ, Kinh Bình vậy mà hội, sẽ, đột phá cảnh giới. Tuy nhiên hiện tại lực lượng của hắn có thể vững vàng áp chế Kinh Bình, nhưng lại không cách nào hoàn toàn đánh chết, thay lời khác mà nói, hiện tại Kinh Bình đã có tự bảo vệ mình chi lực. Nếu là hắn muốn chạy, toàn bộ tu tiên giới, ra chính thức hóa thần cảnh cao thủ ngăn trở, nếu không không có người có thể ngăn được. Hôm nay ta trước hết giết những bằng hữu này của ngươi. Sau đó lại đánh chết cùng ngươi. Tinh chiến lời nói tầm đó, đã lần nữa ngưng tụ lực lượng vô cùng. Hắn biết rõ lần này là khó có thể đánh chết kinh bình rồi, cho nên trước khống chế được bằng hữu của hắn, làm cho kinh bình không đường có thể đi, đang tìm cơ hội, một lần hành động đánh chết. Không hổ là tâm tư xảo trá tinh chiến, thoáng qua tầm đó tìm rõ ràng mấu chốt của sự tình điểm, làm ra lựa chọn tốt nhất. dương tay A. Đột nhiên, Ba chữ lập tức vang vọng toàn bộ hội trường. Ba chữ kia, tràn đầy ôn hòa chi ý, chỉ có điều tuy nhiên ôn hòa, lại hùng vĩ vô cùng, làm cho người nghe xong, liền không nhịn được phục tùng. Tiên đạo thứ nhất, đạo huyền trưởng môn rốt cục đứng lên thể, bắt đầu ngăn cản. Trường môn, cái này là ý gì? Hẳn là người muốn ngăn cản ta. Tinh chiến trên tay tinh quang lập tức tản ra, lập tức hắn quay người, nhìn về phía hắn thoáng như vũ trụ bình thường bóng dáng. Kinh bình chính là ta đạo huyền môn đệ tử Ngươi cũng là ta đạo huyền môn đệ tử, vô luận như thế nào, đều là đồng môn, có cái gì thù hận không thể hóa giải. Đạo huyền trưởng môn lần nữa nói ra, lực lượng của ngươi phi thường cường đại, cường đại đã đạt tới cái này thế giới đỉnh phong, thân thể đã không thuộc về bất luận cái gì linh thể phạm chủ, có mang đại khí vận, đại bí mật, chắc hẳn qua không được bao lâu, có thể liên tục tấn trước, phi thăng đến một cái thế giới khác bên trong đi, cần gì phải quan tâm hạ giới sự tình. Hải Xuyên, có cho chính là đại, thẳng đứng ngàn nhận, không muốn lại được Đều là đồng môn, ngày sau phi thăng tiên giới Cũng nhiều một ít đồng bọn Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu này Chương 295 Chịu thiệt hại Thu lợi Chương 296 Có hại chịu thiệt Thu lợi Trường môn, hắn là đạo huyền môn đệ tử không sai Tuy nhiên lại lạm sát đồng môn Tâm ngoan thủ lạc Loại người này ta đạo huyền môn cũng muốn bảo vệ sao Tinh chiến ánh mắt liên tục chấp động Đạo huyền trưởng môn nói chuyện Dù là hắn hiện tại lực lượng vô cùng vô tận Cũng không dám đối với tiên đạo đệ nhất quá mức cuốn vọng, phải biết, đối phương có thể làm được tiên đạo đệ nhất vị trí này, ngoại trừ bản thân tư chất thiên phú bên ngoài, đồng thời tâm tư, nữ kế, phản ứng, thực lực, đều là cực kỳ cường hoành đấy. Hơn nữa đối phương sau lưng còn có tiên giới thế lực, chiêu chọc không được. Đạo huyền luật pháp không thể trái phản, kinh bình vì tự bảo vệ mình mà chém giết trong môn đệ tử, tuy nhiên tình có thể nguyên, nhưng đây không phải lấy cớ, kinh bình. Ngươi lúc này đây tiên ma thi đấu ban thưởng toàn bộ thu về trong môn, đồng thời phạt ngươi đến trong tu tiên giới đông vương nguyên tội chi điệu tiến hành sám hối, ngươi có bằng lòng hay không? Đạo huyền trưởng môn lần nữa nói ra, thu tiên ma thi đấu ban thưởng, hơn nữa còn có xung quân đến nguyên tội chi điệu tiến hành sám hối. Ông trời của ta nguyên tội chi trong đất khắp nơi đều là tội ác tài trời người, bọn hắn mỗi người tu vị kinh thiên động địa, thấp nhất cũng có kim đan cảnh tả hữu, thậm chí liền nguyên anh cảnh tu sĩ cũng có. Cái này kinh bình tuy nhiên thiên tài, chỉ sợ lúc này đây trừng phạt cũng là lành ít giữ nhiều rồi, bất quá cái này cũng không có biện pháp, nhất định phải trấn an tiên linh hội tinh chiến mới có thể. Đúng vậy, tiên linh hội thế đại, hắn hội trưởng tinh chiến lực lượng càng là vô cùng vô tận, nếu không phải hung hăng trừng phạt một phen kinh bình, chỉ sợ hắn khó tiêu trong lòng chi khí, sẽ không buông tay, đạo huyền trưởng môn tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn bắt lấy hắn cũng muốn phí một phen đại lực khí đến lúc đó một bên ma sắt môn chủ tất nhiên sẽ ngư ông đắc lợi. Làm như vậy cũng là không có biện pháp sự tỉnh Mấy cái tu vị khá cao người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Lúc này đây sự kiện, đạo huyền trưởng môn chỉ có thể làm như thế rồi, nếu không không ai có thể thừa nhận kế tiếp hậu quả. Đệ tử nguyện ý. Kinh bình ánh mắt lóe lên, biết rõ đây là cuối cùng lựa chọn rồi, nếu là hắn không đồng ý, mặc dù đối với hắn không có gì tổn thương, thế nhưng mà sau lưng của hắn cái kia chút ít đại thiên hội thành viên, tất nhiên sẽ bị tinh chiến đánh chết cho hạ dợ. Hừ. Tinh chiến nhìn xem hành lễ kinh bình, trong ánh mắt thần sắc thiên biến, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này trong lòng của hắn, đối với kinh bình oán hận càng đậm rồi, nếu là ngày đó hắn cướp đoạt đến tiên thiên linh hỏa, lại để cho chính mình cái kia một bộ hỏa linh thể tấn thăng đến kim đan chi cảnh, chỉ sợ hắn lúc này lực lượng còn có thể lại hơn mấy cái bậc thang, đạo huyền trưởng môn hắn còn không sợ, toàn bộ trong tu tiên giới chính thức Vi ta độc tôn. Nhưng là bây giờ, thực lực của hắn là tăng lên rất nhiều có thể là hoàn toàn không có lấy được trong dự đoán hiệu quả, chẳng những không có đánh chết kinh bình, ngược lại lại để cho hắn đột phá rất cao một tầng cảnh giới, một điểm lợi ích đều không có kiếm đến. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra không cam lòng, đột nhiên ngay lúc đó, hắn vung tay lên, trực tiếp chụp tới một chỗ hư không, bên trong rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện vô số bà bối, đẳng cấp cao linh đan linh thạch, còn có một tản gia khủng bố chấn động tiểu kỳ. Những vật này, đúng là lần này tiên ma thi đấu đệ nhất ban thưởng, nhất là cái kia cán tiểu kỳ Toàn thân đỏ thấm, ở trên khắc họa vô số trận pháp, lại để cho người liếc nhìn lại, có thể cảm nhận được cái này cán tiểu kỳ linh tính, mặt cờ trên có khắc vẽ lên ba cái tạo hình phong cách cổ xưa chứa to, vạn trận kỳ. Lập tức tinh quang một cuốn, lập tức mang đi lấy vô số bảo bối, một kiện đều không lưu, nếu là thu về trong môn, vậy thì do ta đến tiến hành ủy thác quản lý, chuyện còn lại nên làm cái gì bây giờ tiểu làm sao bây giờ, ta là mặc kệ. Không cam lòng thanh âm lần nữa truyền đến. Đang tại tiên ma hai đạo tất cả mọi người mặt, vậy mà cầm đi những bảo bối này, về phân hủy thác quản lý cái gì lý do thoái thác cái kia đều là nói láo, đánh giám, rõ ràng đúng là biến thành chính mình được rồi. Sau đó hắn lần nữa hung hăng nhìn chầm chầm liếc kinh bình, thân ảnh tinh quang lóe lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đạo huyền trưởng môn tuy nhiên nhìn thấy tinh chiến sở tác sở vi, nhưng còn không có đi ngăn cản, bởi vì trưởng môn hiểu rồi, hắn làm như thế, đơn giản là vì đền bù tổn thất chính mình một điểm. Một hồi ảnh hưởng đến tiên ma hai đạo đại sự kiện, dĩ nhiên cũng làm như thế đơn giản bị hóa giải. Tuy nhiên tinh chiến lúc này đây không có đắc thủ, nhưng là tất cả mọi người có thể khẳng định, về sau kinh bình thời gian, tất nhiên sẽ không sống khá giả, chỉ cần có cái cơ hội, lập tức tiểu sẽ đưa tới tinh chiến không lưu tình chút nào đạ kích. Hơn nữa lúc này đây, tiên linh hội uy phong càng gia tăng, có như vậy một vị thực lực cường hành hội trưởng, ngày sau tu tiên giới, hay, vẫn, là tiên linh hội thiên hạ Ngay tại tinh chiến đi về sau, Kinh Bình rốt cục thở dài một hơi. Lúc này đây Tiên Ma thi đấu, nhìn như Kinh Bình tổn thất vô số pháp bảo, còn có muốn tới nguyên tội chi điệu tiến hành cái gọi là sáng hối, nhưng kỳ thật đã được đến trọng đại lợi ích. Đầu một, Đại Thiên hội thanh danh đã đánh đi ra ngoài, tại về sau trong tu tiên giới, coi như là đã có một chỗ cắm rủi, không, có người tại dám trêu chọc cước hiếp. Thứ hai, thông qua lần này Tiên Ma thi đấu biểu hiện, Kinh Bình danh hảo càng là chuyển khắp tu tiên giới, tinh chiến tuy nhiên cường hành Nhưng là kinh bình đã bị nhận định vì tiềm ẩn đích thiên tài, có thể cùng tiên linh hội đối nghịch, vô luận là la gan, phách lực, thực lực cũng đã bị tu tiên giới chúng định vì không thể chê ơ. Trọc danh sách Thứ ba, thì ra là là tối trọng yếu nhất một điểm, hắn đột phá đến kim đàn chi cảnh, thực lực đã có bay bình thường tiến bộ, toàn bộ tu tiên giới, không ai có thể tại đối với hắn tiến hành uy hiếp, ngoại trừ hóa thần cảnh cao thủ. Về phấn nguyên tội chi địa, càng là kinh bình hy vọng, hắn vừa mới tấn trức cảnh giới Chính cần cùng mấy cái cường hành đối thủ tiến hành chiến đấu, tôi luyện chính mình, lại để cho chính mình càng có thể nắm giữ mới nhất giai đoạn lực lượng, hơn nữa cướp đoạt năng lượng của bọn Hán, lớn mạnh chính mình. Tinh chiến, lần này uy phong của ngươi là bài đủ, thế nhưng mà dùng không được bao lâu, ta nhất định sẽ đem ngươi dâm nát dưới chân. Kinh bình trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nơi đây sự tình đã xong, tiên ma thi đấu chấm dứt, ma đạo chư vị, còn có mời trở về đi. Trường môn thanh em bắt đầu văng lên. Lập tức trong hội trường tất cả mọi người bắt đầu nhau nhau rời đi, chỉ là trong lòng của bọn hắn, lại tràn đầy không bình tĩnh. Lúc này đây tiên ma thi đấu, có thể nói là biến đổi bất ngờ, vốn là hắc mã kinh bình dết ra lấy được thứ nhất, sau đó tiểu là tình chiến hàng lâm, lại sau đó tiểu là buộc phát chiến đấu, cuối cùng tại đạo huyền trưởng môn điều giải hạ gió hem sóng lạo. Thân thể to lớn tình huống nói đến đơn giản, nhưng là trong đó kinh tâm động phách, lại để cho người căn bản không cách nào dùng ngôn ngựa đến miêu tả, lúc này đây sự kiện. Chỉ xã hội, sẽ vĩnh cửu ghi lại tại tu tiên giới trong lịch sử. Long Huynh, Diệm Huynh, Dương Huynh, còn có chư vị Đại Thiên Hội huynh đệ, hôm nay chúng ta tiếp nhận được một lần nguy nan, đem đồng xanh cộng tử cái từ này diễn dịch đến cực hạn. Đại ơn không lời nào cảm tạ hết được, ta kinh bình, chắc chắn hậu báo. Hán đối với Đại Thiên Hội chúng nói ra, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huynh đệ chúng ta ai cùng ai. Dương Hạo Nhiên tùy tiện nói, đã phát hạ lời thề, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ. Không sai. Đúng là này lý. Long huyền phượng mấy cái thiếu chủ cũng là trả lời ngay. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lúc này đây kinh huynh ban thưởng lại để cho tinh chiến đoạt đi, còn muốn đi nguyên tội chi điệu tiến hành sám hối, cái chỗ kia thế nhưng mà không an toàn, bằng không ngươi cho trưởng môn đánh một tiếng mời đến, đến ta vạn kiếm tông tránh một chút. Dương Hạo Nhiên đột nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, hội trưởng lúc này đây đi nguyên tội chi điệu chỉ sợ là tất nhiên đấy. Nô Trọng cũng là thần sắc mặt ngưng trọng. Tiên linh hội chúng nhất định sẽ tiến hành giám thị, nếu là hội trưởng không đi, chỉ sợ còn có thể một lần nữa cho tinh chiến lấy cớ. Này làm sao xử lý? Chẳng lẽ muốn lại để cho kinh huynh xâm nhập hiểm địa? Long huyền phượng nghe nói lời ấy, nhướng mày. Đa tạ chư vị huynh đệ lo lắng, chỉ có điều lần này sự tỉnh ta tâm lý nắm chắc. Kinh bình ra hiệu chúng không được lo lắng, thực lực của ta các ngươi còn có không biết. Nói cũng đúng. Long huyền phong mấy người ha ha cười nói, chỉ có điều kinh huynh. Nếu là có chuyện gì nhất định phải liên hệ chúng ta. Nhất định. Tốt, chúng ta đây trước hết cáo tử, đợi ngày sau đi thêm tụ họp. Sau đó, mấy cái long huyền phong các loại mấy cái thân phận tôn quý thiếu chủ cũng bắt đầu cáo biệt. Kinh Bình một vừa chắp tay đưa tiễn. Kinh Bình, người đến đạo huyền đại điện đến. Đợi trong sân tất cả mọi người đi sạch sẽ về sau. Kinh Bình bên thai đột nhiên chuyển đến đạo huyền trưởng môn thanh âm, lại là lại để cho hắn tiến vào đạo huyền đại điện. Hắn sớm đã biết rõ chính mình nhất định sẽ bị trưởng môn tiếp kiến. Bởi vì vô luận là tại tiên ma thi đấu phía trên biểu hiện, hay, vẫn, là tại tinh chiến áp bách phía dưới biểu hiện, hắn đều quá mức làm cho người chú mục trường môn nhất định sẽ dò xét lai lịch của hắn, thậm chí bí mật của hắn, bất quá hắn không chút nào không sợ. Trong môn phái đích thiên tài là càng nhiều càng tốt, chỉ cần mình không biểu lộ ra dạ tâm, đạo huyền trưởng môn cũng sẽ không tổn thương cùng hắn. chương 296, ta nhìn thấy đạo. chương 297, ta nhìn thấy đạo. Vâng. Kinh Bình hai tay ôm quyền, cung kính nói. Sau đó hắn bước chân không ngừng, hướng về đạo huyền bên trong đại điện đi đến. Kinh Bình, ngươi lần này biểu hiện hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta, ta vạn không nghĩ tới, cái kia người thần bí lại là ngươi, hiện tại ngươi đã đã có thành tiểu, bất quá cũng không sao cả, tinh chiến đã sớm đem ngươi trở thành tất sát mục tiêu, ngươi còn có có thể sống thêm vài ngày đâu này. Cùng lúc đó, dấu ở hư không chối loạn không, nhìn xem Kinh Bình bóng lưng, lạnh lùng nghĩ đến. Hắn quanh người phản phất gấp vô hạn không gian, cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn chỗ còn có bay lên một cái màu đỏ tiểu kỳ, đúng là tiên ma thi đấu tối trung ban thưởng, vạn trận kỳ, vốn linh thể của hắn tiểu là không gian linh thể, đã lấy được hư không thuẫn chi sau cũng đã quỷ thần khó lừng rồi, nhưng là bây giờ hắn lại thêm cái này cán vạn trận kỳ, càng lại như hổ thêm cánh, không người có thể tại dò xét hành tung của hắn, cho dù so về ám ảnh trưởng môn ra, hắn ẩn nạc thuật cũng không chút. thua kém rồi này Ám ảnh trưởng môn thật sự là không biết sống chết, cũng dám cùng tinh chiến đối nghịch, đông chốc bị đánh chính là trọng thương chạy trốn, hắn ẩn nạc thuật hoàn toàn chính xác thần diệu, bất quá hiện tại ta cũng không sợ hắn. Loạn không vẻ mặt cười lạnh, tinh chiến hiện tại đại thế đã thành, so sánh với qua không được bao lâu sẽ tìm kiếm tiên hồn, cùng hắn bản thân hợp hai là một, bất quá tuy nhiên hắn đem cái này cán vạn trận kỳ đưa cho ta, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm ta, tại đây cán vạn trận kỳ bên trong để lại một kia che giấu linh nghiệm, chỉ cần hắn nguyện ý Yêu tùy lúc có thể đem cái này linh khí cấp đi, hắn đã cho ta không sẽ phát hiện. Hắc hắc, ta tiểu tạm thời dối trá thỏa xả đợi đến tìm kiếm tiên hồn thời điểm, chính dê. Giang thông qua cái này một tiên linh nghiệm suy tính hắn chính thức vị trí, một lần hành động cấp lấy, thành tựu tiên đạo nghiệp lớn. Tinh chiến lại đem vốn thuộc về kinh bình ban thưởng đưa cho loạn không. Bất quá loạn không hiển nhiên cũng không phải vật gì tốt, một bụng âm như quỷ kế, trong lòng của hắn cao ngạo vô cùng, làm sao có thể càm tâm vi tinh chiến bán mạng ngược lại mưu đồ cực lớn. Tinh chiến đương nhiên cũng không phải người ngu, hai người hiện tại tuy nhiên hợp tác, nhưng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, giúp nhau tính toán. Kinh Bình, ta hiện tại đối với ngươi ngược lại có chút mong đợi, ngươi cũng đừng sớm như vậy đã bị diệt, chỉ có tiềm lực của ngươi mới có thể để cho tinh chiến tâm thần có chút không tập trung, muốn vội vàng tăng lên lực lượng, như vậy ta mới hữu cơ có thể thừa lúc a. Loạn Không lại nhìn thoáng qua đạo huyền đại điện phương hướng, lập tức phá toái hư không, không biết đi nơi nào. Kinh Bình đang tại hướng về đạo huyền đại điện tiến lên, hắn hiện tại cảnh giới cao siêu, liếc thấy mặc trong lúc này ẩn tàng đủ loại cực kỳ cường hoành cấm chế, chỉ có điều hắn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại một bộ tỉnh tỉnh hiểu hiểu bộ dạng đi về phía trước, quả nhiên, những này cấm chế không có thương hại cùng hắn. Đạo huyền trong đại điện có như vậy mấy cái đi tới đi lui chi nhân, tu vị đều đều không kém, xem xét tựu là tiên đồ, Kinh Bình thậm chí còn cảm nhận được ngày đó ý đồ cấp đoạt tiên thiên linh hỏa chi nhân khí tước. Chỉ có điều hắn không có vẹt trần, mấy vị này tiên đồ cũng không có phản ứng hắn. Hiện tại tiên linh hội thế đại mà Kinh Bình lại tiềm lực vô cùng, vô luận lựa chọn cái đó một cái, đều có được thật lớn khả năng thất bại. Những này tiên đồ tự nhiên biết rõ hai bên đều không đắc tội đạo lý, cho nên không có nhân hòa Kinh Bình chào hỏi. Bọn hắn sợ có hành động gì hội, sẽ đưa tới tiên linh hội chú ý, cũng sợ cùng tiên linh hội đi thân cận quá mà lại để cho Kinh Bình phản cảm. Chỉ có quan sát quan sát hơn nữa, Kinh Bình trong nháy mắt tiểu tham dò những này tiên đồ nghĩ cách, trên mặt hắn cười cười, cũng không có tận lực đi lôi kéo, trực tiếp hướng về đạo huyền đại điện chỗ càng sâu đi đến. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đại thiên huyện hóa chi thuật cũng bắt đầu vận lên, ẩn giấu đi trong cơ thể vạn độc hồ lô. Đây chính là theo tinh chiến ở đâu cấp được tiên khí. Tinh chiến sở dĩ tại mới vừa rồi không có mớn, cũng là bởi vì sợ làm ra như thế cử động sẽ khiến đạo huyền trưởng môn chú ý, tiến hành cấp lấy. Kinh Bình tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, Cho nên huyện hóa chi thuật đã ẩn tàng cái này tiên khí, tinh chiến không nói, cái này tiên khí còn có là của mình. Đi không đầy một lát, Kinh Bình Tiểu bước vào cái khác không gian, tại cái này trong không gian, khắp nơi hiện đầy thuần khiết đẳng cấp cao năng lượng, tại ánh mắt có thể đạt được chỗ, có một chỗ cỏ tranh phòng. Cỏ tranh phòng trước cửa, đứng với một người. Người này hai tay lưng đeo, mặc một mạc đạo bảo, hai mắt nhìn phía vô biên vô hạn tinh không, chỉ là đứng ở cái kia một tư thế. Giữ lại để cho người cảm nhận được một cú không gì sánh kịp rung động, phản Phất là tại quan sát vũ trụ muôn dân trăm họ. Đột nhiên, có lẽ là đã nghe được đằng sau tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người qua thể. Kinh Bình rốt cục gặp được đạo huyền trưởng môn đích hình dáng, một cái thập phần một mạc, hết sức bình thường trung nhân nhân. Toàn thân không có gì quá lớn đặc điểm, chỉ là trong hai mắt cái kia sáng ngời hào quang, phản Phất nhìn thấu thế gian hết thảy, chỉ là cùng ánh mắt của hắn đối mặt, có thể cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, vạn vật thay đổi đạo lý một cố đại trí tuệ, đại tử bia ý cảnh, để lộ mà ra. Đạo huyền môn nội môn đệ tử Kinh Bình, bái kiến trưởng môn. Kinh Bình không chút nào hư giả, cung kính, toàn tâm toàn ý đã bái xuống dưới. Bất kể như thế nào, trước mắt đạo huyền trưởng môn cũng là cứu được hắn đại thiên hội thành viên một mạng, cái này túi đầu, cũng là nên phải đấy. Đứng lên đi. Đạo huyền trưởng môn nhìn xem bái ngã xuống đất Kinh Bình, khẽ gật đầu, ra hiệu Kinh Bình đứng lên. Người xem. Đợi Kinh Bình thức dậy về sau. Đạo huyền trưởng môn vung tay lên, lập tức một vài bức tinh thần vận chuyển quý tích bắt đầu bị khắc họa đi ra, mà kinh bình cũng đã bắt đầu quan sát. Hắn lập tức thấy được một vài bức hình ảnh, những này hình ảnh tất cả đều là nhân gian bên trong sự tình, có người tại chịu khổ, có người tại hưởng phúc, có người tại bi thương, có người tại sung sướng, vô số bóng người, cao đến hoàng đế, hạ đến bình dân, mỗi người đều bao giờ cũng đều tại kinh nghiệm lấy thống khổ cùng chuyện vui sướng tình. Người nhìn thấy gì? Đạo huyền trưởng môn nhẹ nhàng mà hỏi. Nói. Kinh Bình chậm rãi gật đầu, trong miệng hộp ra một chữ. Đạo huyền trưởng môn trong hai mắt lập tức đã có một kia kinh dị, tựa hồ như thế nào cũng không có ngờ tới Kinh Bình trả lời. Ngươi rất tốt, thật sự rất tốt. Đạo huyền trưởng môn liên tục gật đầu, không biết tại cảm khái một mấy thứ gì đó, lập tức hắn tiếp tục nói, lúc này đây ta tức đoạt ngươi tiên ma thi đấu ban thưởng, phạt ngươi đến nguyên tội chi điệu tiến hành sám hối, đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? Là của ta cuối cùng là của ta. Không phải của ta dù thế nào muốn đều không có dùng, trưởng môn quyết định, ta không có chút nào nghĩ cách, chỉ có phục tùng. Kinh bình ngữ khí thập phần vững vàng, không có mảy may cô đơn hoặc phẫn nộ, trực tiếp đem nội tâm nghĩ cách nói ra. Vạn trận kỳ tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là kinh bình còn không đến mức vì một cái linh khí tiểu hề hoài, ưu điểm lớn nhất của hắn ngay tại ở có thể làm ra đúng đấy lựa chọn. Đối với tinh chiến đâu này? Trưởng môn lần nữa hỏi, đối với hắn ta cũng không có gì nghĩ cách, chỉ có điều tại trên người của hắn thể hiện ra một cái vạn cổ không thay đổi chân lý. Kinh Bình không e rẻ, tiếp tục nói thẳng nói. A. Đạo Huyền trưởng môn lông mày nhíu lại, cái gì chân lý? Thế gian đủ loại đều là hư ảo, chỉ có lực lượng mới là thật thực, thống khổ cũng tốt, khoái hoạt cũng thế, hết thảy đều là thành lập tại trên lực lượng đấy. Kinh Bình nói. Không sai. Đạo Huyền trưởng môn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt tràn đầy một loại khó nói lên lời ý tứ hàm xúc, lại để cho người chút nào cảm giác không thấy hắn là cái gì nghi cách. Nam đấm lớn tiểu là duy nhất chân lý, hôm nay thực lực của ta so tính chiến cường, cho nên ta có thể áp ở hắn, một ngày kia thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, ta đây sẽ bị hắn áp chế, đạo lý tiểu là đơn giản như vậy, kỳ thật mà ngay cả tiên ma chi phân, cảm giác không phải là như thế đâu này. Thiên đạo chi hạ, đều vì con sâu cái kiến, khôn sống ngóng chết, cường tôn như vong, ma đạo làm việc tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng cũng là thiên đạo biểu hiện một bộ phận, tinh chiến có mang đại bí mật, đại khí vận, sớm muộn có một ngày hắn sẽ đạt tới một cái không lượng. dễ được lượng cao độ, mà ngươi tuy nhiên tiềm lực vô cùng, nhưng lại vẫn chỉ là một cái không có phát triển cây non, cả hai so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên ngươi, nhất định phải có hại chịu thiệt, nhất định phải chịu nhục tranh thủ thời gian, đến lại để cho chính mình phát triển, ngươi có thể hiểu rồi. Trường môn nổi khổ tâm, đệ tử hiểu rồi. Kinh Bình nói ra, ta biết rõ ngươi hiểu rồi, ngươi cũng là như thế làm đấy. Đạo huyền trưởng môn gật gật đầu. Ngươi ngộ tính nếu so với ta tưởng tượng cao rất nhiều, thậm chí cao đến ta không hiểu trình độ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này không có cái gọi là thiên tài, chỉ, cái, còn sống tồn. Ta trong cuộc đời này bái kiến quá nhiều thiên tư hơn người thế hệ, nhưng toàn bộ đều diệt vong rồi, mà ta, thiên tư so về những cái kia cái gọi là thiên tài đến phải kém rất nhiều, nhưng là ta lại đã trở thành mạnh nhất, đã trở thành đệ nhất. Chương 297, ngăn được chi đạo. Chương 298, ngăn được chi đạo. Trên cái thế giới này không có thiên tài, không có công bình, có chỉ là sinh tồn cùng cạnh tranh, tinh chiến giã tâm bừng bừng, đó là hắn có năng lực, chỉ cần hắn có thể đem ta đạo huyền môn phát dương quang đại, coi như là hắn là ma tu thì như thế nào. Đường đường đạo huyền trưởng môn, tiên đạo thứ nhất, vậy mà nói ra như thế chi lời nói. Bất quá kinh bình không có chút nào khiếp sợ, bởi vì hắn biết do trưởng môn tâm tư, ai mạnh ai nói cho dù, hiện tại tinh chiến cường, cho nên tinh chiến định đoạn, chính mình lấn đích thiếu. Thật thôi, chỉ có thể nghĩ lấy, một ngày kia chính mình cường đại rồi, Tiểu đã có được quyền nói chuyện, trưởng môn tự nhiên cũng sẽ tôn trọng ý kiến của hắn. Ngươi ngộ tính kỳ cao, lần này đạo lý chắc hẳn ngươi đều hiểu rồi, ta Tiểu không nói thêm lời rồi, tốt rồi, mau chóng khởi hành, đi nguyên tội chi điệu tiến hành sám hối a, nếu là ngươi có thể quán triệt mình, nhận rõ mình, chắc hẳn cũng tìm được một ít không thể tưởng được kỳ ngộ. Trưởng môn chậm rãi nói ra, đương nhiên, nguyên tội chi địa trong cũng gặp nguy hiểm, vô luận như thế nào Sinh tồn là đệ nhất đấy. Đệ tử tuân mệnh. Kinh Bình hai tay nún, không nói thêm gì, hắn biết rõ, trưởng môn có thể nói ra những lời này, chỉ là không hy vọng hắn đối với đạo huyền môn có chỗ phản cảm. Kinh Bình như thế nào đều xem như đạo huyền môn đích thiên tài, tiềm lực vô cùng nhân vật, tuy nhiên thực lực của hắn còn chưa đủ để dùng lại để cho trưởng môn hữu hái, nhưng là tiềm lực của hắn đã được đến tất cả mọi người tán thành. Nếu là tổn thất Kinh Bình, tất nhiên là cực kỳ đáng tiếc đấy, hơn nữa đạo huyền trưởng môn trong lời nói rất thú vị. Xem ra hắn không hề giống trực diện va chạm cùng tinh chiến, ngược lại giống như muốn cho kinh bình một ít chỗ tốt, mà chỗ tốt này, ngay tại nguyên tội chi địa chính giữa. Cái này là trưởng môn Giáp tâm, thay lời khác mà nói, đế vương Giáp tâm cũng là như thế này. Chen ép cùng lôi kéo luôn tại trong lúc bất chi bất giác hoàn thành, đến cuối cùng, hay, vẫn, là trưởng môn một người độc bá thiên hạ. Nếu là hôm nay đổi thành tinh chiến đã bị kinh bình áp bách, trưởng môn cũng nhất định sẽ làm như thế, mà mục đích làm như vậy chỉ có một giúp nhau ngăn được. Nhìn như đem kinh bình phái đến mỗi người run sợ khi nghe đến nguyên tội chi điệu tiến hành trừng phạt, kỳ thực là muốn âm thầm lôi kéo, ai có thể nhìn ra ảo diệu bên trong. Cho dù kinh bình bất hạnh ở trong đó thần hồn câu diện, trưởng môn cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ cần tại để bạc mấy cái cùng tinh chiến đối nghịch nhân vật là được rồi. Cái kia nguyên tội chi điệu trong đó, khắp nơi đều là một ít tội ác tày trời chi nhân, bọn hắn đại bộ phận đều là tu vị cao thâm chi sĩ, không cách nào trực diện đánh chết, chỉ có thể bị phong ấn sau đó đưa đến nguyên tội chi địa chính giữa. Có thể nói nguyên tội chi điệu tiểu là ngục giam, mà bên trong giam giữ đấy, đều là tiên ma hai đạo tù phạm. Kinh Bình muốn tới đó đi tiến hành sám hối, không thể nói trước tiểu sẽ khiến rất nhiều tù phạm chú ý, thậm chí là vây công. Đương nhiên, bên trong cũng có được rất nhiều tài bảo, linh thạch, điều kiện tiên quyết là người đầy đủ cường hành, có thể cướp đoạt đừng tánh mạng con người, tu vị, tài phú, thần hồn, hết thẻ hết thảy Đây là nguyên tội chi địa dấu hiệu cùng một ít đại khái lộ tuyến. Trưởng môn nhìn xem Kinh Bình không người đồng ý, trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang, kích xạ tiến vào Kinh Bình trong óc. Sinh tồn là thứ nhất, đi thôi. Sau đó trưởng môn ống tay háo một cuốn, thân ảnh lập tức biến mất, ngay tiếp theo cả phiến không gian đều giống như bị chuyển dời rồi, chỉ còn lại có Kinh Bình đứng tại vũ trụ trong hư không. Kinh Bình hai mắt nhắm nghiền, tinh tế quan sát trong óc hình vẽ, lập tức là hắn biết nguyên tội chi địa phương hướng. Bất quá hắn lại không có lập tức tựu đi, ngược lại xếp bằng ở vũ trụ trong hư không, vận nổi lên hôn độn thế giới. Trường môn, ngươi cái này hoành tung liên hoành chi thuật rất là cao siêu, muốn ta cùng tinh chiến ngăn được, sau đó ngư ông đăng lợi. Đáng tiếc, ngươi hay, vẫn là coi thường ta, trong mắt của ta, tinh chiến không là vấn đề, ngươi cũng không là vấn đề, đã ngươi như thế chờ đợi, ta đây tựu làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện, chỉ có điều ngày sau, ta và ngươi tầm đó không thể nói trước muốn buộc phát một hồi mới đích đấu tranh. Kinh Bình em thầm tự định ra nói, người khác nhìn không ra âm yêu, Kinh Bình có thể nhìn ra, cái này trưởng môn nhìn như tận tình khuyên bảo, kỳ thực dắp tâm khó rõ, hắn sẽ không tin tưởng trưởng môn ấy Tự định giá bên trong, hắn thánh thể mà bắt đầu phát ra một cổ cường hoành hấp lực, vô số đẳng cấp cao năng lượng bắt đầu hội tụ mà đến, thiên thạch, lưu tinh, hắn hết thể không ngã qua, bởi vì hắn muốn tại đi nguyên tội chi địa trước khi, đem mình trạng thái tăng lên tới cao nhất cảnh giới, như vậy mới phải đối mặt kế tiếp chiến đấu. Lực lượng đang không ngừng gia tăng, chỉ là chỉ trong chốc lát, kinh bình tự cảm giác mình còn hơn hồi này nữa muốn cường hoành một chút, sau đó hắn bàn tay lớn liền hữu, trong vũ trụ thêm nữa. Một đám thiên thạch bắt đầu xuất hiện, toàn bộ bị hắn nuốt luôn hoàn tất. Đã qua không có bao lâu thời gian, hắn năng lượng trong cơ thể bắt đầu đến đỉnh, hắn lúc này, cảm giác mình toàn thân tinh thần no đủ, thần hồn yên lặng, một cô khống chế hết thể tin tưởng bắt đầu ở trong cơ thể của hắn hiện lên. Hắn đã là kim đàn cảnh tu sĩ rồi. Toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ trở thành một cái điểm, một khi bộc phát, lập tức tự là trời sập đất sụt, không người có thể so, tuy nhiên chỉ có kim đan sơ cảnh, nhưng là đối mặt Nguyên Anh thượng cảnh tu sĩ, cũng có thể tiến hành một trận chiến, nếu là hắn muốn chạy, chỉ có chính thức hóa thần cảnh cao thủ mới có thể chặn đường hắn. Chỉ có điều chỉ điểm triệt để diệt sát tinh chiến lời mà nói, chỉ có tại tăng lên một cái đại cảnh giới, vượt qua đến Nguyên Anh chi cảnh, như vậy mới có thể diệt sát đối phương. hắn có thể khẳng định Chỉ cần tấn thăng đến nguyên anh chi cảnh, đại thiên quyết nhất định sẽ lần nữa sinh ra thần diệu đến cực điểm biến hóa, đến lúc đó không dám nói hùng bá tu tiên giới, tối thiểu nhất cũng là đại cự đầu. Thời gian cấp bách, phải mau chóng tăng thực lực lên, như vậy mới có thể diệt sát tinh chiến, chính thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nguyên tội chi địa, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Kinh Bình lần nữa trong đầu xác định một phen vị trí, lập tức thân ảnh điện thiểm, ngay lập tức về tới đạo huyền môn, đi tới tiên sân chỗ. hội trưởng Ngươi vừa rồi đang làm cái gì, như thế nào rồi mới trở về? Đầu tiên mở miệng vậy mà không phải ngô trọng, mà là đăng thanh, giờ này khắp này hắn là chân chính đem đại thiên hội đã coi như là chính mình duy nhất tổ chức, vậy mà không quan tâm chính mình tiên đồ thân phận, đi tới tiên sơn chỗ chờ đợi kinh bình. Không có gì, trưởng môn triệu kiến ta. Kinh bình chậm dãi nói ra, cái gì, dĩ nhiên là trưởng môn tự mình triệu kiến, thế nào, hắn có hay không trấn an cùng ngươi, hoặc là cho ngươi chỗ tốt gì? Nô trọng lúc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ là hủy bỏ đối với ngươi trừng phạt? Không đi nguyên tội chi địa rồi hả? Không nói gì. Kinh Bình lắt đầu, trưởng môn dù sao cũng là trưởng môn, trừng phạt dù sao cũng là trừng phạt, nên đi vẫn phải là đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, lập tức Nô trọng đôi lông mày nhữ lại, xem ra trưởng môn không hổ là trưởng môn, ngăn được chi thuật rất là cao siêu. Không sai. Kinh Bình gật gật đầu. Trưởng môn đến cùng có ý tứ gì? Long Nhược nghe không hiểu kinh bình cùng Ngô Trọng nói cái gì nữa, vội vã nói ra, cái kia nguyên tội chi địa thập phần nguy hiểm, so với tiên ma chiến trường còn có muốn nguy hiểm rất nhiều, dù sao tiên ma bên trong chiến trường cái gì ma vật đều có, thấy tình thế không ổn còn có thể chạy trốn, thế nhưng mà cái này nguyên tội chi trong đất mỗi người đều là khát máu như mạng, tội ác tài trời tu sĩ, đến lúc đó muốn chạy, chỉ sợ cũng không kịp à. Ta cũng là ý tứ này. Nô Trọng thần sắc ngưng trọng. Bất quá lập tức trong mắt của hắn tiểu lộ ra một tia tàn nhẫn, tuy nhiên là ngăn được chi đạo, thế nhưng mà hội trưởng cũng quá mức mạo hiểm rồi, bằng không, chúng ta tiểu đi tiên ma bên trong chiến trường an cư. Không cần. Kinh Bình nhất thời đánh gãy ngôi trọng lời nói, phương pháp này không thể được, muốn biết ta sở dĩ không có việc gì, đại thiên hội chúng sở dĩ không có việc gì, chính là là vì ta hay, vẫn, là đạo huyền môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm âm thầm gật đầu. Nô trọng ý tứ rất là đơn giản, Đại Thiên Hội đã đánh ra danh hào, tại tu tiên giới cũng có một ít địa vị, nhưng tiếp tục ngốc trong cửa lời mà nói, tiên linh hội chúng nhất định sẽ thỉnh thoảng làm khó dễ, hơn nữa Kinh Bình còn có muốn kinh nghiệm cái này nguy hiểm, không như toàn bộ di chuyển, đem Đại Thiên Hội chúng thành viên toàn bộ tụ tập tại tiên ma bên trong chiến trường, an cư lạc nghiệp, trên danh nghĩa treo đạo huyền môn đệ tử thanh danh, vụng trộm lại toàn bộ vì chính mình người. Ý định, bởi như vậy, hội trưởng cũng không cần mạo hiểm. Đơn giản mà nói, chính là muốn tự lập môn hộ rồi Thế nhưng mà cái này sao có thể được Đại thiên hội sở dĩ không có bị diệt Toàn bộ là vì kinh bình đạo huyền môn đệ tử tác dụng Nếu để cho trưởng môn hoặc là mấy vị đại trưởng lao đã biết một cử động kia Tất nhiên sẽ phản qua phương hướng ủng hộ tiên linh hội Đến lúc đó tinh chiến, đa bảo môn, thiên trì tông Thậm chí ma đạo tu sĩ Đều phía sau tiếp trước đến tiêu diệt kinh bình bọn người Là ta nóng lòng Nô trọng tâm linh sáng long lanh cũng là lập tức tiểu thông hiểu trong đó lợi hại quan hệ, hổ thẹn nói ra. Mà Kinh Bình, chương 298, cái gì gọi là lễ phép? Chương 298, cái gì gọi là lễ phép? Không cần tự trách. Kinh Bình vô vô ngô trọng bả vai, ta biết rõ các ngươi là lo lắng ta, nhưng đây chính là kỳ vọng của ta, cũng là phù hợp nhất đại thiên hội sinh tồn phương thức, cường, giả, chính là muốn không ngừng khiêu chiến cực hạn. Như vậy tại về sau giữa đường xá, chúng ta mới hội, sẽ, dũng manh trước khi. Nếu là hôm nay ta rút lùi, chẳng những sẽ cho đại thiên hội đưa tới thai nạn, càng là sẽ để cho trong nội tâm của ta khó có thể bình an, cho nên đây là duy nhất phương thức, cũng là phương thức tốt. Nhất, buồn sự khác ta không có, nhưng là bảo vệ tánh mạng buồn sự ta thế nhưng mà thiên hạ đệ nhất đấy. Kinh Bình nửa hay nói dơ nói. Ta đại thiên hội một quang vinh trung quang vinh, nhất tổn câu tổn, há có thể lại để cho hội trưởng một người thân phó hiểm địa Chúng ta cũng muốn đi. Long Nhược lúc này đột nhiên nói ra. Hán bình thường không nói lời nào, nhưng là vừa nói lời nói tiểu là lại để cho người ra ngoài ý định. Không được, các ngươi nếu là cùng ta tiến đến, đại thiên hội những người khác làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm chính là ta đại thiên hội đoàn kết nhất trí, phát triển mạnh thời điểm, mặc kệ gì một người cùng ta tiến đến, đều làm cho cả đại thiên hội bị tổn thất, ta một người không coi vào đâu, thực lực cường hành, nhưng muốn tăng thêm các người, nhất định là khó khăn trùng trùng điệp điệp rồi. Kinh Bình nói ra, các ngươi sau lưng còn có gia tộc này, Vạn vạn không thể lỗ mãng làm việc Hội trưởng nói có đạo lý Chúng ta thực lực không đủ Hội trưởng một người đi vào còn có thể bông tay bông chân Nếu là tăng thêm chúng ta Nhất định là vương hiểu Hướng hồ hiện ở bên ngoài nhìn chằm chằm Mưa gió nổi lên Chúng ta đại thiên hội các huynh đệ còn có rất nhiều cần việc cần phải làm Nô trọng quả nhiên hay Vẫn là tâm trí siêu tuyệt Một khôi phục tỉnh táo lập tức có thể thấy rõ thế cục Một fan nói đến Long nhược bắt đầu đã cho mặc Nô trọng nói đích thật là sự thật Không cho cãi lại Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ta cái này sẽ lên đường, các ngươi từng người hảo hảo tu luyện, cường giả không sợ, kẻ yếu không lớn. Kinh Bình nói ra, sau đó thân thể của hắn mà bắt đầu bay lên. Sau đó hắn thân ảnh điện sạ, thoáng qua tầm đó tiểu biến mất tại trong mắt mọi người, hướng về đạo huyền môn bên ngoài bay đi. Nhưng lại tại hắn phi hành không có một lát sau, trên mặt của hắn tiểu lộ ra một kia cười lạnh, lập tức thân ảnh dừng lại, bất động trên không trung, bởi vì hắn cảm giác được. Mấy chục cái tu vị không kém người đã bao vây hắn. Ngay tại kinh bình dừng lại trong ngay mắt, một đám người thân ảnh bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Trên người bọn họ quần áo và trang sức khác nhau, thế nhưng mà đều không ngoại lệ. Trong cơ thể chỗ phát ra khí tức đều đều là kim đan chi cảnh. Một người cầm đầu pháp lực càng là nồng hậu dày đặc thuần khiết. Xuyên thấu qua kinh bình quan sát, liếc thấy mặc cái này một người cầm đầu linh thể thể chất, kim hành tiên linh thể. Có thể ở thời điểm này xuất hiện tiên linh thể, nhưng lại dẫn người bao vây kinh bình Như vậy không hề ngoài ý mớn, nhất định là tiên linh hội chi nhân rồi. Về phần phía sau hắn những người kia, nguyên một đám nhìn về phía kinh bình ánh mắt đều đều sợ hai ruột rè. Bọn hắn không phải tiên linh thể, chỉ sợ là tiên linh hội cấp dưới thành viên. Kinh bình thực lực quá mức cường hành, trên lôi đài một phen đồ sát đã sơm chấn kinh rồi toàn bộ tu tiên linh dưới, ai dám trêu chọc hắn. Xem ra là là một loại tiên linh hội thành viên một mình xuất động. Như thế nào, đây là muốn chạy tới nguyên tội chi điệu tiến hành sám hối rồi hả Cầm đầu thanh niên nhìn về phía kinh bình trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo chi sắc, trong lời nói tràn đầy trâm trọng. Đúng vậy, ta chính là bị trưởng môn pháp trị, tiến về trước nguyên tội chi địa. Kinh bình xem lấy thanh niên trước mặt, không biết mấy vị ngăn lại đường đi của ta, ý muốn như thế nào. Không có gì, chỉ là đến xem chó nhà có tang kết cục. Thanh niên không lưu tình chút nào, tiếp tục há miệng nói ra, đắc tội ta tiên linh hội kết cục tiểu là đơn giản như vậy, nguyên tội chi địa, hát <cười> hát. Ta thật sự là muốn nhìn ngươi một chút thần hồn câu diệt thời điểm kết cục. Kinh Bình gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là bàn tay đột nhiên nâng lên. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía cử động của hắn, căn bản không rõ Kinh Bình đây là muốn làm cái gì. Hắc hắc! Kinh Bình rơ lên bàn tay có chút vùng lên. 3. Vang dội cái tát âm thanh lập tức vang lên, nhưng ngược lại đấy, thì là tên thanh niên kia hét thảm một tiếng, có thể miệng đấy chóc ra hầm răng. a Ngươi cái này có tội chi nhân. Lại dám đánh buồn môn tiên đồ. Thanh niên hét thảm một tiếng qua đi, lập tức giận dữ, tội càng thêm tội. Ta muốn bẩm báo trưởng môn, lại để cho hắn tăng thêm chế tải. 3. Lại là một thanh em vang lên lên, thanh niên này lần nữa bị đánh, lúc này đây bàn tay trực tiếp lại để cho hắn tại trong hư không vòng vo 3 cái vòng, hé mở mặt đã cao cao xương phồng lên. Thật sự là bị làm hư đâu kẻ đần Kinh Bình nhìn xem thanh niên, lắc đầu nói ra, các ngươi cho rằng hiện đang vũ nhục ta, ta thiểu cũng không động thủ. Các ngươi đã cho ta bởi vì trừng phạt mà đi nguyên tội chi địa muốn túi đầu làm người. Hoặc là lui thêm bước nữa, hẳn là ngươi cho rằng ta kinh bình là dễ trêu hay sao? Báo đáp cáo trưởng môn, ngươi có cơ hội kia sao? Kinh bình lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa, trên tay đã bắt một người. Đúng là vừa rồi đầu lĩnh kia thanh niên. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là đạo huyền môn. Hẳn là ngươi còn dám giết ta không thành. Người thanh niên này sắc mặt rốt cục thay đổi Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đúng lúc này Kinh Bình còn dám đậu thủ. Hắn vốn cho rằng Kinh Bình đã làm mang tội chi nhân, có thể tùy ý hắn vũ nhục, thế nhưng mà hắn còn chưa nói hai câu nói, cũng đã bị quạt hai cái cái tát. Hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng mà vừa thấy được Kinh Bình cái kia ánh mắt lạnh như băng, chỉ cảm thấy toàn thân đều ngội lạnh, lời nói nói ra, tự như là một cái bị sợ hai gà mái. Kinh Bình nhìn xem trong tay phế vật, trong ánh mắt thấu để lộ ra một tia dữ tợn nếu là đổi thành trước kia. Thanh niên này sớm đã bị hắn cho đánh thành thịt vụn, nhưng là hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, bản thân hắn còn có thủ lấy trừng phạt, thật sự là không dễ tại sát nhân, huống hồ đối phương địa vị tôn quý, lúc này đây nếu là ở sát nhân, trưởng môn chỉ sợ cũng không giữ được hắn. Giết ngươi. Loại người như ngươi phế vật cũng xứng lại để cho ta giết. Kinh Bình nói ra, bất quá tuy nhiên không giết người nhưng là đánh ngươi dừng lại một chầu nhưng lại tránh không khỏi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là lễ phép. Lời nói tầm đó. Kinh Bình một quyền tiểu đạp hướng về phía đối phương bụng, chỉ nghe hết thảm một tiếng, thanh niên này tiểu cao cao cong lên, thật giống như đun sôi tôm luộc giống như, sau đó 333 thanh em không ngừng văng lên, trong nháy mắt cũng đã quạt mấy trăm xuống, chỉ đem đối phương cái kia bộ răng coi như thanh tú mặt cho triệt triệt để để rút trở thành đầu heo. Nay trong đó, kêu thảm thiết không ngừng, đi theo hắn đến chúng thì là hai mắt sợ hãi nhìn xem Kinh Bình, căn bản không dám có chút lúc đích. Bọn họ là biết rõ Kinh Bình lợi hại, nếu nói nhiều một câu tự nhiên cũng sẽ gặp đối phương ẩu đả. Bị ẩu đả thanh niên mấy lần đều muốn vận chuyển pháp lực dễ rủ kinh bình trói buộc, thế nhưng mà toàn thân pháp lực căn bản không nghe sai sự, sớm đã bị kinh bình cho phong bế. Vang rộ ẩu đả âm thanh rốt cục bắt đầu đình chỉ, trong chừng chỉ, cái chuyển đến từng đợt kêu gen khóc giống thanh âm, thanh niên này, toàn thân không có một mảnh làn da là sạch sẽ đấy, toàn bộ cũng bắt đầu bầm tím, trong đó đầu càng là lăng không phòng lớn lên vài lần, nước mũi nước mắt tất cả đều chảy ra rồi, buồn vô cùng. Đạo huyền môn địa vị tối cao tiên đồ, lại bị Kinh Bình cho đánh thành như vậy một bộ tàn phế bộ dạng. Đương nhiên, mặt ngoài thoạt nhìn là cực kỳ thê thảm đau đớn, nhưng là trên thực tế thanh niên này lại cũng không có bị cái gì tổn thương, chỉ cần pháp lực vận chuyển một phen, có thể khôi phục nguyên dạng, nhưng là bây giờ pháp lực của hắn bị Kinh Bình cho phong bế, không chút nào có thể động dụng. Hiện tại ngươi hiểu rồi cái gì gọi là lễ phép rồi hả? Kinh Bình khí định thần nhàn, chậm rãi mà hỏi. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Đến a Đến A. Thanh niên này đã nhận lấy như thế vũ nhục trong hai mắt đã thấu để lộ ra một cổ lửa giận, điên cuồng kêu gào, hắn là ăn đúng kinh bình không dám động tay giết hắn. Giết ngươi có ý gì? Kinh bình không chút nào tay kích, ngược lại trên mặt cười cười, ta ý định lại để cho ngươi một lần hành động thành danh, hảo hảo cảm tạ ta đi. Vụ. Trong ngay mắt, thanh niên này háo bảo mà bắt đầu bị toàn bộ bóc lột xuống dưới, biến thành trần chuồng, toàn thân không mảnh vải che thân, ngay tiếp theo hắn túi chữ vẩn, bảo vẩn. Toàn bộ đều bị Kinh Bình cho đoạn rồi. Ngươi làm gì? Thanh niên đã bắt đầu hoảng sợ kêu to. Làm gì? Hắc hắc. Kinh Bình cười lạnh liên tục, lập tức hắn lần nữa vung tay lên, đi theo hắn đến tất cả mọi người quần áo cũng toàn bộ bị kéo, túi chữ vật hệ quét là sạch, pháp lực bị giam cầm, toàn bộ trôi nổi mà bắt đầu. Hôm nay là các ngươi vận khí tốt, nếu là đổi thành bình thường, há có các ngươi lao động chân tay? Kinh Bình giữ tợn vừa cười vừa nói, lập tức hắn thân ảnh lóe lên. Vậy mà mang theo hết thảy mọi người về tới đạo huyền môn ở bên trong, toàn bộ ném tới trên mặt đất, cùng lúc đó, hắn chân lực khẽ động, biến thành ngâng lên chi lực, phụ giúp những người này bắt đầu lăn mà bắt đầu. Chương 299, Thập vạn niên linh dược Chương 299, Thập vạn niên linh dược Ta vốn không muốn gây phiền thoái, các ngươi lại trái lại nhục nhã cùng ta, đã như vậy, ta đây tiểu cho các ngươi cũng nếm thử bị nhục nhã tư vị, toàn bộ đạo huyền môn đệ tử, đều nhìn thấy các ngươi mấy vị bộ ráng. Kinh Bình trong miệng cười lạnh nói, lập tức hắn vung tay lên, chân lực lần nữa tại trên người bọn họ gây một tầng lao lung, lúc này đây ai cũng cứu bọn họ không được rồi. trọn vẹn hơn 10 cái lăn đất hồ lô, đã bắt đầu bọn hắn đạo huyền môn một lần du hành, trên đường đi bọn hắn thảm kêu ngút trời, trong miệng liên tục mắng to Kinh Bình, nhưng bọn hắn cứ gọi càng là lượt tiếng, lại càng khả năng hấp dẫn người khác đến đây quan sát, không có không lâu sau, toàn bộ đạo huyền môn đệ tử đều thấy được bọn hắn trò hề. Lôi huynh, ngươi thấy thế nào Đạo huyền môn các vị quan sát trong hàng đệ tử, một cái nho sinh cách ăn mặc đệ tử nói ra. Có thể thấy thế nào, cái này kinh bình làm việc bá đạo vô cùng, đừng nhìn hắn lần này bị tinh chiến ngăn chặn, thế nhưng mà như cũ buộc lộ tài năng, một chút cũng không có thu liễm. Cái khác dáng người khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn, mặc trên người một kiện khắc họa lấy vô số lôi đình đại bảo người nói ra. Hai người này giấu ở chúng vị trong hàng đệ tử, khí tức không lộ ra, nhưng nếu không ai biết thân phận của bọn hắn, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Sau đó A-dua nịnh hót đập vào mặt, kinh lôi hội trưởng lôi đỉnh, thần thông hội trưởng Trần Thư Đạo. Hai người này cũng là tiên đồ, trong cửa địa vị cực cao, ngày bình thường không lộ ra núi không lọc nước, ai cũng không trêu chọc, nhưng là cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Mà ngay cả tiên linh hội chúng, đối với hai người này đều là đứng xa mà trông. Bởi vì hai người này chính là là chân chính khổ tu đích thiên tài, từng tại 500 năm trước tiên ma bên trong chiến trường. Rõ ràng dùng kim đàn cảnh tu vị vượt cấp đánh chết vài đầu nguyên anh cảnh tu vị ma vật. Hơn nữa bọn hắn sau lưng thế lực thật lớn, cùng đạo huyền môn ẩn cư thủ hộ giả có thần bí quan hệ.